Cảm xúc tiêu cực giá trị, 299. Lữ thụ bên này cũng rất ủy khuất à, đây không phải sợ hô 660 ngươi nghe không hiểu a 401, kêu rên đánh tới. Tượng đảo di tích bên trong ban đêm dáng lầm, khóc thét âm thanh ở mộ sắc bên trong lộ vẻ càng khủng bố hơn, thật giống như tất cả mọi người sẽ đi về phía vực sâu. Bầu trời bên trong mây đen phía trên phảng phất có ánh sáng, nhưng mà chỉ có ngẫu nhiên mây đen lưu động lúc mới có thể mơ hồ có thể thấy được, cái này hối bóng tối hoàn cảnh bên trong. Một khi tia sáng triệt để tối xuống, thật sự là quá mức bị đẻ nén. Ivan. Hoàn dừng bước lại nói ra, đêm nay ngay tại mảnh đất trống này cắm trại đi, ta cảm thấy trời đen vẫn là không cần tiến lên tương đối tốt. Ơn, uhm, Ế Mỹ Ly, ngươi đi theo ta, ta có lời nói cho ngươi. Ivan mang theo vị tia Nam Mỹ cô nương tới lui lúc đường đi đi, bên kia tại bọn họ đến trên đường đã bị thanh lý qua tất cả thạch tự quỷ, cho nên tương đối an toàn một số. Lữ thụ không khỏi cảm khái. Cái này tiếng kêu rên bên trong vậy mà đều có thể có hào hứng, cái này Ivan thật đúng là không phải người bình thường a Ở cái này gào trong tiếng khóc vì yêu vỗ tay thật không quan hệ sao. Bất quá lữ thụ đang suy nghĩ một vấn đề, lúc trước hắn đã trải qua hai cái di tích đều là tiến vào ban đêm về sau nguy hiểm hệ số đông nhiên gia tăng, cũng không biết rõ nơi này có thể hay không cũng là như thế. Không có cách nào xác định, lữ thụ cảm thấy vẫn là muốn biện chứng đi đối đãi kinh nghiệm của di vãng. Dù sao lấy trước lần nào cũng đúng cảm giác thể chất tìm kiếm khu vực hạch tâm phương pháp lần này liền không thông, ai biết được về sau còn sẽ có cái gì cải biến. Muốn sinh tồn, đầu tiên liền muốn có ứng đối sở hữu biến số năng lực, mà không phải tin tưởng vững chắc chính mình trước kia trải qua hết thể cũng sẽ ở tương lai cũng đồng dạng xảy ra. Kỳ thức không chỉ là vị kia gọi là ẹ mí lì nữ Hải trong đội ngũ lúc này tổng cộng 18 người, có bốn danh nữ Hải tất cả mọi người là ôm muốn tranh đoạt tu hành tư nguyên ánh mắt tới. Kết quả cái này di tích lại kinh khủng quá mức, khiến cho mấy cái khác nữ hài đều bản năng hướng nam tính người tu hành tới gần, tìm kiếm một số trợ giúp. Đương nhiên, mục đích của các nàng không có ẻm lí như vậy công danh lợi lộc, cũng còn bảo lưu lấy một số phòng tuyến cuối cùng. Ngoại trừ mạnh kinh thiện thủy trung độc lập lấy, còn lại hai nữ hải cũng chia đựng với hai cái cấp dế giác tỉnh giả thả ra thiện ý của mình, cái này thiện ý không phải chủ động ôm ấp yêu thương, mà là nam tính giác tỉnh giả trên đường khả năng xuất phát từ cơ bản phong độ vấn đề. Đối với hai người bọn họ thoang có chút bảo hộ, sau đó các nàng ngỏ ý cảm ơn, sau đó đối phương bảo vệ càng khởi kinh. Đại khái đúng vậy bởi như vậy hay đi, liền câu được. Nhân loại ở nguy hiểm hoàn cảnh chung dung dễ đối với những cái kia có thể cấp cho chính mình cảm giác an toàn người có ấn tượng tốt cùng ý lại cảm giác, đây là chuyện rất bình thường. Hai cô gái kia đều là cấp e, ở chỗ này không có cảm giác an toàn cũng là chuyện đương nhiên tình. Hiện tại toàn thế giới người tu hành đều có chút điên cuồng. Giống như là vừa mới khổ tận Cam Lai sau luôn có quá nhiều mỹ hảo huyết tượng, bọn hắn nhao nhao liều lĩnh tới thăm dò di tích, tựa như là kiếm tiền người đồng dạng, ai cũng cảm thấy mình là cái kia mệnh trùng chú định may mắn. Nhưng mà mộng tưởng là mỹ hảo, nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc. Lữ thụ ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá ngẩn người tự hỏi về sau chính mình nên làm cái gì, không có nữ hải chú ý hắn, dù sao thực lực của hắn bây giờ chỉ có cấp e, hơn nữa dọc theo con đường này lữ thụ đều ở vầy nước. Thậm chí có thể nói lữ thụ ở những người khác trong mắt ấn tượng cũng không tốt lắm, dù sao cái nào đội ngũ đều không quá ưa thích chơi bởi lêu lồng người. Lữ thụ cũng có chút không vui, ít, các ngươi còn muốn như thế nào nữa. Hắn nhìn thấy mạnh kinh thiện vậy mà từ trong ba lô của nàng lấy xuất một cái nho nhỏ của lò, sau đó lại chạy tới quái thạch che chắn tầm mắt địa phương đổi cái ngăn tay. Lữ thụ khỏe miệng giật một cái, nữ hài tư duy quả nhiên khác nhau, bản thân liền không nhiều hành lý bên trong lại còn có đổi giặt quần áo loại tồn tại này. Lại nói, di tích này bên trong đến cùng có không có nguồn nước nhìn lên đến giống như không có chứ. Bất quá những người tu hành này nhóm chuẩn bị cũng còn tính đầy đủ, mỗi người đều cong to lớn leo núi túi du lịch. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư cũng có, chỉ bất quá hắn hai tương đối nhỏ, thuần túy là vì che lấp trên người mình không gian trang bị mà thôi. Người khác từ trong ba lô móc ra đều là lương khô A bữa chưa thịt bình đầu A loại vật này, chỉ có lữ thụ từ trong ba lô móc ra một túi khoai tây chiên. Bên cạnh sở hưu đang ăn cái gì người đều ngây ngẩn cả người, ai mẹ nó tiến di tích sẽ mang khoai tây trên loại vật này à, đây cũng quá không có giá ngoại sinh tổn thưởng thức đi. Lữ thụ chính mình cũng sửng sốt một chút, lúc ấy hắn là để Lữ Tiểu Ngư hỗ trợ thu thập ba lô, Lữ Tiểu Ngư hỏi hắn chứa thứ gì, hắn nói tùy tiện, dù sao đúng vậy cái che giấu. Nhưng đây cũng quá tùy tiện đi, lại nói Lữ Tiểu Ngư trong túi đeo lưng của mình đựng cái gì. Lúc này Lữ Tiểu Ngư con ba lô nhỏ, trong tay ôm cái khoai tây trên bao trang cái túi. Vừa đi vừa ăn, bên cạnh phàm là có thạch đầu nứt ra, nàng đều để Anthony trực tiếp đem thạch đầu cho một lần nữa dán lên. Cái này nếu là thạch tượng quỷ có thể sản xuất sinh cảm xúc tiêu cực giá trị, chỉ sợ lữ thụ hiện tại đã mừng như điên, những cái kia thạch tượng quỷ một ngày không có từ trong khe đá đi ra, cái này cảm xúc tiêu cực giá trị một ngày cũng sẽ không đoạn. Đáng tiếc không có cảm xúc tiêu cực đáng. Đại khái qua không có 10 phút dáng vẻ, Ivan. Hoàn liền mang theo đang dùng ngón tay chải vớt tóc ẻ mì trở về. Lữ thụ vui cười, rất nhanh A Khó trách cái này hoàn cảnh bên trong còn dám chạy loạn, hóa ra là cảm thấy sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Mọi người ở giữa bầu không khí ở hai người này trở lại trong đội về sau khá là quá dị. Tất cả mọi người biết rõ bọn hắn hoàn thành nào đó loại ước định bên trên trao đổi, chỉ là mọi người trước kia phần lớn người đều không có đối mặt qua như thế trần trùi giao dịch, cho nên tạm thời khó tiếp thụ. Ivan. Hoàn ngược lại là không có nửa điểm không có ý tứ. Ngược lại là Dương Dương đắc ý nhìn về phía mấy cái khác nữ Hải tâm bên trong suy nghĩ không biết rõ những cô bé này có khả năng hay không phát triển một chút. Đơn giản tới nói, Ivan. Hoàng đã bành trướng. Mọi người ban đêm không cần vất lở di tích đến ban đêm liền sẽ có dị biến xảy ra, chúng ta phượng hoàng xã đã tiến vào hai lần di tích, phương diện này tin tức tuyệt đối sẽ không sai. chi hai lần trước di tích mỗi khi trời đen thời điểm đều sẽ càng thêm nguy hiểm, Ivan. Hoàng nói rằng. Con hàng này cơ bản ba câu không rời phượng hoàn xã. Lữ thụ đối với Ivan. Hoàn nói cái gì không phải quá cảm thấy hứng thú, ngược lại là đối với trong tay hắn trường đao hết sức chú ý. trôi đao kia nhìn rất đẹp, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, thần thủy nuốt chôi này đao có thể tăng dài bao nhiêu thể diện tích. Mạnh kinh thiện nhìn lữ thụ một chút, di tích ban đêm thật sẽ nguy hiểm hơn sao. Lữ thụ cười nói, hắn nói như vậy, vậy thì khẳng định là. Một cái một thoại hoa thoại thăm dò. Một cái giả giả trang cái gì cũng đều không hiểu cự tuyệt, lữ thụ rất rõ ràng, mạnh kinh thiện hẳn là đoán được cái gì, nhưng mà lẫn nhau bèo nước gặp nhau, thật muốn có cái gì đại nguy hiểm, chính mình thật sẽ không đánh cược tính mạng của mình đi cứu người. Nhưng mà, lữ thụ vốn cho là đến ban đêm sẽ có đầy trời khắp nơi thạch tượng quỷ từ thạch đầu bên trong bay ra, lại không nghĩ rằng căn bản không phải. Di tích bên trong đột nhiên tiếng kêu rên mánh liệt, cái kia tê tâm liệt phế âm thanh không biết rõ từ đâu mà đến. Mỗi người nghe được thanh âm kia vậy mà từ nội tâm bên trong sản xuất sinh một loại quặn đau như vậy cảm giác. Thanh âm này có gì đó quái lạ. 402, thôn vệ thạch tượng quỷ. Tiếng kêu rên tới quá đột nột, mọi người đều đang đợi chiến đấu, lại chờ được cái này loại hoàn toàn không cách nào chiến đấu sự tình. Tất cả mọi người ở đây đều mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Ivan, hoàn tranh thủ thời gian điều động trong thân thể lực lượng đi chống cự cái này kêu rên mang đến thống khổ. Mạnh kinh thiện cũng tranh thủ thời gian điều động trong thân thể nguyên tố chi lực, nhưng mà nàng phát hiện mình nguyên tố chi lực giống như đối với cái này tiếng kêu rên ảnh hưởng thúc thủ vô sách. Cấp bậc thấp tán tu có người một ngụm máu tươi phun phun ra, đúng là trực tiếp bị cái này tiếng kêu rên thương tới nội tạng. Cái này tượng đảo di tích, vậy mà lại ở ban đêm thời điểm triển khai cái này loại không sai đừng, không rán đoạn công kích. Ivan Hoàn trước đó kêu ngạo toàn bộ không còn sót lại chút gì, hắn biết rõ tình trạng của mình. Nếu không phải thân thể tố chất tốt hơn, chỉ sợ hắn cũng phải thổ huyết. Thế nhưng là, hắn đồng dạng sống không qua một buổi tối A. Coi như chống nổi hôm nay, thế nhưng là sáng mai đâu. Hắn nhìn đau khổ ngắm nhìn bốn phía, chẳng phát hiện bọn hắn trong đám người này lại còn có một người thí sự đều không có. Cái kia gọi lựa gỗ Trung Quốc thiếu niên. Ngươi vì cái gì không có việc gì? Ivan. Hoàn biểu lộ thống khổ mà hỏi. Lữ thụ nhìn lấy hắn sửng sốt một chút, cái gì? Ta hỏi ngươi vì cái gì không có chuyện? Ivan thống khổ lặp lại một câu, nói xong mới phản ứng được, con hàng này nghe không hiểu anh ngựa à. Lúc này lữ thụ lấy xuống trong lỗ thai đút lấy đồ vật chuyển đầu hỏi mạnh kinh thiện, hắn mới vừa nói cái gì đâu, ta không nghe thấy. Tất cả mọi người mẹ nó ngây ngẩn cả người, bọn hắn nhìn thấy lữ thụ tắt lại lỗ thai đồ vật. Nguyên lai like muốn ngăn cản cái này tiếng kêu rên liền đơn giản như vậy à, nghe khó chịu, bức tường kia ở lỗ thai chẳng phải xong việc. Cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Đến từ mạnh kinh thiện cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. đế tử một đống cảm xúc tiêu cực giá trị ở lữ thụ bên kia soát lấy, lữ thụ vui vẻ một lần nữa chắn lô thai, mắt nhìn thấy tất cả mọi người tranh thủ thời gian sẽ y phục chắn lô thai. Ngay từ đầu mọi người tiến vào di tích hậu tâm bên trong suy nghĩ đều là dị năng A tu hành A cái này loại cao đại thượng đồ vật, hơn nữa cái này tiếng kêu rên quá cổ quái, dẫn đến mọi người quên đi phương pháp đơn giản nhất. Loại cảm giác này tựa như là dưới đèn đen đồng dạng. Bọn hắn cảm thấy sự tình không có khả năng đơn giản như vậy, kết quả lại thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thế nhưng là, ngươi vì sao không sớm một chút nói cho chúng ta biết đâu. Hơn nữa di tích này bên trong phòng bị thủ đoạn cũng quá tiếp địa khí đi. Mà mạnh kinh thiện chợt nhớ tới trước đó bọn hắn ở trên bờ biển hỏi lữ thủ có hay không biết đến sự tình cho mọi người chia sẻ một chút. Lữ thủ nói ban đêm uống sữa tươi sẽ thêm hoa mấy khối tiền, cái này loại đạo lý quá đơn giản, tựa như là lúc này, nếu như không muốn nghe thanh âm gì ngăn chặn lô thai liền tốt. Cái này loại đạo lý lại cực kỳ đơn giản A, nhưng cũng chỉ có lữ thụ trước tiên nghĩ đến. Mạnh kinh thiện tâm bên trong nghi hoặc, khó nói cái này là phản pháp quy chân nhìn thấu sự vật bản chất tầng thứ sao. Bởi vì nàng cho rằng lữ thụ nhất định là cao thủ, cho nên đã sớm ở trong đầu cho lữ thụ náo bổ để thăng hình tượng. Kỳ thực, lữ thụ chính là vì lừa cảm xúc tiêu cực giá trị mà thôi. Đối với lữ thụ tới nói, có lông dê liền muốn hao, đây mới là lớn nhất đạo lý. Tất cả mọi người ngồi vây quanh ở nho nhỏ còn trước lò mặt trầm lạng yên không nói, dù sao nói chuyện cũng không nghe thấy, cái kia còn nói cái gì. Trước đó còn lại phía dưới hai nữ hài cùng hai cái cấp dê giác tỉnh giả ở giữa đã sinh ra một số ý lại cảm giác, lúc này càng là quang minh lớn lên theo dựa trùng một chỗ. Có đôi khi, cộng đồng hoạn nạn cộng đồng kinh lịch nguy hiểm sinh ra cảm tình, mọi người chính mình cũng phân không sạch vậy rốt cuộc là ý lại cảm giác vẫn là ái tình Bên trong một cái nữ hài bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra khởi động máy. Dùng di động đánh thức cho nàng bên cạnh vị kia cấp dế giác tỉnh giả nhìn. Điện thoại di động ở chỗ này mặc dù không có tín hiệu, nhưng mà không chậm trễ những chức năng khác bình thường sử dụng a. Lữ Thụ đập đi đập đi miệng, vừa rồi cũng không gặp ngựa như thế thông minh, quả nhiên sức mạnh của ái tình thật sự là vĩ đại. Lữ Thụ mắt nhìn thấy ban đêm biến hóa cơ bản cứ như vậy, thế là yên tâm lớn mật thoát ly đội ngũ, Mạnh Kinh Thiện nhìn hắn rời đi bóng lưng có chút hiếu kỳ, nhưng mà chung quy là không dám đi theo Lữ Thụ đi vào cái kia phía hắc ám cho dù là nàng cũng sẽ đối với cái kia phiến hắc ám sản xuất sinh bản năng e ngại. Lữ Thụ nhìn Đông Ngọ Tây, hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, những này thạch tượng quỷ không có cảm xúc tiêu cực giá trị, bản thân thân thể kết cấu giống như là thạch đầu, nhưng bọn chúng hoặc là thời điểm trên móng vuốt đều hiện ra kim loại quang trạch, loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như bọn chúng đều là được luyện chế đi ra đồng dạng. Như vậy có hay không một loại khả năng, những này thạch tượng quỷ bản thân đúng vậy một loại pháp khí. Đến cùng phải hay không? Thử một chút liền biết rồi. Nhưng mà lữ thụ đi thật xa đều không gặp có thạch tượng quỷ từ hát thạch bên trong chui ra ngoài. Kỳ quái, bên này không có thanh lý qua quả, thạch tượng quỷ đi đâu. Không phải là những này thạch tượng quỷ ban đêm không ra cửa đi, ban ngày ngủ không ngon, ban đêm muốn ngủ bù lữ thụ kém chút đem chính mình cũng cho lừa dối tin. Hắn tìm một khối thể tích lớn một điểm hát thạch gõ gõ, người tốt, trong nhà có ai không. Nhưng vào lúc này, lữ thụ vừa gõ xong, trước mặt hắn hát thạch liền chậm rãi đã ra một đầu khe đá Vậy mà lúc này hát thạch vỡ ra tốc độ so ban ngày muốn chấm hơn nhiều. Lữ thụ sửng sốt một chút, cái này mẹ nó. Thật đúng là ở A Lữ thụ thật sự là có chút giờ khóc giờ cười, hắn cũng không sợ, trực tiếp xuyên thấu qua khe hở hướng bên trong nhìn. Thạch tượng quỷ cùng lữ thụ mắt lớn trừng mắt nhỏ, bất qua thạch tượng quỷ đỏ thâm trong ánh mắt không có tình cảm chút nào. Đây là lữ thụ nhìn thấy cái này màu đen thạch đầu vậy mà tại chấm dài hướng thạch tượng quỷ chuyển vận lưu năng lượng. Có nói những này thạch tượng quỷ thường ngày hoạt động năng lượng đều đến từ những này hát thạch. Di tích bên trong sự tình thiên kỳ quái, Lữ Thụ không dám đoán bừa. Không đợi Hắc Thạch hoàn toàn vỡ ra, Lữ Thụ liền trực tiếp tiên hạ thủ vi cường đem thần thủy cho quán chú đi vào. Bên trong thạch tượng quỷ còn không có kịp phản ứng chuyện ra sao đâu, thân thể liền bị hiện ra kim quang thần thủy cho bao khóa lên. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ ngược lại ngây ngẩn cả người, thật đúng là có thể thôn phệ. Chỉ kiến thần nước nhanh chóng hủ thực thạch tượng quỷ thân thể. Khi một bộ thạch tượng quỷ hoàn toàn biến mất thời điểm, thần thủy kim quang bên trong đống nhiên xuất hiện một sợi màu đen khói bụi mạnh mẽ đông tới, tựa hồ không cam tâm cứ như vậy bị thôn phệ rơi, nhưng mà thần thủy lại cường hắn hơn, nhận trước này một sợi khói đen như thế nào phản kháng, đều không có đối đầu phương rời đi. Hơn nữa ngay tại thần thủy tiêu hóa cái này khói đen thời điểm, thần thủy thể diện tích cũng đang từ từ gia tăng. Lần này thần thủy thôn phệ khói đen tốc độ rất chậm, lữ thụ đợi chừng nửa giờ mới rốt cục giải quyết Trừ hồ cái này khói đen phi thường khó có thể ứng phó. Hơn nữa, giống như thúc đẩy thần thủy thể diện tích ra tăng không phải thạch tượng quỷ bản thể, mà là cái kia một sợi khói đen. Lữ Thụ đại khái đánh giá một chút, chỉ là cái này một cái thạch tượng quỷ cho thần thủy cung cấp tân năng lượng, giống như liền có thể chống đỡ lên một kiện tàn phá pháp khí. Đây là khái niệm gì? Lữ Thụ ngước đầu nhìn về phía trong bóng tối hắc thạch, một giờ thôn phệ hai cố thạch tượng quỷ, một đêm đúng vậy hơn 20 kiện tàn phá pháp khí lượng. Tuy nhiên tốc độ không nhanh Nhưng thắng ở không cần tiền A. 403, không phải người bình thường lữ thụ. Ivan. Hoàn thoải mái gối lên ẹ mì lỉ trên đuổi chuẩn bị ngủ. Lâm trước khi ngủ hắn còn đưa ánh mắt quét về phía mạnh kinh thiện. Mạnh kinh thiện nam tính hóa thể hiện tại ra thịt thô giáp, cũng không phải là ngũ quan. Ivan thiết trí suy nghĩ một chút, nếu như mạnh kinh thiện gia thịt tốt một chút, chẳng một điểm, có lẽ sẽ rất xinh đẹp. Hơn nữa, mạnh kinh thiện trên người có một loại đặc biệt khí chất. Đó là mạnh kinh thiện qua nhiều năm như vậy một mình sống sáo xã hội lưu lại dấu ấn, liền ngay cả linh khí khôi phục về sau, nàng cũng không có nóng lòng gia nhập cái gì tổ chức, ngược lại là chính mình có mới ra tâm. Ivan chú ý tới mạnh kinh thiện giống như chỉ cùng cái kia gọi Lữ Gô thiếu niên đi gần một chút, bất quá hắn ngược lại là không có có mơ tưởng, dù sao hai cái hoa tiểu gặp bao đoàn cũng rất bình thường. Chỉ là không biết rõ cô gái này có hứng thú hay không để cho mình bảo hộ một chút. Bất quá nói đi thì nói lại, Lữ mục nhân đâu? Ivan nếu mày đem ánh mắt quét hướng bốn phía, cũng không nhìn thấy lữ thụ thân ảnh. Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Nhưng mà Ivan nghĩ nghĩ liền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, ẹ e mỉ lì đem chân cung cấp cho hắn khi gối đầu. Ivan không có chút nào không có ý tứ, cũng không hỏi ẹ e mỉ lì cái này tư thế có thể hay không ngủ. Cái kia gọi là lựa gỗ thiếu niên mất tích liền mất tích đi, Ivan cũng không định mạo hiểm đi tìm tính toán của hắn. Lâm thời trong doanh địa yên tĩnh im mắng mọi người lô thai đều tắc lại Lẫn nhau ở giữa giao lưu đều chỉ có thể dùng di động đánh chữ sau đó cầm cho người khác nhìn Mạnh kinh thiện do dự thật lâu Cuối cùng đứng dậy hướng hắc ám ở chỗ sâu trong đi đến Nàng muốn đi tìm lữ thụ 175mm thân cao Mạnh kinh thiện là một cái đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn đôi chân dài Nếu như nàng hơi chú ý một chút bảo dưỡng ra thịt mà không phải mỗi ngày phơi gió phơi nắng Nhất định có bò lớn chất lượng tốt nam tính nguyện ý vì nàng giao ra Nhưng mà mạnh kinh thiện không nguyện ý Nàng luôn cảm thấy Những cái kia không phải mình thân thủ có được đồ vật nhất định sẽ một lần nữa cách mình mà đi nàng rất muốn thành lập một tổ chức coi đây là chỗ đứng phát triển lớn mạnh bắt đầu cuối cùng đi đến võ đài của thế giới bên trên cùng những cái kia tổ chức lớn bình khởi bình tọa nàng thường xuyên ước mơ như thế Quan cảnh nhất định rất tốt đẹp đi hiện tại gặp được lưu thủ ở biết rõ lưu thủ nhất định là cao thủ tình hung dưới mạnh kinh Thiện động tâm tư nếu có thể lôi kéo lưu thủ cùng muộiội của hắn gia nhập tổ chức đây chẳng phải là đạt được rất lớn trợ lực Nên biết rõ hiện tại đề thăng tán tu trong tổ chức, có thể có cái cấp C cao thủ tồn tại, liền khả năng hấp dẫn vô số tán tu đến đây gia nhập. Mà mạnh kinh thiện đối với lữ thụ suy đoán, đúng vậy cấp C chỉ sợ lữ thụ chính mình cũng không biết do, thực lực của hắn ở tán tu mắt bên trong đã là đủ để khiến người ngưỡng vọng tồn tại. Mạnh kinh thiện muốn biểu thị thành ý của mình, cho nên loại nguy hiểm này khắp nơi đều có tình huống dưới, nàng quyết định đi tìm một chút lữ thụ. Lữ thụ nhất định không có đi xa. Bởi vì túi đeo lưng của hắn còn tại doanh địa tạm thời bên trong đây. Di tích trên bầu trời hắc ám mây đen thỉnh thoảng cuồn cuộn, ánh trăng cực lực muốn xông phá tầng này mây tượng, cuối cùng lại chỉ có thể bắn ra suất cực kỳ hào quang nhỏ yếu. Mạnh Kinh Thiện ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời, nàng nghe nói di tích bên trong mặt trăng đều đúng vậy, chỉ là, nhiều như vậy di tích không đều là độc lập tiểu thế giới ạ, làm sao mặt trăng đều giống như lúc đầu? Nàng hướng lữ thụ rời đi phương hướng đi đến, trong tay sáng lên yếu ớt ánh lửa chiếu sáng trước đường. Mạnh kinh thiện là một cái cấp dê hỏa hệ giác tình giả. Chuyện gì xảy ra mạnh kinh thiện trở thấy bên cạnh một khối hắt thạch đã nứt ra một cái khe hở, ngay tại nàng ngưng thần phòng bị lúc lại phát hiện ánh lửa đem trong khe hở chiếu sáng, bên trong lại không có vật gì. Bên trong thạch tượng quỷ đâu? Cái này khe đá rõ ràng đúng vậy còn không có hoàn toàn vỡ ra à, thạch tượng quỷ hẳn là liền tại bên trong mới đúng. Ban ngày bọn hắn đến trên đường, đen trong đá thạch tượng quỷ tất cả đều tử vong. Mạnh kinh thiện cũng không biết rõ đó là lưu thụ trực tiếp dùng thi cầu đi vào đâm thạch tượng quỷ lưu lại cái tác. Nhưng mà khi đó, trong khe đá còn có thạch tượng quỷ sau khi chết lưu lại đá vụt, bây giờ lại không có cái gì. Là lữ thụ làm sao? Lưu thụ đến cùng là năng lực gì? Nàng tiếp tục hướng phía trước đi, chật nghe phía trước lưu thụ âm thanh chuyển đến. Ui, trong nhà có ai không? Mạnh kinh thiện. Thạch tượng quỷ. Ở loại địa phương này, nghe được cái này loại tra hỏi. Đơn giản vài phút xuất diễn giống như là về tới trái đất. Ngay sau đó, nàng liền nghe được đông đông đông tiếng vang, tựa hồ lữ thụ ở đánh hát thạch. Nơi xa hát cám bên trong truyền đến nhỏ vụn ken kết tâm thành, mạnh kinh thiện đối với cái thanh âm này rất quen thuộc, đó là có hắc thạch đã nước ra. Mạnh kinh thiện một mặt chấn kinh, lữ thụ lại là đang chủ động tìm những này thạch tựa quỷ. Cái này có thể là người bình thường làm sự tình sao. Ba ngày cùng thạch tượng quỷ thời điểm chiến đấu có bao nhiêu gian nan mạnh kinh thiện lúc ấy hỏa hệ dị năng đối với thạch tượng quỷ thương tổn đơn giản cực kỳ bé nhỏ, nhất định phải đem hỏa diễm ngưng tụ thành đoàn, sau đó vỡ ra mới có thể lấy bạo tạc lực đối với thạch tượng quỷ tạo thành thương tổn. Muốn nói mạnh kinh thiện đối với thạch tượng quỷ không có hoảng sợ là không thể nào, liền ngay cả Ivan không cũng giống vậy, chỉ dám từng cái khai quái hơn nữa còn là mọi người hơn 10 người cùng một chỗ tiến lên tình huống. Tất cả mọi người đối với thạch tượng quỷ e ngại đến trình độ như vậy, Mà bây giờ, lữ thụ một người, không chỉ có chủ động đi tìm thạch tựa quỷ, hơn nữa ngựa khí bên trong lộ ra mạnh kinh thiện khó mà tin được nhẹ nhõm. Lữ thụ thật tựa như là ở gõ nhà hàng xóm cửa đồng dạng A. Mạnh kinh thiện dập tắt trong tay ngọn lửa, gión ren hướng âm thanh nơi phát ra chỗ đi đến, nàng thân thể giấu ở một khối hắt thạch đằng sau, chơ mắt nhìn lữ thụ thao túng một đoàn lấp lẻ kim quang chất lỏng quán tru tiến hắt thạch bên trong, mà bên trong thạch tượng quỷ liền âm thanh đều không phát ra tới. Khó nói vừa rồi cái kia rông tuyết hắt thạch bên trong nhưng thật ra là có thạch tựa quỷ, chỉ là bị lựa thụ trong tay cái này chất lỏng màu vàng cho bông dưng biến không có cái này rốt cuộc là thứ gì. Mạnh kinh thiện cảm thấy mình có thể xác định, lựa thụ hẳn là một cái thủy hệ giác tỉnh giả bên trong cao thủ, hơn nữa trên thân còn có truyền thuyết bên trong những cái kia cường giả chân chính mới có thể có đến thần vật. Mình nếu là có thể đem dạng này người kéo vào chính mình khai sáng tán tu tổ chức, mạnh kinh thiện tin tưởng tổ chức của mình nhất định có thể cấp tốc lớn mạnh Nếu là lữ thụ về sau vạn vừa thăng cấp cấp B, thời điểm đó tiền cảnh. Đương nhiên, mạnh kinh thiện minh bạch, mình muốn lôi kéo cao thủ như vậy, thật quá khó khăn. Khó nói học ẻ Mỹ lì đồng dạng dùng chính mình đi trao đổi sao. Nàng hồ thẹn tại làm chuyện như vậy. Ngay tại mạnh kinh thiện chính mình suy đi nghĩ lại nên như thế nào lôi kéo lữ thụ thời điểm. Lữ thụ đã lần nữa hoàn thành đối với thạch tượng quỷ thôn phệ, chỉ còn lại có một sợi khói đen còn tại bị thần thủy chậm rãi tiêu hóa lấy. Hắn biết rõ mạnh kinh thiện tới Đối phương động tác lại nhẹ, cũng đồng dạng không thể gạt được chính mình trong hậu trường thu nhập ghi chép. Khi lữ thụ nhìn thấy thu nhập ghi chép thời điểm liền bắt đầu tìm kiếm mạnh kinh thiện tung tích, một giọt nước hóa thành nhẹ nhàng hơi nước hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, bốn phía là tình huống như thế nào lữ thụ đều có thể thông qua nước này hơi hiện ra trong lòng bên trong. Thật giống như lữ tiểu ngư hiện tại có thể thông qua không khí bên trong cho bụi đến cảm giác chung quanh tình huống đồng dạng. Bất quá lữ thụ cũng không có nói phá. Một phương diện bởi vì hắn cảm thấy mình không cần thiết cùng cô gái này giải thích cái gì, một phương diện khác hắn cũng không có ý định cùng mạnh kinh thiện có gặp gỡ quá nhiều. Thấy được cũng liền thấy, thần thủy loại vật này cũng là lựa thụ muốn phóng tới ngoại nhân trước mặt đi hiểm hộ chân chính bí mật bong khói. 404, một đêm trợn giàu. lữ thụ tâm tình lúc này phi thường vui sướng, một cái thạch tượng quỷ tương đương một kiện tàn phá pháp khí, một kiện tàn phá pháp khí ở quỹ ngân sách bên kia tương đương ba cái linh thạch, ba cái linh thạch tương đương 36 vạn khối tiền Hắn chỉ là đơn giản nghĩ như vậy, liền cảm giác mình giống như là một giờ có thể lừa 72 vạn đồng dạng, dù sao mỗi giờ hắn đều có thể dùng thần nước tiêu hóa hết hai cỗ thạch tượng vị A. Phép tính này không có tâm bệnh A. 1 giờ là 72 vạn, một đêm tiêu bên trên 8 giờ đúng vậy hơn 500 vạn, cái này không phải thăm dò di tích, đây là đang một đêm trợt giàu A. Tuy nhiên thần thủy không có cách nào biến hiện, nhưng lữ thụ lúc này kiên định tin tưởng thần thủy nhất định sẽ cho hắn hồi báo nhất định sẽ xứng đáng hắn ở di tích bên trong không ngủ không nghỉ giao ra. Chỉ là Lữ Thụ lúc này cũng rất đau lòng, rõ ràng nhiều như vậy thạch tượng quỷ ngay tại di tích này bên trong, nhưng mà thần thủy tiêu hóa thạch tượng quỷ tốc độ lại hạn chế hắn càng tốt đẹp hơn nguyện vọng, nếu có thể một phút đồng hồ tiêu hóa một bộ liền tốt, Lữ Thụ dám để cho di tích này bên trong còn lại tán tu không nhìn thấy thạch tượng quỷ. Mạnh Kinh Thiện ở phía xa vụng trộm nhìn lấy lưu Thụ điều khiển thần thủy đi vô số cô thôn thạch tượng quỷ, cứ như vậy nhìn trọn vẹn thời gian 2 tiếng. Ngay từ đầu nàng không biết rõ lưu thụ làm như vậy là mưu đồ gì, về sau nàng cũng phát hiện, lưu thụ điều khiển thần thủy chính đang tăng cường lấy. Nàng tâm bên trong khiếp sợ không tên, cái này hiện ra kim quang chất lỏng, vậy mà có thể thông qua thôn vệ thạch tượng quỷ đến lớn mạnh chính mình đây là một kiện có thể thành lớn lên thần vật. Liên lấy mạnh kinh thiện chính nàng ở linh khí khôi phục về sau kinh lịch tới nói, tán tu liền ngay cả một kiện đắc lực pháp khí đều rất khó lấy tới, chớ nói chi là lưu thụ trong tay cái này loại thần vật. Hâm mộ! Trong nội tâm nàng tràn đầy hâm mộ nhưng mà lại không có ghen ghét nàng Tuy nhiên có dạ tâm nhưng cũng có tự mình làm người phòng tuyến cuối cùng mạnh kinh Thiện về doanh địa tạm thời đi nàng chú ý lữ thụ thôn vệ 4 cố thạch tự quỷ cơ bản đều là dây chuyển sản xuất thao tác trước gõ mở hát thạch sau đó đem chất lỏng màu vàng quán chú đi vào Đúng vậy đơn giản như vậy bọn hắn e ngại di tích bên trong sinh linh giống như ở lữ thụ trước mặt không đáng kể chút nào mà lữ Thụ thẳng đến hưởng đông mới một lần ngươi trở lại trong doanh địa Hắn còn không có quên chính mình càng lớn giã vọng Tỉ như tiếp tục thăm dò di tích Tìm tới thứ càng tốt Lữ thụ cũng không có bị trước mắt lợi ích che đậy hai mắt Đó là bởi vì phương xa còn có lợi ích lớn hơn nữa Mà những này thạch tượng quỷ dù sao ngay ở chỗ này Tiếp tục thăm dò về sau thực sự không có phát hiện cái gì Lữ thụ dự định trở về di tích bên ngoài Bồi thạch tượng quỷ nhóm nói chuyện nhân sinh cùng lý mướn Kỳ thực chủ yếu là cái này Một mảnh thạch tượng quỷ Đã bị hắn thôn phệ hơn nữa Lữ thụ cũng cần y văn bọn hắn tiếp tục cho hắn làm yểm hộ, nếu như gặp phải chân chính nguy hiểm cũng tốt có cái giảm sóc chỗ trống Cái này di tích bên trong ngày đêm phân chia khiến người ta cảm thấy rất mơ hồ, bởi vì ban ngày cũng đồng dạng âm ám. Không ai hỏi lữ thụ nửa đêm đi đâu, bởi vì không ai quan tâm một cái cấp E đang làm cái gì, hơn nữa tại bọn họ trong nhận thức biết lữ thụ đã hiện tại an toàn vậy thì khẳng định không đi xa à, không phải vậy phát động thạch tượng quỷ lời nói lữ thụ khẳng định đã chết. cho đến bây giờ Biết rõ di tích ban đêm thạch tượng quỷ sẽ nghỉ ngơi sự tỉnh chỉ có lữ thụ cùng mạnh kinh thiện hai người. Nhưng vào đúng lúc này, phía trước Đỗng nhiên có một đám người phi nước đại, mỗi cá nhân trên người đều có vết máu, phía sau bọn họ bầu trời còn có hơn 10 cái thạch tượng quỷ ở suyết lấy, giữ tận khủng bố. Những cái kia thạch tượng quỷ mở ra thạch dược thời điểm, nối thành một mảnh pháng phất có thể che khuất bầu trời. Ivan hô to, cảnh giới. Người phía trước không cần chạy qua bên này. Da đầu của hắn có chút run lên. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất ứng phó nhiều như vậy thạch tượng quỷ, cho nên Ivan theo bản năng liền không muốn để cho đám người kia đem thạch tượng quỷ cho ra tới. Ở di tích này bên trong, chính mình cũng quản không tốt đâu, còn có người nào công phu quản người khác. cứ mạng! Đám kia chạy chối chết người bên trong trước bên trong một cô gái thê lương cầu viện, Ivan trợt phát hiện đối phương đơn giản xinh đẹp có chút quá mức, trên mặt một điểm vết máu cùng phá nát y phục để cho người ta nhìn thấy liền muốn bảo hộ đồng dạng đến rất xa Ivan đều có thể nhìn thấy đối phương làm bảo thạch giống như đôi mắt, còn có khóc đỏ vành mắt. Ivan có chút do dự, cứu hay là không cứu. Có đôi khi, có một bộ phận người nhìn thấy trong phim ảnh anh hùng luôn luôn cứu mỹ nhân kiểu đoạn liền có chút nghi hoặc, những cái kêu anh hùng cho dù là chính mình có khả năng sẽ chết mất cũng phải liều mạng xông đi lên cứu người, ngươi cầu cái gì à? Hỏi cái này lời nói người, thật coi trọng nam nhân đối với mỹ lệ khác phái năng lực chống cự. Trong lịch sử vì nữ nhân đánh cầm, chết người còn thiếu à. Đối với Ivan tới nói, cứu người quá trình này không trọng yếu, cứu xong sau có thể hay không làm chút gì mới trọng yếu a Nhưng mà không đợi Ivan suy nghĩ kỳ càng đầu, bọn hắn bên này tất cả mọi người cũng cảm giác một cái hắc ảnh từ phía sau bọn họ lao ra ngoài, ta tới cứu ngươi Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia phi nước đại bóng lưng, cái này mẹ nó không phải ngày hôm qua vậy nước cả ngày lựa gô à, thế nào, hiện tại nhìn thấy mị nữ ngươi liền kích động như vậy rồi. Cảm xúc tiêu cực giá trị 422. Đến từ Mạnh Kinh Thiện. Mạnh Kinh Thiện cũng có chút xoắn suy, nguyên lai like cái này lữ gu cũng là gặp sắc đẹp liền mất lý trí người sao. Cái kêu phi nước đại hơn 10 người gặp lữ thụ nhất mã đương tiên vào ra, trong lòng cũng là đại hỷ, lúc này chỉ cần có người tới cứu vậy thì là chuyện tốt. Nhưng mà không đợi mọi người kịp phản ứng đâu, chỉ gặp lữ thụ phi nước đại lấy xuyên qua bọn hắn, lẻ loi một mình hướng về phía thạch tượng quỷ liền nên đón. Cái này không phải là cái kẻ ngu đi, muốn chết sao. xong Hơn 10 cái thạch tượng quỷ đồng thời công kích, nhất định chết hẳn. Tất cả mọi người không nghĩ tới lữ thụ sẽ làm như vậy, cái kia xinh đẹp nữ hải cắn môi quay sang nhìn, nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng sinh mệnh đến giúp mình những người này chỉ hoãn thời gian. Nàng ngược lại là không nghĩ tới lữ thụ có thể đánh thắng nhiều như vậy thạch tượng quỷ, nhìn xem lữ thụ những cái kia đồng đội phản ứng liền biết rồi, những người kia cũng coi là lữ thụ chết chắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, hơn 10 cái thạch tượng quỷ hướng lữ thụ đánh tới, đã thấy lữ thụ phát sau mà đến trước Tất cả mọi người căn bản không thấy rõ ràng hắn như thế nào xe dịch một chút liền tránh qua, tránh né đại bộ phận thạch tượng quỷ công kích, sau đó thừa dịp loạn bên trong bắt lấy một bộ thạch tượng quỷ bắp chân xoay người chạy. Cái kia thạch tượng quỷ giữa không trung bên trong bị bắt lại bắp chân đã mất đi thăng bằng, hơn nữa lưu thủ quay người chạy đường tốc độ thực sự quá nhanh, nó thạch dục bị không khí phản tác dụng lực quát hướng về sau có ngược, lưu thủ vì phòng ngừa nó dây rựa, còn giống vung mạnh cây gậy đồng dạng đem thạch tượng quỷ vung mạnh cùng hỏa luân giống như rất giống một cái phá bên cạnh góc chơi diều. Những cái kia đảo vong người còn không có cùng Ivan bọn hắn tụ hợp bên trên đâu, cũng cảm giác một đạo cuồng phong từ bên người thổi qua, lữ thụ dắt lấy thạch tượng quỷ liền chạy xa. Lữ thụ một đường dắt lấy thạch tượng quỷ xuyên qua chạy chối chết đám người, lại xuyên qua Ivan bọn hắn tạo thành phòng tuyến, không coi ai ra gì. Cái này ta tới đối phó, còn lại phía dưới giao cho các ngươi Lữ thụ nói xong cũng không biết rõ ngoặt đi đâu rồi, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Từ lữ thụ nhảy lên mà ra đến hắn vạn quân bên trong bắt lấy một cái thạch tượng quỷ biến mất, trong lúc này ngay cả nửa phút đều không có. Ivan. Mạnh kinh thiện. Thạch tượng quỷ. 405. Hoang đường thế giới. Tất cả mọi người nhìn qua lữ thụ biến mất phương hướng đều là một mặt hỗn loạn, bọn hắn căn bản không nghĩ ra lữ thụ đây là lên cơn điên gì, làm sao một cái trốn ở lớn phía sau nhà vậy nước thái đều liền biến như thế dữ dội. Lữ thụ vừa rồi tốc độ cũng không có nhanh đến không thể tưởng tượng. Tối thiểu Ivan cảm thấy nếu như là chính mình, còn có thể nhanh hơn chút nữa, cái này cũng phù hợp lữ thụ nói mình là cấp e lực lượng hệ tình huống. Chỉ là vừa mới lữ thụ ở thạch tượng quỷ nhào xuống trong nháy mắt lách mình ra ngoài vây, đồng thời vô cùng tình chuẩn bắt lấy một cái thạch tượng quỷ, sau cùng từ hơn 10 cái thạch tượng quỷ khi bên trong toàn thân trở ra, cái này thao tác cũng quá kinh diễm. Vị kia một bên chạy một bên chú ý lữ thụ tình huống Mỹ nữ ngoại quốc nhìn đến đây lúc ánh mắt sáng lên, nhưng mà chuyện kế tiếp hướng đi, liền như là thoát cương lửa c Chết đề không bị khống chế. Tất cả mọi người rất lộn xộn, không ai biết rõ Lữ Thụ hiện tại chạy đi đâu rồi, cũng không ai biết rõ lưu Thụ đây là cái gì náo mạch kín, chỉ có Mạnh Kinh Thiện rõ ràng, Lữ Thụ hiện tại khẳng định không biết rõ mèo ở nơi nào, dễ dàng dùng cái kia thần kỳ chất lỏng màu vàng nóng để vừa ở thạch tượng quỷ. Hơn nữa Mạnh Kinh Thiện biết rõ, mọi người đại khái sau nửa giờ liền có thể một lần nữa nhìn thấy Lữ Thụ đi. Lữ Thụ căn bản cũng không phải là đi cứu người đó à, hắn là đối với thạch tượng quỷ bản thân cảm thấy hứng thú. Nên biết rõ lữ thụ dùng đêm qua đến buổi sáng hôm nay đại khái 10 giờ trái phải thời gian, đã đem cái này một mảnh thạch tượng quỷ cho càn quét xong, hiện tại hắn trông thấy thần thủy trọn vẹn bành trướng một vòng thể diện tích liền phát ra từ nội tâm khoái hoạt. Những người khác chỉ coi lữ thụ hiện tại hẳn là ở chỗ thạch tượng quỷ sinh tử bác đấu bên trong, có lữ thụ cứu người mở đầu, những người khác cũng liền bị động bắt đầu cứu người. Có đôi khi trên chiến trường bản thân chính là một người mang đầu, tất cả mọi người liền theo sông đi lên thậm chí người phía sau khả năng đều không biết mình tại sao phải sông đi lên. Ivan khét cắn ngôi rút ra bên hông trường đao sông ở phía trước, hắn kỳ thực rất muốn trước cùng mỹ nữ tự giới thiệu mình một chút hắn là bác mỹ phượng hoàng xã thành viên A thần mã, nhưng là chiến đấu bên trong đã tới không kịp nói những thứ này. Phía sau giác tỉnh giả ở Ivan cùng thạch tượng quỷ đánh giáp lá cà trước đó liền từng cái làm suất chính mình thủ đoạn, mạnh kinh thiện trong tay bỗng nhiên ngưng tụ lại cự đại hòa diễm, sau đó không ngừng áp xúc lại áp xúc Thẳng đến ngọn lửa này ngưng tụ thành một cái viên bi lớn nhỏ hòa châu, người bên cạnh đều có thể cảm nhận được ngọn lửa kia nhiệt độ cao bạo tác lực. Viên bi ở mạnh kinh thiện đưa tay ở giữa bay về phía thạch tượng quỷ bên trong, sau đó bạo liệt ra cự đại năng lượng. Lập tức, thạch tượng quỷ trận hình bị đánh tan ra, Ivan đi đầu một đao chém vào một cái bổ nhào xuống thạch tượng quỷ trước ngực, cấp dế lực lượng hệ giác tỉnh giả lực lượng khổng lồ dống nhiên bạo phát, cái thứ nhất thạch tượng quỷ vậy mà cứng rắn sinh sinh bị mở ngực một bụng. Nhưng mà, muốn muốn giết chết thạch tượng quỷ Nhất định phải phá hủy trái tim của nó chỗ, Ivan cái kia một đau tuy nhiên bá đạo, lại một chút. Chạy chối chết người nhìn thấy phe mình nhân số là thạch tượng quỷ gấp 2 cũng quay người gia nhập chiến đấu, nhưng thạch tượng quỷ mặc dù không có linh trí, lẫn nhau ở giữa phối hợp lại vô cùng ăn ý. Đi qua thời gian ngắn thăm dò về sau, thạch tượng quỷ vậy mà từ bỏ cường công, ngược lại tại thiên không xoay quanh tìm kiếm công kích cơ hội. Chiến trường bên trong thỉnh thoảng có thạch tượng quỷ bỗng nhiên rơi xuống, công kích đến mặt yếu kém nhân loại Đồng thời tận khả năng tránh né lấy Ivan, mà Ivan phía trên thủy trung lượng vòng lấy 2 đến 3 cái thạch tượng quỷ kiểm chế lấy hắn, phòng ngừa hắn đi cứu viện đồng đội. Thạch tượng quỷ vỡ ra giữ tận miệng rộng phảng phất tại cười nhạo nhân loại, Ivan bị kéo lấy vậy mà không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời Song Phương Lâm vào thế bí, tuy nhiên nhân loại số lượng nhiều, nhưng thạch tượng quỷ lại có thân tại bầu trời cao tính cơ động ưu thế, mà những cái kia giác tỉnh giả công kích thủ đoạn đối với thạch tượng quỷ lực sát thương cũng không phải là quá lớn. Thời gian chậm rãi qua đi, Ivan bọn hắn trong lòng có chút lo lắng, hơn nữa mười phần hối hận bọn hắn vậy mà vì cứu viện người khác, lại đem chính mình lâm vào khốn cảnh. Những này thạch tượng quỷ giống như không biết mỏi mệt giống như, bất quá cũng may có một chút, chung quanh không tiếp tục phát động bước phát triển mới thạch tượng quỷ, mạnh kinh thiện biết Ê. rõ, bên cạnh thạch tượng quỷ đoán chừng đều bị lữ thụ cho quét sạch. Ngay tại tất cả mọi người không biết nên như thế nào đột phá khốn cảnh thời điểm, lữ thụ đông nhiên quay về chiến trường. Bọn hắn trông thấy lữ thụ không biết do từ chỗ nào khối hắt thạch đằng sau bỗng nhiên gạt đi ra, hướng bên này vọt tới, mà thạch tượng quỷ cũng phát hiện cái này chiến trường chi người bên ngoài loại, lập tức đỉnh chỉ tiến công hành vi. Ngay tại lúc sau một khắc, lữ thụ bỗng nhiên nhảy lên một cái chỉ lên trời bên trên một cái thạch tượng quỷ đánh tới, thạch tượng quỷ phe phẩy thạch dực muốn phải nhanh trong cất cao đến tránh nẽ lữ thụ, thế nhưng là không còn kịp rồi, vẹn vẹn chỉ là chớp mắt công phu, lữ thụ đã kéo lại bắp chân của nó, lôi kéo nó cùng nhau hướng mặt đất rơi đi Một màn này thực sự tới quá nhanh, từ lữ thụ lao ra đến hắn đem một cái thạch tượng quỷ từ không trung bên trong kéo xuống chỉ sợ ngay cả 10 giây cũng chưa tới, có người kinh ngạc nói, ta thế nào cảm giác hắn càng ngày càng thành thục đâu. Mà thạch tượng quỷ giống như cũng coi chút ngộng, tựa hồ bọn chúng bản năng chiến đấu cũng không có ứng đối loại chuyện như vậy kinh nghiệm. Sau đó, lữ thụ liền lại vùng lấy trên tay thạch tượng quỷ không biết rõ chạy đi nơi nào. Ivan! Thạch tượng quỷ! Cảm xúc tiêu cực giá trị, 299! Rõ ràng là rất kịch liệt chiến đấu khả năng lúc nào cũng có thể sẽ có người người chết, nhưng vì cái gì mọi người tâm lý luôn có một loại hoang đường không thực tế cảm giác. Nhất định là cái thế giới này chỗ đó có vấn đề. Được cứu nữ hải kia ở chiến đấu bên trong vẫn tại quan tâm lữ thụ thế nào, cái này mắt nhìn thấy lữ thụ đều đem thạch tượng quỷ kéo đi lâu như vậy, kết quả cũng không thấy lữ thụ, cũng không thấy thạch tượng quỷ bay trở về, như thế đánh thắng được vẫn là đánh không lại A đang nghĩ ngợi đâu, không phải sao, lữ thụ liền lại lần nữa tới một lần bất quá nàng ngược lại là yên tâm đề thăng, tối thiểu cái này chứng minh cái kia thiếu niên là có thể đơn đã độc đấu chiến thắng Thạch Tượng Quỷ, đến mức đối phương vì sao muốn chạy, có thể là lo lắng Thạch Tượng Quỷ vây công hắn a. Cô nương khéo hiểu lòng người chủ động thay Lữ Thụ bổ sung lý do. Mọi người một bên đau khổ ứng phó trên trời Thạch Tượng Quỷ, một bên phỏng đoán lấy Lữ Thụ lúc này thế nào, lúc này đã không còn người xem thường Lữ Thụ, tuy nhiên cái kia thiếu niên chỉ là cấp é e lực lượng hệ, coi như sông đối phương, cái kia kinh diễm thao tác Sức chiến đấu rất có thể liền không thể so với mọi người bất cứ người nào kém. Đương nhiên, ngoại trừ Ivan. Tuy nhiên lữ thụ biểu hiện trói sáng, bất quá mọi người vẫn cảm thấy Ivan lợi hại hơn một số. Dù sao lữ thụ thủy chung đều là đơn đà độc đấu. Hơn nữa bọn hắn cũng không thấy được lữ thụ đến cùng là như thế nào giải quyết thạch tự quỷ. Cho nên còn không có cách nào đối với lữ thụ thực lực có cái kỹ lương hơn hiểu rõ. Nhưng Ivan khác biệt, Ivan mỗi một lần xuất đao đều có thể cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lúc này thạch tượng quỷ lại thiếu một chỉ, mọi người áp lực nhỏ rất nhiều, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể tiến hành phản kích. Lại nửa giờ đi qua, lữ thụ tựa như cùng ai ước định cẩn thận đồng dạng, lần nữa lại xuất hiện, lần nữa lôi đi một bộ thạch tượng quỷ. Ivan ở phía sau hắn hô to, trở đi, tăng thêm ngươi chúng ta hoàn toàn có thể đánh thắng hiện tại. Hắn ý tứ là để lữ thụ gia nhập chiến đoàn, không cần lại từng bước từng bước đi suy yếu thạch tượng quỷ chỉnh thể thực lực, đến lật bàn thời điểm. Nhưng mà lời còn chưa nói hết Lữ Thụ đã cũng không biết đạo ngặt đi nơi nào cái này mẹ nó 406 cỏ giản báo đáp Lữ Thụ hưởng thụ lấy thần thủy thôn vệ thạch tượng quỷ khoái hoạt nhìn lấy thần thủy thể diện tích một chút xíu lớn mạnh thật giống như khi còn bé ở trong viện mồ côi tổn tiền lẻ giống như khi đó viện mồ côi các lao sư sẽ ngẫu nhiên cho các tiểu bằng hữu tóc điểm tiền tiêu vặt, không nhiều một khối tiền tiền xu năm lao tiền tiền xu dáng vẻ tất cả mọi người cầm lấy đi mua đường ăn mua kem vào ăn chỉ có lữ Thụ có thể nhị được Hắn lặng lẽ đem tiền xu tồn tại chính mình một cái nhỏ trong hộp sát, mặc kệ nhiều tiền tiền ít, lưu thụ đều rất hưởng thụ cái kia loại nhìn lấy trong hộp tiền xu dần dần đầy lên cảm giác. Có đôi khi thừa dịp mọi người ra ngoài trong viện chơi, lưu thụ liền sẽ cầm ra hộp sắt lắc lắc, chiếu nặng xúc cảm còn có bên trong rầm rầm tiếng vang để lưu thụ lần thứ nhất có cảm giác an toàn. An nhờ ở đậu người là không có cảm giác an toàn, ở trong viện mồ côi làm bẩn vách tường sẽ bị lao sư vấn, bát không có rửa sạch sẽ cũng sẽ bị hấn. Ngươi thậm chí không biết mình làm cái gì mới là đúng, làm cái gì lại là sai, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Lúc kia lữ thụ liền dĩ nhiên minh bạch, chỉ có nắm ở trong tay chính mình đổ vật, mới là mình. Về sau có cái tiểu hài tử phát hiện lữ thụ hộp sắt muốn đem bên trong tiền xu đều trống đi. Kết quả lữ thụ cùng đối phương hung hăng đánh một trận, đánh tới toàn bộ viện mồ côi rốt cuộc không ai dám trộm tiền của hắn, mà hắn trả ra đại giới là mặt mũi bầm dập hơn nửa tháng, trên cổ tất cả đều là vết máu. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là lữ thụ là cái móc cửa, khả năng cả một đời cũng sẽ không đem những này tiền tiêu rơi thời điểm, lữ thụ qua 5 vụn trộm chạy tới bên ngoài cho lữ tiểu ngư mua một đôi mới tinh tiểu bạch giải. Lữ thụ cũng không biết mình tại sao phải làm như thế, khả năng hai người mệnh trùng chú định muốn sống nương tựa lẫn nhau đi. Lữ thụ tính toán, nếu là bên trong chiến trường đám người kia có thể giúp mình đem những cái kia thạch tượng quỷ kéo hơn một ngày tốt, chính mình là có thể đem những cái kia thạch tượng quỷ tất cả đều nuốt trừng lấy rơi nhưng mà hắn mới vừa vặn thôn vệ hết bộ thứ ba, chiến trường bên kia cục thế đã bị Ivan bọn hắn thành công thay đổi, dù sao những người này khi bên trong cũng không ít chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Chờ đến chiến đấu kết thúc lúc Ivan bọn người từng cái mệnh tinh bị lựa tẫn, lưu thụ ở chiến trường bên ngoài xem xét tranh thủ thời gian cũng trang cực kỳ mọi mệnh, Ivan chuyển đầu nhìn về phía lưu thụ, người đem cái kia ba bộ thạch tượng quỷ đều giết chết rất không tệ, bất quá ta giết bốn cố. Lưu thụ như như mày, người vậy mà giết ta bốn cố thạch tượng quỷ Chính đang khoe khoang Ivan căn bản liền không biết, lữ thụ phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải hóa người thật lợi hại, mà là tặc mẹ nó đau lòng. Thậm chí còn có chút muốn cho Ivan bồi hắn thạch tượng quỷ. Bất quả ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng tức thì, dù sao di tích bên trong còn có nhiều như vậy thạch tượng quỷ đâu, lúc này toàn thế giới hội tụ ở chỗ này người tu hành, khả năng đều tại cùng thạch tượng quỷ tác chiến, chỉ có những cái kia số ít lao đại mới có thể triệt để không nhìn những này chỉ có cấp dê thạch tượng quỷ. Đồng nhiên có người hỏi Các ngươi làm sao lập tức chọc nhiều như vậy thạch tượng quỷ sẽ không một cái một cái rất à Tuy nhiên tiến lên tốc độ chậm hơi chậm nhưng như thế càng ổn thỏa một số a đào mệnh trong đội ngũ một cái bên trong người đàn ông sầu mi khổ kiểm nói nói chúng ta đêm qua chợ phát hiện nơi này đến ban đêm về sau thạch tượng quỷ phản ứng liền sẽ chi độ coi như ngươi từ hắt thạch bên cạnh đi qua cũng sẽ không phát động bọn hắn trừ phi ngươi trực tiếp đụng phải hát thạch vậy chúng ta liền muốn có hay không có thể ở trong đêm nhanh chóng tiến lên dạng này thuận tiện vơvé tương Nguyên sau đó ban ngày nghỉ ngơi. Lữ thụ sửng sốt một chút, ý tưởng này rất tốt à, chỉ là thế nào lại đem chính mình lâm vào nguy hiểm khi bên trong đây. Chỉ nghe cái kia trung niên nam tử thở dài nói, ý nghĩ là tốt, chúng ta ở di tích bên trong một đêm tìm tới 3-4 kiện tàn phá pháp khí, còn có một cái có thể tiếp tục sử dụng pháp khí, muốn nói những vật này cầm ra đi cũng có thể đổi điểm tu hành tư nguyên, một đêm có cái này thành quả phi thường không dễ dàng, nhưng khi hừng đông thời điểm, Chúng ta chung quanh thạch tượng quỷ tất cả đều khôi phục độ nhạy, mà chúng ta cơ hồ quên những này thạch tượng quỷ ở ban ngày thì muốn khôi phục hành. Động. Áo. tiểu nói này lữ thụ liền hiểu, cái này giống như là đi ở một đống bom bên trong, ngay từ đầu bom không có khởi động, mọi người chơi rất hạp đi, lấy vì chuyện gì đều không đâu, kết quả hứng đông thời điểm, đầy đất đều là địa lôi A chính mình còn vừa vặn giống trên mặt đất địa lôi bên trên. Đúng lúc này mạnh kinh thiện hướng lữ thụ đi tới, đã biết rồi lữ thụ năng lực. Đã quyết định muốn kéo lũng lưu thụ, mạnh kinh thiện đương nhiên muốn bao nhiêu tốn chút tâm tư mới được. Nhưng mà không đợi nàng đi đến lưu bên cạnh cây đâu, chỉ gặp trước đó đào mệnh trong đội ngũ mị nữ kia đã vọt tới lưu thụ bên người dùng anh ngữ nói ra, Cảm tạ ngươi, thật rất cảm tạ ngươi, nếu như mới vừa rồi không có ngươi động thân mà ra, rất khó tưởng tượng kết quả của chúng ta, ta gọi cỏ dạn. Lữ thụ nghe hiểu, hắn ngược lại là rất muốn cùng vị tiểu thư xinh đẹp này tỉ tâm sự nhân sinh lý tưởng thần mã, nhưng mà hắn nhìn Ivan một chút Mình bây giờ người thiết chí là sẽ không anh ngữ đó à? Lữ thụ cười lung lay đầu biểu thị chính mình nghe không hiểu anh ngữ, có giản có hơi thất vọng, ngôn ngữ không thông thực sự quá đau đớn muốn biểu đạt cái gì đều biểu đạt không rõ ràng, hơn nữa nàng tiến đến di tích trước cũng không có trên điện thoại di động chuẩn bị qua có thể họ phở lìn phiên dịch phần mềm A. Bên kia Ivan lúc đầu có chút ghen ghét, dù sao trong đám người này chỉ có lữ thụ bị có giản nhớ kỹ. Lúc ấy tất cả mọi người có xuất lực, Nhưng mà hắn đúng là lữ thụ động thân mà ra trước muốn ngăn cản đối phương tới gần. Cho nên lữ thụ liền trở thành cái kia lực bài chúng nghị cũng phải bỏ mình cứu người người, mà những người khác lại chỉ là bị lữ thụ kéo theo mà thôi. Điều này sẽ đưa đến ở cỏ giản tâm lý, xuất phát từ nội tâm cảm tại chỉ có lữ thụ. Ivan nhìn về phía cỏ giản, đối phương mặc một bộ vừa người quần áo huấn luyện, thân eo địa phương còn giống như chuyên môn sửa đổi, vụ đặc biệt lớp, cứ thế tại thân eo nhìn lên đến tinh tế lại không thiếu lực lượng cảm giác. Có dạng quần áo huấn luyện mở ra mấy cái nút thắt, lưu thụ đứng ở có dạng đối diện một túi đầu nhìn thấy bên trong bó sát người áo lót. Không được, như là đã biểu thị không biết nói anh ngữ, vậy thì phải cải trang để a Lúc này, có dạng có chút mất mát, đồng nhiên dùng anh ngữ nhỏ giọng nói, ta còn muốn hảo hảo cảm tạ một chút các người, nếu như ngươi muốn tiền sau khi đi ra ngoài ta có thể cho ngươi tiền. Lưu thụ dùng lưu loát anh ngữ nói ra, ta nói với ngươi thẻ của ta hảo, ngươi nhớ một chút. Ivan. Có dạng. Cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Cọ Giạn. Rôn son cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Mạnh Kinh Thiện. Ở đây tất cả mọi người coi là lữ thụ sẽ không tiếng Anh. Kết quả hiện tại mới phát hiện, đó là bởi vì bọn hắn không có cùng lữ thụ xách tiền. Lữ thụ mắt nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Ý đồ hòa giải, ta kỳ thực có thể sẽ nói Anh ngữ. Ivan trực tiếp cho khí mộng, ngươi sẽ đúng vậy sẽ, sẽ không đúng vậy sẽ không. Cái gì gọi là ngươi có thể biết? Cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Đối với lữ thụ tới nói, Mỹ Mạo cùng mê người tốt dáng người còn có thể cự tuyệt, nhưng hắn không thể che giấu lương tâm phản bội mình tiền tài. Nguyên bản có dạng nửa câu sau muốn nói là, lữ thụ nếu như muốn chính là nàng người này, cái kia nàng nguyện ý cùng lữ thụ ở chung thử một chút, bởi vì nàng cảm thấy lữ thụ vừa rồi cứu nàng một màn thực sự quá lãng mạn, xem như có chút vừa thấy đã yêu ý tứ đi. Kết quả trực tiếp bị lữ thụ cho hế tử. 407. thần tộc. Tất cả mọi người ở vào lộn xộn trạng thái. Hôm nay lưu thụ cho bọn hắn mang tới ngoài ý muốn cảm giác thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là một cái cả ngày vậy nước đông nhiên đứng ra làm anh hùng. Sau đó không biết nói tiếng Anh biến thành sẽ nói tiếng Anh. Mọi người nhớ lại một chút trước đó giữa lẫn nhau nói chuyện trời đất nội dung. Lưu thụ nhiều lần như vậy biểu thị nghe không hiểu a nghe không hiểu thần mã. Mẹ nó diễn ký tốt như vậy sao? Vậy ngươi còn tới gì tích làm gì? Đi Hollywood không được à? Cố Dạn nháy nháy mắt thận trọng hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy dùng bao nhiêu tiền cảm tạ ngươi phù hợp?" Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày, dù sao mình kỳ thực chủ yếu vẫn là vì thôn phệ thạch tượng quỷ kia mà, có cứu hay không người cái gì đều là thuận tay mà làm, cái này giá tiền muốn thêm không thích hợp, muốn thiếu đi chính mình lại đau lòng. Dứt khoát đem vấn đề đẩy về cho Cố Dạn, "Ngươi nhìn lấy cho đi." Cố Dạn nghe Lữ Thụ để chính nàng nhìn lấy cho lúc, con mắt của nàng trong suốt có ánh sáng màu, giống như là hải dương dưới ánh mặt trời khúc xạ xuất ánh sáng. Ở có giản xem ra lữ thụ kỳ thực cũng không phải là muốn tiền tài, dù sao thật muốn tiền cái kia hẳn là công phu sư tử ngọc à, nào có để xuất tiền người tùy tiện quyết định đây. Cho nên nàng cảm thấy, lữ thụ là đang tìm cái lối thoát, thừa nhận chính mình sẽ nói anh ngự sự thật, sau đó thuận tiện cùng chính mình giao lưu. Nhưng mà lữ thụ bên này chính trầm tư muốn không để cái này có giản tại chỗ cho mình đánh cái giấy vay nợ cái gì à, lúc trước Trần Tổ An chẳng phải cho hắn đánh phiếu nợ nha. Bất quá hắn nhìn lấy có giản thành khẩn ánh mắt Được rồi được rồi, đã dùng tiền tài báo đáp sự tình là có dạng chính mình nói ra, cái kêu hẳn là là đáng tin a Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, Lữ thụ ngồi chung một chỗ hát thạch bên trên cẩn thận đuốt đuốt cho đến tận này đối với cái này gì tích phát hiện. Đầu tiên, linh khí phân bố đều đều, vô pháp phân biệt vị trí hạch tâm phương hướng. Tiếp theo, ban đêm phủ xuống thời giờ sẽ có tiếng kêu rên không sai khắc công kích. Lần nữa, ban đêm lúc thạch tượng quỷ độ nhạy biến yếu, đêm qua lưu thủ còn nao đại động nghi đến. Đã cái này hát thạch có thể cho thạch tượng quỷ cung cấp năng lượng, như vậy là không phải mang ý nghĩa cái này hát thạch cũng có thể bị thôn phệ kết quả là không thể. Thân thủy ngược lại là có thể ăn mòn hát thạch, nhưng mà lại sẽ không ra tăng thể diện tích, tựa hồ là bởi vì bên trong không có cái kia một sợi khói đen. Đang lữ thụ suy tư lúc, có dàn bỗng nhiên cũng bên trong ngồi đi qua, khối này thạch đầu rất lớn, hoàn toàn có thể ngồi hai người. Lữ thụ sừng sốt một chút, hắn thẩm mỹ không có vấn đề, có dàn sắc thực rất xinh đẹp. Hơn nữa dáng người rất tốt. 20 tuổi xuất đầu niên kỷ, chính là có dạng nhân sinh bên trong thời gian tốt đẹp nhất, bất quá mặc kệ là tu hành vẫn là giác tỉnh, đều có thể trì hoãn giả yếu, có dạng hẳn là có thể tiếp tục mỹ lệ đến đâu cái mấy chục năm cũng không thành vấn đề đi. Đã có người ở Cơ Kim hội tuyên bố thêm mời, là liên quan tới người tu hành cùng giác tỉnh giả Thọ Nguyên vấn đề, đối phương nghiên cứu rất chân thành, thậm chí còn có có thể thu hoạch được người tu hành, giác tỉnh giả phối hợp nghiên cứu Tư Nguyên, đối phương lớn mặt sách xuất cấp B trở lên cường giả sống 180 năm căn bản không thành vấn đề, lại hướng lên cấp bậc đối phương năng lực có hạn, hiện tại còn nghiên cứu không được. Lữ Thu cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như lão ra từ bên kia từ khi chữa trị căn cơ về sau, xác thực càng ngày càng lộ ra trẻ A, nên biết rõ Lý Huyền Nhất đã đem gần 100 tuổi cao linh, lúc này nhìn lên đến cũng bất quá là 60 tuổi dáng vẻ trừng, nói không chừng về sau sẽ còn càng tuổi trẻ. Cái này mẹ nó về sau sợ không phải có thể nhìn thấy trung niên bản lão ra tử A. Có giản đối với lữ thụ cười nói, chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta gọi có giản. Johnson, đến từ Thụy Điển, cấp dê giác tỉnh giả, đã thức tỉnh thần tộc cự nhân huyết mạch, bất quá chúng ta muốn tới cấp B mới có thể chân chính biết mình giác tỉnh năng lực gì, cho nên ngươi bây giờ có thể đem ta xem như bình thường lực lượng hệ giác tỉnh giả, bất quá chúng ta vẫn là muốn so lực lượng hệ giác tỉnh giả yếu một chút xíu, chỉ là một chút xíu. Ở Thụy Điển, 80% người Thụy Điển đều sẽ nói Anh ngữ, cho nên có dạng lưu loát một tràng tiếng anh cũng không tính kỳ quái chỉ là lưu thụ xưởng suốt thật lâu mới phản ứng được thần tộc cự nhân huyết mạch là chuyện gì xảy ra đây không phải bác câu thần thoại hệ thống bên trong thần tộc à. chúng thần chi Vương đúng vậy Odin à. bây giờ 2015 tháng 10 một bộ gọi lôi thần điện ảnh đoạn phim treo lơ vừa mới đi ra không lâu nơi này lôi thần chẳng phải là bácÂ thần thoại hệ thống bên trong lôi thần nha bác câu thần thoại bên trong cự nhân là sớm nhất sinh mệnh sinh ra chư thần nhưng cùng lúc cũng là chúng thần địch nhân lớn nhất Cuối cùng song phương chiến đấu dẫn đến chư thần hoàng hôn giáng lâm, chúng thần vẫn lạc. Truyền thuyết chúng thần trong thân thể đều chạy xuôi theo cự nhân máu tươi, cái kia có hay không có thể hiểu thành có dạng hiện tại đã đã thức tỉnh cự nhân huyết mạch, từ đó cải thiện lực lượng cùng thể chất, đến mức truyền thừa vị nào đại thần năng lực, vậy thì phải mấy người cấp B sau. Cho nên hiện tại Bắc Âu bên kia cái kia gọi là thần tộc trong tổ chức, giác tỉnh giả ở cấp B trước đó đều là ủng có thể sánh ngang lực lượng hệ giác tỉnh giả lực lượng cùng thể chất, cái kia mẹ nó có hay không có thể hiểu thành Hiện tại Bắc Âu bên kia khắp nơi đều là lực lượng hệ giác tỉnh giả. Thân tộc cái tổ chức này giống như chủ yếu phạm vi hoạt động ở Nam Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan, cũng không biết rõ châu Âu còn lại địa khu giáp tỉnh giả thế nào. Có Dạn cười nói, "Ta còn không biết rõ ngươi tên là gì, đến từ nơi đâu, đâu, ta vừa rồi đều giới thiệu chính mình nhiều như vậy." Lữ Thụ do dự một chút, từ nhỏ đến lớn Lữ Thụ còn không có tao ngộ qua giống có Dạn dạng này như thế chủ động tình huống, ta gọi Lữ Go đến từ Trung Quốc, cấp ép e lực lượng hệ Cò giản tựa hồ không nghĩ tới lữ thụ chỉ có cấp E, vừa mới phía bên mình thật nhiều cái cấp D đều bị thạch tượng quỷ đuổi theo giết, kết quả lại bị một cái cấp E cấp cứu rồi. Chỉ là hiện đang hồi tưởng lại đến, vừa rồi lữ thụ tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh, nhưng mà đối phương lại pháng phất có hóa hủ hủ vi thần kỳ năng lực đồng dạng. Mấy cái nam tính người tu hành đều chú ý tới cò giản, thật sự là bởi vì cò giản quá đẹp một điểm, lúc này bọn hắn nghe được lữ thụ chính mình thừa nhận cấp E chuyện này tâm bên trong đều cười. Bọn hắn cảm thấy có dặn hẳn là sẽ không tiếp tục đi chú ý một cái cấp E thực lực tán tu đi. Tuy nhiên bọn hắn thừa nhận Lữ Thụ ở vừa rồi chiến đấu rất kinh diễm, nhưng cấp E đúng vậy cấp E, đại bộ phận giác tỉnh giả đều đang nghĩ, tuy nhiên bọn hắn nguyên tố năng lực đối phó thạch tượng quỷ rất cố hết sức, nhưng đối phó với Lữ Thụ cái này trùng ma kháng không có cao như vậy tuyển thủ liền sẽ rất nhẹ nhàng. Bọn hắn cũng không thừa nhận chính mình yếu tại Lữ Thụ, chỉ là bởi vì chiến đấu đối tượng đặc thù mà thôi. Nhưng mà để bọn hắn khiếp sợ là Có giản giống như không để ý chút nào lữ thụ đẳng cấp, bởi vì nàng tự hỏi coi như đẳng cấp so lữ thụ cao, cũng hoàn toàn làm không được lữ thụ vừa rồi làm hết thảy Mặc kệ là bởi vì nội tâm bên trong đối với thạch tượng quỷ e ngại dẫn đến bó tay bó chân, hay là bởi vì không có sức mạnh khuyết thiếu kỹ xảo, làm không được đúng vậy làm không được a nàng đã cảm thấy lữ thụ rất lợi hại. Người khác bởi vì lữ thụ cấp e mà khinh thị, có giản lại cảm thấy, chính là bởi vì lữ thụ cấp bậc thấp vẫn còn có thể làm được bọn hắn làm không được sự tình Lúc này mới chứng minh lữ thụ càng thêm lợi hại a Có giản quay đầu nhìn lữ thụ bên mặt, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái hào quang, nàng chủ động nói ra, lữ gỗ, ngươi dạy ta học tiếng hoa à. Lữ thụ chấm ngâm 2 giây, một tiết khóa 200. Có giản, đến từ có giản, Johnson son cảm xúc tiêu cực giá trị, 200, 408, bán nghệ không bán thân. Có đôi khi muốn truy người mình thích, phương thức tốt nhất không nói thẳng thích ngươi, mà là mượn đồ vật. Có mượn liền muốn có trả, Mượn xong đồ vật còn có thể dùng cảm tạ danh nghĩa mời đối phương ăn cơm, một tới hai đi liền quen thuộc. Có giản nói muốn cùng lữ thụ học tập tiếng hoa kỳ thực đúng vậy muốn rút ngắn một chút quan hệ, gia tăng một chút song phương hỗ động cơ hội, kết quả nàng như thế nào cũng không nghĩ đến lữ thụ miệng bên trong sẽ nhảy ra cái một tiết khóa 200. Ta trên người bây giờ không có hiện kim, đi ra cùng một chỗ cho ngươi được không có giản có chút khó khăn. Lữ thụ ngược lại sướng sốt một chút, cái này đều muốn học à, không đúng. Chính mình lúc nói chỉ là đại khái nghĩ nghĩ lớp đào tạo thu phí tiêu chuẩn cho nên nói cái 200 nhân dân tệ giá cả nhưng mà có dạng bên kia dùng cũng không phải nhân dân tệ A là Thụy điện cờ rồn hắn nhớ mang máng, một nguyên giống như tương đương 1.2 trái phải cờ rồn thua lỗ bên cạnh tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn lấy lứ thụ bọn hắn phát hiện bọn hắn còn đánh giá thấp lữ thụ không biết xấu hổ trình độ, độmị nữ xinh đẹp như vậy muốn học tiếng hoa chẳng lẽ không phải tranh thủ thời gian đáp ứng sau đó tăng tiến song phương cảm tình à con hàng này làm sao có ý tốt xét tiền. Kết quả là ở mọi người mộng bức thời điểm, lữ thụ đông nhiên bồi thêm một câu, 200 euro, không phải 200 cờ rồn. Đến từ có giản, Johnson son cảm xúc tiêu cực giá trị, 200. có giản có chút ủy khuất cắn môi một cái, lại nói nàng thật đúng là không bị từng tới đãi ngộ như vậy, nhưng mà không biết rõ vì cái gì nàng luôn cảm thấy lữ thụ như thế quang minh chính đại đưa yêu cầu, cũng không bị mình mỹ lệ chỗ rụ hoặc, đơn giản đúng vậy nam nhân bên trong một dòng nước trong. Cái này ít năm thanh xuân không làm bộ bộ ráng, cùng phía ngoài những cái kia yêu diễm đồ đê tiện. Hoàn toàn không giống A. Nhưng càng như vậy, trong nội tâm nàng thì càng ưa thích. Ở bên ngoài nàng mặc kệ ở đâu người khác đều giống như chúng tinh phùng nguyện, thậm chí người tu hành đã từng đều vì nàng ra tay đánh nhau, nhưng mà có giản cảm thấy vận mệnh thật sự là thật kỳ quái. Những cái kia đối với nàng đủ kiểu định nọt nàng đều lệ phép cự tuyệt, lúc này gặp được cái không lọt vào mắt nàng mỹ mạo, nàng lại sắp luôn hãm. Ngay tại lúc nàng Chỉ nghe lưu thụ nói ra, cũng khác theo một tiết khóa vài phút lên, liền xem như một ngày hai tiết khóa tốt, ta dạy cho ngươi tiếng hòa. Sau khi ra ngoài liền ta cái kia số thẻ, ngươi nhớ kỹ chuyển tiền cho ta. Ivan bên kia hiện tại là tặc phục khí con hàng này, cái này cũng bắt đầu tính lên sổ sách tới, thế nào, thật dự định ở di tích bên trong đương ra dạy a Cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Emily, ngươi đến, ta có lời nói cho ngươi, Ivan tâm lý để ép lửa lại đem Emily cho gọi đi. Bên cạnh tất cả mọi người là một bộ tâm lĩnh thần hội bộ dáng, dù sao Ivan hiện ở cường lực như vậy, Emily chắc chắn sẽ không cự tuyệt Ivan yêu cầu A. Mà có dạng nhìn thấy chung quanh nhiều người như vậy chú ý nàng và lựa thụ nói chuyện phiếm có chút không thích hứng, nàng nhảy xuống thạch đầu, lựa gỗ, ngươi đi theo ta. lữ thụ sửng sốt hơn nửa ngày, ngươi đừng như vậy, kỳ thực ta bán nghệ không bán thân. Bên cạnh sở hữu chính đang chăm chú có dạng cùng lữ thụ người đều là một mặt lựa th Bọn hắn không nghĩ tới có giản vậy mà lại như thế trực tiếp, càng không có nghĩ tới lữ thụ vậy mà lại cự tuyệt. Có giản nghi ngờ nửa ngày, thẳng đến sau 10 phút Ivan mang theo ẹ mì lỉ trở về, nàng nhìn thấy ẹ mì lỉ ráng vẻ mới hiểu được vừa rồi mình náo loạn cái gì lầm lại. Việc này chỉ có giản nửa ngày đều không có ý tốt cùng lữ thụ nói chuyện, trên mặt đều là đốt. Chính mình là chủ động một chút, còn không có chủ động đến tình trạng kia à, đều là cái kia gọi Ivan cho gây. Không phải vậy nàng muốn theo lữ thụ đơn độc tâm sự làm sao lại bị hiểu lầm. Mọi người nghỉ ngơi rất lâu, buổi chiều mới rốt cục bắt đầu lần nữa tiến lên, trên đường Ivan tìm cơ hội cùng có giản bắt chuyện, ngươi. Lời nói còn chưa nói ra miệng, có giản liền mặt lạnh lấy đi lữ thụ bên người, cùng lữ thụ đi song song. Ivan một mặt mẫu bức, là lữ thụ nói mình nói xấu đi. Khẳng định là như thế này a Cảm xúc tiêu cực giá trị, 166. Mạnh Kinh Thiện suýt ở đội ngũ đằng sau nhìn lấy lưu thủ cùng co rặn sóng vai mà đi, lúc này nội tâm của nàng đã rõ ràng, chính mình lôi kéo Lữ thủ cơ hội khả năng không lớn. Trước đó nàng còn nghĩ qua Lữ thủ có phải hay không chịu không được sắc đẹp dụ hoặc thần mã, kết quả hiện tại lưu thủ đối đãi có giản thái độ cũng là không xa không gần vẫn duy trì một khoảng cách, nên biết rõ có giản thật so lúc này Mạnh Kinh Thiện xinh đẹp quá nhiều. Chỉ là Mạnh Kinh Thiện có chút nghi hoặc, Lữ Thụ đến cùng là thần thánh phương nào, khó nói đến từ cái kia thần bí thiên la địa vọng sao? nhưng vào lúc này có giản đột nhiên hỏi lữ thủ ngươi thật sự là tán tu sao? Có giản ở châu Âu không phải không gặp qua tán tu, từng cái tập hợp lại cùng nhau cùng so thảm đại hội giống như, hơn nữa có tổ chức truyền thừa cùng không có tổ chức truyền thừa căn bản không phải một cái khái niệm, có ít người cảm thấy tổ chức lớn đúng vậy căn cứ vào có cao thủ tòa chấn, nhưng mà chân chính những cái kia đỉnh cấp tổ chức lớn nội tỉnh xa xa siêu xuất những thứ này. Những cái kia tổ chức hoặc là có hệ thống huấn luyện phương pháp, hoặc là có thừa cổ xưa Kỹ thức truyền thừa cũng không giới hạn tại mấy lớn văn minh, trên thực tế rất nhiều nhỏ chi nhánh truyền thừa cũng rất lợi hại. Có công pháp truyền thừa ở, mới có thể ổn định bồi dưỡng xuất máu mới đến, như cấp khác cao cao thủ cũng có càng nhiều cơ hội đột phá bình cảnh, dù sao có kinh nghiệm của tiền nhân ở cái kia để đó. Cho nên vọng tưởng chỉ có một cao thủ liền có thể chống lên một tổ chức, kỳ thực nội bộ hướng tâm lực còn kém rất rất xa những cái kia coi truyền thừa, nhiều nhất chỉ có thể coi là trung cấp tổ chức, bởi vì chỉnh thể thực lực không được a. Liên ngay cả phượng hoàng xã dạng này giác tỉnh giả tổ chức đều phải tích cực nghiên cứu như thế nào để cao giác tỉnh tỷ lệ, cái này là nội tình Có giản ở trong thần tộc không phải cái gì vô danh tiểu bối, thực lực không cao nhưng người quen biết cũng rất nhiều, bởi vì nàng cha ở thần tộc bên trong thân cư cao tầng. Tầng thứ quyết định nhạn giới, có giản nhớ lại vừa mới lữ thụ một hệ liệt hành vi, rất khó tin tưởng lữ thụ thật chỉ là một cái không nơi nương tựa tán tu. Nói một cách khác chính là, hiện tại tán tu thật lao thẳng rồi. Căn bản ra không được đặc biệt kinh diễm nhân vật, trừ phi là dễ dắt tình thể chất. Lữ thụ không hề nghĩ ngợi trả lời nói, ừm, tán tu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, khu khu, có rằng a trước người nói ra cảm tạ, là dự định cảm tạ bao nhiêu kia mà. Có rằng cười liếc hắn một cái, 50 vạn euro có thể chứ ta đại học còn không có tốt nghiệp, tháng này tiền tiêu vặt cứ như vậy nhiều. T. Lữ thụ hít một hơi lánh khí, cái này mẹ nó là nhà giàu A. Hiện tại Euro cùng nhân dân tệ tỷ lệ hối đoáy một mực cư cao không xuống, lữ thụ tùy tiện tính toán cũng cảm giác mình thật kiếm lợi lớn. Hơn nữa, 50 vạn Euro vẫn chỉ là tiền tiêu vặt, vậy trong nhà phải là điều kiện gì cũng có dạng cái này bạch phú mịn so với đến, trần tổ an đều là người nghèo. Lữ thụ chầm ngâm nửa ngày, có dạng à, người ở di tích bên trong nhất định phải chú ý an toàn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Có dạng đôi mắt bên trong một vòng ánh sáng hiện lên, ừm, cảm ơn quan tâm, ta biết rồi Nàng cảm thấy đi, lữ thụ có thể chủ động quan tâm chính mình đúng vậy khởi đầu tốt. Mà lữ thụ cảm thấy đi, lớn như vậy một cái kim chủ, tuyệt đối không thể chết ở di tích bên trong. 409, quốc tế sổ đen tuyển thủ, Lý Nhất Yếu. Ngay tại lúc lữ thụ cùng có giản lúc nói chuyện, tất cả mọi người trợn thấy chân trời bay tới lít nha lít nhít thạch tượng quỷ, cái kia phô thiên cái địa thạch tượng quỷ sợ là phải có mấy trăm con nhiều. Tất cả mọi người hoảng sợ, khó nói những cái kia thạch tượng quỷ bắt đầu chủ động xuất kích tiến hành săn bán rồi Cái này loại số lượng thạch tượng quỷ, cho dù là cấp B cũng không thể treo vào bọn chúng A. Nhiều lắm A. Thạch tượng quỷ nhóm tại thiên không bên trong giữ tợn gào thét lên, sở hữu thấy cảnh này người đều sắc mặt trắng bệnh, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người đơn giản hận không thể trên mặt đất đào hố đem chính mình chôn bắt đầu giả chết A, cảnh tượng trước mắt như là trong địa ngục các quỷ toàn bộ xuất động như vậy. Lữ thụ như mày, liền xem như hắn cũng không dám cùng nhiều như vậy thạch tượng quỷ đánh đi, cái này nhất định phải láo ra từ đích thân đến mới được. Kết quả chỉ là cái này nhoáng một cái thần công phu, tất cả mọi người cho thấy, nguyên lai thạch tượng quỷ tựa như là đang đuổi lấy người nào. Người kia ảnh từ xa mà đến gần, mập mạp thân thể ở hắc thạch đá lợm chầm mặt đất nhanh nhẹn xê dịch, cuồn cuộn mà tới. Đối phương có cùng hình thể hoàn toàn không xứng đôi tốc độ. Lữ Thụ nhìn thấy người kia ảnh thời điểm cũng đã bắt đầu nhức cả trứng, cái này mẹ nó không phải lý nhất tiểu sao? Lý Thiên Lang ngải là cho thạch tượng quỷ hang ổ nổ mới có thể kéo nhiều như vậy quái sao? Chớ ngẩn ra đó, chạy. Ivan Điên cuồng gáo thét nói, nguyên bản mọi người còn tồn lấy may mắn tâm lý, vạn nhất những này thạch tượng quỷ không có hướng về phía mọi người đến đâu, dù sao thạch tượng quỷ tốc độ hoàn toàn có thể sánh ngang cấp dê lực lượng hệ giác tỉnh giả, cái kia thạch tượng quỷ nếu thật là hướng về phía bên này, mọi người chạy cũng vô dụng, hơn nữa hoảng không chọn đường tình hung dưới, tất nhiên sẽ phát động càng nhiều thạch tượng quỷ đi ra. Cái này di tích bên trong có cái rất rõ ràng đặc điểm, vậy thì là vạn sự nhất định phải cầu ổn. Không phải vậy trêu chọc một đống đánh không lại thạch tượng quỷ về sau, chạy trốn trên đường liền sẽ dẫn xuất càng ngày càng nhiều thạch tượng quỷ. Nhưng mà Lý Nhất Tiếu bày rõ đúng vậy hướng bên này tới, hơn nữa bọn hắn cũng rõ ràng đánh giá thấp Lý Nhất Tiếu tốc độ, mắt nhìn thấy không đợi mọi người kịp phản ứng đâu, Lý Nhất Tiếu đã kéo gần lại lẫn nhau một nửa khoảng cách. Mạnh Kinh Thiện là gặp qua Lý Nhất Tiếu, bây giờ nghĩ bắt đầu đối phương lúc ấy nói mình là cấp D lực lượng hệ giác tỉnh giả kia mà mà bây giờ nhìn mập mạp này tốc độ, rõ ràng so cấp D nhanh gấp bội a. Chỉ là, ở Lý Nhất Tiêu xong tới thời điểm, còn có thạch tượng quỷ không ngừng bị phát động, Lữ Thụ nhìn đối phương chạy tới liền một mặt một bước, Lý Thiên La ngươi đây là lập tức đem toàn bộ di tích bên trong quái đều cho mở à. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, hắn giờ này khắc này rốt cuộc minh bạch Lý Nhất tiếu vì sao trải qua lào di tích về sau sẽ bị toàn thế giới các tổ chức lớn căm hận, thậm chí là cơ kim hội. Cái này mẹ nó đó là gây sự tình A con hàng này thả bay tự mình về sau đơn giản ngay cả mình đều làm a Ngay tại tất cả mọi người coi là lý nhất tiếu là ở mệt mỏi thời điểm lý nhất tiếu xa xa cũng trông thấy lứ thụ hắn cao hứng bừng bừng phát tay lứ thụ hùng vi không hùng vĩ lứ thụ Ivan có giản hiện tại là thảo luận hùng vi không hùng vi thời điểm sau còn không tranh thủ thời gian chạy đường bất quá ngẫm lại cũng thế liền lý nhất tiếu thực lực tới nói mở nhiều như vậy quái đi ra hố cũng là người khác Thạch tượng quỷ căn bản sở đều sở không tới hắn có giảng kinh ngạc hỏi lứ gỗ Ngươi biết hắn sao? Ngươi gọi lữ thụ đúng không? Không phải lữ gỗ. Tuy nhiên có dạng không biết rõ lữ thụ cái này hai chữ tiếng hoa làm như thế nào viết, bất quá nàng còn có thể nghe xuất phát âm là có chỗ khác biệt. Lữ thụ ánh mắt phức tạp gật gật đầu, kỳ thực hắn phi thường muốn nói mình cũng không nhận ra con hàng này, nhưng mà đó là lý nhất tiếu đối hắn chỉ tên điểm họ kêu đi ra lời nói à, muốn không thừa nhận đều không được. Nhưng mà lữ thụ không biết, có dạng là biết rõ lý nhất tiếu. Thật sự là con hàng này ban đầu ở Lào Di tích làm sự tình quá lớn, các loại liên quan tới Lý Nhất Tiếu tình báo sớm đã bị đặt ở hắc cám vương quốc bên trên bán. Lúc này tu hành giới cấp B cường giả ít như vậy, Lý Nhất Tiếu lại là như thế đặc thù một cái, có giản thân là thần tộc cao tầng nữ nhi làm sao có thể chưa thấy qua đối phương ảnh trụ cùng tư liệu khác. Nguyên lai, like, bên người thiếu niên là đông phương quốc độ thiên la địa vong người, có giản đã đoán được chân tướng. Hơn nữa, có dạng nhìn thấy Lý Nhất Tiếu về sau, lại liên tưởng lữ thụ thực lực Rõ ràng cấp E lực lượng hệ cũng chỉ là cái ngụy trang mà thôi, lý nhất tiếu đường đường cấp B cao thủ, làm sao lại cùng một cái cấp E lực lượng hệ như thế quen thuộc người mình thích, kỳ thực rất lợi hại đâu. Cũng mặc kệ người khác, lữ thụ lúc này nâng lên đến cỏ dạn liền chạy, người khác chết bất tử lữ thụ không xem vào, nhưng cỏ dạn không thể chết. Cỏ dạn thực lực đã là cấp D đỉnh phòng, nói lên đến cũng không tính yếu, bình thường có người sách xuất muốn giúp cỏ dạn làm gì cái gì đến sung xoe, cỏ dạn đều là trực tiếp cự tuyệt. Nàng cảm thấy mình cũng không cần trợ giúp, hơn nữa cũng phi thường không thích những người kêu bởi vì chính mình xinh đẹp liền nhìn với con mắt khác. Mà bây giờ, nàng bị lữ thụ khiêng trên vai phi nước đại lấy, lại cảm giác hạnh phúc tới đột nhiên như thế. Lữ thụ vừa chạy, những người khác cũng đi theo chạy, ai cũng không muốn lưu lại đến làm bia đỡ đạn. Kết quả bọn hắn trợt phát hiện, lữ thụ hướng bên nào chạy, lý nhất tiếu liền theo hướng bên nào chạy, một bên chạy còn một bên hưng phấn hô nói, lữ thụ, nhanh cầm điện thoại di động của người giúp ta đập tấm hình ngươi có phải bị bệnh hay không? Loại thời điểm này cho ngươi đập tấm hình là cái gì quỷ A Lữ Thụ rất rõ ràng, kỳ thực lý nhất tiểu đây là biết do thực lực của hắn căn bản không cần e ngại những này thạch tượng quỷ, những người khác lại đều không phải là thiên la địa võng, hố bắt đầu hoàn toàn yên tâm thoải mái, cho nên mới bình tĩnh như thế. Lữ Thụ trầm mặc phi nước đại trong chốc lát, nếu như đổi những người khác nhất định sẽ tranh thủ thời gian gọi ngươi hướng nơi khác chạy loại hình, nhưng mà Lữ Thụ là một giải lý nhất tiểu người, bây giờ nói cái gì đoán chừng cũng không tốt dụng. Cho nên hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra khởi động máy, ấn mở máy chụp hình, trở lại ca một tiếng cho Lý Nhất Tiếu đập tấm hình, sau đó hô nói, ảnh chụp trở về liền tóc ngươi. Tất cả mọi người chấn kinh, huynh đệ, ngươi thật đúng là dừng lại cho hắn chụp ảnh A. Được rồi, Lý Nhất Tiếu mắt nhìn thấy ảnh chụp đã đập xuống, liền hài lòng rẽ ngoặc hướng bên trái chạy tới, cũng đừng quẳng cái hướng kia coi ai, dù sao đúng vậy bắt được ai hô ai chứ sao. Tất cả mọi người chậm rãi dừng bước lại Một mặt phiền muộn quay đầu nhìn Lý Nhất Tiếu rời đi phương hướng, đầy trời khắp nơi thạch tượng quỷ đều đi theo Lý Nhất Tiếu chạy, bọn hắn có chút nghi hoặc, hợp lấy đại ca ngươi đổi tới, chính là vì để Lữ Thụ cho người đập tấm hình. Hơn nữa Lữ Thụ cũng không phải cái gì người bình thường, hắn thật đúng là đập. Hai người các ngươi mẹ nó diễn kịch đâu đi. Bọn hắn không biết là, Lý Nhất Tiếu hiện tại thật rất vui vẻ, lần trước Lào di tích liền không có người nguyện ý cho hắn chụp ảnh kia mà, hiện tại gặp được Lữ Thụ, đơn giản giống như là gặp tri kỷ đồng dạng. Nói thật, toàn bộ di tích bên trong chạy so Lý Nhất Tiếu nhanh người cũng là thật không nhiều lắm. Lữ thụ đem cỏ dạn để xuống, hắn liền đứng ở nguyên mà nhìn xem ô ép một chút một mảnh thạch tượng quỷ đang đi xa, sau đó tâm lý đang suy nghĩ một việc, nếu như lần sau lại cùng Lý Nhất Tiếu cùng một chỗ tiến vào di tích, nhất định phải bàn giao Lý Nhất Tiếu, xong mới vừa vào di tích nhất định phải giả bộ như lẫn nhau không biết. 410. Lý Nhất Tiếu chỗ dựa Tất cả mọi người nhìn lấy Lý Nhất Tiếu rời đi phương hướng, Rốt cuộc xác định chính mình những người này hiện tại xem như an toàn, vừa rồi nguy cơ bên trong mọi người không có cách nào đi suy nghĩ một số chi tiết, mà bây giờ ngắm lại, có người nhìn về phía lữ thủ ánh mắt trong nháy mắt khiếp sợ không tên. Mặc dù mọi người cũng không biết rõ cái kia mang theo mấy trăm con thạch tượng quỷ chạy loạn mập mạp đến cùng là thực lực gì, dù sao đại bộ phận tán tu cũng chỉ nghe nói qua lý nhất tiếu tên, lại căn bản không biết rõ lý nhất tiếu hình dạng thế nào, bọn hắn còn không có cơ hội tiếp xúc đến loại tin tức này. Cũng mua không nổi hát cám vương quốc bên trên liên quan tới lý nhất tiếu tình báo, coi như mua được, cũng không có mua tất yếu. Thế nhưng là, liền sông đối phương có thể bình tĩnh tự nhiên mở toàn bộ bản đồ quái tư thái, còn có cái kia chạy trốn tốc độ, cái này có thể là vô danh tiểu tốt mới quỷ. Người không gặp cái người điên kia ngẫu nhiên trả về hạng nhất mấy người thạch tượng quỷ đó sao. Người khác đều là ngại nơi này nguy hiểm, mập mạp này là ngại thạch tượng quỷ bay qua chấm A. Tất cả mọi người thiết trí chút Nếu như trong đội ngũ của bọn họ không có lưu Thụ sẽ như thế nào? Tất cả mọi người nghĩ tới đây có chút không dè mà run. Cái kia Mập Mạp tất nhiên sẽ lấy ưu thế tốc độ sông lại đồng thời vượt qua bọn hắn. Hơn nữa Thạch Tượng Quỷ sẽ ưu công kích trước bọn hắn những người yếu này, sau cùng dẫn đến tất cả mọi người đoàn diệt. Đây cơ hồ không hề có một điểm đáng lo lắng. Thật mẹ nó hô à, mọi người bắt đầu vì những cái kia vô ý bên trong đụng vào Mập Mạp này người bắt đầu cảm thấy tiếc hận. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, người lớn như vậy một cao thủ Muốn chém giết muốn dốc thịt tự mình động thủ không tốt sao, nhất định phải làm như vậy. Kỳ thực bọn hắn không biết, Lý Nhất Tiếu đúng vậy cảm thấy dạng này rất có ý tứ, lúc ấy hắn cùng một cái phượng hoàng xã cấp B cao thủ đánh một trận, để người ta đánh trọng thương ngã gục chạy trốn, kết quả chính mình thí sự không có. Bất quá tác chiến quá trình bên trong trêu chọc quá nhiều thạch tượng quỷ khiến cho hắn đều không có biện pháp, hoàn toàn đánh không lại à. Ở cái này di tích bên trong, trừ phi láo ra tử đích thân đến. Không phải vậy bình thường cấp B cao thủ gặp được nhiều như vậy thạch tượng quỷ cũng phải bị mài chết, chỉ có Lý Nhất Tiếu cái này loại cao máu trâu phòng công kích cao chiến sĩ mới có thể pha vây, đổi thành người khác làm không tốt đã quỷ ở bên trong. Lý Nhất Tiếu lúc này khó gặp Linh Quang nhất hiểm, lần trước ở Lào Di tích bên trong hắn vì cái gì cuối cùng không thể cầm tới trận nhãn cũng là bởi vì quá hơn cao thủ vây công hắn. Lần này không đồng dạng, hắn mang theo mấy trăm con thạch tượng quỷ chạy khắp nơi phàm là muốn theo hắn động thủ đều muốn cân nhắc một chút phía sau hắn thạch tự quỷ. Lý Nhất Tiếu đột nhiên cảm giác được mình đã là cái có chỗ dựa người, tuy nhiên núi dựa này ngay cả hắn đều đánh. Đương nhiên, cái này cũng có hại bừng, đúng vậy một khắc cũng không thể ngừng, nhất định phải một mực chạy. Bất quả Lý Nhất Tiếu căn bản không quan tâm cái này, một đường hố vô số người, mấy cái cấp B nhìn thấy hắn kỳ thực đều muốn động thủ, cũng không phải tất cả mọi người sợ thiên la địa vóng. Có chút tính cách cực đoan thậm chí muốn săn giết Thiên La Địa Vong Thiên La đến cho thanh danh của mình bên trong thêm một số thẻ đánh bạc, mà Thiên La cái từ ngữ này ở toàn bộ người tu hành thế giới vẫn luôn là đồng phương, cao thủ đại danh tử. Có đôi khi bọn hắn chưa hẳn nhớ kỹ tên ai, nhưng là nói chuyện người kia là Thiên La Địa Vong Thiên La, liền sẽ làm lòng người sinh kính sợ, đây là Thiên La Địa Vong từng chút từng chút đánh ra tới thanh thế. Nhưng mà bọn hắn vừa mới chuẩn bị động thủ đâu liền thấy Lý Nhất Tiếu sau lưng đám kia thạch tựa quỷ Những cái kia thạch tượng quỷ nhưng không phân trận doanh, Lý Nhất Tiếu ra giày thịt béo gánh vắt được, nhưng không đại biểu sở hữu cấp B đều gánh vắt được. Đánh nhau là không thể nào đánh, bọn hắn chỉ hy vọng tranh đoạt trận nhãn thời điểm, con hàng này khác mang theo mấy ngàn con thạch tượng quỷ cùng đánh nhau đồng quy vù tận liền tốt. Nhưng vào lúc này lữ thụ đống nhiên có kịch liệt đau lòng, Lý Nhất Tiếu ta tiên sư cha mày. Hắn đống nhiên nghĩ đến, liền nhìn Lý Nhất Tiếu sau lưng thạch tượng quỷ số lượng. Chẳng phải là nói cái này một toàn bộ thạch tượng quỷ đều bị con hàng này mang đi vậy mình thần thủy làm sao bây giờ a Tâm lý đơn giản đau đến không thể thở nổi, lữ thủ cảm thấy mình đến thay cái phương tiến về phía trước, tìm xem những phương hướng khác còn có hay không còn lại phía dưới thạch tượng quỷ. Nhưng mà hắn lại nhìn thấy người bên cạnh đều dùng lấy quỷ dị ánh mắt nhìn chính mình, nhất là Ivan. Ngay từ đầu mọi người coi là đó là cái tán tu thái điểu, về sau phát hiện tay mơ này còn thật lợi hại, hiện tại thì là kinh nghi. Cái này mẹ nó không phải là cái đóng vai heo ăn láo hổ cao thủ à. Mọi người cũng đều không ngốc à, dựa vào cái gì cái kia hư hư thực thực cấp B cao thủ sẽ cùng lữ thủ quen thuộc như vậy, cấp E cùng cấp B có tư cách làm bằng hưu sao? Ở tán tu thế giới quan bên trong, cấp E là không thể nào cùng cấp B làm bằng hưu. Đây là một cái rất hiện thực thế giới, ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy mình đúng vậy thế giới chủ góc, từng cái cự tuyệt các cái tổ chức lôi kéo, đồng thời tin tưởng mình cũng có thể quất khởi. Sau đó hiện thực nói cho bọn hắn biết, trên thế giới này thật sự có thiên phú kiểu nói này, một chút cũng không công bằng. Chờ đến minh bạch sự thật này thời điểm, mọi người lại muốn gia nhập những cái kia tổ chức lớn thời điểm, đã chậm. Lúc này, không phải ai đều có thể gia nhập những cái kia tổ chức, ngay từ đầu là tán tu chọn tổ chức, bởi vì các cái tổ chức nhu cầu cấp bách phát triển lớn mạnh, cho tới bây giờ, là tổ chức chọn tán tu. Có người cũng sẽ cảm thấy một tổ chức đương nhiên là càng to lớn càng tốt đa. Nhưng mà càng tinh thông hơn quản lý vận doanh những cường giả kia rất rõ ràng, một tổ chức càng quan trọng hơn là tổng hợp thực lực, nó bên trong lý niệm, hướng tâm lực các loại đều phi thường trọng yếu. Một cái món thập cẩm tổ chức đứng trước nguy cơ lúc, lớn nhất có thể là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, mà không phải tề tâm hiệp lực chung lui cường địch. Lúc này, lữ thụ hình tượng ở mọi người tâm lý vô hạn cách cao, lúc này bọn hắn mới ý thức tới, đối phương dám đi hơn 20 cái thạch tượng quỷ bên trong tiện tay bắt đi ra một cái. Đó là kẻ tài cao gan cũng lớn a Ivan khiếp sợ trong lòng trình độ lớn nhất, hắn là phượng hoàng sáng người, đương nhiên nhìn qua lý nhất tiếu tư liệu, hắn sửng sốt hơn nửa ngày đột nhiên hỏi nói, ngươi tại sao lại nhận biết Trung Quốc thiên la? Khi thực hỏi suốt lời này thời điểm hắn liền cảm thấy mình vấn đề quá ngu, rất rõ ràng, lữ thụ là thiên la địa vong người a Nguyên bản hắn cho là mình là trong đội ngũ mạnh nhất, thế nhưng là, thiên la địa vong phái ra thăm dò gì tích người, từ trước đến nay đều là lý nhất tiếu cái này loại tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cho tới bây giờ đều không lấy nhân số thủ thắng, cho nên Lữ thụ thực lực đến cùng là cái gì? Ivan trong nội tâm giống như là xét đánh đồng dạng Hắn bây giờ nghĩ lên lữ thụ ở bên cạnh hắn lẳng lặng nhìn hắn trang bức bộ dáng đúng vậy một trận nhức cả trứng Mà hắn không thể nhất tiếp nhận chính là Ivan đã thấy ẹ mì lỉ đối với lữ thụ ném đi khát vọng ánh mắt Bất quá Ivan biết rõ nàng không đùa Dù sao lữ thụ là cái ngay cả có dàn loại mỹ nữ này đều có thể cự tuyệt tuyệt thủ Ivan thậm chí cảm thấy đến Có dạng là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ hài một trong lại là 20 tuổi vừa xuất đầu niên kỷ, đã có thanh xuân khí tức lại có hơi thành thục dụ hoặc vật bị. Trong nhà có tiền lại xinh đẹp, còn có một đôi đôi chân dài, hắn nghĩ, khả năng không có cái nào nam nhân có thể cự tuyệt có dạng dạng này nữ hài đi, ngoại trừ lữ thụ. 411. Thân tập. Trầm mặc, mặc kệ là Ivan vẫn là còn lại những tán tu kia đều lâm vào hồi lâu chờ mặc, bọn hắn hiện tại có chút không biết nên như thế nào cùng lữ thụ ở chung được, nhất là Ivan. Bọn hắn vượng hoàng xã cùng thiên la địa vong từng có tốt nhiều lần ma sát Tuy nhiên vượng hoàng xã không có tận lực nhằm vào qua thiên la địa võng Nhưng lợi ích của song phương tranh đoạt không có đạo lý có thể giảng Nói cho cùng, hắn là lo lắng lưu thụ giết hắn Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến có người phi nước đại tiếng bước chân Hơn nữa nghe bắt đầu tựa hồ số lượng cũng không ít Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra Xem như có ngoại lực đến đánh vỡ bọn hắn lúc này lúng túng Bọn hắn hướng tiếng bước chân nơi phát ra chỗ nhìn lại Khi thấy 6 cái châu Á hướng bên này chạy tới, Ivan vừa mới chuẩn bị trào hỏi, kết quả trận phát hiện đối phương 6 người chậm rãi dừng bước, chính nhất mặt lạnh lùng nhìn lấy bên này, tất cả mọi người cảm nhận được, đối phương trông thấy khi có người, phản ứng đầu tiên cũng không phải là ngoài y mớn, kinh hỉ các loại tâm tình, mà là dạ tâm. Lữ thụ nhữ mày lại đầu, hắn từ năng lượng ba động bên trong cảm giác được, đối phương 6 người bên trong lại có hai cái cấp C, cái này cần là cái gì vận khí mới có thể để cho hai người bọn họ cấp C cùng tiến tới. Lần này, ngược lại là đối phương mở miệng trước, bên trong một cái cấp C chăm chú nhìn chăm chú về phía Lữ Thụ cùng Mạnh Kinh Thiện, sở hữu tu hành tư nguyên cùng pháp khí đều để dưới đất, tha các ngươi bất tử. Đối phương nói ngày hôm đó ngữ, sau đó hắn có người sau lưng lại dùng anh ngữ phiên dịch một lần, chỉ bất qua đám bọn hắn nói anh ngữ cảm giác rất khó chịu, nói thật cũng có người cảm giác đến phát âm của bọn họ là tiêu chuẩn, rất súng mãn, nhưng mà Lữ Thụ thật nghe không được bọn hắn đem sổ dị niệm thành sách lợi. Lữ bình tĩnh dùng tiếng Nhật hỏi: thần tập. Có giản tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng cũng không trở ngại nàng một mặt sùng bái nhìn về phía lưu thụ, người mình thích lại còn sẽ tiếng Nhật. Hào lợi hại. Lúc này có giản trong mắt cũng chỉ có lưu thụ, phàm là lưu thụ hiển lộ xuất nửa điểm bất phàm đến, nàng đều cảm thấy hào lợi hại hào lợi hại. Cái kia cầm đầu cấp C cường giả đối xử lạnh nhạt nhìn về phía lưu thụ, người là ai? Thiên la địa vong. thần tập cùng thiên la địa vong ở giữa cừu hận thật không phải lần một lần hai đóng diện tích lên. Bác mang di tích bên trong thần tập gián điệp toàn quân bị diệt, về sau Niếp đình lại chuyên đi thần tập bên kia đại khai sắc giới, cuối cùng còn toàn thân trở ra. Hiện tại thần tập người phàm là ở hải ngoại nhìn thấy thiên la địa võng người, tất nhiên đỏ mắt muốn giết người, mà thiên la địa võng người, cũng xưa nay sẽ không đối với thần tập người thủ hạ lưu tình. Lữ thụ cười lạnh, ta là một cái các ngươi kẻ không quen biết. Thần tập người kinh hài nớt một tiếng, ngươi mẹ nó đây không phải nói nhảm à, còn có ngươi cười lạnh như thế có khí thế là cái quỷ gì à? Đến từ hòa nạ dạ sở si cảm xúc tiêu cực giá trị, 299. Đến từ, ngay tại lúc sau một khắc lữ thụ đống nhiên xuất thủ, kim sắc thần thủy không biết từ đâu mà ra, như một đầu kim sắc bàn long hướng thần tập người quét sạch mà đi. Không có đạo lý đến loại thời điểm này còn muốn lấy muốn hòa bình giải quyết, lữ thụ từ vừa mới bắt đầu cũng không có ý định cùng thần tập người sống chung hòa bình, đã muốn đánh, vậy thì thống thống khoái khoái đánh. Thần thủy như rồng, ngay tại lúc thần tập người ngưng thần để phong lúc. Long lại một phân thành hai phân biệt vọt tới hai tên cấp C cường giả trên tay thái đao. Thần thủy tuy nhiên lại thôn vệ nhiều như vậy thạch tượng quỷ, có thể hỏi đề ở chỗ bản thân nó cơ số có ít, hơn nữa thạch tượng quỷ cũng bất quá là một kiện tàn phá pháp khí lượng, cho nên từ lữ thụ đạt được thần thủy cho tới hôm nay, thần thủy tổng cộng cũng mới tăng lên gấp đôi thể diện tích, ơn, hai cái nổi cơm điện như vậy lại Mà ở chiến đấu bên trong, lữ thụ đã có thể đồng thời vây khốn hai cái pháp khí đồng thời tiến hành h Hắn không có đi nếm thử dùng thần nước đi đột phá hai cái này cấp C linh lực áo giáp, mà là lựa chọn càng ổn thỏa phương pháp, vây khốn đối phương thái đao suy yếu đối phương sức chiến đấu, còn có gia tăng thần thủy thể diện tích. Thái đao là đồ tốt ta, nhưng so sánh tàn phá pháp khí mạnh hơn nhiều. Thần tập cường giả hoàn toàn không biết rõ cái này kim sắc nước là cái tác dụng gì, chỉ kiến thần nước trong nháy mắt đem thái đao bao khỏa cùng một chỗ đến, hơn nữa hướng tay của bọn hắn trưởng cùng cổ tay lan tràn đi qua, tốc độ cực nhanh. Bọn hắn chỉ cảm thấy cái này chất lỏng màu vàng lại giống như là là động mãi mãi không đáy hủ thực trên người bọn họ linh lực ao giáp, hơn nữa còn ăn mòn thái đao. Thứ gì? Thần tập cường giả đồng thời hướng lữ thụ vào tới, hai cái cấp C mạnh mẽ dùng tự thân linh lực vận khởi chống cự lữ thụ thần thủy, khi thần thủy cùng đối phương linh lực lẫn nhau thời điểm đụng chạm, cũng bắt đầu chậm lại thôn phệ tốc độ. Thế nhưng là thần tập các cường giả trợt phát hiện, lúc này thái đao, lại không cách nào quán chú linh lực. Một cái vô pháp quán chú linh lực ph Cùng phế phẩm có cái gì khác nhau. Bọn hắn quyết định thật nhanh đem thái đao vứt bỏ. Hai tay vẹn vẹn giả thoáng một chút liền bay ra mười mấy chui xù dịch kẹn hướng lữ thụ kích xạ mà đến. Nhưng vào lúc này, hai tên cấp C cường giả người đứng phía sau đem tay mình bên trong thái đao ném cho bọn hắn. Đúng là hy sinh chính mình sức chiến đấu đến vì hai tên cấp C thay thế pháp khí. Nhưng mà sau một khắc, lữ thụ đã bước ngang tránh qua, tránh nẽ, đồng thời quay người hướng về sau chạy tới. truy Thần tập cường giả coi là lữ thụ là tự biết không địch lại cho nên chạy trốn Lúc này càng hẳn là thừa thắng sông lên Tuy nhiên cái kia chất lỏng màu vàng kỳ quái vô cùng Nhưng bây giờ nhìn tình huống cũng chỉ có thể đồng thời thôn vệ hai thanh pháp khí mà thôi Ivan bọn người không có dám đuổi theo Dù sao thần tập bên kia đã xuất hiện hai tên cấp C cường giả đồng thời muốn bọn hắn giao ra sở hữu pháp khí Nếu như lữ thụ không địch lại Đối phương rất có thể quay đầu lại tìm bọn hắn gây chuyện Chúng ta đi, rời xa nơi này Một cái cấp C liền có thể giết chết tất cả chúng ta. Ivan tỉnh táo nói, hắn thấy lưu thụ lợi hại hơn nữa hẳn là căng hết cỡ cũng liền là cấp C mà thôi, không gặp lưu thụ chính mình cũng chạy trốn sao. Tất cả mọi người không có trả lời, nhưng bước chân lại hướng ngược lại đi đến, cho dù là đã từng cảm tạ qua lưu thụ ân cứu mạng những người kia. Chỉ có cỏ giản cắn môi một cái, đồng nhiên hướng lưu thụ chạy trốn phương hướng đuổi theo, nàng muốn trợ giúp lưu thụ chiến đấu. Mạnh kinh thiện nhìn lấy cỏ giản Kỳ thực nàng rất hâm mộ có giản ý nghĩ thế này người đơn thuần, không có nhiều như vậy trước lo lo toan, đã ưa thích lữ thụ vậy thì vì lữ thụ giao ra. Mà nàng mạnh kinh thiệt đâu, muốn kéo lũng lữ thụ, nhưng thủy chung đều không dám mở miệng. Tất cả mọi người coi là lữ thụ không cách nào cùng những cái kia thần tập cường giả định nổi, lại vào lúc này thần thủy đã thôn vệ xong hai thanh thái đao về sau đúng là đẳng không mà lên, hướng lữ thụ bên kia bay đi. Trên thực tế thần thủy thôn vệ thái đao tốc độ so thạch tượng quỷ nhưng nhanh hơn, thôn thạch tượng quỷ chậm Đó là bởi vì cái kia một sợi khói đen rất khó tiêu hóa. Nơi xa, Lữ Thụ mắt nhìn thấy đã xa xa thoát ly Ivan đám người tầm mắt, lúc này chậm rãi dừng bước lại quay đầu nhìn về phía thần tập mấy người, hắn chắc chắn Ivan bọn người không dám tới cứu hắn, mà hắn sở dí chạy xa như vậy là không muốn bại lộ chính mình có rảnh ở giữa trang bị bí mật. Thần tập các cường giả mắt lạnh nhìn Lữ Thụ, chậm rãi thành hình quạt vây quanh đi qua, bọn hắn mắt thấy Lữ Thụ cũng dám chính mình dừng lại liền biết trên tay đối phương khả năng còn có cái gì át chủ bài. Cho nên càng phát chú ý cẩn thận bắt đầu. Cẩn thận phi kiếm, lực tổn thương cực mạnh, bất quá hắn chỉ có một thanh phi kiếm, chúng ta lại có 6 người, Thần Tập Cường Giả Tỉnh Táo phân phó nói, hắn lúc nói lời này cũng là nghĩ đem Lữ Thụ nhược điểm nói ra, cho Lữ Thụ làm áp lực. 412, sát thần tập hợp. Song phương Dằng Cơ, thần tập người coi là Lữ Thụ nhất định không dám xuất thủ trước, cầm đầu cường giả chợt quát một tiếng, "Lên!" Hai tên cấp C cường giả thân hình nhanh như quỷ mị hướng Lữ Thụ bao vọc mà đi. Mà còn lại 4 tên cũng ở bên cạnh phối hợp tác chiến, bọn hắn tay háo bên trong sù dị kèn đã bóp trên tay, không cầu đối với lữ thụ tạo thành thương tổn, chỉ cần kiềm chế hắn là được rồi. Dù là vẹn vẹn chỉ là để lữ thụ tốc độ chậm hơn một giây, cái kia cấp trên của bọn hắn liền có thể chiến đấu càng thêm nhẹ nhõm. Đây là một chi phối hợp ăn ý đoàn đội, hai tên cấp C cường giả một người nhảy lên thật cao, trong tay thái đao sáng lên màu tím ú ám quan mang, lúc này liền muốn từ lữ thụ đỉnh đầu chém xuống. Mà một tên khắc cường giả thì là đông nhiên thi triển thân thể thuật vặn vẻo túi người, sắc bén công kích lữ thủ hai cái chân nhỏ. Mặc kệ lữ thụ phi kiếm công kích ai, lữ thụ hẳn phải chết. Ngay tại lúc sau một khắc, lữ thụ tinh đồ bên trong thi cậu cùng phục thì ẩm vang mà ra, không khí cũng bắt đầu run dậy. Sở hữu thần tập khó có thể tin nhìn lấy hai thanh phi kiếm thế tới hung ánh, bọn hắn lại không nghĩ tới lữ thụ là có hai thanh phi kiếm. Dĩ vãng gặp được nhiều ngày như vậy là địa vòng cao thủ, nhưng có được hai thanh phi kiếm. Lữ Thụ lại là cái thứ nhất. Thân thủy từ xa cực điểm nhanh chóng lướt đến, ở trên không bên trong ngốn lượn xê dịch phảng phất bản lòng phi thiên, hai tên thần tập cấp xê cường giả không được không thu đao chống cự thi cầu cùng phúc thị, nhưng mà Lữ Thụ lại biến mất ở tại chỗ. "Oanh" một tiếng, Lữ Thụ nhanh như lôi đình một quyền đập vào một tên thần tập bên ngoài phối hợp tác chiến trên thân người, đúng là trực tiếp đem trên người đối phương xương cốt đập sụp đổ đi vào, lực lượng này đã hoàn toàn không phải bình thường hạ cấp người tu hành có thể chống cự. Động tác chưa ngừng Liên ngay cả bị oanh lên hướng về sau bay lượn người kia còn tại không trung thời điểm, lữ thụ liền đã đến người thứ 2 trước mặt, hấp khí, bật hơi, xuất quyền, như sơn băng địa liệt. Chết! Thần tập trong chấp mắt liền tử vong hai tên nhân viên chiến đấu, mà hai tên cấp C cường giả còn tại bị hai thanh phi kiếm kéo lấy, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thi cậu cùng phục thị thừa cơ tập kích, cái này là đem cơ giới chiến đấu vấn luyện trở thành bản năng chỗ tốt. Ngay tại hai tên thần tập cường giả coi là lưu thụ muốn trước hết giết sạch những cái kia cấp dê nhân viên chiến đấu lại đến đối phó bọn hắn thời điểm, Lư thụ lại quay người hướng một người trong đó đánh tới, bàn chân cùng mặt đất phản tác dụng lực khiến cho bùn đất trong nháy mắt sụp đổ xuống, lưu thụ trên chân giày từng khúc nước ra biến thành mảnh vụn. Đứng núi chịu sao thần tập cường giả tránh thoát thi cậu liền muốn đem thái đao vung hướng Lư Thủ, thái đao phản phất bị người thao túng xoay tròn bay về phía lưu thụ, Lư Thủ túi đầu tránh thoát, thái đao nhưng lại xoay nhanh trở về đâm thẳng Lư Thủ sau lưng mà hắn một cái tay khác thì đã nắm một thanh sủ hủ giật kèn bắn về phía thi cậu vọt tới muốn kéo chậm thi cậu tốc độ. Nhưng vào lúc này thần thủy đổi tới, trong nháy mắt bao trùm muốn đâm về lữ thụ sau lưng thái đao. Thần tập cường giả có chút đau lòng, cũng không biết cái này chất lỏng màu vàng rốt cuộc là thứ gì, đúng là có thể trực tiếp hủy nhân phát khí. Bất quá hắn hiện tại cùng lữ thụ đều là tay không, lữ thụ giống như có lẽ đã át chủ bài tận suất, mà hắn nhưng không có. Một thanh đoản đao từ bắp chân của hắn chỗ bay vọt trong tay, lư thụ tay không. Mà Thần Tập Cường giả lại có binh khí nơi tay. Thế nhưng là trong chốc lát Lữ Thụ trong tay chợt xuất hiện một thanh trưởng thường, toàn bộ thân mâu sáng lên u quang. Cái này thật sự là quá ngoài ý muốn, Thần Tập Cường giả từ trước đến nay lấy tay đoạn biến hóa đa đoan chứ dành, mà bọn hắn chợt phát hiện trước mặt cái này thiếu niên thủ đoạn so với bọn hắn hơn rất nhiều. Cái này là từ đâu đụng tới yêu nghiệt, trên thân đúng là có rảnh ở giữa trang bị. Trường mâu thấu thể mà qua, lấy hưu tâm tính vô tâm, Lữ Thụ cho đối phương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nhưng mà lữ thủ cũng không có ngừng, hai thanh phi kiếm đồng thời vây công tên kia cấp C cường giả, trên dưới lật bay bên trong giống như đao phủ cối say trong nháy mắt ở trên người đối phương cắt chém xuất vô số vết thương. Thi cậu cùng phục thì đồng thời công kích, gã cường giả kia đột nhiên cảm giác được chính mình tâm bên trong sở hữu vui sướng đều trôi qua, mà phẫn nộ cũng toàn bộ biến mất, một thanh phi kiếm còn có thể ứng phó, nhưng hai thanh phi kiếm lại không phải hắn có thể ngăn cản. song phương động tác mau lẹ giao thủ mấy chục lần. Nhưng mà lúc này ở giữa lại qua ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới, cao thủ so chiêu chính là nhanh đến mức cực hạn. Không có người nói chuyện, cũng không có người la lên, hết thảy đều rất chờ mặc, bọn hắn não bên trong chỉ có chiến đấu. Thi cậu cùng phục thị mang theo vô số máu tươi, lư thủ khống thủy dị năng liền ở mỗi lần thi cậu cùng phục thị cho đối phương tạo thành bị thương thời điểm kéo xuất một vòng máu tươi. Đợi cho đối phương thất thần một lát, hai thanh phi kiếm một chiếc một sau đem tên này cấp C cường giả đánh cái xuyên đấu. Thần tập hai tên cường giả như vậy nhao nhau vẫn lạc, nếu bọn họ gặp phải chính là bình thường cấp C cường giả, như vậy đối phương tất nhiên đang vây công hạ chết thảm, nhưng bọn hắn gặp phải là lữ thụ. thi cậu cùng phục thì cấp tốc thu hoạch còn lại hai tên thần tập nhân viên chiến đấu, sau đó bay trở về tinh đồ. Thẳng đến lúc này, thời gian cũng bất quá vừa qua khỏi đi một phút đồng hồ mà thôi. Nhưng vào lúc này lữ thụ chợt nghe cách đó không xa chuyển đến có dạng tiếng la, lữ thụ, người hướng ta bên này chạy, ta tới giúp ngươi. Lữ thụ trong tay trường mâu bỗng nhiên biến mất, liền ngay cả thần thủy cũng bị thu hồi sơn hà ấn bên trong. Có dạn vừa vừa chạy tới nơi này, càng nhìn đến lữ thụ toàn thân nhiễm lấy lẻ kẻ đỏ hồng máu tươi, mà thần tập cường giả lại từng cái tàn mát ngã nhào xuống đất bên trên. Lữ thụ liền đứng ở máu tươi cùng thi thể bên trong nhìn lại có dạn ánh mắt thiên tĩnh vô cùng. Tú khí thiếu niên cùng luyện ngục như vậy chàng cảnh hình thành so sánh rõ ràng, lữ thụ chỉ là thật đơn giản đứng ở nơi đó, lại phản phất toàn thân tràn vô cùng sắc khí Có giản ngơ ngác đứng ở nơi đó, nàng không phải không từng thấy máu tanh chẳng diện, thậm chí so phổ thông tán tu gặp càng nhiều, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến lưu thụ đã vậy còn quá nhanh liền đem thần tập cường giả toàn bộ giết chết, nàng giật mình minh bạch, lưu thụ đi xa, kỳ thực chỉ là vì ẩn tàng lá bài tẩy của mình mà thôi. Những cái kia thần tập cường giả trên thân bị lưỡi dao cắt chém đi ra vết thương đang ở trước mắt, nhưng lưu thụ trong tay lại không có bất kỳ cái gì vũ khí, có dạng rất thông minh, trong nháy mắt liền đoán được chân tướng Bất quá nàng cũng không có bất kỳ cái gì muốn còn muốn hỏi ý nghĩ, ngược lại, thiếu nữ tâm bên trong sủng bái tâm tình như là một hạt giống bị chôn ở thổ nhuộn bên trong, sau đó nhanh chóng mọc dễ nảy mầm. Giờ này khắc này nàng mới thật sự hiểu lữ thụ đến cùng mạnh đến mức nào, tất nhiên không phải cấp B, nếu như là cấp B lời nói vẹn vẹn hai cái cấp C mà thôi, vừa đối mặt liền cũng có thể toàn bộ giết chết, căn bản không cần đến bài tẩy gì. Vô số chiến đấu chứng minh chỉ có 6 cái cấp C trở lên đồng thời phối hợp an ý mới có cơ hội giết chết cấp B cứng, giả, hơn nữa còn là cấp B sơ dai. Mà lữ thụ liền xem như cấp C, cũng là cấp C bên trong mạnh nhất một trong mấy người kia, có dàn biết rõ có dạng này người tồn tại, nhưng mà những người kia ở Bắc Âu cho dù không có đạt tới cấp B, cũng lóa mắt như tinh thần. Bởi vì vì mọi người đều biết rõ, những người kia nếu như thành công tấn cấp cấp B, tất nhiên trở thành nhân vật cực kỳ đáng sợ. Có Dạn cười bắt đầu như ánh mặt trời sáng rỡ, nàng nhẹ giọng nói, "Lữ Thụ, ta thích ngươi." Ngay tại cái này máu tanh chiến trường bên cạnh, Có Dạn lựa chọn nói ra lời trong lòng mình, nàng lo lắng nếu không nói liền không còn kịp rồi. Sống bái cường giả cho tới bây giờ đều không phải là sai lầm, mà Có Dạn càng cao hứng chính là, mình tại không có phát hiện đối phương cường đại như thế lúc liền thích đối phương, đối với Lữ Thụ không trọng yếu, Có Dạn chính mình lại hết sức mừng rỡ. Lữ Thụ sững sốt một chút, tựa hồ có chút ngượng ngùng giống như, "Ừm." Ta cũng thế. Có giản ánh mắt sáng lên, thật sao? Lữ thụ ngượng ngùng gật gật đầu, Ừm, ta cũng thích ta chính mình. Có giản, 3. Đến từ có giản. Rôn son cảm xúc tiêu cực giá trị, 666, 413, hù chạy. Lữ thụ không phải nhất định phải đi khí có giản một chút, chỉ là từ nhỏ đến lớn có dạn là cái thứ nhất đối với hắn nói loại lời này nữ hài, hắn cũng chưa từng bị chủ động ái mộ qua. Những cái kia 5 lữ thụ hư nhược so sánh còn bận biểu hơn kiếm tiền, mỗi ngày ăn mặc giá rẻ áo thun đi học, không trách những cái kia nữ đồng học không ai ưa thích hắn, cái này là hắn chính mình vấn đề. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy lữ thụ cho tới bây giờ đều không nghĩ tôi muốn đi bắt đầu một đoạn cảm tình, hắn một mực đang nghĩ kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền, không có tiền làm sao nuôi sống cá nhỏ. Nuôi không sống cá nhỏ nào có công phu muốn sự tình khác, thật là đến lúc này chính mình có tiền thời điểm, hắn nhưng căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Nói thật lữ thụ rất vui vẻ có thể gặp phải có dạng, đối phương không có cái gì tâm cơ, coi như biết mình chỉ có cấp ế cũng không có từ bỏ đối với nhiệt tình của mình. Đối phương rất xinh đẹp, lữ thụ từng tưởng tượng qua chỉ sợ lữ tiểu ngư sau khi lớn lên cũng chỉ lại so với lúc này có dạng xinh đẹp một chút xíu đi, đối với lữ thụ tới nói, vậy thì là thật rất đẹp. Nhưng mà đối phương tại phía xa Bắc Âu đồng thời thân là thần tộc tổ chức một thành viên, lữ thụ không biết nên làm sao ở chung, cho nên theo bản năng liền đem chủ đề chuyển hướng. Hiện tại thật không phải là đi cân nhắc phương diện này chuyện thời điểm, lữ thụ nghiêm túc nghĩ đến. Nhưng có giản tựa hồ cũng không có đặc biệt đừng nóng giận, nàng trầm tư hai giây về sau mặt giãn ra cười nói, lữ thụ, có thể là ta quá chủ động, mặc kệ ngươi có tin hay không, đời ta lần thứ nhất đối với một cái nam Hải vừa thấy đã yêu, ta xác định ta thích ngươi, không phải là bởi vì thực lực của ngươi, không phải ngươi hình dạng, chỉ là bởi vì ta gặp ngươi lúc, giống như là hạo kiếp còn sống bên trong phiêu dương quá hải, cuối cùng gặp lục địa Chờ một chút đợi lắc nữa, người nói chầm một chút. Lữ thụ thính lực kỳ thực còn tại luyện đâu, có giản lúc này ngữ tốc quá nhanh, lữ thụ có chút nghe không rõ. Đến từ có giản. Johnson cảm xúc tiêu cực giá trị, 188. Khả năng ngươi còn không thích ta, cũng có thể là chính ta cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Ta lần thứ nhất ưa thích người khác, cũng có chút lo lắng chính mình sẽ không tốt, nhưng ta sẽ không buông tha cho. Ngươi có thể đem điện thoại của ngươi dãy số lưu cho ta một chút không? Có giản ở hủy diệt bầu không khí chi vương lữ thủ công kích đến, y nguyên kiên trì nói xong chính mình muốn nói, nàng cũng là số ít có thể ở lữ thủ lời nói công kích đến có thể bảo trì tâm tình ăn khớp tuyển thủ, có thể nói là phi thường lưu tú. Không có điện thoại, lữ thủ thấp giọng nói rằng, cái kia nơi ở chỉ đâu, ta có thể cho ngươi viết thư, có giản không buông bỏ, không có chỗ ở cố định. Trước đó cảm tạ ngươi tiền thù lao ta phải dùng biêu ký chi phiếu hình thức cho ngươi, có giản nói rằng, dự trâu, lạc thành. Cơ quan hành chính đường số 4 huyện thứ 7 bên trong nhà trệt Có giản. Chỉ là lần này có giản cũng không có sản xuất sinh cái gì cảm xúc tiêu cực, bởi vì nàng cảm thấy mình tốt thông minh, nhanh như vậy đã tìm được chính xác cùng lữ thụ trung đụng phương thức. Số điện thoại mà đâu? Có giản miệng hơi cười, gửi đồ vật bên trên muốn lưu điện thoại của người dây số. 158.385. Lữ thụ phiền muộn nhìn lên bầu trời quần quận mây đen, chính mình rốt cục bị người tìm tới nhược điểm lớn nhất của hắn một trong. Người năm nay bao nhiêu tuổi nha? Có gian hỏi. Lữ thụ nhữ như mày, gửi đồ vật lại không cần tuổi tác. Không nói thì không nói. Có gian cầm điện thoại đem lữ thụ địa chỉ cùng điện thoại ghi xuống, bất quá ta sớm tối sẽ biết. Lữ thụ còn là lần đầu tiên gặp phải đối với mình như thế chủ động nữ Hải đối phương khéo hiểu lòng người lại không có chút nào lòng ham muốn công danh lợi lộc, trong lúc nhất thời để lữ thụ có chút trở tay không kịp. Bất quá cách xa nhau như vậy khoảng cách xa, tiểu gì cũng sẽ quên lạng á chỉ là... Lữ thụ lại cảm thấy chuyện này đáng giá kỷ niệm, mặc kệ tương lai như thế nào, tóm lại lập tức bên trong đây là một phần đơn giản mỹ hảo. Có giản chắp tay sau lưng quay người hướng y bọn hắn bên kia đi đến, quan xoắn mà mềm mại như lưu tô tóc ở sau lưng chập trờn, ngươi phải nhớ kỹ cho ta hồi tín. Nàng đột nhiên cảm giác được không thích hợp, xoay người lại xem xét, lữ thụ đã không thấy bóng dáng. Có giản nhìn lấy di tích bên trong buổi mai bầu trời, đông nhiên có chút không bỏ, vậy mà hủ chạy. Có giản sau khi trở về phát hiện Ivan đám người đã không thấy, kết quả vừa mới có hơi thất vọng thời điểm, đống nhiên nhìn thấy bên cạnh có khối thạch đầu đằng sau dò xét xuất Ivan đầu đến, thế nào, không đổi kịp sao. Có giản sừng sốt một chút, ngay sau đó vừa rồi trong đội ngũ người đều từ thạch đầu đằng sau đi ra, không nghĩ tới bọn hắn đều trốn ở chỗ này. Bất quá có giản cười lung lay đầu tự hào nói, lữ thụ đem bọn hắn đều giết chết. Nàng cũng không biết rõ cảm giác tự hào từ đâu mà đến, dù sao đúng vậy rất tự hào. Ivan mấy người người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn đều cũng không có hoài nghi có dạng thuyết pháp, thật sự là lý nhất tiểu xuất hiện về sau lựa thụ cho bọn hắn cảm giác thần bí đã để bọn hắn có thể não bổ rất nhiều thứ, chẳng qua là khi bọn hắn biết rõ lựa thụ vậy mà một người có thể đoàn diệt 6 cao thủ, vẫn như cũ có chút khiếp sợ không tên. Ivan bản thân có chút bảnh trướng tâm lý bỗng nhiên bị dội cho chậu nước lạnh, nhân ngoại hưu nhân thiên ngoại hữu thiên, cái này tu hành trên đường quả nhiên còn dài đằng đẵng. Emily, ngươi tới đây một chút. Ta có lời nói cho ngươi. em Mỹ Ly Lữ thụ nhìn lấy trong hậu trường không ngừng đổi mới cảm xúc tiêu cực giá trị đập đi đập đi miệng hắn rời đi cũng không hoàn toàn là trốn tránh cọ dạn chỉ là cái kia đội ngũ không thể ngây người thêm vạn nhất yvan đụng tới Vượng Hoàng xã Cựcng giả vậy mình nhất định sẽ bị truy giết các đại lao khả năng đối với tán tu không có hứng thú gì nhưng không ít tổ chức lại đối với săn giết thiên la địa vong thành viên vui ở tại bên trong hơn nữa di tích bên trong giết hắn căn bản sẽ không có người biết rõ Trong tay hắn là hai chuôi thái đao cộng thêm hai thanh đoàn đao họa kỳ Dạ sĩ si. rất nhiều người nhìn kháng nhật kịch nhiều coi là họa Kỳ Dạ Sỉ si là chuyên môn dùng để mổ bụng kỳ thực không phải họa Kký Dạỉ truyền thống tác dụng là cổ đại võ sĩ dùng để cận chiến phá giáp hoặc là dùng cho phòng bên trong nhỏ hẹp mặt diện tích lúc bác đấu dùng mà mổ bụng cũng có thật nhiều loại cắt pháp, tỉ như một chữ cắt thập tự cắt ba chữ cắt bình thường tình huống mà nói sau hai loại không có một chữ cắt như vậy lưu hành rất nhiều người cũng sẽ hiếu kỳ Cái này mẹ nó chính mình một chút xíu đem bụng mở ra, đảo quốc võ sĩ cứng như vậy khí một chút cũng không sợ đau không. Kỳ thức không phải, mổ bụng diễn biến đến giang hộ thời đại về sau dần dần diễn biến thành tượng trưng nghi thức. Ngay từ đầu mọi người vẫn còn tương đối kiên cường, lời đầu tiên mình cắt, đau nhịn không được liền để giới thác nhân chẳng trước. giới thác người, lại xưng bổ đau người. Bởi vì bụng mơ so sánh dày, như bức nữa mổ bụng người, một đau đâm đi vào, vết thương chiều sâu cũng liền là 5 đến 10 ly trái phải. Sau đó lại ngang mở ra cái kia một chút, chiều dài ước chừng ở 12-20mm đến trái phải. Cái này hai lần động tác cơ bản về sau, mất máu ước chừng 200ml, cùng chúng ta hiện đại duy nhất một lần hiến máu không sai biệt lắm, cho dù lại thêm cái nâng lên động tác, làm cái thập tự, người cũng sẽ không lúc ấy tử vong. Trong ghi chép, mùa bụng sau còn sống thời gian dài nhất chính là 1793 năm núi cao ngạn chí lang, hắn một ngày trước buổi chiều 2 điểm mùa bụng, ngày thứ 29 giờ sáng mới treo tiếp tục thời gian 19 giờ. Cho nên, điện ảnh phim truyền hình bên trong mổ bụng về sau liền ngã xuống đất nhưng thật ra là xả đạn. Mổ bụng bản chất là cái gì? Đúng vậy thất bại giả ở xong đời thời điểm, thông qua liệu mạng đồng thời buồn nôn phương thức, hướng đối thủ lại trang cái bức, lao tử không sợ chết người dám tin sao. Kết quả mổ bụng về sau một lát còn chưa chết, bởi vậy ở thực tế thao tác bên trong, mổ bụng dạng này một cái nghiêm túc trang bức quá trình bên trong, tâm ngập xuất hiện có người kêu thảm, có người hôn mê. Còn có lăn lộn đầy đất, còn có lệ rơi đầy mặt, cùng các loại không biết nên khóc hay cười sự tình, trang diện không khống chế nổi, ảnh hưởng nghiêm trọng mổ bụng trang bức hiệu quả. Cho nên về sau liền lại biến thành, mổ bụng người để mà mổ bụng võ sĩ đao bị cải thành cây quạt hoặc đao gỗ, mổ bụng người dùng nó ở trên bụng xo so đồng dạng tự động ý tứ, sau đó giới thác người đao liền xuống. Một đao xuống tới trực tiếp liền trang thủ, cứ như vậy là có thể đem cái này bức sắp xếp gọn, chứa đẹp. Từ nơi này nghi thức chuyển biến quá trình có thể nhìn xuất đảo quốc các võ sĩ đối với mổ bụng chấp nhất, dù sao dù sao chính là môn cát, người nào cản trở cũng không tốt dùng. Lữ thụ vừa đi vừa đem sở hữu từ thần tập hợp bên kia lấy được pháp khí đều đốt cho thần thủy, mắt nhìn thấy thần thủy lại lớn hơn một vòng, về sau lại thôn phệ thạch tượng quỷ thời điểm nhất định hiệu suất cao hơn một chút. Nhưng mà hắn nghĩ tới thạch tượng quỷ liền nhớ lại Lý Nhất Tiếu. Cái này một mảnh thạch tượng quỷ đã đều bị Lý Nhất Tiếu mang đi a. Di tích một bên khác Lữ tiểu ngư chính không chế Anthony dán lên một cái sắp bay ra thạch tượng quỷ hát thạch, nhưng mà đột nhiên nàng thay đổi chủ ý, cái kia hát thạch lại bắt đầu hướng bên trong lún, tựa như một cái màu đen bàn tay, chăm chú đem thạch tượng quỷ đè ép vỡ nát. Lữ tiểu ngư ngẩn đầu nhìn bầu trời, chính mình tựa hồ cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì? Đông nhiên muốn giết người. 414, khổ ép tán tu. Lữ thụ chân trần nha tử đi ở thổ địa bên trên, thỉnh thoảng vẫn phải vượt qua hát thạch. Mới vừa rồi cùng thần tập các cường giả một trận chiến dẫn đến chân hắn bên trên giày tất cả đều phá nát, mà sơn hà ấn bên trong chỉ đem có đổi giặt quần áo, lại không mang dự bị dày Hắn vô cùng oán nghiệm đi qua cái này đến cái khác đã vơ ra hát thạch, ở trong đó thạch tượng quỷ đều đi theo Lý Nhất Tiếu bay mất. Lời nói nói mình muốn hay không hướng Lý Nhất Tiếu cái hướng kia truy một chút ta. Dù sao Lý Nhất Tiếu nơi đó thạch tượng quỷ nhiều như vậy, chính mình liền theo ở phía sau một cái một cái năm lấy chơi. nhưng mà lữ thụ phi Liên Lý Nhất Tiếu cái kia nước tiểu tính, làm không tốt sau cùng thành toàn dân công địch, Lý Nhất Tiếu ngược lại là không sợ cấp bê các đại lao vây công, nhưng lữ thụ sợ à. Hắn bắt đầu hướng một cái hướng khác tiến lên, hy vọng có thể tìm tới Lý Nhất Tiếu vẫn chưa đi qua lộ tuyến, trận nhãn cái gì liền không nghĩ, nếu có thể nhiều gặp được điểm thần tập người vậy thì chúng số độc đắc, thần tập thứ ở trên thân, nhưng so sánh tàn phá pháp khí cùng thạch tượng quỷ giá trị tiền nhiều hơn. Hắn hoán đổi toàn thân y phục, thậm chí mang tới mũ lười chai cùng khẩu trang Đây là lo lắng trước đó đồng hành người về sau gặp nhau lần nữa nhận ra hắn, dù sao hắn hiện tại đã bại lộ thiên la địa vong thân phận, hơn nữa tay dính rất nhiều thần tập máu tươi, tuy nhiên nhìn thấy thần tập khẳng định là muốn giết, nhưng đối phương nếu thật là có cấp B ở đây, lữ thủ cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn đi chịu chết. Lữ thụ luôn cảm giác, di tích này giống như lớn quá mức, làm sao tổng cũng đi không ra mảnh này hát thạch cảm giác, trước mấy cái di tích tốt xấu cảnh sát sẽ còn biển biến, kết quả đây là căn bản chỉ có những này hát thạch. Đi ước chừng một cái buổi xế chiều lữ thụ thật sự là một cái thạch tượng quỷ cũng không thấy, quỷ biết rõ lý nhất tiêu đến cùng chạy cái gì lộ tuyến, đơn giản đúng vậy chuyên môn chạy khắp bản đổ dụ quay đến rồi. Liên tại sắp tiến vào ban đêm thời điểm, lữ thụ vừa cầm ra thai cách chắn lỗ thai đã nhìn thấy hai người thừa dịp bóng đêm hướng bên này lướt đến, đối phương nhìn thấy lữ thụ sau thẳng đến nơi này, lữ thụ như mày, lại là hai cái cấp C cứng giả. Đối phương ở lữ thụ trước mặt trạm định sử dụng sau này anh ngữ hỏi, tán tu Lữ thụ đứng ở nơi đó nhìn lấy bọn hắn đem thai cách hái xuống, người nói cái gì? Đối phương là hai tên người da trắng, trên thân mặc quần áo là giống nhau như lúc, thoạt nhìn như là một cái tổ chức nào đó chế phục giống như, đỏ tươi vô cùng. Dưới tình huống bình thường ở loại nguy hiểm này địa phương dám mặc tươi đẹp như vậy, nhất định là có lực lượng tổ chức. Cái kia hai tên người da trắng chơ mắt nhìn lữ thụ hỏi xong liền đem thai kín đáo đưa cho một lần nữa cách trở về. Hai người bọn họ là không mang thai cách, hoàn toàn lấy cấp c thực lực ngành kháng Nhưng mà ngươi đem thai cách cách trở về, chúng ta nói cái gì ngươi không phải là nghe không được sao? Cảm xúc tiêu cực giá trị, bì bì. Đến từ, lữ thụ gật gật đầu, con hàng này gọi sở tàn tẩn. Mặc kệ người khác mang không mang theo thai cách dù sao hắn làm ứng dẫn, tuy nhiên lấy thực lực của hắn, cái này tiếng kêu rên tối đa cũng đúng vậy để nghe có chút khó chịu mà thôi. Cái này khó chịu thuần túy cũng là bởi vì kêu rên quá thảm rồi điểm, thân thể ngược lại sẽ không có cái gì không thoải mái. Muốn nói hắn là có thể không mang theo thai cách, nhưng người nào còn nhất định phải cùng chính mình không qua được, không phải nghe một chút tiếng kêu rên à. Chỉ gặp sở tàn tần cơ hồ dùng giống phương thức hô nói, tán tu thật sao? Chúng ta là cấp C. Theo chúng ta đi. Hắn phán đoán lữ thụ không có thực lực, bởi vì hắn nhìn thấy lữ thụ trên chân giày cũng bị mất, bọn hắn bên kia bắt lấy nhiều tán tu, mấy cái đều bởi vì tránh né thạch tượng quỷ truy giết, ngay cả giày đều chạy mất đi, vì việc này bọn hắn còn đã cởi nhạo những tán tu kia kia mà. Hơn nữa, bọn hắn tự cao cấp C trở lên thực lực hoàn toàn có thể kháng trụ tiếng kêu rên, lữ thụ lại mang theo hai cách, trên thực tế lúc này rất nhiều cường giả đã đem mang không mang theo hai cách xem như thực lực đường danh giới. Bất quá lữ thụ không biết rõ những này, hắn phải biết lời nói, đến cảm thấy những người này có thể là tròn váng. Mà lữ thụ lần này là nghe rõ ràng, nhưng đây là muốn cùng các ngươi đi cái nào a Làm sao cảm giác cái tổ chức này hành sự quỷ dị như vậy đâu, cũng không giết người, cũng không giật đổ. Đúng vậy để lữ thụ cùng bọn hắn đi. Thế nào, mời khách ăn cầm A. Nhiệt tình như vậy hiếu khách à. Đi thì đi thôi, lữ thụ còn nhớ thương cái này. Hai hàng trên người có không có cái gì đáng giá thần thủy thôn vệ đồ vật đây. Hai người này giống như chắc chắn lữ thụ không dám chạy trốn chạy giống như ngay ở phía trước hướng bọn hắn lúc đến đường đi lấy. Kỳ thực bọn hắn đã đi ra bắt không ít tán tu, chỉ cần tự bạo cấp C thực lực, thật đúng là không có một cái tán tu dám chạy trốn. Lại đi về phía trước một giờ. Lữ thụ đông nhiên xuyên thấu qua thai cách mơ hồ nghe được phía trước chuyển đến thanh âm huyên áo, có người gào thét lớn, đều cho ta nắm chặt thời gian đảo, dám lười biếng hạ chàng nhất định phải chết. Lữ thụ như như mày, tổ chức này lại là lấy một giờ trái phải lộ trình làm làm bán kính đem sở hưu phạm vi bên trong tán tu đều cho nắm qua tới cho bọn hắn làm việc. Chỉ là những người này ở đây đào thứ gì A Hắn đi theo cái kia hai cái cấp C vượt qua một cái nho nhỏ bùi đất dốc núi. Vừa hay nhìn thấy phía dưới lại có trên trăm cái tán tu ở một khối trên đất trống tay không khai quật mặt đất, tuy nhiên người tu hành khí lực lớn, có thể tay không đào độ vật. Cái này liền có chút quá thảm rồi à. Lúc này người mặc thống nhất chế phục người tu hành có hơn 10 cái nhiều, hơn nữa nó bên trong còn có 3 cái cấp C. Lữ thụ chợt nhớ tới trước đó ở bên ngoài trên bờ biển lúc cái kia đại thúc cho mọi người phổ cập khoa học, một cái nước anh người tu hành tổ chức vui mặc đồ đỏ, hơn nữa thực lực cũng mạnh mẽ phi thường. Lần này cũng tới không ít cao thủ. Trên thực tế cái tổ chức này cũng rất may mắn, bọn hắn ngày đầu tiên ban đêm phát hiện thạch tượng quỷ phản ứng trì độn về sau. Chuyện làm thứ nhất không phải đi vơ vét tư nguyên, mà là riêng phần mình tìm kiếm đồng đội. Vẹn vẹn ngày đầu tiên ban đêm, 5 cái cấp C liền đã hợp thành hợp lại cùng nhau, lại về sau lại thuận lợi hội hợp rất nhiều người. Tuy nhiên nhà mình cấp B lão đại còn không tìm được, nhưng năm cái cấp C cùng tiến tới đã hoàn toàn có thể khinh thường đám tán tu. Thậm chí những cái kia tổ chức lớn lạc đán cấp C cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Nhiều như vậy tổ chức, chắc chắn sẽ có may mắn trùng hợp chuyển tống đến cùng một chỗ, cái này cũng rất bình thường. Sau đó bọn hắn liền trợt phát hiện khối này thổ địa, lúc ấy phát hiện thời điểm mặt đất đâm rất nhiều tàn phá pháp khí. Tuy nhiên tàn phá pháp khí không thể dùng, nhưng có thể phân xuất một bộ phận cung cấp cho nội bộ tổ chức tiến hành nghiên cứu như thế nào chế tạo pháp khí, mà còn lại cũng có thể đại lượng hướng những tổ chức khác bán. Hiện tại tàn phá pháp khí cơ bản công dụng đúng vậy cung cấp nghiên cứu vật phẩm, tuy nhiên đơn kiện không đáng tiền, nhưng nơi này lượng rất lớn a Không chỉ có như thế, bọn hắn tiếp tục đào sâu xuống dưới, vậy mà lại phát hiện không ít. Không chỉ có là tàn phá pháp khí, còn có vô số nhân loại hài cốt, cái này để người ta có chút kinh nghi, những nhân loại này tại sao lại tử vong ở chỗ này, hơn nữa, bọn hắn là lúc nào tử vong. Liên tại bọn hắn đào thời điểm bên ngoài vậy mà chạy tới một đống tán tu. Đám tán tu nhìn thấy nhiều pháp khí như vậy đơn giản cao hứng bừng bừng, mà cái này tổ chức lớn tu sĩ nhìn thấy nhiều như vậy tán tu cũng rất cao hứng bừng bừng. Kết quả sau cùng liền biến thành, đám tán tu đảo, các cường giả giám sát, sau đó còn phải đi ra hai cái tiếp tục bắt tán tu trở về. Đám tán tu lúc ấy liền rất nhức cả trứng, cao hứng qua sớm. 415, tàn phá pháp khí tới tay. Muốn nói hơn 10 người tu hành liền khống chế được trên trăm hào tán tu loại chuyện này khiến người ta cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao mọi người phân chống đi, tóm lại có thể chạy mất phần lớn người. Nhưng mà hiện thực đúng vậy hoang đường như vậy, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, hơn nữa nhìn bắt đầu cũng không có gì nguy hiểm tính mạng, vậy thì thành thành thật thật đào đi, còn sống dù sao cũng so chết mạnh. Hai tên cường giả chuyển đầu đối với Lữ Thụ nói ra, chính mình đi xuống đi, nhìn xem khác người đang làm cái gì, không cần chúng ta nhắc lại đi. Trên cơ bản trước đó hai người mang về tán tu đến nơi này liền minh bạch vận mệnh của mình, đi theo mọi người cùng nhau đào nha. Đào được tàn phá pháp khí liền lấy ra đống ở bên cạnh thu nạp lấy, hiện tại mắt nhìn thấy tàn phá pháp khí đều đống cao cỡ một người. Phía dưới đám tán tu từng cái vùi đầu gian khổ lắm ra, ngay từ đầu tất cả mọi người nghĩ đến muốn lười biếng, kết quả những này hồng y người tu hành giết một cái lười biếng tán tu về sau, tất cả mọi người biến chịu khó đề thăng. Đã đánh không lại lại không muốn chết, vậy thì sớm một chút đào xong, vạn nhất đào xong về sau chính mình liền có thể rời đi tiếp tục thăm dò gì tức đây. Dù sao ở chỗ này tán tu nhiều như vậy, đối phương luôn không khả năng đổ sát trên trăm cái tán tu à. Tuy nói tổ chức lớn ở giữa hiện tại giết chọn người không tính là gì, nhưng ngươi nếu là thật một hơi đổ sát trên trăm tán tu, vạn nhất chạy mất một cái cho ngươi chuyển đi, đầu tiên tại đạo đức tầng diện bên trên liền sẽ bị tu hành giới lên án, mà những tổ chức khác hoàn toàn có thể dùng lý do này liên hợp những người khác vây công ngươi, chia cắt lợi ích. Đáng sợ nhất là bọn hắn còn muốn đối mặt Lý Huỳnh nhất, Có chính đang đào đất tán tu ngẩn đầu nhìn một chút đứng ở hai tên cấp C cường giả sau lưng lữ thụ, lại bị nắm tới một cái. Bọn hắn bây giờ thấy có mới tán tu bị bắt tới, tâm lý còn có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, mỗi lần bị bắt tới chỉ tán tu, bọn hắn tâm tình liền sẽ hơi thăng bằng một số. Nhưng mà hai cái cấp C cường giả đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, phía sau bọn họ lữ thụ vậy mà không lúc đích, hai người chuyển đầu nhìn lại. Lại phát hiện lữ thủ con mắt một mạch nhìn chầm chầm cái kia một đống cao cỡ một người tàn phá pháp khí. Lúc này ở đây thật nhiều người cũng đều phát hiện không hợp lý, cái này mới tới tán tu giống như có chút ngốc ca, cứ thế ở cái kia làm gì, tranh thủ thời gian đi làm việc a Đám tán tu cũng dần dần có người ngẩng đầu lên hướng lữ thụ nhìn lại, khai quật âm thanh chậm dãi thấp xuống, chỉ gặp lữ thủ đông nhiên động bắt đầu. Không phải đâu. Như thế có loại sao. Hồng y tổ chức tu sĩ chơ mắt nhìn lữ thụ phi nước đại đến cái kia một đống tàn phá pháp khí trước mặt, hai mắt sáng lên từng cái cầm lấy những cái kia tàn phá pháp khí, giống như là phát hiện cái gì tân đại lục đồng dạng. Lữ thụ hưng phấn sắp gọi ra, lý nhất tiếu mang đi những cái kia thạch tượng quỷ hoán nghiệm đã quét sạch sành xanh, có nhiều như vậy tàn phá pháp khí, cái nào còn cần gì thạch tượng quỷ A, những này tàn phá pháp khí sợ là đã có trên trăm kiện A. Cụ thể số lượng lữ thụ còn đến không kịp đi số, thế nhưng là thô sơ giản lược chừng Nói ít đều có một 2 trăm kiện dáng vẻ. Hơn nữa Thần Thủy thôn vệ tản phá pháp khí tốc độ nhưng so sánh thạch tượng quỷ nhanh hơn, đối với những này tàn phá pháp khí tới nói, thôn vệ thạch tượng quỷ thật sự là có chút tốn công mà không có kết quả, bất quá ở điều kiện không cho phép tình huống dưới, Lưu thủ cái này loại sẽ sinh hoạt người cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chỉ có thể thôn vệ thạch tượng quỷ. Một cái cấp C cường giả cao mày đầu chậm rãi đi tới, nhanh đi làm việc, đây không phải nguyên nên sở đồ vật. Nhưng vào đúng lúc này Hắn trợt phát hiện tàn phá pháp khí chính đang nhanh chóng giảm bớt, cơ hội nháy một lần con mắt, cái kia cao cỡ một người pháp khí đóng liền thiếu đi rơi một lưỡi tầng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, những cái kia tàn phá pháp khí đi nơi nào? Không gian trang bị. Có người chấn kinh nói. Thật là không gian trang bị, hắn ở đem những cái kia tàn phá pháp khí nhét vào chính mình không gian trang bị bên trong. 5 cái cấp C cường giả thần sắc đều là run lên, không gian trang bị từ trước đến nay đại biểu cho thân phận, nếu như đối phương là cấp B Bọn hắn chỉ sợ còn thật không phải là đối thủ. Bất quá bọn hắn bỗng nhiên cũng phát hiện chỗ không đúng, cái kia thiếu, thiếu niên đem tàn phá pháp khí hướng không gian trang bị bên trong cách vô cùng gấp, tựa hồ sợ chứa chậm sẽ xảy ra chuyện đồng dạng. Chẳng lẽ không phải cấp B? Rất có khả năng này. Tuy nói hiện tại đại bộ phận không gian trang bị đều ở các đại lao trong tay, nhưng các đại lao trang bị từ đâu mà đến. Còn không phải có hơn phân nửa đều là từ hạ cấp người tu hành nơi đó giành được, bọn hắn lại không biết chế tạo Mà trước mắt cái này mang theo mũ lười chai cùng khẩu trang thiếu niên rất có thể đúng vậy một cái tán tu bên trong may mắn, bọn hắn cũng nhìn thấy lưu thụ trong lỗ thai thai cách, cấp B lao đại cái nào dùng mang thai cách ra. 5 cái cấp C chậm dài hướng lữ thụ bên kia rửa sát vào đi qua, một người cầm đầu người lạnh giọng nói, bằng Hữu đây là ý gì? Lữ thụ nhìn hắn một cái, người nói cái gì? Lúc nói chuyện Lữ thụ vẫn còn tiếp tục cách tàn phá pháp khí, không có chút nào đem thai cách lấy xuống ý nghĩ Tên kia cấp C cường giả hít một hơi thật sâu hô to nói, bằng hữu, ngươi đây là ý gì, không, có ý định nói chút gì không? Áo. Lữ thụ nghe được, hắn nhìn nhìn trước mặt thành hình quạt sắp vây quanh tới vô danh cấp C cường giả, còn không phải để cho mình nói chút gì. Nói cái gì tốt đâu. Lữ thụ chầm ngâm một giây đồng hồ, cảm ơn. Cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Đến từ. Đám tán tu đều mang thai cách đầu không nghe thấy lữ thụ nói cái gì, nhưng mà 5 cái cấp C cường giả lại nghe nhất thanh nhị sở, bọn hắn kém chút một hơi không có lên bị nghẹn chết rồi. Thân mẹ nó cảm ơn, ngươi cho chúng ta ở cái này đáo pháp khí là cho ngươi đào đây này. năm cái cường giả lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, đối phương nhìn lên đến cũng không mạnh, không phải vậy cấp B đâu còn dùng cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp đoạt thế là được. Hơn nữa, trên người đối phương thế nhưng là có rảnh ở giữa trang bị, Nhà mình cấp bê láo đại đều không có có đồ vật, cái này quá để cho người đó mắt. Đến lúc đó chỉ cần giết cái này thiếu niên cấp được không gian trang bị, cho dù sau cùng không gian trang bị lưu không đến trong tay mình, trong tổ chức cũng nhất định sẽ cho mọi người khen thưởng. giết hắn. Có người âm thanh hung dữ nói rằng. Nhưng vào lúc này, lữ thụ đã đem sở hữu tản phá pháp khí chứa vào sơn hà ấn bên trong, nhưng sau xoay người chạy. Từ gắn xong pháp khí đến xoay người chạy đơn giản một mạch mà thành mảy may không có chút gì do dự. Toàn thân trên dưới đoạt xong đồ vật bỏ chạy không biết xấu hổ khí chất, đơn giản tự nhiên mà thành. Cấp C các cường giả tất cả đều sửng sốt một chút, truy a, đao nhiều như vậy tàn phá pháp khí nếu để cho đối phương tất cả đều quyển chạy vậy thì khôi hải, cái kia chẳng phải thật thành thay người khác đào đúng không?" 5 cái cấp C cường giả vọt người đuổi theo, đám tán tu dục dịch, lúc này chính là chạy trốn thời cơ tốt a, kết quả một cái tên cấp C lão đại lưu lại lời nói đến, những người còn lại xem trọng những tán tu này, dám chạy tất cả đều giết. Lời này âm thanh rất lớn, tức liền dẫn thai cách đều có thể nghe được, đám tán tu trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Bọn hắn không dám mạo hiểm hiểm, rõ ràng là mạo hiểm mà đến muốn thăm dò di tích, kết quả chuyện tới lâm nhức đầu nhà nghĩ tới chỉ có lùi bước, vậy đại khái cũng là bọn hắn chỉ có thể làm cái thê thảm tán tu nguyên nhân. 416. Ngóc đầu trở lại. Hai tên cường giả thả người truy xuất, mà còn lại ba tên thì các làm thủ đoạn muốn đem lữ thụ chặt lại, một người đứng vững, chỉ gặp hắn hai tay theo trên mặt đất ụ phía trước đúng là bỗng nhiên rút lên cao 56 mét tường đất đến cực kỳ hùng vĩ mà một người khác thì là trong tay một cái hỏa cầu thật lớn tuột tay mà ra hỏa cầu kia tại thiên không bên trong đỗng nhiên huyền hóa thành cự mãng đúng là nôn lấy hỏa hồng lươi hướng lữ thụ đánh tới đám tán tu đều nhìn ngây người bọn hắn lại xa xa liền có thể nhìn thấy lửa này mãng bị bên trên vằ cái kia mãng xả phản phất vật sống thế nhưng là cấp C các cường giả còn không có truy ra ngoài mấy bước đầu bỗng nhiên tốc độ lại chậm lại Một người trong đó nhìn lấy lữ thụ ở trong tầm mắt cấp tốc đi xa mà thu nhỏ bóng lưng há to miệng, nửa ngày mới trinh nhiên nói, cái này mẹ nó là ra súc đi. Chỉ gặp lữ thụ nhìn thấy tường đất về sau hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, lại là lấy cường hãn thân thể trực tiếp ở cấp C cường giả kéo trên tường đất đụng ra một cái hình người lô rách. Mà cái kế hỏa mãng tình huống càng hòng bét, rõ ràng là dự phán tính hướng lữ thụ phương hướng đi tới đánh tới, kết quả ngay cả lữ cây có bóng tử đều không nào lấy, trực tiếp ném xuống đất Cái này mẹ nó đuổi không kịp à? Quá nhanh. Cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Đến tử. Mọi người hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ? truy là không đuổi kịp, những cái kia tàn phá pháp khí cũng nếu không trở lại, nhưng bạn nhất làm trên mặt biết rõ bọn hắn làm mất rồi nhiều như vậy tàn phá pháp khí nên làm cái gì khẳng định gặp phải nghiêm trọng trừng phạt. Mấu chốt là bọn hắn cũng không nghĩ tới lữ thụ sẽ chạy như vậy rất khóa ta. Hiện tại dấu giếm là khẳng định không dối gặt được, dù sao ở đây nhiều người nhìn như vậy, không riêng gì tán tu có thể hay không ra bên ngoài nói vấn đề, liền ngay cả bọn hắn những cái kia thủ hạ, bọn hắn đều không cách nào cam đoan những người này có thể thủ khẩu như mình. Lại nói, đồ sắt tán tu loại chuyện này bọn hắn cũng không dám làm, nếu là nhân số ít điểm còn dễ nói, giết về sau thần không biết quỷ không hay. Nhưng bọn hắn bắt người tới số nhiều lắm A vạn nhất chạy mất một cái đúng vậy chuyện phiền thoái. Bọn hắn còn không có đối mặt Lý Huyền Nhất dũng khí. Mấy cường giả có chút hối hận, chính mình không nên bắt nhiều người như vậy tới đảo pháp khí đó a. Chi tiết báo cáo đi, đem vừa rồi người kia đặc thù nhớ kỹ, về sau thuận tiện tóc đến Hắc Ám Vương quốc bên trên truy giết. Ừm tốt. Mọi người liền quyết định như vậy, chỉ là bọn hắn đương nhiên lại sững sở, vừa rồi cái kia hàng có cái gì đặc thù kia mà? Mặt cũng không thấy sạch liền biết rõ rất trẻ trùng, y phục cũng không có gì đặc sắc, đối phương ngay cả năng lực đều không dùng đi ra liền chạy như vậy đặc điểm người cầm đầu trầm tư hồi lâu chợt nhớ tới cái kia tiếng cảm ơn đặc điểm đúng vậy đặc biệt tiện a nhưng mà rất đáng tiếc tóc hát cá Vương quốc bên trên truy sát lệnh tổng không thể ngay cả cơ bản đặc thù đều không có liền nói đối phương rất tiện đi đi đâu khóa chặt mục tiêu đi à. trước đừng quản nhiều như vậy đem còn lại phía dưới tàn phá pháp khí móc ra tốc độ đi tìm sự vụ quan tụ hợp hy vọng dưới mặt đất còn lại tàn phá pháp khí đủ nhiều dạng này mới có thể giảm bất chúng ta trách phạt một người tỉnh táo một hạ cảm xúc nói rằng Cái gọi là sự vụ quan chính là bọn hắn lần này dẫn đội cấp B cường, giả, vị cường giả này chủ trưởng cái này gọi là thề ước tổ chức hết thẻ hải ngoại sự vật, nói trắng ra là, liền là phụ trách đánh nhau. Đám tán tu từng cái thành thành thật thật tiếp tục tay không đào đất, đào được tàn phá pháp khí mau tới giao bọn hắn rất rõ ràng hiện tại những cường giả này tính khí tất nhiên thật không tốt, ai cũng không muốn lúc này đi sở nấm múc đầu. Ai mẹ nó có thể muốn đến mọi người ở bên ngoài mỗi một cái đều là người bình thường hâm mộ người tu hành cùng giác tình giả kết quả đến di tích bên trong lại chỉ có thể chơi bùn. Đảo mắt mấy canh giờ đã qua thiên tướng sắp sáng, cái này mấy tên thể ước cường giả hơi có chút bối rối, chỉ bất quá mắt nhìn thấy dưới mặt đất đảo ra tàn phá pháp khí càng ngày càng ít, hiện tại chính là sau cùng quân đầu, mọi người nhất định phải treo lên tinh thần tới. Nhưng vào lúc này, nơi xa sáng lên một vòng kim sắc quan mang, có người trong lúc lơ đắng nhìn lại còn tưởng rằng là Thái Dương ở sáng sớm mới lên, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không đúng, di tích này không nhìn thấy Thái Dương. Hơn nữa, đoàn kia kim quang đang di động, giống như là cái vật sống. Tình huống như thế nào? Các cường giả tất cả đều ngưng thần đề phòng. Lữ thụ đoạt tàn phá pháp khí về sau cũng không có chạy xa, không phải nói hắn kẻ tài cao gan cũng lớn cảm giác đối phương đổi tới cũng không làm gì được hắn. Lúc ấy chạy cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình rất có thể đánh bất quá đối phương 5 cái A, dù sao liền đối phương năng lực là cái gì đều không rõ ràng. Hắn hiện tại là đánh hai cái cấp C dư xài, đánh ba cái hẳn là cũng có thể thắng. Đánh bốn cái liền tốt không nói, chủ yếu là phân thân thiếu phương pháp, ngươi thủ đoạn lại nhiều nhưng cũng phải có cơ hội dùng a người ta cùng nhau tiến lên ngươi cũng không còn cách nào khác, dù sao hắn lực phòng ngự còn chưa tới vô địch cấp độ. Lữ thụ sở dĩ không đi xa, đó là bởi vì hắn lo lắng những cái kia đỏ chế phục người tu hành vòng quanh còn lại những cái kia chôn trong đất pháp khí chạy a Hắn giấu ở một bên lén lút nhanh chóng dùng thần nước thôn vệ tàn phá pháp khí, trong lòng có một cái to gan ý nghĩ đang thành hình. Nhưng tiền đề đầu tiên là những này tàn phá pháp khí có thể rất cho lực. Mắt nhìn thấy từng cái từng cái tàn phá pháp khí bị thần thủy nuốt chừng lấy rơi, tuy nhiên mỗi kiện cho thần thủy cung cấp năng lượng cũng không nhiều, nhưng thắng ở đi lượng. Lữ thụ đại khái đến một chút, chính mình còn đánh giá thấp những này tàn phá pháp khí số lượng, khoảng chừng 361 kiện nhiều. Khi sắp trời sáng thời điểm, thần thủy thể diện tích đã không thể dùng nồi cơm điện để cân nhắc, lữ thụ suy nghĩ nửa ngày, cái này cần có hai tắm rửa buồn lớn như vậy. Đến lúc này, Lữ Thụ đã đem Thần Thủy bao trùm ở toàn thân, toàn bộ thần thủy tựa như là một cái cự đại kim trung tráo mặc trên người đồng dạng, trên đó liền viết hai chữ: Vô địch. Nên thời điểm đi đoạt lại chính mình còn sót lại tàn phá pháp khí. Lữ Thụ đứng dậy cất bước hướng lúc đến phương hướng đi đến, hắn muốn thử xem mình rốt cuộc có thể hay không đánh qua 5 cái cấp C cường giả, coi như đánh không lại hắn cũng hoàn toàn có nắm chắc chính mình sẽ không chết ở nơi đó. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được chính mình không ngừng nỗ lực dưỡng thành thần thủy thật là quyết định vô cùng chính xác. Ngay tại Lữ Thụ xuất hiện lúc, những cường giả kia ánh mắt đã bị Lữ Thụ trên thân cái này kim quang nhàn nhạt hấp dẫn tới, chỉ là bọn hắn ở phía xa có chút do dự, chủ yếu là bọn hắn không quá chắc chắn đây rốt cuộc là cái thứ gì. Khi Lữ Thụ đến gần lúc, tất cả mọi người cẩn thận quan sát Lữ Thụ ngoài thân thần thủy áo giáp, Lữ Thụ còn ở bên trong trụt vào một tầng sao trời xa y. Các cường giả đều kinh hãi, đi vào bọn hắn mới dám xác nhận, nguyên lai like đó là cái người. Chỉ bất quá khoác trên người lấy linh lực áo giáp đồng dạng vật chất. Thế nhưng là Bọn hắn gặp qua tương đối biến thái linh lực áo giáp tỉ như Bắc Âu có một vị kèm theo lôi đỉnh, người bên ngoài tới gần liền sẽ bị áo giáp gây thương tích, cũng có từng thấy đặc biệt kiên cố, tỉ như truyền thuyết bên trong cấp b cường giả Anthony lấy thần vật đất cắt ngưng tụ áo giáp sau kiên không thể phá. Ly kỷ cổ quái linh lực áo giáp tất cả mọi người gặp qua, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua giải như vậy thật. Ngươi là có bao nhiêu sợ chết ra đại ca, cái này đoàng đoàng đoàng đi tới chính ngươi không khó chịu sao? Lữ thụ haha, không khó chịu Một cái tán tu nhìn lấy lữ thụ tạo hình trận mắt hốc mồm. Tiếp chủ, là người sao tiếp chủ? Lữ thụ. Chính hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, hiện tại chính mình tạo hình quả thật có chút giống trụt vào đi đầu vật cắt tường. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều là một cái phải thiết từ người, ngươi đừng quản có đẹp hay không, chỉ cần thực dụng là được. 417. Khắc Kim Chiến Sĩ Hiện tại lữ thụ sức chiến đấu bạo tăng, cho nên dẫn đến lòng tự tin của hắn cũng đi theo bạo tăng, nên biết rõ hắn trên người bây giờ thần thủy có bao nhiêu đáng tiền. Không nói đến trước đó thôn vệ hết những cái kia, liền nói lần này, một kiện tàn phá pháp khí tương đương ba mai linh thạch, ba mai linh thạch tương đương 36 vạn, 361 kiện tàn phá pháp khí. Cái này mẹ nó không cần bốn bỏ năm lên đúng vậy hơn một cái ước à. Việc này thật sự là không dám tính, như thế tính toán lữ thụ chính mình kém chút ngớp một tiếng quất tới. Chính mình vậy mà đốt đi nhiều tiền như vậy lữ thụ đơn giản khó có thể tin, tắc người ta, chính mình vậy mà thật ở thần trên nước đốt đi nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên nhiều như vậy tàn phá pháp khí cầm ra đi hắn cũng một lát không có cách nào biến hiện, nhưng ngấm lại đều sẽ cảm giác đến đáng sợ. Trước mặt những này cấp C từng cái tuy nhiên cũng đều có được tổ chức phát pháp khí, nhưng bọn hắn pháp khí có thể cùng lữ thụ khắc kim hơn một cái ước so sao? Không so được. Nếu như nói những này cấp C là VIP 6 hội viên, bọn hắn hoàn toàn có thể treo ở đánh những cái kia không nạp tiền tán tu, nhưng lữ thụ hiện tại là VIP cấp 15 siêu cấp nhân dân tệ chiến sĩ. Không sai. Lữ thụ hiện tại đúng vậy kèm theo một thân nhân dân tệ đến đánh nhau nhân dân tệ chiến sĩ. Húng chi thần thủy bản thân liền nội tinh tốt, ngươi cầm cấp 5 trang bị nện bảo thạch cùng cầm mát cấp thần khí nện báo thạch, tuy nhiên tiền tiêu đồng giảm nhiều, nhưng đó cũng là không giống nhau cấp bậc. Có đôi khi trực nam sẽ nghi hoặc nữ Hải vì cái gì luôn mua đồ trang điểm, khó nói hóa trang liền nhất định có thể xinh đẹp không, những số tiền kia liền có thể đáng giá à, ha ha, ngươi nhìn việc này thế nào nói sao? Cái này cùng nam sinh chơi internet không phải thi đấu trò chơi đồng dạng, ngươi không phải nói ngươi không nạp tiền liền có thể đánh thắng người ta mạo xưng tiền, vậy ngươi mẹ nó không phải điên rồi hả? Lữ Thụ cũng không mất tích, trực tiếp đoàn, đoàn, đoàn hướng một cái cấp C cường giả tiến lên, tên kia cấp C lần nữa đưa tay triệu hoán xuất một cái hỏa mãng đến vọt tới Lữ Thụ, kết quả hỏa mãng vừa tiếp xúc đến thần thủy liền trực tiếp giập tắt. Bản thân thủy hỏa liền tương khắc, lại thêm thần thủy bản thân tầng cấp quá cao, thậm chí đã siêu việt pháp khí đạt đến thần vật trình độ. Làm sao lại bị một đầu hỏa mãng đột phá phòng ngự tên này cấp C Cường giả đều mộng hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế không giảm đạo lý đấu Pháp nếu là cấp B Cường giả lời nói đương nhiên nhưng bằng vào chính mình đối với thiên địa pháp phápắt sơ dai lý giải đến cương ép ứng đối lưu thụ thần thủy thậm chí khả năng dẫn đến thần thủy các giảm khi đó lứ Thụ mỗi mất đi một điểm thần thủy Đúng vậy mất đi mấy chục vạn trên trăm vạn khối tiền nhưng là rất đáng tiếc những người này không phải cấp B Tên này hỏa hệ cấp C giác tỉnh giả cấp tốc lui về phía sau tìm kiếm yểm hộ, pháp sư muốn đứng ở phía sau bên trong chuyển vận đạo lý này tất cả mọi người hiểu, cùng lúc đó, hai tên cấp C cường giả rút ra bên hông thập tự trưởng kiếm vung hướng lưu thụ, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, động tác nhất trí tựa như huynh đệ sinh đôi. Nhưng mà kiếm vừa mới chém vào thần trong nước 10 mm vị trí liền cảm giác được cường đại lực cản, hơn nữa pháp khí thập tự trường kiếm lại bị cấp tốc ăn mòn, lấy về phần bọn hắn có thể hưởng trưởng kiếm bên trong quán chú linh lực càng ngày càng ít. Nếu là lữ thụ trước kia thần thủy áo giáp độ dày, tuy nhiên cũng có thể cứng rắn hủy pháp khí, nhưng vấn đề là hắn lấy thân thể tiếp binh khí phương thức khẳng định cũng sẽ thụ thương, nhưng hiện tại không được. Trước kia lữ thụ luôn hâm mộ lý nhất tiếu cái này loại máu trâu phòng công kích cao cao chiến sĩ, tuy nói hắn còn không có đạt tới cấp B tầng thứ, nhưng ở cấp C bên trong cũng giống vậy tam cao chiến sĩ A. Hai tên cấp C cường giả bất đắc dĩ rút về hai người trường kiếm, nhưng thần thủy lại đúng là âm hồn bất tán trực tiếp đi theo trường kiếm cùng rời đi Đối với lưu Thụ tới nói hiện tại phân xuất hai đoàn thần thủy đi phế bỏ hai thanh pháp khí căn bản không phải việc khó gì. Vì che đậy bảo vệ bọn họ rút lui, vị kia thổ hệ giác tỉnh giả đống nhiên từ lưu Thụ bốn phương tám hướng nhấc lên tường đất, sau đó hướng trung gian để ép thức đánh ra đi qua. Chỉ là lại sau đó một khắc Lữ Thụ trực tiếp lấy thân thể ngăn kháng cái này vây kín tường đất, mạnh mẽ đâm tới bộ dáng phảng phất không lo lắng chút nào chính mình sẽ thụ thương đồng dạng. Lữ Thụ giờ này khắc này, đống nhiên có chút lý giải lý nhất thiếu. Đối với Lý Nhất Tiếu tới nói, chỉ cần không phải cấp A đích thân đến hắn liền không chết được, mà lữ thụ lúc này thì là chỉ cần không có cấp B trở lên cường giả nhúng tay chiến đấu, hắn liền không chết được. Thậm chí, coi như cấp B tới cứng rắn muốn giết lữ thụ cũng giống vậy sẽ cảm thấy đau đầu, lữ thụ rất không giống bình thường cấp C tốt như vậy giết. Cứ như vậy, tâm tính liền không đồng dạng A lao thiết. Ngay tại năm tên cấp C cường giả khiếp sợ không tên không biết nhóm người mình nên chiến hay là nên lui thời điểm. Bọn hắn lại phát hiện trước mặt cái này kim nhân vậy mà chuyển hướng một bên khác. Ngươi để xuống cho ta, ta bảo ngươi buông ta xuống pháp khí có nghe hay không. Lữ thụ chỉ một cái tán tu quát lớn. Chỉ gặp mấy tên thực lực tương đối không tệ tán tu vậy mà tại lúc này muốn thừa dịp loạn đục nước béo cỏ. Bọn hắn muốn thừa dịp lữ thụ cùng áo đỏ giác tỉnh giả nhóm thời điểm chiến đấu vất mấy món tàn phá pháp khí thuận tiện chạy đường. Kết quả như thế nào cũng không nghĩ đến lữ thụ ngay cả đớt đều không đánh, trực tiếp tới ngăn cản. Ánh mắt mọi người chuyển rời đến mấy cái này tán tu trên thân, đám tán tu từ từ đem pháp khí một lần nữa bông xuống, ha ha, tốt xấu hổ A. Đám tán tu tâm lý đơn giản nằm cái lớn ránh, các ngươi không phải chính đánh kịch liệt đó sao, thế nào còn có không quản chúng ta. Chuyên tâm một điểm được hay không A ngươi? Mà bên kia mấy tên cấp C cường giả cũng nội tâm phức tạp tới các điểm, cái này đánh lây đánh lấy ngươi bỗng nhiên đến như vậy một cái chuyển hướng, thật sự là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, vậy bây giờ đến cùng còn đánh không đánh A. Cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Đến tử lữ thụ nhìn thấy đám tán tu đem pháp khí sau khi để xuống một lần nữa xoay người lại, đến, chúng ta tiếp tục. Người cầm đầu lên tiếng nghi hoặc, người là vừa rồi cái kia chạy trốn. Tuy nhiên hắn như cũng nhìn không sạch lữ thụ mặt ánh mắt, nhưng hai người là đồng dạng tiện A. Đột nhiên, lữ thụ ngay cả chào hỏi đều không đánh lại lần nữa ra tay, vô dụng thi cậu cùng phúc thị, cũng không hề dùng chương mâu. Hắn đúng là lôi quân cái này thần thủy lấy thuần túy lực lượng đến chiến đấu. Lữ thụ muốn biết rõ, lực phòng ngự của mình hiện tại rốt cuộc mạnh cơ nào. Chỉ bất quá lần này đối phương ngược lại không đánh, cũng không biết rõ tên kia thổ hệ giác tỉnh giả bỗng nhiên hướng miệng bên trong lớp thứ gì, trên người năng lượng ba động đúng là trực tiếp bạo tăng bắt đầu, ngay sau đó hắn ôm còn lại 4 tên cấp C cường giả chìm vào trong đất. Lữ thụ ánh mắt lạnh thấu xương, hắn từ dưới đất nhảy lên một cái nhào về phía đối phương biến mất địa phương thu tay Sau đó một quyền hướng dưới mặt đất đánh tới, mặt đất bụi đất giống như bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng nổ bể ra đến. Cái kia nổ tung như vậy lực lượng tựa hồ có thể đem sao trời đều đánh rơi. Khi bụi đất tán đi, chỉ gặp cực sâu cực rộng rãi hầm động bên trong một tên cấp C cường giả đúng là cứng rắn sinh sinh bị nện chết dưới đất, mà còn lại phía dưới 4 tên thì đã không biết tung tích. Bên cạnh đám tán tu từng cái câm như hến, bọn hắn không nghĩ tới đối phương đều từ dưới đất chạy trốn lại còn có thể bị nện chết một cái. Đây là cấp C sao? Đến cùng là cấp C vẫn là cấp BA. Còn lại còn lại phía dưới một số áo đỏ người tu hành tứ tán chạy trốn, chỉ là lữ thụ tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều lắm, không ra 5 phút đồng hồ liền bị hắn từng cái đổi kịp nghiên ép. Đám tán tu từng cái hai mặt nhìn nhau, những này áo đỏ tu sĩ đều đã chết, chính mình những người này có hay không có thể đi à. Muốn nói những cái kia nước ánh áo đỏ tu sĩ bị lữ thụ chố giết đối với đám tán tu tới nói giống như cũng là một chuyện tốt ta dù sao mọi người lần này rốt cục không cần tay không đào đất đi. Nhưng mà bọn hắn đỗng nhiên trông thấy lưu thụ quay người hướng bên này đi tới, ngựa khí bên trong tựa hồ có chút kinh ngạc, đào à, làm sao không đào, tới tới tới, nổi lên nhiệt tình, nỗ lực phấn đấu, bao nhanh tốt bất đi kiến thiết chủ nghĩa xã hội. Các ngươi khả năng nghe không hiểu, ý tứ đúng vậy mau đem bảo bối của ta pháp khí đều cho móc ra. Đám tàn tu. Ảo đu lồ cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. lữ thụ sau khi thấy đài soát suất cái kỷ lục này thời điểm liền chân kinh, như thế nước danh tự. 418, nắm đấm đã chân lý. Lữ Thụ nghiêng chân một bên dùng thần nước thôn phệ mới móc ra pháp khí, một bên ngồi ở trên một tảng đá lớn cẩn thận tính toán mình cùng 5 tên cấp C1 trận chiến này thu hoạch, thần thủy sắc thực ra sức, trước tiên nói ứng đối nguyên tố hệ phương diện cấp C cao thủ mà nói, bản thân mọi người phòng ngự nguyên tố hệ thời điểm cơ bản đều dựa vào tự thân áo giáp, mà thần thủy lực phòng ngự dẫn đến hắn hiện tại đối mặt đồng cấp nguyên tố hệ căn bản không sợ hết thảy. Lại từ ứng đối pháp khí trực tiếp tính công kích pháp khí mà nói, Đối phương thập tự trưởng kiếm chặt trên người mình thần thủy tăng thêm sao trời xa y hai trọng phòng hộ sát thực rất mạnh hơn nữa còn kèm theo hủy pháp khí thô tính cái này dẫn đến đối phương rất có thể sợ ném chuột vỡ bình không dám tiếp tục chém hắn nhưng mà lần này thu hoạch lớn nhất ngoại trừ Minh mông nhiều tàn phá pháp khí còn có một điểm rất trọng yếu Đúng vậy trước mắt đám tán tu cái này hơn 100 cái tán tu căn cứ vào la thụ trước đó quá Huy manh hình tượng hiện tại ai cũng không dám chạy không gặp mấy cái kia cấp C đào đất hạ đô còn bị lện chết một cái a Liên tại bọn hắn dùng sức đảo còn thừa pháp khí thời điểm, lữ thụ trong hậu trường bắt đầu thu đến nguyên ngông nhiều cảm xúc tiêu cực giá trị, đầy bình phong mưa đạn A. Khá là đáng tiếc chính là tất cả mọi người qua hoán nghiệm lớn nhất thời điểm, nếu như là lữ thụ từng cái đem bọn hắn bắt tới, cái kia cảm xúc tiêu cực đáng giá thu nhập đơn giản không dám nghĩ A, nhưng mà mọi người hiện tại cũng có chút chết lặng chỉ nhìn thấy một hồi một cái hơn 10 điểm phiêu khởi tới. Chỉ là, tuy nhiên đơn trắng nhỏ, nhưng nhân số cơ số lớn, hơn nữa còn là tiếp tục tính. Lữ thủ mắt nhìn thấy hắn cảm xúc tiêu cực giá trị đã lập tức liền đủ thắp sáng viên thứ tư tinh thần một cái tán tu Đ đông nhiên đứng dậy nói ra chúng ta đã thật lâu không có đảo ra tàn phá phát khí ta cảm giác nơi này cũng đã đảo xong chúng ta có hay không có thể đi rồi mắt nhìn thấy trời đều đã sáng mọi người từng cái đứng ở hơn 20m hố sâu bên trong lữ thủ cũng có chút cảm khái vẫn là tu hành người lợi hại a hơn 100 người tay không đều có thể đảo nhanh như vậy lữ thủ đập đi đập đi miệng thử lại lần nữa Ta giữ cảm phía dưới còn có đây này. Giờ dệ cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Thật không có. Tán tu rắc cổ ở bên dưới hô sâu mặt hô nói. Lữ thụ như như mày, ngươi là đang chất vấn trực giác của ta sao? Giờ dệ cảm xúc tiêu cực giá trị, 299. Đám tán tu trợt phát hiện, cái này mẹ nó mới tới giám sát đơn giản so trước đó ác hơn nhiều được không, còn không bằng đám kia thể ước người đâu. Đám kia thể ước người tu hành tốt xấu còn có rời đi dấu hiệu. Kết quả mới tới con hàng này, giống như hoàn toàn là mẹ nó đang hưởng thụ bọn hắn đào hố niềm vui thú. Nửa giờ sau mọi người liền đã đào không ra thứ gì, kết quả con hàng này sứng suốt không cho ngừng, mọi người quả thực là lại đi xuống đào 5 mét. Lúc nào mới là cái đầu A. Đi một nhóm ma, kết quả tới một cái ma vương ngươi dám tin sao. Lữ thụ nhìn thấy một mảng lớn cảm xúc tiêu cực giá trị xuất hiện đơn giản vui như điên, nhanh nhanh, viên thứ tư sao trời lập tức liền sáng lên. Lữ thụ chứng trạc Đảng hoàng lời nói thâm thiế nói ra, tu hành đầu này đường phải có kiên nhẫn, muốn chịu được nhảm chán, muốn vững vàng, không cần táo bạo. Giờ dệ cảm xúc tiêu cực giá trị, 299. Đến tử, đám tán tu do dự một chút, nhưng là thật đảo không ra đổ vật ta. Đám tán tu đều sắp điên rồi, rõ ràng đúng vậy đảo không ra ngoài a vì cái gì còn không cho đi. Lữ thụ không vui, hắn tiết hận nói, các người biết rõ vì cái gì ta ở phía trên ngồi. Mà các ngươi lại muốn ở phía dưới đào đất sao? Các ngươi biết tại sao không? Đám tán tu sửng sốt một chút, vì cái gì? Bởi vì các ngươi đánh không lại ta. Giờ dệ cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Đến từ, ngươi mẹ nó nói thẳng chúng ta không đào ngươi liền muốn đánh người chẳng phải xong việc à, phí cái gì sức lực? Chúng ta đào còn không được sao? Đây mạch ra. Mà bên này lữ thụ ánh mắt sáng lên, viên thứ tư sao trời thỏa. Mắt nhìn thấy mình bây giờ thần thủy vi lực đại tăng. Liên ngay cả tầng thứ 3 tinh vân viên thứ 4 sao trời đều đốt sáng lên, nếu là lôi kéo đám tán tu này tiếp tục đào xuống đi, dù là không đi tìm trận nhãn đều có lợi A. Hiện tại hắn đi đoạt trận nhãn lời nói còn có thể sẽ gặp nguy hiểm, vậy mà lúc này coi chừng đám tán tu này thật sự là một điểm phong hiểm đều không có, chỉ có tự thân thực lực đủ cường đại, tương lai mới có thể đoạt càng nhiều trận nhãn A. Lữ thụ nhìn thấy đám tán tu này, tựa như là thấy được chính mình tương lai huy hoàng Nhưng mà đột nhiên lữ thụ cảm nhận được nơi xa một trận năng lượng ba động từ phương xa bầu trời chuyển đến, hắn về trước xem xét lại là có người ở trên trời bên trên ngự không phi hành. Di tích này bên trong hiện tại sẽ bay, ngoại trừ Lý huyền Nhất còn có thể là ai à. Mà Lý Huyền Nhất ở trên trời bên trên cũng nhìn thấy lữ thụ, hắn nguyên bản hướng địa phương khác bay lượn đầu, láo ra tử đông nhiên ngoặt một cái liền thẳng đến bên này. Đám tán tu ánh mắt sáng lên, bọn hắn cũng biết rõ ngày đó bên trên láo đại nhất định đúng vậy Lý huyền Nhất không sai à có thể ở trên bầu trời bay liền một người như vậy, nhận ra độ cực cao. Bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng ánh dạng đông, nên biết rõ cơ kim hội từ trước đến nay là giữ gìn tàn tu. Lý huyền nhất vừa rơi xuống, chỉ gặp một cái hơn 20 m trong hố sâu, hơn 100 hào tán tu bên trong thật nhiều người cũng bắt đầu khóc lóc kể lệ. Lý huyền nhất quản lý, chúng ta bị thệ ước người chụp tới làm cu sau đó người này tới đem thệ ước người đánh chạy, lại thay thế thệ ước tiếp tục để cho chúng ta đào hố. Đám tán tu nghĩ thầm, ha ha. Chờ lấy bị chế tài đi. Mọi người tưởng tượng lấy Lý Huyền Nhất đông nhiên phi kiếm một suất đem cái này đại ma vương chạm dưới kiếm. Sau đó lời tốt ra nủi một chút mọi người, thậm chí khả năng còn đem những cái kia vừa mới móc ra lữ thụ còn chưa kịp thôn vệ xong tàn phá pháp khí phát cho mọi người. Chỉ là sau một khắc tất cả mọi người mẫu bức, chỉ gặp bình thường giữ gìn chính nghĩa Lý Huyền Nhất nhìn bọn hắn một chút liền chuyển đầu hỏi lữ thụ, chuyện gì xảy ra, trong hố có cái gì. Móc ra hơn 500 kiện tàn phá pháp khí, vừa Lữ thủ cũng là lời thật nói thật, lao ra tử biết rõ hắn có thần nước sự tình. Ngay tại đám tán tu ánh mắt mong chờ bên trong, Lý huyền nhất thuận miệng nói ra, cái kia liền tiếp tục đào đi. Tán tu bên trong hoặc là nghe không hiểu tiếng hoa, hoặc là nghe kiến thức nửa vời, chỉ là cho dù nghe không hiểu bọn hắn cũng có thể phát hiện, Lý huyền nhất đối với cái này đại ma vương thái độ mười phần ôn hòa, thậm chí thần sắc tựa như là nhìn lấy nhà mình văn bối. Con hàng này tất nhiên không phải cơ kim hội bên trong người. Bởi vì cơ kim hội từ trước đến nay là mang huy trường, vậy cái này hàng đến cùng là ai, vậy mà có thể làm cho Lý Huyền Nhất như thế vẻ mặt ôn hòa. Cái này ma vương đến cùng là thần thánh phương nào a Ngọa tạo. Ở Lý Huyền Nhất xem ra, đã có thể đào ra tàn phá pháp khí có lợi cho lưu thụ, đó là đương nhiên muốn tiếp tục đào đi xuống A, dù sao hắn cũng biết rõ lưu thụ sẽ không tùy tiện giết những người này, hắn đối với lưu thụ tâm tính có phổ. Bất quá hắn còn đánh giá thấp lưu thụ, trong hố pháp khí đã sớm đào xong. Hiện tại mọi người thuần túy liền là đang đào thổ mà thôi. Đám tán tu đơn giản tuyệt vọng, như trước khi nói mọi người còn ôm một kia huyện tượng, như vậy hiện tại tất cả huyện tượng đã toàn bộ phá diệt. Còn chờ cái gì, tiếp tục đào đi. Ngay cả cơ kim hội đều không chủ trì chính nghĩa, cái này tu hành giới xong. 419, đánh bậy đánh bại Mọi người từ trước đến nay coi là cơ kim hội bên trong người cũng đều là vĩ quang chính hình tượng, ra ngoài liền muốn chủ trì chính nghĩa, đạo đức của mình cũng không có gì tì vết. Nhưng bọn hắn sai, cơ kim hội bên trong người đó cũng là người, không có ai sẽ không có khuyết điểm. Chi vi tự cho mình siêu phạm cùng lý huyền nhất bởi vì sĩ diện chỗ lấy cuối cùng vô ý bên trong thực lực hố một thanh đồ đệ loại chuyện này đều là đám tán tu không biết. Trên thực tế mỗi người đều sẽ có khuyết điểm, mà cơ kim hội lý niệm cũng cũng không biết bởi vì vì mọi người đều có khuyết điểm mà thay đổi. Khó nói khi chúa cứu thế liền không thể đào cất mũi rồi sao dù sao lữ thụ là không tin chúa cứu thế không đào cất lữ thụ nhiên thấp giọng hỏi nói Lao ra tử, ngươi thấy cá nhỏ rồi sao? Lý huyền nhất lung lay đầu, khu di tích này thực sự quá lớn, cho dù ta có thể ngự không phi hành, nhiều ngày như vậy cũng không có đi khắp toàn bộ di tích, hơn nữa cá nhỏ khẳng định là đang di động bên trong, nói không chừng hai ta bỏ qua cũng không nhất định, ngươi cũng không cần quá lo lắng nàng, ta cảm thấy cá nhỏ phúc lớn mạng lớn, khẳng định không có chuyện gì. Ưm ơn, lữ thụ nghĩ thẩm di tích này bên trong ngoại trừ lao ra tử ngươi, Đơn đà độc đấu có thể đánh thắng cá nhỏ chỉ sợ thật đúng là không có người nào. Hắn không phải lo lắng cá nhỏ, chỉ là có chút muốn nàng. Hai ngày này lữ thụ còn muốn lấy chú ý một chút hậu trường thu nhập ghi chép, nhìn xem có thể không thể nhìn thấy cá nhỏ kèm theo ghi chú cảm xúc tiêu cực giá trị kia kế mà. Kết quả hiện tại hơn 100 hào tán tu điên cuồng soát bình phòng, khiến cho hắn cũng không tìm tới cá nhỏ cảm xúc tiêu cực đáng. Người gặp qua lý nhất tiếu sao? Lao ra tử đột nhiên hỏi nói. Lữ thụ sừng sốt một chút, không có A. Lão gia tử ngươi tìm hắn làm gì? Lão gia tử nhữ lông mày, ta nghe nói hắn hiện tại mang theo hơn 1,000 con thạch tượng quỷ khắp nơi hố người, cho nên mới nghĩ đến muốn tìm hắn, ngươi thật không nhìn thấy hắn A Mắt nhìn thấy lão gia tử hiện đang điên cuồng tìm Lý Nhất Tiếu rõ ràng là muốn đánh người, lữ thụ biểu thị chính mình tiến vào di tích sau tiểu không gặp qua Lý Nhất Tiếu. Đồng thời, lữ thụ tâm lý còn tại thay Lý Nhất Tiếu mặc nghiệm, lão gia tử vừa tìm được một cái đánh lý do của hắn. Tuy nhiên nơi này di tích đều có thể có thể song phương rất khó đối mặt, nhưng ngươi luôn có ra ngoài di tích một ngày đi. Không có không có, lữ thụ tranh thủ thời gian giao động đầu, ta cùng Lý Nhất Tiếu không phải người một đường, ta đêm qua đến bây giờ một mực đều ở nơi này nhìn lấy bọn hắn đào tàn phá pháp khí đây. Phía dưới một cái tán tu đỗng nhiên dùng tiếng Tây Ban Nha nhỏ giọng thầm thi một câu, đúng vậy à, cái gì đều đào không ra ngoài vẫn phải đào. Lý Huyền Nhất trợt nghi hoặc nhìn thoáng qua lữ thụ, hắn hiểu tiếng Tây Ban Nha. Mấy cái y tứ, đào không ra đồ vật còn đào lý huyền nhất thế nhưng là biết rõ lưu thụ vô lợi không dạy sớm tính cách, nếu là không có gì tốt chỗ, lưu thụ sẽ làm chuyện loại này à chắc chắn sẽ không a Phía dưới có đồ vật gì A lý huyền nhất hỏi. Lữ thụ sửng sốt một chút, không có a chẳng phải tàn phá pháp khi à. Nhưng vào đúng lúc này, vay một tiếng, bên cạnh đám tán tu chỗ trong hố sâu vậy mà sụp đổ ra một cái rộng hơn 2 mét màu đen động cầu, sở hữu tán tu đều ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào. Gan lớn ghé vào động khẩu hướng bên trong nhìn lại, mà nhát gan thì là đã bỏ lên trên mặt đất bắt đầu quan vọng, mọi người tâm bên trong khiếp sợ nhìn thoáng qua lưu thụ, thật chẳng lẽ là bằng trực giác cảm ứng được phía dưới còn có cái gì con hàng này không có lửa gạt mọi người. Lý huyền nhất cũng nhìn về phía lưu thụ, ánh mắt của hắn tựa như là đang nghi ngờ, còn nói không có đồ vật. lữ thụ? Nói không rõ ràng. Hắn mẹ nó thật không biết do phía dưới còn có cái gì à, chính mình thuần túy là ở lửa cảm xúc tiêu cực giá trị được không? Bất quá bất luận như thế nào, chỉ cần ra đồ vật đúng vậy chuyện tốt. Lữ thụ giải thích nửa ngày, lao gia tử mới miễn cưỡng tin tưởng đây quả thật là cái hiểu lầm, phi thường miễn cưỡng. Ta trước đi xuống xem một chút lữ thụ thận trọng hỏi lao gia tử, nếu là có cái gì bảo bối chính mình trước chứa sơn hà ấn bên trong đi. Lý huyền nhất tức giận nói, ngươi cũng thật sự là gần lớn, yên tâm, không đoạt ngươi đồ vật, đây là ngươi làm ra tự nhiên về ngươi. Muốn là đồ của người khác khẳng định lấy được. Nhưng mà Lý Huyền Nhất đã sớm đem lữ thụ xem như văn bối, lữ thụ cùng cá nhỏ hai người càng cường đại càng có năng lực tự vệ, hắn liền càng vui vẻ. Bản thân cái này đúng vậy một loại siêu việt lợi ích cảm tình, Lý Huyền Nhất sống gần trăm tuổi, bên người bằng hữu cha mẹ, sư phụ đều nhất nhất đi xa, khó được lúc này một lần nữa thu hoạch thân tình cho nên hắn phá lệ chân quý cùng vui sướng. Đám tán tu từ lúc mới bắt đầu chấn kinh chuyển biến thành vui sướng. Dù sao di tích bên trong phạm là chuyện ly kỳ cổ quái cũng có thể cùng thiên tài địa bảo liên hệ với nhau, nhưng mà vui sướng lập tức liền biến thành sợ hãi, quỷ biết do phía dưới có không có nguy hiểm gì, liền mọi người mèo ba chân mức độ xuống dưới nhưng đường thành phá hôi. Bọn hắn chính là đang lo lắng lưu thụ sẽ để bọn hắn đi xuống trước giò xét đường. Di tích bên trong nguy hiểm ở khắp mọi nơi, nếu thật là để bọn hắn đi trước giò xét đường, cho dù tìm tới đồ vật cũng chắc chắn sẽ không rơi vào mọi người trên tay, ngược lại rất có thể cứ như vậy lạnh. Nhưng mà thật đến lúc này lữ thụ chợt nói ra, tất cả lên đi, bên trong chỉ sợ không phải các ngươi có thể thăm dò. Lừa cảm xúc tiêu cực giá trị về lừa cảm xúc tiêu cực, nhưng lữ thụ thật đúng là làm không được dùng nhiều như vậy. Người vô tội mệnh đi lấp hố loại chuyện này, Lý Huyền nhất bình tĩnh nói, các ngươi ở phía trên chờ lấy, hoặc là tự hành đi ở đi. Lữ thụ một trận đau lòng, cái này để bọn hắn đi rồi. Kỳ thực có thể lưu bọn hắn lại đào đào địa phương khác ca. Trên thực tế nơi này bản thân liền rất cổ quái Nhiều như vậy tàn phá pháp khí cùng nhân loại thi hài được mai táng ở chỗ này, nghĩ như thế nào cũng sẽ không là cái bình thường địa phương. Nhưng mà mặc kệ là lữ thụ vẫn là những tán tu kia, tất cả mọi người không có hướng suy nghĩ sâu xa, kết quả là náo đi ra lớn như vậy một cái yêu thiêu thân. Lý huyền nhất đi đầu mang đầu đi xuống lỗ đen, trong lỗ đen đúng là một đầu thạch đầu cầu thang thông hướng dưới mặt đất không biết sâu đến mức nào. Lao ra tử cao mày đầu, khó trách di tích này cổ quái như vậy. Mặt đất chỉ có thạch tượng quỷ cái này loại hạ cấp sinh linh, nhưng thủy trung không thấy có khả năng tồn tại trận nhãn địa phương. Từ không chung quan sát, toàn cảnh là hát thạch cũng không có còn lại gì thường. Nguyên lai vấn đề xuất dưới đất. Trên thực tế di tích thật chỉ có những cái kia thấy được nguy hiểm không chưa hẳn, còn có một tầng nhìn không thấy nguy hiểm, nếu như vĩnh viên tìm không thấy trận nhãn đâu. Nếu như vĩnh viên tìm không thấy trận nhãn, ở cái này một điểm đồ ăn đều không tồn tại di tích bên trong, cuối cùng cho dù là cấp hát Tất cả mọi người muốn bị hao tổn chết ở chỗ này mặt, dù sao ai cũng sẽ không mang đủ cả đời đồ ăn dự chứ a Hơn nữa vấn đề là coi như mang đủ thì thế nào, tiến vào di tích không phải là vì sau khi đi ra ngoài lợi hại hơn, xong đi hưởng thụ phía ngoài phồn hoa thế giới sao. Cho dù là lữ thụ ở chỗ này cả một đời đem tất cả thạch tượng quỷ đều nuốt chừng lấy sạch sẽ, lại có thể thế nào. Cho nên, tìm không thấy trận nhãn nhưng thật ra là một cái chuyện rất đáng sợ. Không ai nguyện ý ở chỗ này sinh bệnh cũ chết thẳng đến thọ nguyên hầu như không còn. Lý huyền nhất lườm lữ thụ một chút, hắn cảm thấy làm không tốt để con hàng này đánh bậy đánh bạ đụng ra trận nhãn manh mối. Cái gì cầu thí vận khí A đây là? 420, Lý huyền nhất tự tin. Thêm đá hắc cám như vực sâu, Lý huyền nhất cất bước đi xuống dưới đi, chỉ gặp hắn trong tay khẽ đảo liền xuất hiện một cái. Đen tin. Lữ thụ nhìn lấy sửng sốt hơn nửa ngày, lao ra tử ngươi như thế tiếp địa khí A liền không có cái gì cao đoan một điểm thủ đoạn dùng để chiếu rõ thân mã. Theo đạo lý nói cao nhân mà liền muốn cao nhân tư thái, tùy tiện lấy ra chút cái gì nhìn lên đến đều hẳn là phi thường cao cấp mới đúng, lúc này mới phù hợp thân phận A. Kết quả Lý Huyền nhất cái này cấp A lão đại, đưa tay đúng vậy một cái đèn tin, lữ thụ cảm giác khó tiếp thụ. Lý Huyền nhất lườm lữ thụ một chút, muốn phản phát quy chân biết không, trên con đường tu hành không cần câu nệ chi tiết. Đế tử Lý Huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị 199 Lữ thụ lúc ấy liền ha ha, rõ ràng cảm xúc tiêu cực giá trị đã đem người bại lộ được không, không có chiếu rõ thủ đoạn liền không có chiếu rõ thủ đoạn, nói nhiều như vậy làm gì. Hắn ở bên cạnh đưa tay liền từ trong túi quần móc ra một chiếc gương đến, kỳ thực cái đồ chơi này cơ hồ đặt ở sơn hà ấn bên trong sắp bị hắn quên lãng, dù sao thứ này ra chiếu rõ cùng lẻ mù người khác bên ngoài, thật không có gì tác dụng. Lý huyền nhất nhìn lữ thụ từ trong túi quần móc ra một chiếc gương lúc còn có chút nghi hoặc, kết quả một giây sau. Hán cơ hội cho là mình thấy được Thái Dương. Còn tốt lữ thủ không có đem kính đối mặt với Lao Gia Tử, chỉ gặp một trùm kim quang từ mặt kính khuyết tán đánh ra, đúng là trực tiếp đem toàn bộ dưới mặt đất không gian đều cho đánh sáng lên. Lao Gia Tử trầm mặc một cây đèn tin cho thu vệ. Đế tử Lý Huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Lại nói tiểu tử này trên thân làm sao luôn có ly kỳ cổ quái đồ chơi. Nơi đây không gian cực lớn, rộng rãi trình độ có thể so với địa hạ cung điện. Dưới cầu thang nhất phương cái cự đại tế đàn yên tĩnh đứng lặng lấy, tràn đầy cổ lão khí tức thần bí, Lữ Thụ nhìn thấy cái này tế đàn bên trên dùng máu tươi hội chế gần trăm thức vương tròn thần bí phù hiệu cùng Đường Vân, nhìn lên đến vô cùng quỷ dị. Nhìn kỹ lại, Lữ Thụ chợt phát hiện cái này tế đàn nền móng đúng là dùng nhân loại xương sọ dựng, cái này tế đàn bên trên máu tươi phù văn sợ không phải cầm lên mặt những cái kia nhân loại máu tươi vẻ a. Lý Huyền nhất ngọc chất phi kiếm đã bay ra, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chỉ gặp phía dưới tế đàn chính bên trong một cái máu thạch tượng quỷ đứng lặng lấy, hai cánh khép lại che đậy lấy toàn thân cao thấp để cho người ta nhìn không sạch mặt ánh mắt, giống như là chết, hoặc là ngủ say. Mà ở tế đàn chung quanh, còn có 12 con màu đen bình thường thạch tượng quỷ làm thành một vòng, lấy đồng dạng tư thế đứng lặng bảo vệ lấy trung gian cái kia huyết sắc thạch tượng quỷ, mà mỗi cái bình thường thạch tượng quỷ chung quanh lại còn có một thanh tam xoa kích cắm vào mặt đất. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ cảm nhận được cái này tế đàn trung quanh tựa hồ đang có linh khí bị phía dưới tế đàn phù văn thu nạp đến cái kêu huyết sắc thạch tượng quỷ trên thân, liên tục không ngừng. Lữ Thụ trong lòng kinh nghi, đây là dùng nhân loại máu tươi cùng xương sọ lắt thành tế đàn, sau đó tiếp nhận linh khí đến thai nghén trung gian cái kia thạch tượng quỷ. Chẳng qua là khi phía, đối phương không nhúc nhích, Lữ Thụ thậm chí vô pháp cảm nhận được trên người đối phương năng lượng ba động, trên thực tế còn lại thạch tượng quỷ cũng là như thế, tại bọn họ thức tỉnh trước đó tựa như là tử vật đồng dạng. Lữ thụ là cảm giác không đến. Muốn đổi những người khác chỉ sợ đến bắt đầu suy nghĩ này huyết sắc thạch tượng quỷ chính mình đánh không đánh thắng được, nhưng lữ thụ không giống nhau, hắn theo bản năng liền nhìn chầm chằm những cái kia thạch tượng quỷ còn có bọn chúng tam xoa kích. Cái này tam xoa kích phải là pháp khí A. Hơn nữa cái kia huyết sắc thạch tượng quỷ đút cho thần thủy hẳn là rất cho lực mới đúng. Đột nhiên, trung gian cố kia huyết sắc thạch tượng quỷ động lên, nó lại giữ tận lấy mặt mũi ngẩn đầu nhìn về phía lữ thụ cùng Lý Huyền nhất phương hướng Thân thể y nguyên đứng lặng lấy không hề động đạn, chỉ là cái này vừa nhấc đầu tư thế liền có vô hình khí thế. Huyết sát thạch tượng quỷ chậm rãi nhấc đầu, ánh mắt lạnh lùng, sau đó nó liền thấy lữ thụ trong tay tiểu thái dương. Lữ thụ mắt nhìn thấy con hàng này đúng là bị ánh sáng mãnh liệt cho lung lay một chút, nguyên bản không nhúc nhích huyết dực tranh thủ thời gian nâng lên chặn ánh mắt của mình. Đến từ luyện ngục huyết yêu cảm xúc tiêu cực giá trị, 399. Lữ thụ lúc ấy cứ vui vẻ, nha, vẫn là cái khai linh trí đây này Không chỉ có như thế, linh trí cấp bậc nên tính là đã rất cao. Nên biết rõ lúc trước tiểu hung hứa cung cấp cảm xúc tiêu cực giá trị thời điểm, đó là ăn xong mấy quả tẩy tủy quả thực mới cuối cùng đột phá một phạm vi. Hắn là thật không sợ cái đồ chơi này, bây giờ đối phương thức tỉnh về sau lữ thụ đã cảm giác được, cái này luyện ngục huyết yêu toàn thân trên dưới năng lượng bàng bạc như biển, là cái thực sự cấp B. Cái này muốn thả trước kia lữ thụ chỉ định chuyển đầu liền chạy, nhưng vấn đề là hiện tại không đồng dạng, chính mình có chỗ dựa a Chỗ rửa của mình cùng lý nhất Tiếu cái kia ngay cả mình đều đánh không giống nhau, Lý Huyền nhất cái này loại cấp hạ lão đại ở đây, nào có cái này luyện ngục huyết yêu náo yêu thiêu thân phận. Luyện ngục huyết yêu khôi phục một hồi lâu một lần nữa giữ tận hướng Lữ Thụ xem ra, nó ngửi thấy nhân loại khí tức, đồ ăn. Nhưng vào đúng lúc này, nó vừa nhấc đầu liền trông thấy Lữ Thụ trực tiếp chiêu xuất một đại đoàn thần thủy, thần thủy từ trên thềm đá bay xuống, trực tiếp ở luyện ngục huyết yêu trước mắt quả đi một mực bình thường thạch tự quỷ, còn có bên cạnh tam xóa kích. Thần trong nước thạch tượng quỷ bỗng nhiên bừng tỉnh, kết quả lại phát hiện mình đã ở một đoàn kim quang chất lỏng bên trong, nó mãnh liệt rẽ rựa bắt đầu, nhưng mà mặc kệ nó rẽ rựa thế nào đi nữa, cái kia một đoàn thần thủy giống như là một chương lưới đánh cá giống như bao quanh nó, vô pháp tránh thoát. Luyện Ngục Huyết yêu phản ứng 2 giây mới hiểu được, này nhân loại vậy mà hoàn toàn khi nó không tồn tại đồng dạng đem tiểu đệ của nó cho câu đi. "Giống?" Luyện Ngục Huyết yêu cự đại hai cánh mở ra, chỉ là rất nhỏ vỗ liền kéo suất tàn ảnh hướng bầu trời bên trong đánh tới nó toàn thân lực lượng dũng động, hận không thể đem tên nhân loại này ăn sống nuốt tươi. Mà tế đàn bên cạnh còn lại phía dưới 11 cỗ thạch tượng quỷ tất cả đều dỗng nhiên thức tỉnh, bọn chúng cường tráng móng vuốt đã nắm lấy bên cạnh tam xoa kích. Nhưng mà sau một khắc, luyện ngục huyết yêu dỗng nhiên thay đổi phương hướng một lần nữa thành thành thật thật về tới tế đàn bên trên, tiên lặng nhìn lấy lao nhân trước mặt lăng không bay xuống, bạch ngọc phi kiếm ở bên cạnh đi sát đằng sau. Sợ, chỉ là bên cạnh những cái kia thạch tượng quỷ lại không có cái gì linh trí. Từng cái phi thân hướng Lý Huyền Nhất đánh tới, Lữ Thụ chăm chú nhìn Lý Huyền Nhất thân ảnh, hắn rốt cục có cơ hội tận mắt nhìn đến cấp há cường giả xuất thủ bộ dáng. Một tiếng sắc bén tê minh thanh vang lên, đã thấy Lý Huyền Nhất bên cạnh Bạch Ngọc Tiểu kiếm lắc lư một cái liền biến mất, sau đó Bạch Ngọc kiếm nguyên bản vị trí tạo nên một vòng sóng gợn trong suốt, đây là vượt qua tốc độ âm thanh dấu hiệu. Lữ Thụ còn không thấy được Bạch Ngọc kiếm cụ thể ở vị trí nào đâu, trung quanh cái kia tất cả bình thường thạch tượng quỷ chợt bắt đầu sụp đổ, Lữ Thụ kinh ngạc Cái này là cấp há cường giả thủ đoạn sau. Sau đó, lữ thụ ngay sau đó liền bắt đầu đau lòng, 11 cô thạch tượng quỷ trực tiếp cứ như vậy không có. May mắn cái kia 11 trôi tam xoa kích vẫn còn ở đó. Lữ thụ thả người nhảy xuống thêm đá, trực tiếp lấy thân thể tiếp nhận trên trăm mét trên lệnh trùng kích lại an nhiên vô sự. Luyện ngục huyết yêu liền thành thành thật thật đứng ở tế đàn bên trên, có chút chân tay luôn cuống. Khai linh trí cũng không có khai linh trí là hoàn toàn không giống. Nó vừa bay đi lên liền phát hiện cái kia câu nó tiểu đệ nhân loại bên người, rõ ràng là cấp tha khí tức. 421. Luyện ngục huyết yêu Luyện ngục huyết yêu mặc dù ngang ngược, lại biết rõ một cái đạo lý, đánh không lại người khác thời điểm, cũng không cần cùng người khác đánh. Mọi người ấn tượng bên trong ác quỷ liền nên cùng ngu ngốc đồng dạng nhìn thấy nhân loại liền đi không được nói, không phải đem nhân loại ăn không thể, đánh không lại cũng không dễ làm, chính là muốn ăn. Nhưng trên thực tế, khi ác quỷ có được lình trí về sau, mới là thật đáng sợ. Luyện ngục huyết yêu dùng ánh mắt còn lại quan sát đến mình cùng lữ thụ ở giữa khoảng cách, nó biết rõ trước mặt cái này nhân loại đáng sợ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình, nếu như không nghĩ biện pháp, nó nhất định sẽ chết. Lữ thụ xem xét luyện ngục huyết yêu một chút đống nhiên nói thầm nói, lão ra tử ngại nhưng nhìn tốt nó à, ta nhìn nó ráo giác cũng đừng làm cho nó bắt được ta huy hiếp ngươi. Đến từ luyện ngục huyết yêu cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Luyện ngục huyết yêu đại khái vẫn là yêu sinh lần thứ nhất bị hình dung thành, ráo giác Lý huyền nhất đem bạch ngọc tiểu kiếm rời đi luyện ngục huyết yêu mi tâm sau đó bình tĩnh nói, nó làm không được. Chỉ là bốn chữ này, liền ẩn chứa vô cùng tự tin. Luyện ngục huyết yêu tâm tư bị đâm thủng, nó xác thực muốn phải bắt được lữ thụ đến uy hiếp lý huyền nhất kia mà, đến lúc đó chỉ muốn tên nhân loại này thiếu niên ở tay mình bên trong, tên kêu cấp há cường giả làm không tốt sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng mà không đợi nó tìm tới tập kích lữ thụ cơ hội, liền trực tiếp bị lữ thụ cho sớm nói toạc. Luyện Ngục Huyết Yêu đứng ở tế đàn bên trên không nhúc đích, mắt nhìn thấy Lữ thụ đột nhiên cầm lấy một thanh tam xoa kích, chọc chọc mỏ của nó cánh. Đến từ Luyện Ngục Huyết Yêu cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Lữ ánh mắt sáng lên, cái này cảm xúc tiêu cực giá trị quá tốt cầm đi. Huyết Yêu ở di tích này bên trong địa vị cực cao, còn chưa từng có giống như vậy bị người loại cầm cái xin đơn qua. Con mắt của nó bên trong nổi lên đỏ hồng năng lượng giống như thực chất, nội tâm bên trong một trận phẫn nộ. Lào ra tử ngươi trước kia gặp qua loại vật này à, cái đồ chơi này cùng thạch tượng quỷ giống như không giống nhau, thạch tượng quỷ trên thân đều là cưng, rắn, nó giống như là có máu có thịt, trên mặt đất những cái kia nhân loại thi hại khả năng đúng vậy cùng nó có quan hệ đi, chỉ là ai đem nó để ở chỗ này lữ thủ hiếu kỳ hỏi, nói, hắn lại cầm cái xiên chọc chọc, đúng là huyết nhục không phải thạch đầu. Đến từ luyện ngục huyết yêu cảm xúc tiêu cực giá trị, 999, nó ở lý huyền nhất trước mặt nhận sợ lại không đại biểu nó một điểm tôn nghiêm đều không có, Luyện Ngục Huyết yêu đối với Lữ Thụ trận mắt nhìn, kết quả vừa mới chuyển đầu con mắt liền tranh thủ thời gian nhắm lại, thật sự là Lữ Thụ trong tay ngày kính sáng quá, hiện tại mặt kính vừa vặn đối nó đây. Đến từ Luyện Ngục Huyết yêu cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Lý Huyền nhất quan sát tỉ mỉ quan sát Luyện Ngục Huyết yêu về sau liền không còn dự định tiếp tục lãng phí thời gian, mắt thấy hắn liền muốn dùng phi kiếm giết chết Luyện Ngục Huyết yêu thời điểm Lữ nhiên hô nói, ngài chờ một chút. Lý huyền nhất nghi hoặc nhìn lưu thụ, thế nào? Chỉ gặp lưu thụ lại dẫn theo tam xoa kích chọc lấy luyện ngục huyết yêu đến mấy lần, tốt, có thể giết. Lý huyền nhất. Đế từ lý huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Đế từ luyện ngục huyết yêu cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Luyện ngục huyết yêu tự biết đại nạn sắp tới, mắt thấy lại không cơ hội bỏ trốn về sau liền bỗng nhiên triển khai hai cánh hướng lưu thụ đánh tới, miệng bên trong một tiếng kêu to cơ hồ sông phá cái này cự đại dưới mặt đất hắc thạch không gian Tiếng hú kia vậy mà sinh ra giống như thực chất như vậy, màu đen gợn sóng ở nó nhất chuyển đầu công phu ở giữa, hướng về Lý Huyền Nhất quét sạch mà đi. Nhưng mà nó đánh giá quá thấp cấp A cường giả một trọi một nghiền ép cấp B trình độ, không đợi nó huyết dược hoàn toàn dãn ra, Lý Huyền Nhất chuôi này bạch ngọc tiểu kiếm liền trong nháy mắt xuyên thấu đầu lâu của nó, đồng thời khi tiến vào đầu lâu về sau thuận thế theo nó trong người hướng tâm bẩn đâm tới. Cái kia luyện ngục huyết yêu ở trên không bên trong bỗng nhiên đã mất đi tất cả lực lượng hướng tế đàn mặt đất rơi xuống. Bạch Ngọc Tiểu Kiếm từ nơi trái tim trung tâm xuyên qua mà ra một lần nữa bay trở về Lý Huyền nhất bên người, thẳng đến lúc này, thân kiếm ý nguyên trắng non thông thấu. Lữ Thụ cũng đồng thời xuất thủ, đã hoàn thành thôn phệ cổ thứ nhất thạch tượng quỷ thần thủy trong nháy mắt bọc lại luyện ngục huyết yêu. Lý Huyền nhất nghi hoặc hỏi, người cái kia thần thủy ngay cả cái đồ chơi này cũng có thể thôn phệ. Có thể à, thế nào không thể đâu, Lữ Thụ vui cười A cười nói, ta không phải nói nó không kén ăn nha, bình thường thạch tượng quỷ đều có thể nuốt Một cái bình thường thạch tượng quỷ lượng không sai biệt lắm tương đương một kiện tàn phá pháp khí, cũng không biết rõ cái này luyện ngục huyết yêu thế nào. Loại cơ hội này nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua, cấp bê luyện ngục huyết yêu làm sao cũng phải so bình thường thạch tượng quỷ mạnh hơn nhiều à. Lý Huyền Nhất hít một hơi thật sâu, trước đó hắn nghe nói cái này thần thủy thời điểm, trong tình báo thế nhưng là nói cái đồ chơi này chủ yếu thôn vệ pháp khí, cái này thế nào đến lữ thụ trong tay, nuốt đồ vật cũng bắt đầu ngũ hoa bắt môn đi lên. Chờ một chút đây. Ngươi gọi nó luyện ngục huyết yêu ngươi biết thứ này lý huyền nhất đột nhiên hỏi nói. Lữ thụ sửng sốt một chút, ta tùy tiện đặt tên, con hàng này nhưng không tựa như từ luyện ngục bên trong đi ra giống nhau sao. Mắt nhìn thấy lý huyền nhất không có đa nghi về sau lữ thụ mới thở phào nhẹ nhõm, nói khoan khoái. Lữ thụ một bên không chế thần thủy thôn vệ luyện ngục huyết yêu một bên hỏi, lão ra tử ngươi tiếp xuống dự định làm gì đi à. Tiếp tục tìm lý nhất tiếu sao. Hỏi thời điểm, vẫn không quên đem mặt đất sở hữu tam xoa kích đều cho nhặt lên tới Lý huyền nhất cao mày đầu, hắn đột nhiên đưa tay lăng không hướng phía tế đàn quét tới, lữ thụ tinh thần cảm giác bên trong, lập tức có trên trăm đạo vô hình kiếm khí hướng tế đàn như thủy chiều hướng về tế đàn quần quận quân tới. Nhất thời, toàn bộ tế đàn mặc kệ là cơ tọa xương sọ vẫn là phía trên bậy đá đen, vậy mà tất cả đều bị trên trăm đạo kiếm khí hoành vì bột mịn Cái này công kích thủ đoạn có thể xưng khủng bố, bình thường cấp C dù là mấy chục người cũng rất có thể bị trong nháy mắt giết chết. A đã không phải là có thể bị vô cùng đơn giản nhân số cho tùy ý để chết tồn tại nhưng vào đúng lúc này dưới thế đàn mặt rốt cục lộ ra một cái cự đại huyết sắc bàn đá khảm nạm trong lòng đất cái kia huyết sắc trên bàn đá còn khắc ấn lấy vô số tinh miịn phù hiệu cùng đường vân Lý huyền nhất ngưng hơi thở ở giữa không nói một lời liền thôi động cái này Bạch Ngọc Tiểu kiếm hướng này huyết sắc bàn đá chém tới cũng không biết đây là cái gì chất liệu bàn đá bị một chém làm hai ngay sau đó cái kia hai nửa trên bàn đá bắt đầu xuất hiện vết dạng không ngừng quyết tán Cái kia vết dạng càng ngày càng tinh mịn, cuối cùng vỡ vụn thành các. Lòng đất một mực như có như không tiếng kêu rên bỗng nhiên dừng lại, sau đó lư thổ đột nhiên cảm giác liền trong lòng đất một chỗ, một cái năng lượng ba động đột nhiên buộc phát ra. Cùng lúc đó, toàn bộ di tích giữa thiên địa chuyển đến oanh minh tiếng vang, khoảng cách Phượng phất cũng không phải là rất xa, hơn nữa quy mô cực kỳ hoành đại Phượng phất chấn động, liền ngay cả cái này bên dưới hang động mặt cũng cũng bắt đầu chấn động bắt đầu. Lý Huyền Nhất dẫn theo Lư Thụ thả người hướng động khẩu bay đi đi. Lữ thụ thì một mực thao túng thần thủy đồng thời mang theo luyện ngục huyết yêu thi thể cùng 11 trôi tam xoa kích. Đến trên mặt đất Lý huyền nhất đem Lữ thụ buông xuống nói ra, ta đi điều tra tình huống, chính ngươi cẩn thận. Chú ý tránh đi khu vực hạch tâm, cao thủ nhất định đều sẽ đuổi qua bên kia. Dứt lời, Lý huyền nhất tay háo phồng lên bắt đầu, cả người như là mũi tên đồng dạng phóng lên tận trời. 422, bị nhằm vào Lý nhất yếu. Khi Lý huyền nhất lúc đầu cùng Lữ thụ gặp nhau thời điểm, Khi đám tán tu cho là mình muốn được cứu lại nhất định phải tiếp tục tay không đào đất thời điểm. Di tích phương Bắc Bầu Trời đang có một mảnh ô ép một chút thạch tượng quỷ đuổi theo Lý Nhất Tiếu Điên cùng Xuyên Toa ở di tích bên trong. Bị lữ thụ giám sát đám kia tán tu cảm thấy mình đại khái là di tích bên trong khổ nhất ép tán tu. Kỳ thực không phải, tối thiểu bị lữ thụ bắt lấy tốt xấu không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu như bị Lý Nhất Tiếu để mắt tới cái kia kết cục liền hoàn toàn khác biệt. Lý Nhất Tiếu là trải qua lào di tích. Hơn nữa ở hắn bị hợp nhất tiến vào thiên la địa vong trước đó hắn cùng quá nhiều cùng loại lý điển như thế giang hồ nhân sĩ đánh qua quan hệ, hắn hiểu rất rõ trong giang hồ đám người kia là dạng gì. ma tu hành giới, cũng là một cái khác giang hồ. Cũng không phải là tất cả mọi người yêu thích tranh đấu, tỉ như phong dạ mình đến nay dù là tấn thăng cấp B cũng chỉ thủ vệ quốc thổ, cự tuyệt ra ngoài đánh đánh rất giết, giết. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống phong dạ Minh như thế có thực lực bảo trì bản tâm, đúng vậy. Chỉ có đủ đủ thực lực cường đại ngươi mới có tư cách đi nói bảo trì bản tâm loại lời này. Mọi người đều nói ở đâu có người ở đó có giang hồ, vậy cái này giang hồ là cái gì? Nơi này không có cái gì tay háo đồng bền thiếu hiệp, cũng không có trung nguyên ngũ tuyệt hoa sơn luật kiếm, cái gọi là giang hồ nhi nữ bên trong mọi tử dám yêu dám hận, cái kia cả đám đều cao lớn thô kệnh. Nữ hiệp cái này loại diễn nghĩa cùng thoại bản bên trong đồ vật, cũng là thẳng đến linh khí khôi phục sau mới có thể xuất hiện. Bởi vì các nàng có thể thông qua giác tỉnh đến thực hiện thực lực mạnh lên, không phải vậy liền thả trước kia, từng cái mỗi ngày trước luyện một chút công thần mã, phơi gió phơi nắng tuyết bao trùm về sau còn có thể nhìn sao. Cánh tay chân làm không tốt so lữ thủ còn to hơn. Giang hồ cũng không có như vậy chỉ riêng sáng rõ lệ, nơi này là danh lợi chảng, là đại chảo nhuộm, là sinh cùng tử thưởng có phát sinh địa phương. Lý nhất ở cái này đại giang hồ thế giới bên trong, không ít bị hố. Lúc trước hắn là bị sư phụ đuổi ra khỏi nhà. Bởi vì mỗi ngày không hào hảo luyện công. Nhưng mà đi một chuyến giang hồ về sau Lý Nhất Tiếu rút kinh nghiệm xương máu quyết định nhất định phải hào hảo tu hành, lại ra cửa nhất định phải hố người khác, mà không phải để cho người khác hố chính mình. Đơn giản tới nói, Lý Nhất Tiếu lịch sử trưởng thành, đúng vậy một cái làm càn làm bậy biến thành gậy quấy phân heo triệt để thuế biến xử Nhưng vào lúc này, Lý Nhất Tiếu trợt thấy xa xa một người ảnh đang một mình tiến lên, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, đầu to, lại gặp mặt ta. Đối phương người kia rõ ràng cũng không phải là người Trung Quốc, căn bản nghe không hiểu Lý Nhất Tiếu nói cái gì, chẳng qua là ban đầu ở Lào Di tích bên trong con hàng này bị Lý Nhất Tiếu đuổi theo nệ qua, nhắc tới cái bị Lý Nhất Tiếu gọi đầu to giác tỉnh giả thực lực cũng không kém, nhưng mà đồng dạng là cấp B, lực phòng ngự của hắn nhưng so sánh Lý Nhất Tiếu nhưng kém xa. Lý Nhất Tiếu lúc này mang cùng với chính mình hơn 1,000 con chỗ dựa hướng đầu to cùng chạy tới, đầu to quay mặt liền chạy, cái này mẹ nó cũng không phải đùa giỡn. Trước đó vị này giác tỉnh giả còn muốn lấy lần này nếu như nhìn thấy Lý Nhất Tiếu về sau nhất định phải chơi hắn một vố, kết quả như thế nào cũng không nghĩ đến Lý Nhất Tiếu có thể nghĩ đến kéo hơn 1,000 con quái cái này loại chủ ý ngung ốc. Người mẹ nó có bị bệnh không? Lý Nhất Tiếu nhìn lấy đầu to đi xa bóng lưng cười ha ha, đơn giản có loại hánh diện cảm giác. Bất quá hánh diện về hánh diện, Lý Nhất Tiếu chính mình cũng không dám dừng lại. Muốn trước khi nói hắn còn có thể từ mấy trăm con thạch tượng quỷ bên trong sông ra trùng đây. Hiện tại cái này hơn 1,000 còn, lại là Lý Nhất Tiếu chính mình cũng không thể chơi vào. Kéo nhiều lắm a Mắt thấy hắn chạy trước chạy trước trợt thấy một đám châu Á, chỉ thấy đối phương nhìn thấy Lý Nhất Tiếu cùng phía sau hắn đám kia thạch tượng quỷ phô thiên cái điệu mà đến về sau quá sợ hai xoay người chạy. Lý Nhất Tiếu ánh mắt sáng lên, châu Á bên trong kỳ thực cũng có rất nhiều loại, có chút vóc dáng thấp có chút da thịt đen, có chút con mắt nhỏ, có chút. Bất quá những này đối với Lý Nhất Tiếu tới nói đều là vô nghĩa, Với hắn mà nói tốt nhất phân chia phương pháp chính là, ai nhìn thấy hắn liền chạy, cái kia nhất định không phải quân đội bạn. Chỉ cần không phải quân đội bạn, vậy thì đều có thể hố, cái này là lý nhất tiếu đơn giản xử thế logic à. Đám kia châu Á trong miệng quần hô bắt rắt quay người phi nước đại, mà lý nhất tiếu nghe được bắt rắt cái này loại từ ngữ về sau càng là thần thái sáng láng, thần tập người A. Thần tập bên trong là có được cao đoan chiến lực, bởi vì linh khí khôi phục trước đó đảo quốc bên kia mấy cái lưu phái đều có người ở khắc khổ tu hành. Khi linh khí khôi phục về sau nhất cử tấn thăng, mà bây giờ trước mặt hắn trong đám người này nhưng không có, cho nên Lý Nhất Tiếu cấp tốc đuổi kịp đám người này, trực tiếp từ đám người bên trong vượt qua, đồng thời nhanh chóng chạy tới phía trước nhất trở lại phản đánh. Khi Lý Nhất Tiếu từ đám người này trung gian xuyên qua thời điểm, một tròng chất hồ rỉ kèn, thái đao hướng Lý Nhất Tiếu trên thân chào hỏi, ngay tại lúc Lý Nhất Tiếu tiến vào đám người trong nháy mắt sau lưng của hắn mãnh hổ pháp ấn bỗng nhiên cụ hiện, toàn bộ hổ hình bao phủ ở trên người hắn biến thành một cái ổ rũ. Những này tu sĩ cấp thấp công kích thủ đoạn căn bản là không, có cách nào đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Sau đó khi Lý Nhất Tiếu chạy đến đội ngũ phía trước nhất ngăn chặn thần tập đi đường thời điểm, thần tập liền bắt đầu tuyệt vọng. Ngươi đụng phải như thế cái đánh cũng không đánh nổi tuyển thủ chắn ngươi đường, phía sau hắn còn kèm theo hơn 1.0000 con thạch tượng quỷ, thực sự không có cách nào không tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng còn có tử trí hướng Lý Nhất Tiếu trên thân chào hỏi, nhưng mà cấp B đều giết bất tử tuyển thủ. Một đám hạ cấp người tu hành liền càng không có thể. Thạch tượng quỷ nhóm gào thét mà đến, cùng Lý Nhất Tiếu phối hợp cực kỳ ăn ý, một cái chắn đầu, một cái chắn đôi. Mấy chục hào thần tập người tu hành bị trong nháy mắt bao phủ ở thạch tượng quỷ trong hải dương, vẹn vẹn nửa phút, tất cả mọi người tựa như vừa bị châu chấu bầy quét quay qua ruộng lúa mạch, toàn bộ tử vong. Lý Nhất Tiếu thấy thế tranh thủ thời gian tiếp tục chạy đường, hắn núi giữa này thế nhưng là không sai khác công kích. Hắn chợt thấy phía trước lại xuất hiện một mảnh hắc thạch đống chính là hai mắt tỏa sáng, chỗ rừa của mình lại phải càng cường đại a. Kết quả lý nhất Tiếu mang theo thạch tượng quỷ nhóm từ nơi này phiến hắc thạch đống xuyên việt mà qua thời điểm chợt phát hiện, những cái kêu hắt thạch ở hắn đi qua thời điểm sẽ chỉ không ngừng lắc lư, nhưng không có một cái thạch tượng quỷ từ bên trong bay ra ngoài. Lý nhất Tiếu sửng sốt một chút, hắn đi qua một khối hắt thạch thời điểm tử quan sát kỹ, cái kia hắc thạch bên trên rõ ràng là có vết nước, lại bị bùn đất toàn bộ cho một lần nữa dán lên. Điều này sẽ đưa đến hắn đi qua hát thạch lúc, bên trong thạch tượng quỷ liều mạng muốn đi ra, kết quả chỉ có thể lắc lư. Mà Lý Nhất Tiếu phía sau hắn đuổi theo vô số thạch tượng quỷ lại không dám dừng lại giúp thạch tượng quỷ đem hát thạch đánh nát. Cái này mẹ nó ai làm đó a? Lý Nhất Tiếu một mặt bi phẫn, tại sao phải đối xử như thế thạch tượng quỷ a? Hắn liền chạy như vậy tốt mấy cây số, kết quả phát hiện vậy mà đi ngang qua sở hữu hát thạch tất cả đều bị bùn cho rắn lên. Lý Nhất Tiếu đơn giản không thể nào hiểu được. Làm chuyện này người đến cùng là cái gì tâm tính? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình đi tìm quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ thời điểm bị một cái cấp B thổ hệ giác tỉnh giả trực tiếp mở ra chàng sở giải trí sự tình, cái này nhưng chẳng phải là cùng một cái cấp B thổ hệ giác tỉnh giả làm a, không phải vậy trên thế giới này nào có nhiều như vậy cấp B thổ hệ giác tỉnh giả đều tụ tập ở chỗ này. Trước đó hủy đi chỗ ăn chơi, hiện tại lại dùng bùn dán lên hắc thạch, trên thế giới này không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình mỗi lần đều vừa thật buồn nôn đến hắn. Cho nên đây không phải trùng hợp, đối phương khẳng định đúng vậy ở nhằm vào hắn Lý Nhất Tiếu. Đế tử Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 666, 423, cấp b cụ hiện hệ. Lữ Tiểu Ngư chậm rãi đi ở di tích bên trong đông nhiên đánh ra nhảy mùi đến, nàng những mày, có phải hay không lữ thụ nhớ ta? Nháy mắt sau đó Lữ Tiểu Ngư mặt mày hấn hở, khẳng định đúng vậy à, không phải vậy người tu hành làm sao cảm mạo Nàng còn không biết mình dùng bùn dán lên hắc thạch hành vi cho Lý Nhất Tiếu tạo thành bao lớn làm phức tạp, Lý Nhất Tiếu đã bắt đầu suy nghĩ cái này cấp B thổ hệ giác tỉnh giả tại sao phải nhằm vào hắn. Lữ Tiểu Ngư cùng Lý Nhất Tiếu đi phương hướng không giống nhau, Lý Nhất Tiếu gặp phải hắc thạch cái chỗ kia, vừa lúc là Lữ Tiểu Ngư lựa chọn lần nữa phương hướng địa phương, cho nên hai người là sai mở. Bất quá cá nhỏ không rảnh nghĩ nhiều như vậy, bởi vì nàng tầng thứ hai tinh đồ bên trong cụ hiện hệ cường giả cổ tang ý đã nhanh phải hoàn thành cụ hiện Sở dĩ có thời gian này chu kỳ, đó là bởi vì Lữ Tiểu Ngư chính mình còn không có đạt tới cấp B, tuy nói tinh thần chi lực xa so với linh khí chất lượng cao hơn, nhưng cấp B cùng cấp C ở giữa chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Nếu như chính nàng cũng là cấp B, chỉ sợ một ngày liền có thể cố hiện ra. Lữ Tiểu Ngư ngồi ở màu đen trên tảng đá, cánh tay chống tại trên đầu gối nâng cái đầu nhỏ, mắt thấy trước mặt một đoàn màu đen khói bụi ở trước mặt thành hình, chính là cụ hiện hệ cấp B cường giả cổ tăng y. Quả nhiên nhìn lên đến so Anthony thuận mắt nhiều. Lữ Tiểu Ngư nói thầm nói, liền lúc này, Anthony còn trong lòng đất cười ngây ngô đầu, cười ngây ngô cái gì sức lực a? Đều do lư thụ. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị 299. Lữ Tiểu Ngư cẩn thận cảm thụ được cổ tang y năng lực bỗng nhiên nhíu mày lại đầu, làm sao vẫn phải đặc biệt quen thuộc mới có thể cụ hiện a? Đang nói, Lữ Tiểu Ngư khống chế cổ tang ý cố hiện ra một bào khoai tây chiên. Bất quá Lư Tiểu Ngư mở ra bao trang liền thất vọng, tuy nhiên nhìn lên đến giống như thật, nhưng đây là năng lượng, mà không phải chân thực khoai tây chiên. lữ Tiểu Ngư có chút tức giận, cần ngươi làm gì? Cụ hiện hệ cũng không phải là tạo vật chủ, bọn hắn chỗ cô hiện ra đồ vật cũng chỉ là lấy năng lượng đến xây dựng mô hình, cũng không phải là chân thực tồn tại. Trước đó lữ Tiểu Ngư nhìn khác phim hoạt hình lúc còn tưởng rằng cụ hiện hệ có thể trực tiếp biến xuất chân thực đồ vật đến đâu, kết quả cũng không thể. Ngắm lại cũng thế. Trước đó cùng Anthony đánh nhau thời điểm, đối phương sử dụng càng nhiều hơn chính là năng lượng hóa động vật đến tiến hành công kích, nhưng mà những cái kia động vật sau khi chết cũng không phải là như là chân thực sinh vật đồng dạng đổ máu hoặc là sinh lý cơ năng đình chỉ, mà là trực tiếp năng lượng tiêu tán hoặc là phá nát. Cho nên, cố hiện ra đồ vật cũng không phải lâu dài tồn tại, những cái kia động vật ở cỗ hiện ra sau dù là đi đường cũng là sẽ tiêu hao năng lượng, chỉ là so sánh chỉnh thể năng lượng tới nói ít đi rất nhiều mà thôi, khi bọn hắn năng lượng hao hết. Cái này cố hiện ra động vật liền sẽ biến mất. Bình thường động vật có thể thông qua ăn để duy trì sinh mạng thể trình, mà cụ hiện hệ sinh vật thì là dựa vào chủ thể năng lượng. Vậy mình cụ hiện cái gì tốt đâu? Lữ Tiểu Ngư có chút phiền muộn, trên thế giới này chính mình quen thuộc nhất là cái gì đây? Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên sửng sốt một chút, chính mình quen thuộc nhất. Chẳng lẽ không phải Lữ Thụ sao? Nàng tử cân nhắc tỉ mỉ lấy đem Lữ Thụ cố hiện khả năng ra ngoài tính, nói thật Lữ Tiểu Ngư xác thực đối với Lữ hết sức quen thuộc. Buổi sáng tỉnh ngủ liền có thể nhìn thấy, ban đêm trước khi ngủ ngẫu nhiên sẽ còn để lữ thụ cho nàng kể chuyện xưa. Cho mình nấu cơm chính là lữ thụ, bồi chính mình đi ra ngoài chơi cũng là lữ thụ. Đã nhiều năm như vậy, lữ thụ giống như là nàng sinh mệnh bên trong không thể thiếu một bộ phận. Nếu như lữ thụ có một ngày biến mất, như vậy lữ tiểu ngư thế giới cũng đem đổ sụp. Lữ tiểu ngư thậm chí vô pháp tưởng tượng không có lữ thụ sinh hoạt, không có người nấu cơm cho nàng, không có người mua cho nàng quần áo mới, không có người hướng nàng không có người chiếu cố nàng. Trái lại cũng đồng dạng, nàng không còn có có thể đi rõ ràng tưởng nghiệm người, không cần lại vụng trộm cho lữ thụ giặt quần áo, không cần lại đối tốt với ai. Ở viện mồ côi thời gian bên trong, lữ nhỏ khi đó cá ăn ít mà lữ thụ chính vươn người thể cho nên cơm có chút không đủ ăn, thế nhưng là cơm cứ như vậy nhiều, lao sư cho mỗi người bình quân mua cơm. Thế là lữ tiểu ngư liền sẽ đem mình cơm phân cho lữ thụ một nửa, nhìn thấy lữ thụ ăn no rồi, nàng liền đặc biệt vui vẻ. Sau đó cơm nước xong xuôi liền bắt đầu nhớ thương bữa tiếp theo cơm, khi đó chính mình còn có thể phân một nửa cho lữ thụ. Thời điểm đó cá nhỏ A, mỗi ngày chờ mong kỳ thực đều cùng lữ thụ có quan hệ, cho nên cho dù lữ thụ một lần lại một lần đem nàng đưa về viện mồ côi, nàng cũng kiên trì muốn trộm lén đi ra ngoài. Cho nên nếu như không có lữ thụ, lữ tiểu ngư cũng sẽ không lại cảm thấy thế giới này có tốt đẹp dường nào, đối với sáng mai cùng hết thể tương lai đều không cần lại chờ mong cái gì. Bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới nếu như thế giới này Nếu là không có lữ thụ sẽ như thế nào Nếu như lữ thụ thật không có Vậy thế giới này đối với nàng mà nói lại có ý nghĩa gì Ở trong viện mồ côi Lữ tiểu ngư là một cái duy nhất có thể mặc lên nhỏ giày trắng nữ hài Cũng là duy nhất thường xuyên có lẻ ăn ăn nữ hài Khó qua có thể cùng lữ thụ trò chuyện Tức giận còn có thể cắn cắn lữ thụ cánh tay Nhìn lấy lữ thụ làm bộ hô đau Kỳ thực nàng căn bản là không bỏ được dùng sức Đột nhiên Toàn bộ di tích lắc lư bắt đầu, tựa như là động đất đồng dạng, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư căn bản không để ý những thứ này. Di tích một bên khác Lữ Thủ đang đứng ở cái hắc động kia miệng nhìn qua Lý Huyền Nhất rời đi phương hướng, một mặt phiền muộn một bên tiếp tục khống chế thần thủy thôn vệ tất cả tam xoa kích cùng luyện ngục huyết yêu, một bên cảm khái lao ra tử hỏng hắn đại sự, mắt nhìn thấy đám tán tu đã chạy không còn một mảnh, nếu không phải lao ra tử bỗng nhiên xuất hiện, hắn làm không tốt một ngày chi bên trong liền có thể lại đem thứ năm ngôi sao thần đốt sáng lên. Bất quá có sai lầm cũng có đến, lúc này luyện ngục huyết yêu đã sắp thôn phệ hoàn thành, thần thủy vậy mà lần nữa bảnh trướng một vòng, hơn nữa tam xoa kích cũng là nghiêm chỉnh nhưng dùng pháp khí, sau khi thôn phệ cho thần thủy cung cấp năng lượng nhưng so sánh tàn phá pháp khí ra sức nhiều. Hiện tại thần thủy, sợ là đến có 6 cái buồn tắm lớn nhiều như vậy. Nhưng vào lúc này, lữ thụ đống nhiên cảm giác tinh đồ sáng lên một cái, thật giống như ở hô ứng cái gì. Hắn sửng sốt nửa ngày cũng không có phát hiện có cái gì còn lại phản ứng, tình huống như thế nào. Lữ tiểu ngư bên này, chỉ gặp cổ tăng y trên người năng lượng đống nhiên bạo phát, không khí bên trong một cái lữ thụ hư ảnh từ nhà chuyển thành đậm, giải rắc qua loa tóc, tú khí bộ dáng lữ tiểu ngư trước mặt lữ thụ ăn mặc đơn giản giá rẻ háo thun, còn có 29 khối tiền một đầu quần thể thao, quần thể thao dây thun đều bởi vì mặc quá lâu cho nên sắp gây mất. Lữ tiểu ngư con mắt lóe sáng sáng, nàng không biết rõ kỳ thực cũng có còn lại cụ hiện hệ thử qua cụ hiện nhân loại đi ra, nhưng mà nhao nhao thất bại. Cho dù là ở chung được mấy chục năm thân nhân cũng không được, tựa hồ cụ hiện hệ căn bản là vô pháp cụ hiện xuất nhân loại dạng này cao linh trí sinh linh, chỉ có lữ tiểu ngư thành công đem lữ thụ cụ hiện đi ra. Chỉ bất quá, cụ hiện hóa lưu thụ tuy nhiên chân thực, nhưng mà hắn cũng không có tinh đồ, không có thi cầu cùng phục thị, không có thần thủy, không có hồ lô, cũng không có khí hải núi tuyết. Cái này là cái thuần túy cấp xê đỉnh phong lực lượng hệ lữ thụ mà thôi. 424. lữ thụ phân thân Lữ tiểu ngư quan sát tỉ mỉ lên trước mặt lữ thụ, xác thực cùng ký ức bên trong không sai chút nào, nàng đống nhiên nói ra, ngươi về sau vẫn sẽ hay không lấy từng một mảnh danh nghĩa ăn hết ta nửa bào khoai tây chiên. Trước mặt lữ thụ nói ra, sẽ không, sẽ không bao giờ lại. Lữ tiểu ngư con mắt gửi thành tiểu nguyện răng giống như, tính ngươi thức thời Kỳ thực nàng không cần lên tiếng, ý niệm khống chế liền tốt, chỉ là lữ tiểu ngư cảm thấy dạng này rất có khí thế. Ngươi về sau vẫn sẽ hay không hống ta lúc ngủ cầm loạn thất bát tao cười lạnh gạt ta rồi. Cụ hiện đi ra lữ thụ nói ra, sẽ không, sẽ không bao giờ lại. Ngươi về sau vẫn sẽ hay không thiện cho rằng hướng cả chua trứng gà bên trong thả cây thì là hoặc là đen hồ tiêu. Sẽ không, sẽ không bao giờ lại. Ngươi về sau. Có thể hay không bỏ lại ta lữ tiểu ngư nói xong đống nhiên ngơ ngác một chút nhỏ giọng thầm thì nói, không có ý nghĩa, không có tí sức lực nào. Cái này cuối cùng không phải thực sự lữ thụ. Vẹn vẹn đúng vậy cái con rối mà thôi, lữ tiểu ngư ngược lại là bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu như về sau lữ thủ còn muốn làm chuyện xấu, mình có thể giúp hắn chế tạo không ở tại chỗ chứng cư a Nay cũng là vô cùng tốt một cái công dụng, lữ tiểu ngư cảm giác lữ thủ sẽ cần muốn cái này. Nói thật ở sức chiến đấu phương diện, cụ hiện đi ra lữ thủ thật thật sự thực bản kém xa, dù sao tinh mưu đồ gì quá mức thần bí vô pháp cụ hiện đi ra, liền ngay cả hồ lô cùng khí hải núi tuyết đều không được. Cái này thuần túy đúng vậy cái cấp C lực lượng hệ mà thôi. Cho nên, cái này cuối cùng không phải lữ thụ à, lữ tiểu ngư cảm thấy phi thường không có ý nghĩa. Nho nhỏ khuôn mặt đông nhiên đỏ lên một chút, lữ thụ, đem áo của ngươi cởi xuống. Nói đến nửa câu sau thời điểm nàng ngữ khí của mình cũng có chút yếu đi. Hai người tuy nhiên ở tại chung một mái nhà, nhưng lữ thụ từ trước đến nay đều rất chú ý tư ẩn phương diện này sự tình. Trong phòng lữ thụ cho dù là hạ trời cũng sẽ không ngay trước cá nhỏ mặt đem áo thun cởi xuống. Mở điều hòa lữ thụ đi cái nhỏ trong phòng cỏ điều hòa không khí lúc ngủ, cũng giống vậy là ngả ra đất nghỉ, ý phục mặc xong hoàn chỉnh chính. Lữ thụ từ đầu đến cuối đều cảm thấy hai người tuy nhiên sống nương tựa lẫn nhau, nhưng phòng tuyến cuối cùng là muốn có, hơn nữa hắn đem đầu này phòng tuyến cuối cùng bảo vệ phi thường tốt. Nhưng vào đúng lúc này, trước mặt cụ hiện đi ra lữ thụ đống nhiên nhíu lông mày, lữ tiểu ngư, người đã làm gì? Lữ tiểu ngư giật mình kêu lên, cơ hồ kém chút từ trên tảng đá nhảy bắt đầu. Đây cũng không phải là nàng khống chế lữ thụ nói. Loại cảm giác này, tựa như là tiểu bằng hữu làm chuyện xấu bỗng nhiên bị phát hiện, hay là tâm lý bí mật bị người phát giác đồng dạng. Đế tử lữ tiểu ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Làm sao có thể, cái này rõ ràng chỉ là cụ hiện hệ năng lực mà thôi à, vì cái gì đối phương sẽ mất đi không chế. Chỉ gặp trước mắt lữ thụ nhìn lấy hai tay của mình nắm tay lại bông ra, cảm giác thật là kỳ quái, cá nhỏ là người đem ta cho cụ hiện đi ra rồi. Rõ ràng trong thân thể lực lượng cùng chính mình hoàn toàn không giống, nhưng lại hoàn toàn có thể thích hướng, hơn nữa bản thể bên kia cũng sẽ không có mảy may chướng ngại, thậm chí không cần phân tâm khống chế bên này. Đây không phải cụ hiện lữ thụ sinh ra ý thức, mà là lữ thụ một sở ý thức bị kéo qua, hai bên rõ ràng là đồng bộ. Nơi này phát sinh hết thảy, bản thể bên kia toàn đều biết rõ. Ngay tại vừa mới lữ thụ tinh đồ sáng lên một cái, ngay từ đầu hắn còn không có chú ý chuyện gì xảy ra. Sau đó từ từ hắn trong lòng có loại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thế là tâm niệm vừa động liền khống chế bên này hết thảy, loại cảm giác này tựa như là song bình phong, nhưng lại không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Đây là phân thân a? Lữ Thụ đương nhiên ý thức được vấn đề này, chẳng lẽ nói Lữ Tiểu Ngư khống chế cụ hiện hệ cổ tang ý về sau, vậy mà có thể cho mình chế tạo cấp xe lực lượng hệ phân thân. Mà Lữ Tiểu Ngư cũng chợt phát hiện, mình đã đã mất đi đối với cái này cụ hiện Lữ Thụ hết thảy khống chế. Lữ Tiểu Ngư thận trọng hỏi: Ngươi lúc nào tới? Ý niệm vừa qua khỏi đến ta liền nói chuyện với ngươi à, lữ thụ như trước đang thử lấy thân thể của mình thể. Lữ tiểu ngư thăm dò nói, không nghe thấy ta nói cái gì sao? Ngươi nói gì lữ thụ hiếu kỳ nói? Ha ha, không hề nói gì, lữ tiểu ngư tử quan sát kỹ lữ thụ biểu lộ về sau mới rốt cuộc kiến lòng, ở chung đã lâu như vậy lữ thụ có không có nói sai nàng một chút liền có thể nhìn ra, tỉ như lữ thụ nói mình không có hát ngôi sao nhỏ thời điểm. Khi đó Lưu Tiểu Ngư làm bộ tin tưởng Lưu Thụ, đó là cho Lưu Thụ lưu chút mặt mũi mà thôi. Chỉ bất quá đây hết thể quá quỷ dị à, Lưu thủ ở quý ngân sách diễn đàn bên trên là nhìn qua liên quan tới cụ hiện hệ tình báo. Lưu Tiểu Ngư khả năng không biết, nhưng hắn biết rõ, cho đến tận này không ai có thể cụ hiện xuất nhân loại. Nhưng mà Lưu Tiểu Ngư không chỉ có cụ hiện đi ra, hơn nữa chính mình lại còn có thể trường khống, Lưu Tiểu Ngư lại không thể nắm trong tay. Chẳng lẽ là bởi vì tinh đồ quan hệ sao? Là hai người công pháp ở giữa bí ẩn liên hệ đưa đến kết quả này. Thế nhưng là ở tinh đồ song sinh công pháp bên trong, tựa hồ lữ thụ mới là cái kia nắm giữ quyền chủ động một phương, mặc kệ là thi cẩu có thể trực tiếp khắc chế hôn phách, vẫn là lúc này lữ thụ có thể nghịch hướng khống chế phân thân, tựa hồ muốn nói rõ vấn đề này. Lữ thụ đột nhiên hỏi nói, cá nhỏ, ngươi thử một chút cổ tang y có thể cụ hiện mấy cái ta. Dù sao lúc trước cổ tang ý có thể cụ hiện xuất nhiều như vậy qua đen, về số lượng hẳn là không vấn đề gì mới đúng Lữ tiểu ngư còn tại trột dạ đâu sau khi nghe tranh thủ thời gian thành thành thật thật khống chế cổ tang y tiếp tục cụ hiện lữ thụ một cái hai cái năm cái thẳng đến cổ tang y cụ hiện xuất cái thứ năm lữ thụ thời điểm lữ tiểu Ngư mới ngừng lại được cái này là cực hạn chỉ gặp 5 cái lữ thủ ở giữa lẫn nhau hai mặt nhìn nhau bên trong một cái bỗng nhiên nói ra cảm giác này quá mẹ nó quái tất cả đều là chúng ta tựa như năm cái tay chỉ đồng dạng lẫn nhau không xung đột Đây quả thực đúng vậy hỏa ảnh bên trong nạ dụ tổ ảnh phân thân ra cường phiên bản A. Tuy nhiên sức chiến đấu chỉ có cấp C, nhưng vấn đề là cấp C đã rất lợi hại có được hay không, hơn nữa số lượng còn nhiều. Bên trong một cái lữ thủ tay dơ lên, đã thấy trên tay hắn đông dưng nhiều đi ra một chi trường mâu. Cái này trường mâu đúng vậy hắn ở bắc mang di tích bên trong đặt được, về sau lại thường dùng cái kia loại. Hắn vậy mà có thể trực tiếp tự chủ mượn dùng cổ tang y năng lực. Lữ thụ quay thân nhấc cánh tay toàn lực đem trong tay trưởng mâu ra sức ném mạnh ra ngoài, ngay một tiếng. Cái kia trường mâu đánh trúng hắc thạch hoàn toàn phá nát, liền ngay cả bị rắn ở bên trong thạch tượng quỷ cũng bị một kích trí tử. Lữ thụ chấn kinh, hán khiếp sợ không phải nói cái này phân thân của mình vậy mà có thể đạt tới cùng mình xê xích không nhiều lực lượng, mà là chấn kinh, lần này liên trường mâu đều bất đi à. Cái này mẹ nó nếu là với ai đánh nhau, trực tiếp để lữ tiểu ngư cụ hiện đi ra nằm cái chính mình, tới trước một vòng ngoảnh tạc lại nói ta Trên thực tế nghĩ như vậy, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được, cùng để cổ Tang Y cụ hiện một điểm không lực lượng quen thuộc, còn không bằng dùng Lữ Thụ nhất phương thức quen thuộc đến chiến đấu. Tuy nhiên chiến đấu sẽ đại lượng tiêu hao phân thân năng lượng, hơn nữa cũng không có thần thủy cùng sao trời xa ý loại vật này đến đề cao phòng ngự, nhưng vẹn vẹn cầm 5 cái phân thân khi pháo đại cũng rất cho lực. Mấu chốt nhất một điểm là, cứ như vậy, giống như cá nhỏ có thể tùy thời tùy chỗ đều có thể liên hệ với hắn, còn sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì gánh vác. 425 Thế ước đoàn diện. Tuy nhiên lữ tiểu ngư chính mình cụ hiện đi ra lư thụ chính mình lại không khống chế được, nhưng bất kể như thế nào nàng là vui vẻ, cho dù nàng thậm chí vô pháp cưỡng ép đem những này phân thân tiêu mất rơi. Phân thân tiêu hao năng lượng từ cổ tang ý trên thân rút ra, liền ngay cả cái này cá nhỏ đều không ngăn cản được, nhưng nàng cảm thấy như vậy mới phải a Trước đó khống chế phân thân đáp ứng chính mình nhiều chuyện như vậy, nhưng nếu như đây không phải là lữ thụ bản thân, còn có ý gì cho nên lữ tiểu ngư mới có thể nói. Không có ý nghĩa, không có tí sức lực nào. Hiện tại hầu ở bên người nàng, không phải một cái cụ hiện hóa con non dối, mà là lữ thụ bản thân, loại cảm giác này bồng bồng cổ. Lữ thụ, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Lữ tiểu ngư hiếu kỳ hỏi. Lữ thụ nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, di tích bên trong bộ dáng đều không khác mấy. Ta cũng chưa từng tới ngươi chỗ vị trí này, không có cách nào xác định ta tại bên nào à? Ngươi vừa mới nghe được chấn động thanh âm sao? Nghe được. Lữ tiểu ngư gật gật đầu. Ở phương hướng nào lữ thụ hỏi? Không có chú ý. Lữ tiểu ngư vừa rồi vào xem lấy cụ hiện lữ thụ. Cái nào có tâm tư chú ý những cái kia? Trên thực tế nàng cảm giác toàn bộ mặt đất đều ở chân A, phân không sạch phương hướng. Cái kia nghe được cầm ẩm âm thanh hay chưa? Lữ thụ truy hỏi. Không. Lữ tiểu ngư tương đối xác định cái này. Xem ra khoảng cách xa xôi, âm thanh không có chuyển đến bên này. Lữ thụ xem chừng. Hai người chênh lệnh khoảng cách tối thiểu ở 20 cây số trở lên. 20 cây số Đối với di tích lớn nhỏ tới nói không đáng kể chút nào. Lữ thụ nghĩ nghĩ, lại cho năm cái phân thân cụ hiện mũ lơi chai cùng khẩu trang đi ra, hắn cảm thấy cái này có thể trở thành mới át chủ bài một trong, tốt nhất vẫn là đừng cho người biết rõ tương đối tốt. Ngay tại lữ thụ dự định tiêu tán rơi nó bên trong bốn cái phân thân thời điểm, cách đó không xa mặt đất bỗng nhiên từ lòng đất chui ra ngoài bốn người, từng cái người mặc chế phục, một người trong đó sắc mặt tái nhật quỳ một chân trên đất dùng anh ngự nói ra, hắn hẳn là sẽ không đổi tới. Năng lực của ta đã tiêu hao chỉ có thể độn thổ khoảng cách xa như vậy. Ừm, lần này rất mạo hiểm, thật sự là đánh giá thấp hắn, chỉ là đáng tiếc móc ra nhiều như vậy tàn phá pháp khí lại tất cả đều bị cấp đi. Lần này chúng ta trở về bản giao thế nào có người cao mày, lần này bọn hắn phạm sai lầm thực sự quá lớn. Ta đoán chừng, các người là không cần với ai bàn giao. Một thanh âm tại bọn họ phía sau cách đó không xa văng lên. Ai? Thế ước tổ chức bốn người kinh nghi bất định quay người nhìn lại. Nhưng mà liền sau một khắc, bốn người nhìn lên trước mặt năm cái lưu thụ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên y phục không đồng dạng, ngon miệng che đậy cùng ngũ lười chai lại là giống nhau như lúc. Con hàng này chạy thế nào đến mọi người phía trước tới, vẫn là năm cái. Cái này mẹ nó là phim khoa học viễn tưởng sao. Không đúng, cái này mẹ nó là mảng khinh dị A. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ... Thế ước tổ chức cái này, bốn cái tử lư thụ trong tay trốn ra thăng thiên cấp C cường giả thật vất vả đến nơi này, coi là cuối cùng sẽ không có chuyện gì đi, kết quả lại vừa vặn lại bắt gặp lư thụ. Năm cái lư thụ liền khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, thật giống như sớm liền đang chờ lấy bọn hắn đồng dạng. Mà lư thụ bên này, kỳ thực chính hắn đều là nội tâm ở vào mộng ép trạng thái, nguyên bản lư thụ liền rất nhớ thương bọn hắn, dù sao lúc ấy giao thủ không cẩn thận cho bọn hắn chạy, hơn nữa độn thủ thoát đi phương thức để lư thụ cũng không biết rõ đi đâu đuổi theo. Hắn mặc dù là cảm giác thể chết, nhưng đối phương nếu như chui xuống mặt đất quá sâu hắn cũng cảm giác không đến a Kết quả, đang lưu thụ nhớ thương bốn người bọn họ thời điểm, bốn người này lại đem chính mình đưa đến phân thân bên này. Còn có thể có loại sự tình này đâu, đây không phải đúng dịp sao. Haha, các người đã đi xa. Lúc này thệ ước tổ chức bốn người mắt nhìn thấy cái kia năm cái mang theo mũ lơi chai lữ thụ đông dưng cụ hiện xuất năm thanh trường thương riêng phần mình nắm nơi tay thượng, hạ trong nháy mắt liền tất cả đều đánh tới. Lữ thụ phân thân từng cái đem trường mâu vung mạnh bay lên đem thể ước tổ bốn người đánh người ngã ngựa đổ, rất có thể chạy đúng không? Hả? Rất có thể chạy đúng không? Thể ước tổ bốn người tinh thần hoàn toàn hoàng hốt, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống, thậm chí căn bản không dám phản kháng. Trước đó một cái lữ thụ đánh bọn hắn năm người thời điểm đều đánh không lại, cái này năm cái lữ thụ, để bọn hắn vướt một vướt ra. Năm năm 25, 66-36, đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 999, đến từ không thể lại bị đánh, lại bị đánh xuống dưới muốn chạy đều không có chạy khí lực, một người trong đó trong thân thể bỗng nhiên dâng lên cự đại hỏa diễm đem chính mình bao phủ nó bên trong, cực lớn nóng bức khí lạng hướng ra phía ngoài quần của lấy, lưu thụ tóc bị cái này chạm mặt tới khí lưu thổi càng phát ra hỗn loạn. Qua trong giây lát, tên tiêu cấp C cường giả ra sức triệu hoán xuất năm cái hỏa mãng nhào về phía lưu thụ 5 cái phân thân. Đồng thời triệu hoán xuất 5 cái hỏa mãng đã là cực hạn của hắn. Thừa dịp hỏa mãng ngăn chặn hắn, chạy mau Nhưng mà, cho dù những này chỉ là lữ thụ lại vẫn có cấp C lực lượng hệ thực lực, tốc độ cùng lực lượng đồng đều không thể so với bản thể yếu hơn bao nhiêu. Đã thấy hỏa mãng đánh tới trong chốc lát 5 cái lữ thụ riêng phần mình đi đứng phát lực, giống nhau như lúc 5 người lại đồng thời làm ra khác biệt động tác đến tránh nẻ hỏa mãng. Bầu trời bên trong đuổi mai mây đen cuồn cuộn, 5 cái lữ thụ đột nhiên toàn bộ lên ngảy. Bọn hắn trong tay trường mâu như thần tiên lôi đỉnh bổ suất, mau suất một đạo đạo thiểm điện như vậy quá ảnh. Nhất mâu ném suất, lập tức mỗi người bên cạnh lần nữa bông dưng cụ hiện xuất một thanh trường thương. Ngay tại 5 cái phân thân bay vọt đến đỉnh điểm sắp hạ xuống song, bọn hắn tựa như có thể phụ không, lần nữa bắt lấy bên người trưởng mâu tuột tay ném mạnh. Vị kia thổ hệ giác tỉnh giả lại cũng không đoái hoài tới còn lại, mang theo còn lại 3 người liền hướng dưới mặt đất chui vào, bởi vì năng lượng tiêu hao nguyên nhân, liền tại bọn hắn chìm vào trong đất đồ bên trong. Tên kia thổ hệ giác tỉnh giả liền nhả ra một ngụm máu tươi đến, đầu đều là hỗn loạn. Chỉ là, thế ước tổ chức bốn người vừa chìm xuống mặt đất một đoạn, liền chợt phát hiện bọn hắn vị trí cái này phương mặt đất cũng không biết đạo chuyện gì xảy ra, thổ nguyên tố toàn bộ bị phong tỏa lại. Anthony cười ngây ngô xuất thủ, làm đến bọn hắn đã chìm không đi xuống, cũng ra không được, kẹt tại tại trôi chỉ có thể làm lữ thụ điểm ngắm Lữ tiểu ngư không có trực tiếp không chê Anthony giết bốn người này, mà là đem hết thể đều giao cho lữ thụ. Trường mâu đem mang theo lôi đỉnh mà tới. Dày đặc tiếng bạo liệt văng lên. Thế ước bốn người thân ảnh triệt để bị bao phủ ở trường mâu khuấy động lên bùi mai bên trong. Bọn hắn vị trí, đúng là trực tiếp bị cái này dày đặc bắn ra nổ thành cự hố to động. Ở cái này dày đặc bắn trụm phía dưới không có người nào may mắn thoát khỏi. Thế ước sau cùng bốn người toàn bộ tử vong. Lữ thụ rơi xuống sau đứng vững, có năm cái phân thân cảm giác còn rất khá. Hắn chuyển đầu đối với Lữ Tiểu Ngư cười nói, Ngươi là thế nào nghĩ đến muôn ng Lữ tiểu ngư con mắt lần nữa cởi thành nhỏ trang lưới liềm, nhất định phải cộc. 426. Di tích hạch tâm. Làm bị cổ tăng y cụ hiện đi ra lữ thụ phân thân ở công kích thủ đoạn bên trên tựa hồ duy nhất một chút, năm cái lực lượng hệ cấp C đến cùng đánh thắng được hay không một cái cấp B đại khái là không thể. Hơn nữa lữ thụ thử một chút, sức phòng ngự của bọn họ cùng độ bền đều là vấn đề. Dù sao năng lượng cụ hiện đi ra, liền ngay cả phòng ngự cũng phải tiêu hao năng lượng. Mà cổ tang ý ở cụ hiện xong năm cái lữ thụ về sau, nó trong cơ thể mình năng lượng cũng còn lại phía dưới không nhiều lắm, nhiều nhất chính là cho lữ thụ cung cấp trường mâu mà thôi. Mâu chốt là lữ tiểu ngư thực lực bản thân không đủ cao, nàng không có cách nào cho cổ tang ý liên tục không ngừng cung cấp tinh thần chi lực. Loại chuyện này đúng vậy một vòng bộ một vòng, căn nguyên xuất hiện ở cái nhỏ thực lực vấn đề bên trên, nếu như cái nhỏ thật cung cấp bê treo lên đến, nếu là nhanh chóng kết thúc chiến đấu còn dễ nói, cần phải là song phương đánh đánh rằng có bị tiêu hao Cấp B tự thân khôi phục năng lực so cá nhỏ mạnh, Anthony tuy nhiên ra sức nhưng cũng đúng vậy đánh một bộ xong việc sự tình. Nói cách khác, Lữ Tiểu Ngư hiện tại đối mặt cấp C là hoàn toàn nghiền ép, thật đối đầu cấp B lại như cũ có rõ ràng lực điểm, người khác không có phát hiện còn dễ nói, nếu như bị người khác phát hiện nàng tự thân tinh thần chi lực khôi phục tốc độ theo không kịp, vậy thì quá tốt nhằm vào đúng rồi. Không thể không nói hiện tại cụ hiện hệ vẫn là tại phương diện chiến đấu có chút không còn chút sức lực nào còn không người khai phát xuất cụ hiện hệ chân chính đấu pháp, cho nên cổ tang y tạm thời chỉ có thể làm điệu bộ có thể tính hồn phách sử dụng, hướng dắn cấp B là hoàn toàn làm không được, hơn nữa cổ tang y bản thân cũng liền là vừa vận tấn thăng cấp B mà thôi. Lần này đánh cái này thể ước 4 người dễ dàng như thế cũng là có nguyên nhân, dù sao nó bên trong cái kia thổ hệ giác tỉnh giả dẫn người độn thổ là muốn tiêu hao ngoài định mức nguyên tố chi lực, cũng không phải là ai muốn mang liền có thể mang, hắn còn không có đạt tới Anthony tầng thứ. Lữ thụ Vừa mới chấn động là chuyện gì xảy ra a Lữ tiểu ngư hiếu kỳ hỏi. Đó là không biết rõ chuyện gì xảy ra bị phát động, ta đến bây giờ còn không biết rõ bên kia cụ thể tình huống như thế nào. Lao ra tử đã bay qua, ta đang hướng bên kia đuổi, lữ thụ nói rằng. Nhưng vào đúng lúc này, lữ thụ đống nhiên ngẩn đầu nhìn đến chân trời đang có một mảnh quỷ dị mây đen hướng bên này bay tới, tốc độ cực nhanh. Nhưng lại xem xét đã cảm thấy không thích hợp, đây không phải là mây đen, mà là hàng ngàn con thạch tựa quỷ. Lữ Thụ như mày Hắn chợt thấy nơi xa một khối hắt thạch bên trong thạch tượng quỷ ở không có có người đi qua tình huống dưới chính mình vỡ ra, sau đó hướng một cái phương hướng nhanh chóng bay đi, chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là bởi vì địa chấn này nguyên nhân. Mà bản thể hắn cái kia bên cạnh nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng liền có thạch tượng quỷ hoàn toàn mặc kệ trên mặt đất nhân loại, chỉ hướng vừa rồi chấn động tâm địa chấn phương hướng bay đi, phản phất về tổ. Lữ thụ phân thân mở miệng nói ra, thạch tượng quỷ bay lượn phương hướng đúng vậy tâm địa chấn, chúng ta ở nơi đó tụ họp. Một bên khác bay tới hàng ngàn con thạch tượng quỷ làm không tốt là lý nhất tiếu lôi kéo một nhóm kia, không thể để cho hắn nhìn thấy phân thân của ta. Nói, lữ thụ phân thân liền bắt đầu một vừa tiêu tán, lữ tiểu ngư không hề nghĩ ngợi liền bắt đầu hướng thạch tượng quỷ bay đi phương hướng đuổi theo, lữ thụ chính ở đằng kia. Lữ thụ cũng không có trước tiên chạy tới tâm địa trấn bởi vì hắn cảm thấy di tích bên trong sẽ ra chuyện lớn như vậy, làm không tốt cấp bê các đại lao sẽ nhau nhau chạy tới bên kia. Trước đó khoảng cách xa còn có thể phân không sạch tâm địa chấn đến cùng ở đâu, nhưng khi di tích bên trong sở hữu thạch tượng quỷ bắt đầu cùng một chỗ hướng cùng một cái trung tâm bay thời điểm, tựa như là đang cấp tất cả mọi người chỉ đường đồng dạng. Đại bộ phận tán tu cùng sở hữu cấp bê cường giả, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý bỏ lỡ di tích này bên trong trọng yếu nhất lợi ích. Lúc này, một tên chính hành đi ở di tích bên trong chế phục cường giả ngầng đầu nhìn về phía trên trời thạch tượng quỷ giống như Nam Phi ngông trời, thân là sự vụ quan Hắn vốn là muốn tìm được trước tổ chức mình bên trong còn lại cấp dưới, mà bây giờ lại không thể tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Lúc trước hướng di tích hoạch tâm lại nói, nói không chừng thuộc hạ của mình cũng ở hướng bên kia tiến đến. Một chỗ khác, một đám tán tu nguyên bản đang bị thạch tượng quỷ vây khốn, mắt thấy mọi người rất có thể đều phải chết ở chỗ này, kết quả những cái kia thạch tượng quỷ trận từ bỏ công kích, một cái một cái tất cả đều bay lên không chung, hướng một cái phương hướng bay mất. Có người chưa tình hồn, Làm sao bỗng nhiên bay mất khó nói cùng vừa rồi chấn động có quan hệ. Những tán tu này trên thân vết thương chống chất, bọn hắn cơ hồ coi là lại cũng không cách nào đi ra gì tích trở về nhìn thấy chính mình thân bằng hào hữu chất được cứu. Có trong lòng người căng cưng cây kia dây cùng đống nhiên mới lỏng, chân mềm nhũn liền ngồi trên mặt đất. Kỳ thực, cho dù tu hành thời đại tiền đến, nhưng mọi người gia tăng chỉ là năng lực, tâm trí lại không hề tưởng tượng bên trong như vậy kiên cường, hoặc là nói. Trên đời này đại đa số người không có ai có thể thật ở sinh chết trước mặt vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh. Cảnh tượng như vậy ở di tích bên trong tiếp tục phát sinh, cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt nhìn lít nha lít nhít thạch tượng quỷ hướng di tích khu vực hạch tâm bay đi. Lúc này, Lữ Thụ mang theo mũ lười trai cùng khẩu trang đứng ở cái kia tâm địa trấn bên cạnh, không biết do Lý Huyền Nhất lao ra tử chém vỡ cái kia bàn đá đến cùng phát động cái gì, trước mắt trên vùng đất này lại có một tòa hoàn toàn màu đen cung điện chui từ dưới đất lên mà ra, liền lặng lặng đứng lặng lấy. Nhưng mà cái này còn không có gì, để Lữ Thủ im lặng là, bên cạnh hắn vậy mà tụ tập lấy mênh ngông nhiều người tu hành, quả thực là người đông nghìn nghịt, tất cả đều là bị thạch tượng quỷ hấp dẫn tới. Chỉ gặp lúc này bầu trời y nguyên có thạch tượng quỷ hướng bên này bay tới, sớm một bước bay tới tất cả đều từ cung điện cửa chính tiến vào, cũng không biết rõ cái này to lớn trong cung điện có cái gì đang hấp dẫn bọn chúng. Hơn nữa, cung điện này tuy có chiếm diện tích mấy trăm mẫu lớn nhỏ, nhưng tổng không đến mức có thể giả bộ hạ toàn bộ di tích bên trong thạch tượng quỷ a mà chế một chút bay tới những cái kia thạch tượng quỷ, thì tất cả đều bị Lăng Không Lơ lửng lý huyền nhất dùng vô hình kiếm khí chém dụng. Phía dưới tán tu nước nhìn lao ra tử, cái này là cơ kim hội cái vị kia cấp a. Khẳng định là a, không xem ở trên trời bay lên đó sao, có người nói nói, thủ đoạn quá lợi hại, chỉ là đưa tay ở giữa vô hình kiếm khí liền có thể trực tiếp giết chết thạch tượng quỷ, chúng ta lúc nào mới có thể có được thủ đoạn như vậy. Đột nhiên, Lữ Thụ vậy mà nghe được thanh âm quen thuộc, hắn hơi lệch đầu nhìn lại. Trong đám người đúng là Ivan ở cùng người nói chuyện với nhau, lúc này Ivan đã không còn ngạo mạn thân xác, ngược lại là bên cạnh hắn một cái da trắng tuổi trẻ nam tính sắc mặt bình tĩnh, mà đám người này bên người tán tu đều tự giác kéo ra khoảng cách nhất định. Lữ thụ như mày, cái này sợ là phượng hoàng xã người hợp thành hợp lại cùng nhau, mà Ivan bên người ẹ Mỹ lì sớm không biết rõ đi nơi nào. Phượng hoàng xã hơn 20 người bắt đầu ở cái kia cái trẻ tuổi nam tử chỉ huy hạ đi thẳng về phía trước. Trước người bọn họ tán tu tất cả đều tự động tránh ra một đầu đường, tựa như là bị bổ ra nước biển giống như, không ai dám không cho bọn hắn nhường đường. Phượng Hoàng Xã khí tràng xác thực cương đại. Khi Vượng Hoàng Sa đứng ở trước đám người bên trong lúc, sở hữu tổ chức lớn đều đi về phía trước, mà đám tán tu thì tự động nhượng bộ. Đám tán tu nhượng bộ là một loại e ngại tâm tình, mà các tổ chức lớn đi vào cung điện ngoài cửa, đứng ở tất cả mọi người phía trước thì đại biểu cho ý chí của bọn hắn, bên trong cung điện này đồ vẩn, bọn hắn muốn tranh. Phượng Hoàng xã cấp B cường giả nhất đầu bình tĩnh vô cùng nhìn lấy Lý Huyền Nhất, quản lý tiên sinh, chúng ta có thể tiến vào chưa 427, không kiểm soát. Lý Huyền Nhất không có dẫn đầu tiến vào cung điện, liền canh giữ ở cung điện bên ngoài rết chóc. Nhưng mà Lý Huyền Nhất không tiến, những người khác cũng không dám tiến. Tuy nhiên Lý Huyền Nhất thực lực cường đại, nhưng nhiều như vậy tổ chức muốn thăm dò di tích, Lý Huyền Nhất cũng không thể cứng rắn ngăn đón. Không phải vậy, vậy thì là một trận đại chiến. Nhưng mà Lý Huyền Nhất cũng không nói lời nào Phản phất không nghe thấy giống như phối hợp giết lấy lẻ thẻ bay tới thạch tựa quỷ, Phượng Hoàng xã cái vị kia cấp bê cường giả như mày một cái, nhưng không có lên tiếng. Lúc này Lý huyền nhất làm trong giới tu hành sức chiến đấu cao nhất, Phượng Hoàng xã tuy nhiên vội vàng muốn tiến vào cung điện lấy được được lợi ích, lại không cần thiết làm chim đầu đàn. Xem trước một chút những tổ chức khác nhận không nhịn được ở, cái này là Phượng Hoàng xã ý nghĩ. Lữ thụ dương mắt hướng phía trước bên trong nhìn lại, lại vừa hay nhìn thấy cỏ giản bóng lưng. Có dạng đứng ở thần tộc mấy chục người bên trong, tựa hồ địa vị của nàng giống như rất cao bộ dáng Hắn có chút nghi hoặc, có dạng bất quá chỉ là cái cấp dê mà thôi à. Lữ thụ bên cạnh có người bỗng nhiên nói ra, các ngươi nhìn thấy bác câu cái kia thần tộc tổ chức không? Vậy thì là thần tộc người. Không sai, một người thần bí hề hề nói ra, đội ngũ kia bên trong nữ hải gọi là có dạn nghe nói sau khi giáp tỉnh, sau lưng của nàng chô cổ xuất hiện ổ đỉnh vĩnh hẳng chi thương dấu ấn. Đều nói nàng là trong thần tộc có khả năng nhất tấn thăng đến cấp há tồn tại. Vĩnh hằng chi thương dấu ấn có người sướng sốt một chút, nàng giác tỉnh chính là ồ đìn huyết mạch. Cái này cũng nói không chính xác, dù sao thần tộc bên kia rất mơ hồ, ai biết được. Lữ thụ mới trợt hiểu ra, nguyên lai thần tộc trên giới đều phi thường xem trọng cọ dạn, chỉ là hắn cảm thấy có dạn có phải hay không quá đơn thuần một số, tham dự cái này loại đánh đánh giết giết sự tình có thể ứng phó tới a Lý huyền nhất lại chạm trong chốc lát thạch tự quỷ Cái kia vô hình kiếm khí thủ đoạn phản phất trảm Tại các tổ chức lớn tâm lý Trước khi đến mọi người thương lượng nếu như Lý Huyền Nhất Muốn cấp đoạt trận nhãn lời nói mọi người liền liên hợp chống cự Nhưng mà thật đến nơi này Tất cả mọi người tân sinh kiên kỵ Đám người bên trong các tổ chức lớn cơ bản đều là hơn 20 người Chỉ có thần tập cùng thệ ước cường giả đứng cô đơn ở nơi đó Bọn hắn vốn cho là lại tới đây Về sau có thể nhìn thấy chính mình cùng tổ chức cấp dưới Kết quả một cái đều không nhìn thấy đến lúc này Hai vị này cường giả đã tâm bên trong âm thầm phẫn nộ, tất nhiên là bọn hắn người bị giết chết. Chỉ là di tích lớn như vậy, hơn nữa ngay cả cơ bản nhất thông tin thủ đoạn đều không có, căn bản là không biết là ai làm. Thế ước vị kia ăn mặc đồng phục cường giả bỗng nhiên đi tới nói ra, người cái này muốn giết thạch tượng quỷ giết tới khi nào chúng ta bây giờ liền muốn đi vào. Lý huyền nhất nhìn hắn một cái, chờ lấy. Phía dưới tán tu tất cả đều dùng hâm mộ hoặc là sùng bái thần sắc nhìn lấy Lý huyền nhất. Lúc này Lý huyền nhất liền là bọn hắn cảm nhận bên trong tương lai chính mình, nếu là đời này có thể đạt tới độ cao này lời nói chỉ sợ cũng không có cái gì tiếc đối. Cái này thạch tượng quỷ cũng quá là nhiều đi, trong cung điện đến cùng là cái gì? Quản hắn là cái gì? Chờ quỹ ngân sách vị kia quản lý đem thạch tượng quỷ đều giết lại nói. Có thể giết hết sao? Nhất định có thể. Lao ra tử giết thạch tượng quỷ cũng không phải ở làm chuyện vô ích, hiện tại ai cũng không biết rõ bên trong cung điện này có cái gì. Dù sao đi vào khả năng đều là muốn đối mặt những cái kia thạch tượng quỷ, còn không bằng từng nhóm giết đi. Cứ như vậy, căn bản sẽ không có cái gì áp lực. Nhưng vào đúng lúc này, trên trời vậy mà bay tới một mảnh to lớn mây đen, cái kia lít nha lít nhít hàng ngàn con thạch tượng quỷ để đám tán tu đều không khỏi kinh hãi. Chỉ là để mọi người cảm giác có chút kỳ quái là, đám kia thạch tượng quỷ đằng sau lại còn đuổi theo một tên mập, cái kia mập mạp một bên truy thạch tượng quỷ một bên hô to, các huynh đệ chớ đi à. lại chơi một à. Lý huyền nhất mặt đều đen, Lý nhất thiếu. Khi thạch tượng quỷ bầy bay tới lúc, đám tán tu đơn giản giống như là thấy được thế giới tận thế, cái này là bao nhiêu chỉ thạch tượng quỷ A. Những này thạch tượng quỷ là thế nào tập hợp một chỗ. Ta nghe nói qua, có người nói di tích bên trong có người ở vô hạn mở thạch tượng quỷ hố người. Cái kia mẹ nó đây cũng quá hô A. Quỹ ngân sách vị kia quản lý có thể không thể giết chết nhiều như vậy thạch tượng quỷ A. Một cái tu sĩ kinh ngạc nói, quá sức đi. Chỉ có thạch tượng quỷ giết chết đối với Lý Huyền Nhất tới nói không đáng kể chút nào, mà hàng ngàn con thạch tượng quỷ tụ tập cùng một chỗ, nói thật Lý Huyền Nhất cũng chưa chắc giết bất tử, chỉ là quá hao phí tinh lực, vạn nhất giết song sau dẫn đến hắn thực lực bị tiêu hao nghiêm trọng, sau đó bị người đánh lén làm sao bây giờ Lý Huyền Nhất lại không đốc, lúc này mặt đen lên cất cao bay lượn độ cao tránh khỏi bọn này thạch tượng quỷ. Nếu như không phải hiện tại tham dò di tích quan trọng, Lý Huyền Nhất đều muốn trước đánh Lý Nhất Tiếu dừng lại. Chỉ gặp Lý Nhất Tiếu chơ mắt nhìn núi rửa của hắn từ cung điện cửa chính nối đuôi nhau mà vào, hoàn toàn biến mất tại cung điện trong bóng tối, tâm hắn đau nói, thế nào liền đi đâu. Lữ thụ giảm thấp xuống chính mình mũ lơi chai, lại đem khẩu trang đi lên lôi kéo, lúc này hắn đã nghe được có người đang thảo luận con hàng này. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Nhất Tiếu vậy mà nửa phần tốc độ đều không ngừng, hắn giống như là một tòa núi nhỏ giống như hướng đám người chung trùng đến, nhìn lấy tựa như là như trước đang truy thạch tượng quỷ giống như cùng lúc đó Lý Nhất Tiếu còn điên cuồng gào thét: "Các vinh đệ, đừng bỏ lại ta." Sau đó, tất cả mọi người cứ như vậy lặng lặng nhìn Lý Nhất Tiếu xuyên qua tán tu đám người, ngay sau đó xuyên qua các tổ chức lớn chiếm trước bên trong, cuối cùng nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Huyền Nhất một chút, cứ như vậy vọt vào cung điện. Các tổ chức lớn trầm mặc nửa này. Con hàng này cứ như vậy tiến bảo. Trong cung điện đột nhiên truyền đến Lý Nhất Tiếu tiếng cười: "Ha ha ha ha ha ha ha." Ngừng một lát "Ha ha ha ha ha ha ha." Lão tử đi trước cầm trận nhãn. Lý Huyền Nhất, các tổ chức lớn, đám tan tu. Cái này mẹ nó bị điên rồi. Lữ Thụ sững sốt nửa ngày, cái này là truyền thuyết bên trong cởi mà qua sao? Lý Nhất tiếu mặc kệ lúc nào đều tặc không đáng tin cậy, Lữ Thụ cơ hồ đều coi là Lý Nhất tiếu quên đi bọn hắn đến bên này sứ mệnh, vậy mà lúc này lại uy mắng chố lên kinh lôi, đúng là lấy cái này loại hoàn toàn không đáng tin cậy phương thức vọt vào trong cung điện. Ở Lý Nhất thiếu sau cùng sắp xong đi vào thời điểm, Lý Huyền Nhất nhiều lần muốn một kiếm hắn. Kết quả cuối cùng vẫn không có ra tay. Lữ thụ đống nhiên đang nghĩ, Nghiếp Đình phái Lý Nhất Tiếu đến thật là đến tranh đoạt trận nhãn sao, chẳng lẽ không phải vì buồn nôn toàn thế giới người tu hành? Chờ chút, vậy thì tại sao lại phái chính mình cùng Lý Nhất Tiếu cùng một chỗ tới? Lữ thụ nhức cả trứng mút lấy lợi, Nghiếp Thiên la ngươi chăm chú sao? Lúc đó tuy nói là Lý Nhất Tiếu kéo lấy hắn đến, nhưng việc này muốn nói Nghiếp Đình không biết là căn bản không thể nào. Tất cả mọi người lập tức hống luận lên. Mà phượng hoàng xã bên kia tuổi trẻ cấp bê cường giả bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, mang đầu hướng trong cung điện và vào, mà tất cả mọi người nhìn thấy phượng hoàng xã xông vào, cũng đi theo xông về phía trước đi. Trang diện lập tức không kiểm soát. 428, có giản ưu thế. Các tổ chức lớn đều có chút nhức cả trứng hiện tại Lý Nhất Tiếu xông vào bọn hắn nhất định phải đuổi theo sát, không phải vậy nếu thật là để Lý Nhất Tiếu cầm tới chân nhãn, bọn hắn thật đúng là chưa hẳn nguyện ý ra gì tích tiếp tục cấp đoạt Đến lúc đó ở bên ngoài nếu là giết chết Lý Nhất yếu, khắp thiên hạ đều biết do ai là hung thủ, đến lúc đó ai dám đi đối mặt hai cái cấp A lửa giận. Tất cả mọi người hướng bên trong phóng đi, Lữ Thụ liền xen lẫn trong tán tu đám người bên trong, chuyến này thần thủy đã là hắn thu hoạch lớn nhất, không cần thiết lại ngay tại lúc này đi cấp bê cường giả khi bên trong xem như phá hôi. Bị rồi phát rủ, khát sóng. Ngay tại đám người vào bên trong phòng đi thời điểm, có dạn bỗng nhiên chuyển đầu trong lúc vô tình ánh mắt đảo qua Lữ Thụ, ngay từ đầu không để ý. Nhưng mà qua 2 giây nàng liền tóc hiện có chút không đúng, chỉ là mấy người nàng lại nhìn đi thời điểm, lữ thụ đã biến mất. Bên cạnh nàng thần tộc tổ chức đồng bạng nghi hoặc, có dàn người đang tìm cái gì? Có dàn cười cười, ta ở di tích bên trong thích một người, vừa rồi giống như trông thấy hắn. Nguyên bản thần tộc tổ chức người chính hướng bên trong sông đâu, kết quả nghe được có dạng lời này tất cả đều dừng bước. Mọi người một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lấy có dàn, người nói người ở di tích bên trong thích một người. Có dàn Mỹ lệ được công nhận. Hơn nữa có lẽ thần tộc tổ chức lấy người bên ngoài sẽ cho rằng có giản vẹn vẹn chỉ là kinh diễm mà thôi, nhưng là nội bộ bọn họ đều rất rõ ràng, có giản tương lai có lẽ xa tại bọn họ tất cả mọi người phía trên. Trước kia là có rất nhiều người truy đổi có dạn mà bây giờ nhưng dần dần biến mất, bởi vì vì mọi người đều cảm thấy mình đuổi theo co giản không có phần thắng. Mà là tại chính bọn hắn tâm lý, giống như có lẽ đã cho rằng có giản cũng không phải là cùng bọn hắn một cái cấp độ. Lại thêm cỏ giản trang một mực phi thường mâu thuẫn có người truy nữ nhi của hắn, tấn hắn giảng cỏ giản mới 21 tuổi còn quá nhỏ, tối thiểu muốn chờ nàng tốt nghiệp đại học mới được. Phải đợi cỏ giản đi ra tháp ngà đi xem một chút thế giới này âm u mặt, nhìn thấy nhân tính phức tạp, lại đi đối với mình cuối cùng sinh đại sự làm ra quyết định. Nhưng mà hắn cái nào nghĩ tới, hiện tại xác thực không ai truy nữ nhi của hắn, nhưng nữ nhi của hắn bắt đầu truy người khác ca. Bất quá nói đi thì nói lại, cho dù là trước kia, cũng không có ai đổi tới qua cỏ giản. Là cá nhân liền sẽ có cảm tình, chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới có dặn sẽ ngay tại lúc này thản nhiên như vậy nói ra, tựa hồ nàng cho tới bây giờ đều không lo lắng người khác làm sao xem chuyện này. Di tích bên trong đối với người khác vừa thấy đã yêu. Có người đột nhiên hỏi nói, có dạng ngươi chăm chú à? Bên trong thần tộc quan hệ vẫn rất hài hòa, tồn tại mâu thuẫn cũng là Thụy Điện, Phần Lan các loại mục đích bản thân lãnh tụ ở bên trong thần tộc có thanh em bất đồng, nhưng buồn quốc nội bộ người tu hành cũng không có quá nhiều minh tranh ám đấu. Thân tộc tổ chức cũng là số ít có thể vượt qua tổ chức một trong, dưới tình huống bình thường đại bộ phận tổ chức đều là riêng phần mình bản thổ đồng bào, tỉ như thiên la địa võng. Bởi vì vì mọi người quan hệ cũng không tệ, cho nên bọn hắn cũng không có câu thúc, trực tiếp liên hỏi. Chăm chú, hắn rất lợi hại, hơn nữa người cũng rất tốt, đối với ta cũng rất tốt. Chỉ là có chút tham tài, bất quá hắn tựa như Thái Dương đồng dạng, một chút khuyết điểm căn bản sẽ không ảnh hưởng hào quang của hắn, có dàn một mặt biểu tình mừng rỡ nói rằng Thần tộc trong tổ chức tất cả mọi người tâm lý lớn kêu không tốt, xong con bê, có giản IQ đã bắt đầu hạ xuống. Đây là sự thực yêu đương. Theo bọn hắn nghĩ, người nào cũng tốt, đối với có giản cũng tốt đây đều là hư. Nam nhân đang theo đuổi nữ tính thời điểm ai không phải biểu hiện tốt đi một chút mà tham tài điểm này lại bị bọn hắn ghi ở trong lòng. Đây là coi trọng, có giản có tiền A. Có người do dự một chút hỏi, có giản, người biết rõ hắn bao lớn sao? Có giản sừng sốt một chút, không biết rõ. Nàng ngược lại là hỏi qua, nhưng khi đó lữ thụ không nói a Người kia lại hỏi, ngươi biết rõ gia đình hắn hoàn cảnh cái gì sao? Không biết rõ. Thần tộc tổ chức các thành viên đều hai mặt nhìn nhau, loại cảm giác này làm sao cùng vong luyến cảm giác không sai biệt làm a Đều là đất khách, đều không rõ lắm đối phương đến cùng tình huống như thế nào, nhắm mắt lại liền chuẩn bị bỏ trốn chân trời góc biển cái kia loại. Có giản, ngươi thưa thích hắn, vậy hắn là thái độ gì? Vì sao không có ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi thì sao? Có người truy hỏi, bọn hắn cảm thấy có giản khẳng định cùng đối phương chạm mặt đi, cái kia đã có giản như thế ưa thích đối phương, đối phương không nên bảo hộ một chút có giản sao. Có giản lắc lắc đầu, hắn hiện tại còn không thích ta. Bên cạnh truyền đến một trận hít một hơi lánh khí âm thanh, thế giới này thế nào? Trong thần tộc Minh Châu lại còn là cái đơn phương yêu mến. Bất quá không quan hệ, ta sẽ thành công, ta có tiền. Có giản một mặt chắc chắn nói rằng, tất cả mọi người bó tay rồi, đây là cái gì lo dịp? Tiền có thể mua được cái tình sao? Kỳ thực cái này hoàn toàn là bọn hắn không tiếp xúc qua lư thụ nguyên nhân, thật muốn tiếp xúc qua liền sẽ rõ ràng, tiền chưa hẳn có thể mua được tình yêu của người khác, nhưng ở lư thụ nơi này, có tiền thật có thể ủng, có rất lớn ưu thế. Nhưng mà liền ngay cả lữ thụ đều không nghĩ tới, mình bây giờ mang theo mũ lưới trai cùng khẩu trang tình huống, có dặn cũng chỉ là vô ý bên trong nhìn lướt qua thiếu chút nữa nhận ra hắn. Cung điện cửa rất rộng rãi, sau khi mấy ngàn người muốn đồng thời ủng chen vào thời điểm còn là không thể nào. Đại lượng tán tu hôn loạn tại cửa ra vào dẫn đến đằng sau cũng có chút nửa bước khó đi, lữ thụ chen ở giữa nửa ngày còn không thể nào vào được, phía trước một cái tán tu trên tay còn cầm một thanh trường kiếm, kiếm nhìn qua ngược lại là vô cùng tốt, nhưng cũng chỉ là phổ thông vũ khí mà thôi, không phải pháp khí. Cái này loại hiện đại vũ khí lạnh kỳ thực rất nhiều tán tu đều có, thuần túy là không có pháp khí không có cách nào liền giá cao mua trôi hợp kim kiếm xem như vũ khí, từ sắc bén độ cùng trình độ cưng cấp tới nói cũng rất ra sức. Con hàng này kiếm ở hướng phía trước trên thời điểm, thân kiếm quá dài liền quét tới quét lui, nhiều lần đều quét đến lữ thụ trên thân. Lữ thụ trực tiếp vô vỗ phía trước cái kia hàng bả vai, vừa chỉ chỉ kiếm của hắn, ý là cất ký kiếm của ngươi. Kết nếu như đối phương liền nhìn lữ thụ một chút, tiếp tục hướng phía trước chen Ha ha, lữ thụ lại vô vô hắn, cái kia hàng không nhịn được quay đầu, kết quả lúc này lữ thụ cứng rắn sinh sinh thanh trường kiếm từ trong tay hắn rút ra, hắn ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Kiếm gây thành hai đoạn sau lữ thụ một lần nữa cách về trong tay đối phương, sau đó một mặt như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Đến tử tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Chỉ là đối phương tuy nhiên rất phẫn nộ, nhưng là hoàn toàn không dám hoàn thủ. Lữ thụ nhìn thấy cái này tâm tình tiêu cực giá trị thời điểm liền ánh mắt sáng lên, cầm loại hợp kim này vũ khí tán tu cũng không phải số y ta. hắn bông nhiên hướng bên cạnh chén tới, phiền phức nhường một chút. Cũng mặc kệ người khác có thể hay không nghe hiểu, lữ thụ đã chen đến một cái khác tán tu bên cạnh, tán tu xoay đầu nhìn lữ thụ một chút đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước chen thời điểm. Kết quả lữ thụ không coi ai ra gì cầm qua trong tay hắn hợp kim đao ca một tiếng bẻ gãy, một mặt lạnh nhạt tự nhiên còn cho người ta chi sau đó xoay người tiếp tục hướng một phương hướng khác chen tới. Bị bẻ gãy hợp kim đao tán tu nâng cùng với chính mình đao gãy một mặt một bức vừa rồi người kia là ai, hắn tại sao phải bẻ gãy đao của ta, hắn đi nơi nào. Tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ sửng sốt một chút, lại là như thế nước danh tự. 429, nhanh cho quản lý tiên sinh xin lỗi. Lữ thụ một bên trên một bên tách ra người khác vũ khí, chẳng được bao lâu, tán tu trong đám người liền có thêm mười mấy cái nâng cùng với chính mình đao gãy kiếm gãy tán tu một mặt lộn xộn Lữ thụ vui vẻ nhìn lấy tâm tình tiêu cực giá trị hậu trường, chật phát hiện không biết rõ nơi đó đồng nhiên xuất hiện một đống tên tiếng Anh chưa thu nhập ghi chép, tình huống như thế nào. Hắn không biết, trong này có thể ước cường giả đối với mình cấp dưới đoàn diện phẫn nộ, cũng có có dạng các đội hữu đối với hắn đoán nghiệp. Lữ thụ dự định sau khi trở về nếu là có rảnh rối toàn cho bọn hắn nhớ đến tiểu buồn buồn bên trên, bất quá thật muốn quá nhiều lời nói quên đi, hắn cảm thấy rất có thể từ di tích ra ngoài, chính mình trong khoảng thời gian này thu nhập ghi chép sẽ thêm không nhớ được. Chờ lữ thụ thành công chen vào cái kia màu đen trong cung điện thời điểm, phía sau hắn lưu lại mười mấy cái tán tu chính năng cùng với chính mình gãy mất vũ khí hoài nghi nhân sinh Cái này mẹ nó ai làm đó à, thất đức bước khói được không? Tòa cung điện này toàn thân màu đen, vẻ ngoài cùng trong nước khác biệt, là Thái Lan phong cách, đỉnh nhọn. Cung điện phi thường rộng rãi, tất cả mọi người ở ngựa không ngừng vó chui vào bên trong, muốn nhìn một chút có cái gì tương đối thư đăng giá. Cái này loại người đông nghìn nghị tham quan hình thức, để lữ thụ trong nháy mắt nhớ tới miếu sẽ loại vật này. Lạc thành bên kia quan lâm miếu sẽ cơ bản chính là cái này bộ dáng, đúng vậy kém chút bán quả vật tiểu thương. Lữ Thụ ở nghiêm túc tự hỏi mình tại nơi này bán đầu hủ thối phát tại khả thi. Chỉ là Lữ Thụ có chút kinh nghi, cái này đều hướng trong cung điện đi lâu như vậy, bên trong cung điện này ngay cả bản lớn cái này loại nhất thứ căn bản đều không có, giống tuyết. Trên vách tường khắc họa lấy phù văn, Lữ Thụ cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết, những phù văn này khắc họa bộ dáng thật giống như vừa mới ở luyện ngục huyết yêu nơi đó thấy qua đồng dạng. Quỷ dị mà âm trầm. Hơn nữa, những cái kia bay vào được thạch tượng quỷ đều đi nơi nào? Không lộ như vậy số lượng, lữ thụ cảm thấy bên trong cung điện này hẳn là khắp nơi đều là thạch tượng quỷ mới đúng vậy à, làm sao toàn đều không thấy. Nhưng vào lúc này, lữ thụ trợt phát hiện một cái mập mạp thân thể mang theo mũ lơi chai cùng khẩu trang xen lẫn trong tán tu trung gian, lén lén lút lút đi theo phía trước những cái kia các tổ chức lớn bước chân. Lữ thụ sừng sốt một chút, cái này mẹ nó không phải lý nhất tiêu a hợp lấy hắn trước sau khi đi vào, kết quả cũng không có đi tìm trận nhãn ngược lại là tìm cái địa phương mèo bắt đầu. Sau đó lăn lộn đến trong đám người quá gà tạc A. Đây là sợ di tích bên trong nguy hiểm hẳn ứng đối không được sao. Trước đó quý ngân sách diễn đàn bên trên liền có người dự đoán tương lai di tích phi thường có khả năng sẽ xuất hiện cấp A sinh linh. Mà vừa mới lý huyền nhất giết chết cái kia luyện ngục huyết yêu đã đạt đến cấp B. Khi đó lưu thủ còn tưởng rằng cái này luyện ngục huyết yêu đã là di tích bên trong sinh linh mạnh mẽ nhất. Kết quả hiện tại xem xét khả năng còn có lợi hại hơn. Cho nên... Lý Nhất cười cũng không được thật ngốc đến nhận vì tự mình một người có thể cướp được trận nhãn, tối thiểu ở thấy rõ ràng tình huống trước hắn muốn trước quan vọng một chút. Phía trước mấy tổ chức lớn liền đi theo Lý Huyền Nhất đằng sau, bọn hắn cũng lo lắng sẽ xuất cái gì yêu tiêu thần, nói thật bọn hắn thật đúng là không có năm chắc đi đối mặt cấp tha sinh linh. Loại thời điểm này nếu như mình bị cấp tha sinh linh công kích cũng tuyệt đối đừng nghĩ lấy những người khác có thể cứu mình, tất cả mọi người là ba bất chấp mọi thứ tổ chức chết nhiều chọn người đây. Kết quả Lý Huyền Nhất bỗng nhiên quay người đi trở về, chi vi mấy người quỹ ngân sách người liền trong đám người đâu, lao ra tử chuẩn bị trở về quỹ ngân sách trong đội ngũ. Có người bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngài đi nơi nào. Lý Huyền Nhất kinh ngạc nhìn vị cường giả này một chút, cùng chúng ta quỹ ngân sách người tụ hợp à. Mọi người hai mặt nhìn nhau, loại thời điểm này ngài không đi trước đi, mọi người làm sao bây giờ. Ngài đến đi trước à, vạn nhất xảy ra cấp A sinh linh làm sao bây giờ có người nhịn không được nói suất lời trong lòng. Thật sự là cung điện này quá quỷ dị. Lý huyền nhất có chút không hiểu, ta không phải lúc họp liền thương lượng xong à, ta không thể ra tay, cái này không đều nói xong chưa. Người bên cạnh đều nhức cả trứng, lúc này ngài nói ngài không thể ra tay. Lúc trước lúc đó nghĩ là ai đề nghị kia mà, người đứng ra cho lão ra tử nói lời xin lỗi. Hội nghị này kỳ thực đúng vậy cái nét bút hỏng, mọi người coi là có thể dùng thời đại trước quy tắc để ước thúc mới linh khí khôi phục thời đại cực, giả, nhưng mà bọn hắn cũng không nghĩ tới co như Lý Huyền Nhất không tuân thủ quyết định, bọn hắn cũng không có chế tài đối phương năng lực, mà đối phương tuân thủ quyết định, ngươi lại nói không ra lời. Bởi vì hiện tại ngoại trừ Thiên La Địa Vọng, căn bản cũng không có ai có thể cùng Lý Huyền Nhất định nổi, muốn dùng quy tắc để ức thúc, ngươi tối thiểu thực lực không sai biệt nhiều mới được a. Mắt nhìn thấy Lý Huyền Nhất chậm rãi từ từ trở lại quỹ ngân Sách trong đội ngũ, các tổ chức lớn tâm bên trong đang suy nghĩ một vấn đề, không phải nói Lý Huyền Nhất làm người chính trực, cương trực công chính à, làm sao cùng truyền thuyết bên trong không giống nhau. Tình báo có sai a đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Nguyên bản không kịp chờ đợi tiến vào cung điện thăm dò các tu sĩ đều dừng bước lại. Cái này là tổ chức lớn trình diện quá nhiều chỗ xấu. Tất cả mọi người không muốn cái thứ nhất đi chành, bởi vì ai đều biết rõ lẫn nhau không có lòng tốt, ước gì cái nào cái tổ chức sẽ ra sự tình bị bỏ đá xuống giếng. Thân tập vị cường giả kia vốn là tâm tình không tốt, lúc này bình tĩnh mặt mũi dùng anh ngữ cười lạnh nói, các ngươi chỉ sợ quên, còn có một người ở chúng ta phía trước. Nếu như bị hắn lấy được trận nhãn làm sao bây giờ chúng ta vẫn là liên thủ tranh thủ thời gian đi vào tương đối tốt, không nên bị thiên la địa vong độc thôn trận nhãn. Lời này một suất, mọi người lại bắt đầu dao động, đúng vậy à, cái kêu lý nhất tiếu đã đoạt đi vào trước, vạn nhất bên trong cung điện này cũng không có sinh linh đâu, hoặc là vạn nhất bên trong cung điện này sinh linh chỉ có cấp bê đâu. Dù sao di tích bên trong còn không có ai thật gặp qua cấp há sinh linh nha, đều là mọi người đoán mà thôi. Thân tập vị cường giả kia sắc mặt bình tĩnh. Hắn biết mình tìm được điểm đột phá, hiện tại thuộc hạ của mình cũng không biết tung tích, biện pháp tốt nhất đúng vậy đem nước cho quay đủ. Chỉ có mọi người cùng nhau chen vào hắn mới có cơ hội thừa dịp loạn bên trong đục nước béo cỏ. Bên này Lý Nhất Tiếu nguyên bản chính lén lén lút lút xem cực đâu, dù sao các tổ chức lớn hiện trường câu tâm đấu góc thời điểm cũng không nhiều gặp nhà, hắn ước gì những này tuyển thủ trực tiếp ở trong cung điện đánh một chấu tốt. Chỉ là có chút không được hoàn mỹ, hắn tuy nhiên có thể nhìn ra mọi người ở lẫn nhau câu tâm góc lại nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Đống nhiên Dư quang quét đến một cái khác giống như hắn mang theo mũ lươi chai cùng miệng bảo vệ người, lúc ấy con mắt đúng vậy sáng lên. Lữ thụ mặt đen lại, tranh thủ thời gian để thấp vành nón chuẩn bị hướng bên cạnh tránh, nhưng mà Lý Nhất Tiếu đã đẩy ra bên cạnh hắn, ha ha, người ở chỗ này đây à? Ừm, Lữ thụ thấp dọng ứng. Tuy nhiên Lữ thụ cái này cách gian mặc người bên ngoài đều không nhận ra hắn, nhưng Lý Nhất Tiếu gặp qua Lữ thụ cùng Lữ Tiểu Ngư mang mũ lươi Cái này màu đen mũ lươi chai phía trên đồ án hắn đều còn nhớ đâu. Lúc này, các tổ chức lớn nhìn thoáng qua nhau, cấp bê cường giả cùng nhau đi ở trước nhất, nếu là gặp được nguy hiểm cùng nhau chống cự. Tốt! Tốt! Tất cả mọi người đồng ý nói, nói là nói như vậy, thật mấy người nguy hiểm lúc đến, vậy thì xem ai hấu người thủ đoạn nhiều chứ sao. Lý Nhất Tiếu thấp giọng hỏi nói, bọn hắn nói cái gì ta vừa rồi giống như nghe được tên của ta. Lữ Thụ Đại Khái nói một lần, thần tập cái kia cấp bê cường giả nói ngươi đã tiến vào không thể để cho người độc chiếm trận nhãn, hiện tại bọn hắn muốn liên thủ tiếp tục thăm dò tòa cung điện này. Lý Nhất Tiếu sửng sốt một chút, thật tốt lẫn nhau tính kê tại sao lại bị thần tập tiểu bạch kiểm kia cho một câu kéo trở về, mắt nhìn thấy liền muốn tiếp tục đi tới, hơn nữa còn là bắt hắn làm lấy cớ. Lữ thụ nhỏ giọng nói, hiện tại, ta mẹ nó. Lữ thụ lời còn chưa nói hết đâu, chỉ gặp Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên đem mũ lơi chai cùng khẩu trang hái một lần, còn ngày hai lần, sợ người khác không nhìn thấy hắn ta không tiến vào Ta ở chỗ này. Thân tập cường giả. Lý huyền nhất. Lữ thụ. 430. Người nhưng sinh như kiến mà đẹp như thần. Tất cả mọi người quay đầu nhìn thấy một tên mập ở tán tu trong đám người lanh lợi, trong tay còn cầm mũ lươi chai cùng khẩu trang. Nhưng không đúng là bọn họ trong miệng thảo luận lý nhất tiếu sao. Chỉ là bên cạnh hắn cái kia đồng dạng mang theo mũ lươi chai cùng khẩu trang chính là ai. Lữ thụ trong nội tâm chấn kinh đơn giản có thể đột phá chân trời. Cái này mẹ nó lý nhất tiếu hố lên người đến Thật sự là ngay cả người mình đều hô A Trước đó hắn còn nghe Láo Gia Tử nhắc qua Lào Di Tích sự tình Lúc ấy Láo Gia Tử nói Lào Di Tích mở ra lúc Thiên La Địa Vong đi không ít người đâu Cho nên lần này Lữ Thụ vẫn có chút hiếu kỳ Thiên La Địa Vong làm sao lại chỉ phái hắn cùng lý nhất tiếu hai người A Trước kia Lữ thủ còn đang suy nghĩ Có phải hay không tất cả mọi người ẩn giấu còn thức không bại lộ dấu vết Thời điểm then chốt mọi người liền sẽ từ tán tu bên trong đụng tới thân mã Hiện tại suy nghĩ lại một chút Lần này di tích chi hành rất có thể thật là mẹ nó chỉ có hai người bọn họ, bởi vì Niếp Đỉnh sẽ lo lắng lý nhất tiếu hấu người một nhà. Nhưng vấn đề là Niếp Thiên Lan Ngài liền không lo lắng ta cũng bị hô A. Lữ thụ đông nhiên cảm giác một cái ánh mắt âm lành hướng mình quan tới, như là đã bại lộ, hắn liền không e rẻ hướng đối phương nhìn lại, chính là thần tập cái vị kêu cấp b cứng, giả. Lữ thụ chú ý hậu trường thu nhập ghi chép, đối phương nhất định sẽ ngay tiếp theo đối với mình cũng sản xuất sinh một số hán nghiệm, quả nhiên. Lữ thụ nhìn thấy đến từ dù ổ tỷ ghệ mì tâm tình tiêu cực giá trị, 381. Dạng này đi chép. Hắn biết rõ thiên la địa vong cùng thần tập từ trước đến nay là không chết không thôi. Đối phương xem ra rất muốn giết hắn cùng Lý Nhất Tiếu, nhưng nếu như để lữ thụ tìm tới cơ hội, hắn cũng không để ý giết cái này dù ổ tỷ ghệ mì. Cứng đối cứng là đánh không lại, đối phương các phương diện đều trên mình, nhưng bạn nhất có cơ hội đánh lên đâu. Lý Nhất Tiếu bên cạnh Tán Tu đều là một mặt chấn kinh. Lão đại ngươi vừa rồi lén lén lút lút sen lẫn trong trong chúng ta thật thích hợp sao. Đám tán tu cảm nhận được còn lại các tổ chức lớn các đại lao quăng tới ánh mắt, không tự chủ được hướng bên cạnh tán đi, đem lữ thủ cùng lý nhất tiếu hai người cho lấy ra, hai người bọn họ bên người đường kính một mét trái phải, một cái tán tu đều không có. Trước đó mọi người còn gọi quá chật, hiện tại cũng không ai hô. Các tổ chức lớn nhìn lấy lữ thủ cũng là kinh nghi bất định, lần này thiên la địa vong làm sao chỉ hai người, khó nói đi tình anh lộ tuyến. Như vậy đã Lý Nhất Tiếu là cấp b làm không tốt mặt khác phái ra cái kia, cũng là cấp b sao. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không có người này tư liệu, so sánh bọn hắn đã biết thì là bên trong không có một cái nào cùng lữ thụ thân hình đặc thù phù hợp. Khó nói đây là thiên la địa vong tân tấn cấp bê cường giả đông phương quốc độ nội tỉnh quá cường đại. Có dạng đứng ở đám người đằng sau nhìn lấy lữ thụ bóng lưng, khi nàng nhìn thấy lữ thụ cùng Lý Nhất Tiếu đứng chung một chỗ lúc liền biết rõ vừa rồi chính mình cũng không có nhận lầm. Trung quanh thần tộc tổ chức những cao thủ cũng phát giác suất một chút manh ngồi đến, nhìn lấy có dạng một mặt vui vẻ biểu lộ cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra, bọn hắn theo có dạng ánh mắt nhìn về phía đám người bên trong hai người, khẳng định không phải cái tên mập mạp kia, mập mạp này quá tay con mắt. Đã không phải Lý Nhất Tiếu, vậy thì là Lý Nhất Tiếu bên cạnh cái kia y nguyên vô pháp nhìn sạch mặt ánh mắt người. Lý Nhất Tiếu cao hứng bừng bừng hỏi chuyển đầu lữ thụ, lần này bọn họ có phải hay không liền không có cách nào lấy ta làm việc cớ? Lữ thụ đều có chút lặng Ngươi bây giờ còn quan tâm cái này đâu. hắn gật gật đầu, hẳn là đi. Lữ thụ trong lòng tự nhủ nếu như lúc này không phải trận nhãn quan trọng hơn, hơn nữa các tổ chức lớn nhìn chầm chầm lời nói, làm không tốt ngươi thật có khả năng bị vây công. Hơn nữa làm không tốt vây công ngươi người bên trong, còn có lý huyền nhất. Lúc này phượng hoàng xã cầm đầu cường giả kêu bỗng nhiên cười ngạo mạn bắt đầu, đã các ngươi cũng không dám đi, vậy chúng ta phượng hoàng xã liền không khách khí. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu hướng cung điện bên trong đi đến Lúc này cung điện còn có tận cùng bên trong nhất một tòa không có thăm dò, nhưng vào đúng lúc này, toàn bộ cung điện vậy mà lần nữa chấn động bắt đầu, sở hữu tán tu kinh nghi nhìn hướng bốn phía, có tán tu muốn hướng cồng chạy, kết quả đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp chỉnh tòa cung điện nhanh chóng chìm xuống mặt đất, đúng là đem ở đây tất cả mọi người cho mang xuống dưới, lữ thụ như mày nhìn về phía cái này vách tường cung điện bên trên đường vân, khó nói bản thân cái này đúng vậy một cái âm hiu. Muốn dùng tất cả nhân loại máu tươi đến bồi dưỡng một con quái vật đi ra luyện ngục huyết yêu đã là như thế à? Các lớn tổ chức người thần sắc khác nhau, đám người bên trong bình tĩnh nhất như cũ thuộc về Lý Huyền Nhất, một kiếm nơi tay, chính là cấp há sinh linh đích thân đến cũng có thể một kiếm chẳng chết. Lý Huyền Nhất cười lạnh, "Cố Lộng Huyền hư." Trình tòa cung điện trầm xuống trọn vẹn 2 phút, hoàn toàn không có cách nào xác định lúc này mọi người cách xa mặt đất cao bao nhiêu, mà phía trên cung điện bùn đất một lần nữa khép lại, nếu là lấy không được trận nhãn, Mọi người cũng chỉ có thể bị vây chết. Đám tán tu thất kinh, thực lực bọn hắn quá thấp, thực sự chịu không được mưa to gió lớn ngăn trở, đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta là không phải không ra được. Các tổ chức lớn đều ở nơi này đâu, sẽ không có nguy hiểm gì A Đây là tán tu tự mình an ủi ngôn ngữ, kỳ thực nói ra chính bọn hắn cũng không quá tin tưởng. Khi chỉnh tòa cung điện thiếu đi nguồn sáng sau liền cấp tốc tối sầm xuống, đúng là trong nháy mắt đạt đến đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ. Nhanh một cây đèn tin lấy ra, Một cái tán tu nói rằng, bên kia một cái phượng hoàng xã cao thủ trên tay bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa cấp tốc lớn mạnh, nhưng mà sau một khắc, tán tu đám người bên trong một vệ kim quang đối diện chiếu xạ mà đến, cái kia tia sáng cực kỳ trứng mắt, đúng là cứng rắn xinh xinh để hắn cái này cấp bê cường giả con mắt cảm thấy nhói nhói, cường giả tay run một cái, ngọn lửa dập tát. Ta mẹ nó. Nhanh đóng lại a Tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Đến từ. Nên biết rõ lữ thụ chiếu chính là chỉnh chỉnh một cái phương hướng, mà không là một người. Nguyên bản cũng bởi vì không khí khẩn trương có chút an tĩnh trong cung điện bỗng nhiên vang lên liên tiếp tiếng mắng chửi, cái này mẹ nó ai vậy? Ta có phải hay không ngủ Chỉnh chỉnh một cái phương hướng người trong, sợ là phải có một phần tư người lúc ấy đều đang đối mặt lữ thụ cái phương hướng này. Lý Nhất Tiếu ngơ ngác nhìn bên người lữ thụ. Ngư bức. Lữ thụ phía sau tán tu một trận chân kinh, hoàn toàn không làm rõ ràng được con hàng này đến cùng cầm là vật gì. Đây là pháp khí sao? Chỉ là đại huynh đệ ngươi đối các tổ chức lớn tiến hành không sai đừng chỉ dây công kích thật được không? Nhưng mà còn không chờ bọn hắn nghĩ lại thời điểm, lữ thụ đã một mặt vô tội xoay người lại. Ngoa tào! Lại mù một mảnh. Lữ thụ cảm thấy, chính mình cứ như vậy 360 độ xoay tròn chiếu rõ, làm không tốt đợi lát nữa liền thắp sáng thứ 5 ngôi sao thần. Thế nhưng là ngay tại hắn chuyển tới hạ một cái phương hướng thời điểm chợt thấy có dạng vậy mà đỉnh lấy tia sáng hướng mình xem ra. Vui vẻ bộ dáng không có chút nào bởi vì cái này tia sáng mãnh liệt mà thay đổi, cạn trắng tóc màu vàng ở kim quang hạ chiếu sáng rặng rỡ, có dàn nhận ra mình, lữ thụ xác nhận. Giờ này khắc này lữ thụ tâm lý bỗng nhiên xuất hiện một câu, người nhưng xinh như kiến mà đẹp như thần. Câu nói này nguyên vốn không phải hình dung người mỹ lệ, nhưng lữ thụ xác thực nghĩ đến câu này. 431, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mắt nhìn thấy có dạng nước mắt đều sắp bị nhói nhói đi ra, lữ thụ mau đem ngày kính tắt đi. Tâm lý còn có chút ngượng ngủng, hắn là thật không nghĩ tới đối phương vậy mà đỉnh lấy ngày kính quang mang hướng bên này nhìn. Mấu chốt là có chỉ riêng ngươi cũng không nhìn thấy ta hả, vì sao còn phải xem. Lữ thụ tâm bên trong mơ hồ cảm thấy, đối phương tựa hồ chỉ là muốn dương hiện mình mỹ lệ cho mình nhìn mà thôi. Lý nhất tiếu do dự một chút nói ra, lữ thụ huynh đệ, ngươi pháp khí này có thể hay không cho ta mượn chơi đùa. Lữ thụ sừng sốt một chút trực tiếp đem ngày kính nhét vào lý nhất tiếu trong tay, cho ngươi. Trong cung điện vừa mới khôi phục hát cám, các tổ chức lớn cường giả mới chậm rãi một lần nữa nhìn về bên này đến, kết quả vừa nhấc đầu liền nghe một thanh âm cười hô to, đầu to, nhìn về bên này. Cách, trong cung điện lần nữa sáng như ban ngày. Lý nhất tiếu, người ta thế bất lưỡng lập. Quỹ ngân sách mặc kệ còn sao. Nhưng vào lúc này cung điện rốt cục cũng ngừng lại không còn hạ xuống, Lý huyền nhất bay lên không trung bay tới, đem Lý nhất tiếu trong tay ngày kính cướp đi một lần nữa ném cho lữ thủ Sau đó tức giận chuyển đầu đối với Lý Nhất Tiếu nói ra, ít náo điểm yêu thiêu thân. Lý Nhất Tiếu thành thành thật thật không có lên tiếng, người khác còn có thể đánh đánh thử một chút, đây là thật đánh không lại. Nhưng việc này không phải lữ thụ chọn trước lên à, ngươi thế nào không nói hắn a Lúc này không ít nhân thủ bên trong đều cầm thiết bị chiếu sáng, không có ngày kính quấy nhiễu về sau mọi người mới rốt cục có tâm tư giò xét bốn phía, chỉ là cung điện này cũng không có gì biến hòa à, giống như vẹn vẹn chìm vào trong đất mà thôi. Các ngươi nhìn. Có người đống nhiên hô nói, tên kia kêu, kêu to tán tu đem trong tay cường quang đèn tin đánh về phía cung điện cửa chính chỗ, chỉ gặp nơi đó tối hôm, lại không có bị bùn đất cùng hắc thạch phủ kín lên. Lúc đầu cửa vào, lại trở thành hiện tại suốt đường. Đám tán tu cũng không dám động đậy, ai biết được cái kia phiến trong bóng tối có cái gì, mà các tổ chức lớn thì hai mặt nhìn nhau, phượng hoàng xã đi đầu dẫn người hướng phía cửa phóng đi, trước đó bọn hắn liền đã quyết định muốn tiên hạ thủ vi cường đi tìm trận nhãn, hiện tại mắt nhìn thấy manh mối đã xuất lập tức liền không do dự nữa. Có người dẫn đầu tình huống dưới bầu không khí liền hơi có chỗ hòa hoãn, mọi người trong nội tâm đối với trận nhãn khát vọng lại lần nữa bốc cháy lên đến, bởi vì đám tán tu chặn lấy cửa đâu, cho nên các tổ chức lớn lúc này muốn muốn xuyên qua đám người đến cổng có chút khó khăn. Bất quá các tổ chức lớn lại giống như là có ăn ý giống như, cùng một chỗ đem sở hữu tán tu ra bên ngoài đổi đi. Bọn hắn lại là muốn đem những tán tu này đuổi ở phía trước, để tán tu đi đầu đi ra cung điện cửa chính đi làm bia đỡ đạn. Nếu là Lý Huyền Nhất ở chỗ này, bọn hắn tất nhiên không dám làm như thế, đáng tiếc Lý Huyền Nhất đã bay mất. Các tổ chức lớn hoàn toàn không cầm tán tu tính mệnh coi là chuyện đáng kể, vạn nhất bên ngoài có nguy hiểm gì, liền để đám tán tu đứng mũi chịu xào đi gánh chịu đi. Mà lúc này, không ai chú ý tới, vị kia thần tập cường giả dù Ổ Tỷ Gẹ Mỹ thân ảnh ở tia sáng hối bóng tối hỗn loạn bên trong dần dần biến mất. Nhưng mà trong chốc lát, Lữ Thụ đột nhiên cầm ngày kính hướng dù Ổ Tỷ Gẹ Mỹ biến mất vị trí chiếu một cái. Cái kia tia sáng mánh liệt lại cùng trên nóc điện chiếu xạ xuất nửa trong suốt bóng người đến, người kia chính một cái tay nắm lấy một thanh tím hỏa kỳ giả si, mà một cái tay khác thì chính ngăn trở con mắt. Lữ thụ điên cuồng gào thét, mau nhìn nơi đó có cái gì, bóng tối quái vật à, đánh hắn. Các tổ chức lớn cường giả không có làm rõ ràng tình huống như thế nào, nhưng mà loại hoàn cảnh này bên trong đông nhiên có dị tượng phát sinh thời điểm đâu còn dung người cân nhắc, đám tán tu đương nhiên là theo bản năng lui lại, mà các cường giả thì là theo bản năng xuất thủ. Có người khi xuất thủ trước, đúng là phượng hoàng xã vị kia gọi là hợt cường giả trong tay bay ra mười mấy con hỏa phượng hoàng đến nhào về phía người kia ảnh. Đến từ rủ ổ tỷ ghệ mì tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Bởi vì lúc trước rủ ổ tỷ ghệ mì ánh mắt quá mức cấm lãnh, cho nên lữ thụ vẫn luôn đang chú ý hắn, sợ con hàng này đánh lén hắn cùng lý nhất yếu. Người khác không thấy được con hàng này thân ảnh giảm đi, lữ thụ lại chú ý tới. Mà đối phương cũng, cũng không phải gì đó chân chính ẩn thân thuật. Tựa hồn là theo mẹ kiếp trong thân thể mình lực lượng nào đó đến vặn vẹo tia sáng, dẫn đến giống như là ẩn hình, chỉ là bị lư thụ như thế vừa chiếu liền chiếu xuất đến, đến rồi. Dù ổ tỷ ghệ mỉ không được không một lần nữa hiện ra thân hình hướng nhảy lùi lại đi, dừng tay, là ta. Nhưng một cái kia mười mấy con hỏa phượng hoàng căn bản không có tiêu tán, lại tiếp tục hướng dù ổ tỷ ghệ mỉ phong đi. Hào bột bình tĩnh cười cười, không có ý tứ, ta hỏa phượng hoàng thả ra liền thu không trở lại. Dù hồ tì ghệ mì ánh mắt càng phát ra âm trầm, hắn không nói gì, bởi vì hắn biết rõ cái này hột nhưng thật ra là cố ý. Hiện tại trận nhãn rất có thể ngay ở phía trước, không ai nguyện ý thêm một người xuất đến cấp đoạn vừa rồi nếu là hắn bị thường chỉ sợ những cường giả khác cũng sẽ cùng nhau xuất thủ bỏ đá sung giếng. Cái này chính là chân thật tu hành giới, mỗi cái cường giả đều là tới lui ở biển sâu cá mập trắng, người được mùi máu tươi liền sẽ mở ra miệng to như chậu máu nhắm người mà ăn. Broo đội trẻ Mỹ cắn răng ném suốt mười mấy choices hủ dủy kèn, đúng là giữa sát na này, mỗi một choices hủ dủy kèn đều tình chuẩn trúng đích một cái hỏa phượng hoàng, không khí bên trong lập tức cuốn lên, cự đại sóng nhiệt đến, hỏa phượng hoàng tất cả đều trừ khử ở hắc ám bên trong, trói lọi mà vừa kinh khủng. Suiken bị cái này hỏa phượng hoàng nổ tung ảnh hưởng nhau nhau chạy hướng phương hướng hướng phía cung điện bên cạnh tường đá vấp tới, mà có hai thanh lại đồng thời quán xuyên hai tên tán tu, cái này hai tên tán tu sắp gặp tai bay vạ gió. Nhưng vào lúc này, Cái kia hai thanh sư hù đúng là phân biệt bị hai cái sạch sẽ mảnh khảnh ngón tay nắm. Vũ hồ tỷ dương mắt nhìn lên, cái kia mang theo mũ lười chai cùng khẩu trang thiên la địa vong cứng giả, vậy mà cầm trong tay hắn hai thanh màu đen sư hù dưới kẹn do xét, vũ thậm chí cũng không có chú ý đến, sư hù là lúc nào bị đối phương nắm bắt tới tay bên trên. Nhưng sau xoay người chạy, đến từ vũ hồ tỷ gệ mì tâm tình tiêu cực giá trị, 666 Dù ổ tỉ ghệ mì trọn vẹn phản ứng 2 giây mới hiểu được, nguyên lai con hàng này đúng vậy chuyên môn đến đoạt trong tay hàn kiếm. Cái này mẹ nó dạng gì tuyển thủ áp vậy mà làm loại chuyện này. Không khó coi a Cái kia dù ổ tỷ ghệ mì Suzyken cũng không phải là phàm vật, trừ lữ thụ trong tay hai thanh bên ngoài, còn lại lại ném mạnh sau khi rời khỏi đây bị dù ổ tỉ ghệ mì ngoắc liền kéo lại. Mà lữ thụ bên kia, Suzyken ở dù ổ tỷ ghệ mì triệu hoán hạ không ngừng dây ruột. Nhưng là bất kể hủ dị kẹt làm sao giấy rũa đều không cách nào từ lữ thụ trong tay tránh thoát, lữ thủ cũng không để ý khác trực tiếp ném sơn hà ấn bên trong cho thần thủy thôn phệ đi. Đến từ dù ổ tỷ gệ tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Vừa rồi cái kia cường quang đem hăn chiếu hiển hình, lúc này lại mạnh mẽ đoạt trong tay hăn kiếm, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, dù ổ tỷ gệ mì ánh mắt tựa như một đầu kịch độc gián độc Muốn chết! Lỗ Oa Đế ghé mỹ con mắt bỗng nhiên híp bắt đầu giống như quỷ mị hướng lư thụ đổi theo, hắn ngảy lên một cái đúng là giẫm lên tán tu bả vai tiến lên, mà bản thân của hắn thân ảnh lần nữa bắt đầu nhạt hóa. Mà những cái kia bị giẫm tán tu đúng là cảm giác một cú cự lực chuyển đến, từ bả vai đến thắt lưng xương cốt đúng là không chịu nổi lực lượng này vỡ vụn. "Cho ta xuống tới." Không biết do trước đó mèo ở nơi nào lý nhất thiếu đúng là bỗng nhiên lột lột từ mặt đất mọc lên, sinh động như sinh mãnh hổ pháp tấn mở ra miệng to như chậu máu hướng một chỗ không trung đánh tới. Lý Nhất Tiếu nắm đấm cũng theo sát mà tới. 432, nằm giết rủ ố tỷ gệ mi. Lý Nhất Tiếu đúng là đã sớm cùng lữ thụ thương lượng xong, lữ thụ làm mồi nhử, mà hắn mai phục đánh lén. Kỳ thực bọn hắn có thể chờ một chút, dù sao nơi này cường giả vây quanh. Chỉ là thiên la địa vòng cùng thần tập từ trước đến nay không chết không thôi, Lý Nhất Tiếu đợi không được. Hơn nữa, Lý Nhất Tiếu cũng cho tới bây giờ không chờ thêm ai. Nắm đấm cùng pháp ấn hòa lẫn. Lý Nhất Tiếu hơn 20 năm khổ tu thành quả liền ở một quyền này, thân trên hiện phát huy vô cùng tinh tế, sở hữu tán tu thậm chí kinh hai ở giữa tránh né cũng không kịp, đã nhìn thấy mánh hổ pháp ấn lông mày chán sắc bén cùng một cái trong suốt thân ảnh chạm vào nhau. Chống không chỗ, một vòng màu tím đao ảnh trống rông xuất hiện, chính dù Ổ Tỷ Gẹ Mỹ bị mai phục phía dưới quả quyết xuất đao, màu tím thái đao giống như độc xà thổ tín hướng Lý Nhất Tiếu vung tới 5 đâm chém tới, liền ngay cả dù Ổ Tỷ Gẹ Mỹ trong mắt đều giống như biến thành màu tím. Đao này lai lịch bất phàm, không phải đại lượng chế tạo pháp khí, mà là chuyển thừa từ thượng cổ. Ngay tại đao cùng nắm đấm sắp đụng nhau thời điểm, Lý Nhất Tiếu đúng là cùng bánh hổ pháp ấn hợp làm một thể. Một cây hắc long mâu trống rông xuất hiện ở Lý Nhất Tiếu trong tay, cái kia to con thân thể giống như núi nhỏ, đưa tay ở giữa hoanh một tiếng hắc long cùng cái kia màu tím yêu đao đụng vào nhau. Màu tím yêu đao bên trong chui suốt một đầu tiểu xà đến nhào về phía Lý Nhất Tiếu, lại bị hắc long mâu bên trong hắc long bay lên không chung mà ra một thanh Tất cả mọi người coi là cái này màu tím tiểu xa muốn chết, nhưng bọn hắn lại phát hiện cái này màu tím tiểu xa lại bị hắc long cắn mà không ngừng, ngược lại trở lại cắn một cái ở hắc long trên cổ. Gián cùng long ở trên không bên trong lăn lộn dây dưa không nghỉ, sở hữu tán tu nhau nhau tránh ra không gian, bọn hắn hiện tại mới hiểu được cái gì là cường giả chân chính, bọn hắn những tán tu này cho nên ngay cả cường giả trong tay khí linh cũng không dám đi trêu trọc. Nhưng vào lúc này lữ thụ đống nhiên đi mà quay lại, Toàn thân bao phủ ở to lớn thần thủy bên trong quang mang bắn ra bốn phía. Đám tán tu nhất chuyển đầu sửng sốt không có nhận xuất lữ thụ đúng vậy. Vừa rồi cái kia chiếm rù ổ tỉ gệ mỉ sâu rùi kèn bỏ chạy người. Có người chấn kinh nói, điệp chủ, nguyên lai người đúng vậy cái kia điệp chủ. Vị này, là lúc trước bị lữ thụ nắm lấy đào đất cái vị kia tán tu. Thân mẹ nó điệp chủ, lữ thụ không vui, người gặp qua chân dài như vậy điệp chủ sao. Lao tử là rẻn trở binh. Câu nói này lữ thụ về chính là tiếng hoa. Tán tu kìa không phải hoa kiểu cũng nghe không hiểu lữ thụ nói là cái gì, kết quả tán tu đám người bên trong để thang hoa kiểu lại tiêu tràng, cái này mẹ nó rõ ràng là rất nghiêm túc thăm dò di tích, mọi người cũng không biết chờ một lát có thể hay không sống sót đâu, kết quả cái này một xuất trình trực tiếp liền xuất ừ. diễn. Có cường giả nhận ra cái này kim thủy, chỉ là có chút nghi hoặc, cái này tựa như là, la ẹ ạt thần vật, lại bị hắn lấy được. Có người xác định nói rằng. Bị Niếp Đình một đạo nghiền ép ác e ở tu hành giới bản thân liền cực kỳ nổi danh, hơn nữa người này cực kỳ thị sát, về sau mọi người mới biết rõ nguyên lai like con hàng này là muốn trực tiếp cướp đoạt pháp khí tới nuôi dưỡng hắn thần vật, cũng liền là lư thụ thần thủy. Ác e bị giết về sau tin tức một mực bị Thiên La Địa Vong phong tỏa, nhưng mà Thiên La Địa Vong cũng không cách nào cam đoan chính mình bên trong liền một cái gián điệp đều không có, cho nên ác e tử vong tin tức đã sớm ở Hắc Ám Vương quốc bên trên xuất hiện. Nó bên trong cũng bao quát án tử vong tin tức Khi đó lưu thụ dùng Anthony tài khoản ở hắc cám vương quốc bên trên kiếm lợi một bút khối tiền, hơn nữa còn lừa không ít tâm tình tiêu cực giá trị. Lúc ấy tất cả mọi người coi là Anthony có phải hay không nghèo đến điên rồi, kết quả về sau mới biết rõ, Anthony chết tại hồ nước mặn di tích bên trong. Thế là mọi người đối với chiếu một cái phát bài viết thời gian liền cảm giác có chút không đúng, bởi vì Anthony tài khoản phát bài viết thời điểm, hồ nước mặn đã đều đã kết thúc. Nói cách khác. Có người cầm Anthony tài khoản hố mọi người một thanh, mọi người còn không biết rõ là ai làm. Về sau hắc ám vương quốc tìm hiểu nguồn gốc phái người tiến vào Trung Quốc cảnh bên trong tìm kiếm nhà kêu Internet Cỏ Phì manh mối. Kết quả đến Internet Cỏ Phì về sau bọn hắn phát hiện, các mê ra giám sát đầu đều là hỏng, màn hình giám sát cũng căn bản không có mở. Mà trên đường giám sát mặc dù là tốt, nhưng là đối phương giống như hoàn toàn tránh nẻ lấy giám sát, hơn nữa có chút giám sát thỉnh thoảng sẽ đen bình phòng, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hạ cám vương quốc người suy đoán đây là có đồ vật che cản ca mê ra ánh mắt. Bọn hắn có người cùng nghệ hợp mạ nạ hệ mẹn lời nói khách sáo, đêm hôm đó có người nửa đêm mở ra thẻ. Nghệ hợp mạ nạ hệ mẹn nhớ kỹ rất rõ ràng, bởi vì cái kêu internet có phì rất phá, hơn nữa cũng có rất ít người ở bà. Bốn điểm dạng sáng đi qua, dù sao bao đêm thời gian cũng nhanh xong, coi như chơi người đại bộ phận đã sớm ngồi ở bên trong. Xem xét đăng ký chứng minh nhân dân thời điểm cũng phát hiện thân phận đối phương chứng vấn đề chứng minh nhân dân là thật Nhưng bọn hắn theo manh mối đi tìm người này thời điểm lại phát hiện, người này sớm tại 2 năm trước liền mất tích, căn bản không biết lấy hướng. Cho nên, đến bây giờ hắc cám vương quốc cũng không cách nào xác định đến cùng là ai hố mọi người. Ngươi muốn nói là thiên la địa vong bên trong người đi, nhưng ngươi thiên la địa vong trực tiếp ở trong căn cứ lên bờ hắc cám vương quốc chúng ta lại có thể bắt ngươi thế nào? Đến mức đi cái này loại quán nẹt nhỏ sao? Hiện tại mọi người thấy ẻ e ạt đồ vật mới nhớ tới đến, vẫn lạc tại phương Đông Tu Sĩ trong tay cấp bê cường giả. Đã không tính thiếu đi. Toàn thế giới mới có bao nhiêu cái cấp B cường giả A. Bất quá ẹ ạt cái kia thần vật thể diện tích ta nhớ được còn rất nhỏ A, vì cái gì đến trong tay hắn có thể nhiều như vậy. Một cường giả suy tư nói, bọn hắn hiện tại hoàn toàn là xem trò vui trạng thái, tại bọn họ nhận biết bên trong, đây là hai cái thiên la địa vong cấp B cường giả liên thủ khanh thần tập hợp, căn bản sẽ không có gì khó tin sự tình. Chỉ là bọn hắn không biết, lữ thủ căn bản cũng không phải là cấp B. Nghe nói ẹ e ạt thần vật nhất định phải nuôi nâng pháp khí, khó nói thiên la địa vong hướng người này tiến hành tư nguyên nghiêng nhưng vấn đề là cái này cần nuốt mất bao nhiêu pháp khí vị cường giả này ngẫm lại đều đau lòng, thiên la địa vong quả nhiên nhiều tiền lắm của A. Kỳ thực thần thủy có thể trưởng thành tốt như vậy cùng thiên la địa vong nửa xu quan hệ đều không có, toàn bộ nhờ lữ thụ chính mình kiên trì không ngừng hố người, còn có bất luận phẩm chất cái gì đều cho ăn kết quả, thạch tượng quỷ đều cho ăn, còn có cái gì không thể cho ăn. Nếu là những cái kêu hắt thạch có thể cho thần thủy ăn, lữ thủ căn bản liền sẽ không tiến cái cung điện này. Chỉ cần lại cho hắn 10 ngày, hắn dám để cho cái này thiếu nước gì tích bên trong nhiều một con sông lớn. Cái gọi là thủ đoạn ở tinh không tại nhiều, chỉ là cái này thần thủy liền đầy đủ thần dị, cùng đi thăm dò không biết, còn không bằng trước tiên đem thần thủy ưu thế cho vô hạn mở rộng. Đến lúc đó người khác đều chỉ có thể chơi bình thường biển động thân mã, lữ thủ cái này thần thủy quá cảnh có thể trực tiếp cho một tòa thành thị ăn mòn rơi. Đương nhiên, chỉ sợ cũng không có nhiều pháp khí như vậy có thể làm cho hắn phát triển đến cái kia cấp độ. Lữ thu khí thế hung hang sông về đến, ta đến giúp ngươi. Dù ổ tỉ ghệ mỉ không nghĩ tới đối phương lúc này vòng trở lại, mà hắn cùng Lý Nhất Tiếu chiến đấu bản thân cũng đã rất cố hết sức, lúc này lại muốn tới một cái thật không có cách nào đánh. Lý Nhất Tiếu con mắt cũng là sáng lên, chỉ bằng vào hắn mình thật đúng là chưa hẳn có thể cầm xuống cái này. Dù ổ tỉ ghệ mỉ, mau tới. Đột nhiên dù ổ tỷ gệ mì một cái tay vung đao cùng Lý Nhất Tiếu chém giết, mà một cái tay khác thì đưa kiếm trong tay tận suất toàn bộ hướng lữ thụ đánh tới. Dù ổ tỷ gệ Mỹ lo lắng cho mình không địch lại hai người, mà Lý Nhất Tiếu thì là viện quân đuổi tới vui mừng quá đôi. Kết quả là sau đó một khắc, lữ thụ dùng thần nước vững vàng đón đỡ lấy sở hữu sửa sau đó lại chạy. Lữ thụ một mực đang nhớ thương dù ổ tỷ gệ mì trong tay còn lại phía dưới những cái kia sửa kẹn đâu à. Lý Nhất Tiếu. Đế tử Dù ổ tỷ gệ mì tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đế tử Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. 433, huynh đệ chạy mau Tất cả mọi người coi là lại là thiên la địa vong hai người nằm giết Dù ổ tỷ ghệ mì cục thế, hơn nữa lưu thủ cũng xác thực ở trước mặt mọi người xông về tới, chỉ là mọi người hoàn toàn không nghĩ tới, con hàng này vậy mà tiếp trong tay kiếm liền đi, thật giống như hắn hoàn toàn là vì đoạt sổ dưới kẹn trở về giống như không đúng con hàng này liền mẹ nó là vì đoạt đoạtù dây kẹn mới trở về đó a cấp B Cường giả ở giữa rất nhiều người đều đoán được thần thủy là EAD lưu lại thần vật phương pháp an khí thuộc tính đã bại lộ không thể nghi ngờ trước đó e sở dĩ có thể giết nhiều người như vậy không chính là bởi vì E đối với cận thân pháp khí công kích có khắc chế năng lực cả Nếu là thi pháp tăng Phúc pháp khí còn dễ nói hoặc là giống như là hắc Long mâu cái này loại có thể có khí linh hỗ trợ đánh nhau cũng dễ nói nhưng nếu như làù dây kèn vật như vậy Nhất định chỉ có thể đã đi là không thể trở về a Có cường giả bỗng nhiên kinh nghi bất định bắt đầu, khó nói hắn cái này thần vật tráng lớn nhiều như vậy, tất cả đều là dùng loại phương pháp này hố tới. Ta cảm thấy rất có thể. Những cái kia bị hắn cướng ép tiếp hạ sư hù dì kèn xem như hủy, dù ổ tỷ gệ mì thua thiệt lớn. Cái kia cũng không đúng a hắn đây rốt cuộc là hố bao nhiêu người pháp khí. Gặp lại hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Mà thần tộc tổ chức bên kia... Các cao thủ rõ ràng hoài nghi mình nhà có giản đưa thích đúng vậy cái kia thiên la địa vong cao thủ, hiện tại mắt nhìn thấy vị cao thủ này như thế ngoài dự liệu tiến hành, tâm tình cực kỳ phức tạp, có giản, ngươi đưa thích đúng vậy hắn sao? Có giản vui vẻ nhìn qua lữ thụ biến mất ở cung điện cửa lớn bóng lưng gật gật đầu, đúng thế, đúng vậy hắn. Mọi người trầm mặc thật lâu, thần tộc dẫn đội cấp B cường giả bình tĩnh nói, có giản, ta hiểu ngươi vì cái gì nói ngươi có tiền đúng vậy ưu thế, ngươi rất hiểu hắn. Dù ổ tỉ ghệ mì nhìn lấy lữ thụ bóng lưng ngây người công phu đúng là bị lý nhất tiếu nhất mâu rời ra thân đao, khiến cho hắn bên trong cửa mở rộng lộ ra rất nhiều sơ hở, sau một khắc lý nhất tiếu xuất quyền vùng đi, đúng là đem rủ ổ tỉ ghệ mì hung hăng nện đến phía sau cung điện trên tường đá phun ra một ngụm lớn máu tươi. Song phương đều bị lữ thụ quấy nhiêu một lát, chỉ là lý nhất tiếu thần kinh vững chắc, hơn nữa cực kỳ giỏi về hố người, ở lữ thụ xoay người chạy hấp dẫn cựu hận thời điểm, lý nhất tiếu liền biết mình thời cơ đã đến Sau đó sở hữu đứng ngoài quan sát Cường giả đều nhìn thấy dù ổ ổtỉ ghệ mì nhả ra máu tươi đúng là trực tiếp bị mặt đất hắc thạch hút thu vào mà cái kia một mảnh chỗ phủ Văn khắc họa thì Hồng Quang bóng tối bóng tối hiện lên các cường giả như mày đất này cũng có gì đó quái lạ đúng là hút người máu tươi hành sự cẩn thận đi lúc này dù ổ tỷ ghệ mì cho dù thụ thương cũng không dám phân tâm bởi vì lý nhất tiếu còn không ngừng tay chỉ là hiện tại đã không thích hợp lại chiến đấu nếu là ở chiến đấu bên trong tiếp tục bị suy yếu thực lực E là cho dù Lý Nhất Tiếu không giết hắn, khắc cấp B cường giả cũng sẽ động thủ. Không chỉ là bởi vì tranh đoạt trận nhãn cạnh tranh quan hệ, mà là trên tay hắn yêu đau quá mức mê người, vô số cường giả đều muốn lấy được có được khí linh pháp khí, dù sao khí linh đã có thể thành vì pháp khí bên ngoài khắc một sự giúp đỡ lớn. Đã không thể lại chiến đấu tiếp, cái kia liền rời đi. Đột nhiên, vù hồ tỷ gệ mì trong mắt lưu suất máu tươi, Lý Nhất Tiếu như mày đề phòng, lúc trước hắn ở Bắc Mang Di tích phía dưới chỉ thấy qua cảnh tượng này Chỉ bất quá khi đó là có 7 người hiến tế chính mình, cứng rắn sinh sinh cất cao một người trong đó thực lực, mà chính bọn hắn lại trực tiếp tử vong. Trước đó Niếp Đình đi qua một chuyến thần tập sau trở về cũng đề cập tới việc này, nghe nói đây là thần tập cao thủ lấy hy sinh căn cơ làm đại giá lâm thời cất cao thực lực thủ đoạn, liền giống với thiên la địa vong bên trong cấp dê các cường giả nắm giữ liều mạng phương pháp đồng dạng, sử dụng về sau liền không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Trên thực tế không riêng gì cấp dê nắm giữ có. Tỷ như hắc chí siêu bọn hắn cái kia loại cấp C cao thủ đồng dạng cũng đã biết, đều thuộc về tuyệt cảnh bên trong cầu sinh sau cùng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không dùng. Druo Dù tỷ ghé mỹ lòng đang dị máu, dùng phương pháp kia liền nhất định hắn cũng không còn cách nào tấn thăng cấp A, nhưng lúc này phượng hoàng xã các loại các tổ chức lớn hợp một những cường giả này đều đã bắt đầu lặng yên không tiếng động hướng bên này tới gần, nếu là hắn nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng thật đi không được. Chỉ là hắn không thể hy sinh vô ích. Công pháp này có thể đem hắn thời gian ngắn bên trong tăng lên tới cấp B đỉnh phong, hoàn toàn có được nghiền ép lý nhất tiếu thực lực. Vì dù tỷ gệ mỹ tính toán mình nếu là thừa dịp lấy thực lực tăng lên thời điểm đem lý nhất tiếu giết chết, cũng coi như giải hận. Đại khái tính toán một cái chính mình tăng thực lực lên thời gian, vì dù ổ tỷ gệ mỹ cảm thấy mình thời gian hoàn toàn là đủ. Tay hắn bên trong yêu đao đống nhiên tử mang hào phóng, đầu kia cùng hắc long quấn quyết lấy nhau màu tím tiểu xà đúng là khí lực đống nhiên gia tăng. Từ Hắc Long miệng bên trong tránh thoát đi ra nhào về phía Lý Nhất Tiếu. Dù Ổ Tỷ ghẻ mí hình như quỷ mị hướng Lý Nhất Tiếu đánh tới, ngay tại lúc hắn coi là có thể lấy thực lực nghiền ép thủ đoạn cấp tốc chạm giết Lý Nhất Tiếu thời điểm, Lý Nhất Tiếu vậy mà trực tiếp quay người chạy. Đây quả thực một điểm cao thủ tiết tháo đều không có a. Kỳ thực tất cả mọi người minh bạch đây là nhất thông minh lựa chọn, tất cả mọi người biết do dù Ổ tỉ ghẻ mí bỗng nhiên cất cao thực lực khẳng định là có khi hiệu tính, hiện tại cùng hắn đánh tất nhiên không sáng suốt nhưng ngươi cái này chạy cũng quá quả đoán à. Một cái đánh không lại liền chạy, một cái đoạt đồ vật liền chạy, hiện tại thiên la địa vong thế nào? Trước kia các người niếp đỉnh thiên la đánh ra tới kiên cường đâu, bị hai người các ngươi ăn trưa. Lúc này cung điện bên ngoài lữ thụ ngưng lông mày nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy cung điện ngoài cửa chính là một khối khoáng đạt đất trống, mà cái này đất trống biên giới trên tường đá, lại có lấy lít nha lít nhít hầm động, giống như là mấy chục khối khối than tổ ong giống như... Một cái kia cái hầm động đủ có chiều cao hơn một người, tựa hồ cái này mỗi một đầu hầm động đều có thể thông hướng địa phương khác nhau, nếu thật là nếu như vậy, vậy cái này mấy trăm hắc u hầm động cửa vào chính là thông hướng trên trăm cái địa phương. Lào ra tử cũng không biết rõ đi nơi nào, bất quá lưu thụ cảm thấy hiện tại hắn nhất không cần lo lắng, đúng vậy lý huyền nhất. Lữ thụ một bên tranh thủ thời gian thôn vệ cái kia mười mấy choice hù rẻ kẹn, một bên đại khái quan sát một chút, những này hầm động bên trong bốn phương thông suốt giao thoa mà đi. Trong này đừng nói tìm trận nhãn, làm không tốt sẽ còn triệt để mất phương hướng bị vây chết ở bên trong. Lần này tiến vào tượng đảo di tích người tu hành nhân số sắc thực rất nhiều, nhưng nếu là phân tán thành mấy trăm cố đi tiếp tục thăm dò, như vậy lực lượng liền sẽ bị thật to phân tán. Cái này chẳng phải là cho di tích này bên trong sinh linh thừa dịp cơ hội. Ngay tại lữ thụ suy tư lúc, hắn chợt nghe trong cung điện truyền đến cự đại tiếng ồn nào bất quá lữ thụ không có quá coi là gì, dù sao lý nhất tiếu thực lực cũng không phải phô trương thanh thế. Đó là thực sự thiên la a Hơn nữa chính mình không phải còn giúp hắn rồi sao chính mình thế nhưng là giúp Lý Nhất Tiếu chịu nhiều như vậy sâu dị kèn đâu a Tổng thể tôi nói, tuy nhiên Lý Nhất Tiếu phi thường không đáng tin cậy, nhưng ở phương diện đánh nhau Lữ Thụ đối với hắn vẫn là rất tiên tâm. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ trợt thấy Lý Nhất Tiếu túi đầu phi nước đại đi ra, huynh đệ chạy mò. Lữ Thụ 434, ngươi còn có thể lại hố điểm A Lữ Thụ có chút mê mang, liền không thể khen ngươi có phải không? Sau khi hắn nhìn thấy rủ ổ tỷ ghệ mì trên mặt hai hàng huyết lệ lúc, lại liên tưởng lúc trước Bắc mang gì tích hố tròn hạ quỷ dị, liền minh bạch rủ ổ tỷ ghệ mì con hàng này sợ không phải bạo chồng A. Lý nhất tiếu liền giống như là một trận quầng phong run lấy thân thể to lớn cùng lữ thủ gặp thoáng qua, chạy mò, láo tiểu tử liều mạng. Không đợi lữ thủ kịp phản ứng đâu, lý nhất tiếu liền đã tùy tiện tiến vào trong một cái hố chạy mất dạng. Lữ thủ hít một hơi lánh khí, người mẹ nó còn có thể lại hố một chút ch Dù ổ tỉ gệ mỉ chạy xuất cung điện khi hắn nhìn thấy trước mặt những này trên vách đá lít nha lít nhít hầm động lúc liền thần sắc đại hỷ, đây chính là hắn trốn sinh chi đường. Chỉ cần hắn trốn đi đến một lần nữa ổn định lại cấp B thực lực, di tích này bên trong trận nhãn cũng chưa chắc liền cùng hắn hoàn toàn vô duyên. Trên thực tế dù ổ tỷ gệ mỉ sử dụng tương lai của mình tiền đồ đổi một cái cơ hội chạy trốn, nhưng mà hắn hiện tại cũng không có thụ cái gì cực nó thương thế nghiêm trọng. Mắt nhìn thấy lý nhất tiếu là rất khó đổi kị Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng đang ăn mòn trong tay hắn kiếm lữ thụ. Lữ thụ lúc ấy liền cứng, ha ha, nếu như ta nói ta ở cho trong tay của ngươi kiếm làm bảo dưỡng cùng đánh sáp, khai quang thần mã. Tốt ra ta biết rõ ngươi không tin, lý nhất tiếu ta tiên sư cha mày Lữ thụ nhìn lấy rủ ổ tỉ ghệ mỉ càng phát ra sắc mặt âm trầm lúc ấy liền ở trong lòng đối với lý nhất tiếu chửi ầm lên, lúc này cũng không đoái hoài tới nó no hắn, lữ thụ cũng chuyển đầu liền chạy. Thừa dịp rủ ổ tỷ ghệ mỉ đối với thực lực của mình còn có chỗ kỵ thời điểm Có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Dù hồ tỉ ghệ mì nội tâm một trận đau lòng, cái này hơn 10 choice hù dưới kẹn là hắn ở thần tập nội bộ đấu tranh bên trong từ một cái khác thù địch phe phái cường giả trên tay giành được, dùng tốt phi thường. Không chỉ có vô cùng sắp bén, hơn nữa cái kia từng choice hù dưới kẹn đều là những cách không điều khiển, tuy nhiên kém xa tít tắp thiên la địa vong phi kiếm, nhưng thắng ở số lượng nhiều A Ở bình thường trong chiến đấu, Thần tập nội bộ truyền thừa nói thật ở viễn trình công kích thủ đoạn bên trên vẫn còn có chút thiếu thốn, cái này cũng không chỉ là thần tập một nhà vấn đề, mỗi cái truyền thừa đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít thiếu hụt, không có cái gì công pháp là thập toàn thập mỹ. Cho nên bọn hắn liền muốn từ pháp khí bên trên đền bù thiếu sót của mình, tỷ như rủ ồ tỷ gệ mì trong tay yêu đao tử xà, tỷ như trong tay hắn kiếm pháp khí. Bình thường hắn đối với yêu đao cùng sâu dây kén đều là bảo vệ có thừa kết quả. Trực tiếp để trước mặt cái này, rèn trở binh cho tận diệt ngươi dám tin sao? Lúc này, dù Ổ tỷ ghệ mỹ đã hoàn toàn quên đi chính mình đối với Lý Nhất Tiếu cừ hận, trong ánh mắt của hắn, chỉ còn lại có lư thụ một người. Dù Ổ tỷ ghệ mỹ hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like cái này nuốt trong tay mình kiếm ít năm căn bản cũng không phải là cái gì thiên la địa vong tân tấn cấp B cao thủ. Bằng không, coi như hắn lại thế nào cấp B đỉnh phòng, một người cũng không thể có thể đánh được hai cái. Sơ suất, nếu sớm biết như thế Lúc ấy lưu thụ một lần nữa xông trở về thời điểm hắn nên trước né tránh Lý Nhất Tiếu, đem cái này thiếu niên giết lập y. lữ thụ một bên hướng phía khoảng cách gần hắn nhất hầm động chạy một bên quay đầu nhìn thoang qua, hắn lúc ấy cái hót liền đau, cái này dù ổ tỷ ghệ mỉ vì sao không truy Lý Nhất Tiếu a lữ thụ là ngụy lực lượng hệ, không nói những cái khác, tốc độ ngược lại là có thể cùng cấp B sơ dai ngang hàng. Nhưng vấn đề là dù ổ tỷ gệ Mỹ bây giờ bị Lý Nhất Tiếu đánh liều mạng, trực tiếp cất cao đến cấp B đỉnh phòng. Cái này liền so lữ thụ nhanh hơn a Lữ Thụ khẩn trương cái này muốn không để xuất điểm giữ nhà át chủ bài làm không tốt thật đúng là chạy không thoát nhưng mà không đợi hắn nghĩ kỹ làm sao bây giờ thời điểm đâm nghiêng bên trong đông nhiên một người ảnh mặc xuất, trong tay dao gam sáng lên lênũ Quang mang mau hướng dù ổ tỷ gệ mì đối phương tốc độ cực nhanh lại một kích tức đi giống như thuần túy đúng vậy tại vì lữ thụ trì hoán thời gian mà thôi dù ổ tỷghệ mỉ xoay người hướng bên cạnh cho tránh ngay tại hắn Định thần đi xem là ai đánh lén hắn thời điểm Đối phương đã về tới trong đám người. Chính là cái này vừa ra tay lại giúp lữ thụ trì hoãn thời gian, lữ thụ tiến vào hầm động trước quay đầu vừa hay nhìn thấy cái kia vị cao thủ đứng ở có dạng bên người. Thân tộc tổ chức cao thủ thái độ cũng rất rõ ràng, chỉ là giúp lữ thụ trì hoãn thời gian mà thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không vì hắn trực tiếp cùng dù ổ tỷ ghệ Mỹ chiến đấu. Dù sao dù ổ tỷ ghệ Mỹ hiện tại là cấp B đỉnh phong trạng thái, nếu như chờ hắn hạ xuống đến cấp B sơ dài còn dễ nói, Khi đó hắn vừa sử dụng hết bí thuật khả năng sẽ còn suy yếu. Nhưng bây giờ không giống nhau, nếu là đánh cái lưỡng bại cầu thường, vậy cũng chỉ có thể ngư ông đắc lợi. Thần tộc tổ chức cao thủ từ đối với có giản bảo vệ cho nên giúp lữ thụ một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không vì lữ thụ đem chính mình rơi vào bấy dập. Lữ thụ không nhìn nữa, cũng không quay đầu lại chui vào hác cám hầm động bên trong. Vừa hồ tỷ gệ mì nhìn lấy thần tộc tổ chức cao thủ cười lạnh nói, hôm nay một cách này, thần tập ngày khác tất có hầu báo dứt lời Dụ Ổ tỷ gẹ mĩ trong tay lật xuất một cái nho nhỏ bình thủy tinh đến, trong bình không biết rõ chứa cái gì chất lỏng, nhu hỏa nhưng lại sáng ngời, đây cũng là dù Ổ tỷ gẹ mỉ chiếu rõ thủ đoạn. Ở đây sở hữu tu sĩ đều nhìn dù Ổ tỷ gẹ mỉ tiến vào hầm động truy đuổi Lữ Thụ mà đi, mọi người bắt đầu chậm rãi đánh giá những này hầm động cấu tạo. Nhiều như vậy đầu đường, bên trong tất nhiên giao thoa phức tạp, vạn nhất đi nhầm coi như làm không tốt sẽ như thế nào? Có người dám thắn nói, trong này hẳn là cái mẹ cùng a. Các tổ chức lớn tu sĩ bỗng nhiên nói ra, các vị tán tu, nơi này là mê cung, nhưng ngàn vạn khác đơn độc hành động, không phải vậy mất tích ở bên trong ai cũng cứu không được các ngươi. Bọn hắn đánh chủ ý còn là muốn cho những tán tu này đến dò xét đường, nhưng mà vấn đề là đám tán tu cũng không đốc, các ngươi tổ chức lớn có thể có lòng hảo tâm như vậy sao? Mắt nhìn thấy trước mặt đường vô số, không ít đoàn thể nhỏ liếc mắt nhìn nhau liền đã có quyết định, tuy nhiên phía trước nguy hiểm trùng điệp, nhưng vì mình mạo hiểm nhưng so sánh bị tổ chức lớn kéo đi làm bia đỡ đạn mạnh. Bây giờ không phải là bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp tục thăm dò vấn đề, mà là bọn hắn coi như không nguyện ý, cũng phải bị các tổ chức lớn buộc đi ở phía trước. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên có tán tu hướng hầm động phóng đi, dù sao nơi này trên trăm đầu đường, tổng không về phần mình liền xui xẻo như vậy sẽ một lần nữa ở bên trong cùng tổ chức lớn gặp phải a Đương nhiên, cũng có một nửa tán tu có chút chân tay luôn cuống, bọn hắn quá mức do dự, Lúc này cũng không dám để lên tài sản của mình tính mệnh đi mạo hiểm. Đối bọn hắn mà nói, cùng chính mình đi không biết bên trong song sáo, còn không bằng cùng các tổ chức lớn ở chung một chỗ. Mỗi người có mỗi người lựa chọn, mỗi người lựa chọn cũng đem quyết định tương lai mình vận mệnh. Lúc này dù Ổ Tỷ ghẹ mì nhanh chóng xuyên toa ở hắc gám hầm động bên trong, nhưng mà hắn bỗng nhiên dừng bước dơ lên bình thủy tinh hướng bên cạnh trên vách đá nhìn lại, cấp bê đỉnh phong thị giác bắt năng lực vẫn là rất bén nhảy, hắn phát giác được vừa rồi đi qua trên vách đá có vấn đề. Đó là một hàng chữ nhỏ, có rõ ràng điêu khắc dấu vết, chẳng lẽ là di tích này bên trong manh mối. Bruo Oti Gemi xích lại gần nhìn, trên vách đá cái kia khắc lấy cực nhỏ cực nhỏ chữ nhất định phải phi thường tốn sức mới có thể thấy rõ ràng, chỉ gặp trên vách đá viết: "Ta là ngươi trời bên trong chủ chi thần, một vạn năm trước bị nhốt ở đây, hiện tại cần ngươi cho ta đánh 100 khối tiền giao nộp nộp tiền bảo lãnh kim, ta sau khi rời khỏi đây nhất định giúp ngươi tấn thăng A cấp." Tại khoản, Bruo Oti Gemi lúc ấy mặt liền đen. Thiên la địa vong người hiện tại cũng ngây thơ như vậy rồi sao? Đến từ dù ổ tỷ gệ tâm tình tiêu cực giá trị, 999, 435, làm người buồn nôn hệ giác tỉnh giả lữ thụ. Lữ thụ khắc cái chữ này thời điểm dùng chính là thi cầu, hoàn toàn không cần lãng phí thời gian nào đùa ở lại nơi đó. Lữ thụ chạy về phía trước, thi cầu cùng phục thị ở phía sau khắc, khắc xong về sau bay trở về bên cạnh hắn, hoàn toàn không chậm trễ sự tình A. Hắn một bên dùng thần thủy chiếu do một bên tiếp tục chạy trốn. Còn một bên tiếp tục hướng trên vách đá khắc đồ vật quấy nhiêu dù ổ tỷ gệ mì ánh mắt. Mà dù ổ tỷ gệ mì tiếp tục ra sức hướng phía trước đuổi theo, trước đó vách đá bên cạnh càng lúc càng lớn, hơn nữa cũng càng ngày càng tấp nập, lại hướng phía trước truy, ta đúng vậy bà bà của ngươi. Đến từ dù ổ tỷ gệ mì tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Cái này mẹ nó đến lúc nào rồi, còn muốn chiếm cái này chút lợi lộc. Nam mô đại từ đại bi quan Thế âm Bồ Tát, lời này cần ở trên vách tưởng sao chép 10 lần Không phải vậy ba ngày bên trong tất có đại họa giáng lâm. Đến từ dù ổ tỷ gệ mì tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Dù ổ tỷ gệ lúc ấy liền mê, cái này mẹ nó thế nào còn kèm theo mưa đạn công kích đâu. Thiên la địa vong bên trong lúc nào lại ra như thế số một thất đức mang bước khói tuyển thủ, một cái lý nhất tiếu còn chưa đủ hà hơn nữa, con hàng này đặc biệt so lý nhất tiếu tiện nhiều được không. Song phương ngươi truy ta đuổi, nhưng mà cho dù lữ thụ lại thế nào náo yêu thiêu thần, Ở dù ổ tỷ gệ mì dùng căn cơ đổi lấy cảnh giới suy bại hạ trước khi đi, hắn tốc độ đều so dù ổ tỷ gệ mì chậm không ít. Lữ thủ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở con hàng này thực lực cảnh giới tranh thủ thời gian trở lại trước kia dáng vẻ, thậm chí thấp hơn. Nếu như dù ổ tỷ gệ mì ở về sau muốn xuất hiện hư nhược kỳ đồng thời bị lữ thủ phát hiện, lữ thủ cũng phi thường muốn thử xem mình bây giờ đơn đã độc đấu có thể hay không đối phó một cái hư nhược cấp bê cao thủ. Lần trước tuy nhiên hắn đánh bại Anthony Có thể hỏi để ở chỗ thời điểm đó Anthony căng hết cơ chỉ có thể coi là cấp C đình phong, chỉ là thủ đoạn so cấp C cao rõ mà thôi. Hơn nữa cho dù đánh bại, hắn ý nguyên không thể giết chết đối phương. Lữ thụ ở phía trước chạy trước, hắn thỉnh thoảng liền có thể nghe được dù ổ tỉ ghệ mỉ tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lao tiểu tử này thực lực cảnh giới thế nào còn không có quá mức con A. Lữ thụ bó tay rồi, đều mẹ nó là lý nhất tiếu gây, ngươi nói ngươi cùng người ta đánh nhau liền đánh nhau. Thế nào trả lại đánh nổ tiểu vũ trụ rồi? Hơn nữa đánh nổ liền đánh nổ đi, chính ngươi thế nào còn chạy đâu? Mắt nhìn thấy trước mặt hắn hầm động dỗng nhiên biến thành thẳng tắp một đầu nghiêng nghiêng hướng kéo dài xuống hầm động, Lữ Thụ vừa chạy vào đi không bao xa, một lần đầu liền nhìn thấy rủ Ổ tỷ ghệ mỹ đã xuất hiện ở đầu này thẳng tắp hầm động cuối cùng chỗ. Cái này song phương đều có thể nhìn thấy lẫn nhau, Lữ Thụ áp lực lập tức lớn bắt đầu. Thẳng tắp đường là thuận tiện nhất gia tốc, khoảng cách song phương bất quá hơn 100m mà thôi. Vu Ỏ Tỉ ghệ mì vài phút là có thể đuổi kịp đến. Vu Ỏ Tỉ Gẹmị khẽ miệng cũng buốc lên một tia cười lạnh, hắn tính toán chính mình chỉ sợ còn có 10 phút đồng hồ liền muốn bắt đầu thực lực suy yếu, nhất định phải trước đó đuổi kịp đối phương. Chắc hẳn giết chết một cái cấp C cao thủ hẳn là sẽ không quá tốn sức a. Nhưng vào đúng lúc này, Vu Ỏ Tỉ ghệ mì chợt thấy lưỡi thủ hai tay con qua đỉnh đầu, giống như đem thứ gì trói đến trên mặt đồng dạng, nhưng mà trong tay hắn bình thủy tinh chiếu rõ độ cũng không có xa như vậy. Cho nên nhìn không sạch lữ thụ chói cái gì. Liền sau đó một khắc. Ta mẹ nó. Dù ổ tỷ gệ mì chỉ gặp lữ thụ trên nót một vệ kim quang thẳng tắp hướng về phía hắn chiếu xạ mà đến, kém chút liền mù. Cái này mẹ nó là cái gì tao thao tắc ca. Đến từ dù ổ tỷ gệ mì tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ nghĩ thầm đầu này thẳng tắp hố đạo dài như vậy, hơn nữa song phương liền ở vào một đường thẳng bên trên, hắn trực tiếp đem ngày kính cầm dây thừng cho cột vào đầu đằng sau. Một bên phi nước đại một bên thôi động ngày kính, đây quả thực đúng vậy kèm theo vô địch xa chỉ riêng đèn A. Vô địch tốt A. Căn bản không cần chính mình tốn sức, chỉ cần liên tục không ngừng hướng bên trong quán thâu tinh thần chi lực liên tốt, còn không ảnh hưởng chính mình phi nước đại tốc độ. Nếu là tay cầm, cực hạn phi nước đại bắt đầu tất nhiên sẽ ảnh hưởng thân thể thăng bằng tính, nhưng chói ở sau gáy bên trên liền không đồng dạng. Toàn tự động. Vô tì gệ mì đừng nói tiếp tục đuổi, cái này mẹ nó ngay cả đường đều thấy không rõ lắm. Hơn nữa cứ như vậy một người rộng bao nhiêu hồ nói, hắn ngay cả chỗ ẩn nút đều không có, tổng không thể đổ lấy chạy đi. Gruotigemy kem chút liền hỏng mất, chính mình đây rốt cuộc gặp cái gì tuyển thủ. Gruotigemy chậm rãi dừng bước. Thật sự là không ngừng không được, hắn nhìn không sạch đường. Nhưng vào đúng lúc này, phía trước kim quang dống như diện. Gruotigemy hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là đối phương pháp khí này quá hao phí linh lực, cho nên không đáng kể ngẫm lại trước đó ở trong cung điện giống như cũng thế. Đối phương cũng không có sử dụng thời gian quá dài A Không trách dù ổ tỷ mì có thể như vậy suy đoán, dù sao theo hắn muốn đến, đối phương bây giờ không có tất yếu dừng lại, một đường mở ra cái này vô địch xa chỉ riêng đèn chạy trốn không phải tốt. Hắn cười lạnh một tiếng liền đuổi theo, đã ngươi hết biện pháp, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kết quả, liền ở dây tiếp theo. cách dù ổ tỷ gệ mì lại thấy được Thái Dương. Đến từ dù ổ tỷ tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Hơn nữa lần này, cái này một chùm kim quang không còn giống như là vừa rồi như thế thường sáng lên, mà là nhanh chóng tránh lên, khiến cho toàn bộ hố nói cùng mẹ nó chuẩn bị sàn nhảy đồng dạng, thiếu chút nữa âm nhạc. Ngươi tránh em gái ngươi A. Đến từ dù ổ tỷ gệ mì tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Dù ổ tỷ gệ dừng lại một cái, lữ thủ cũng ngừng lại, khoảng cách giữa hai người bị một lần nữa kéo ra đến 500 m trái phải, nhưng hôm đó kính chỉ riêng đúng là cách 500 m đều cảm thấy trứng mắt. Lữ thụ đem ngày kính từ cái hót hái xuống cầm ở trong tay đối dù ổ tỉ ghệ mì một trận cùng thiểm. Nói thật, tại như vậy trật hẹp hố chặng đường gặp được dù ổ tỷ ghệ mì cái này loại không mang kính dâm tuyển thủ, lữ thụ đã đứng ở thế bất bại. Kỳ thực mang kính dâm cũng không có, như thế đen hồ nói, dù ổ tỉ ghệ mì nếu là mang lên kính dâm lữ thụ liền đem ngày kính cho nhốt, đến lúc đó đối phương vẫn là cái người mù. Thật là cao thủ tịch mình ta. Lữ thụ cảm khái. Hắn hiện tại đúng vậy muốn đợi dù ổ tỉ ghệ mỉ thực lực suy bại về sau phản đánh một đợt, lữ thụ đã xa xa phát giấc được, dù ổ tỷ ghệ mỉ trên người năng lượng ba động bắt đầu suy yếu. Nhưng vào lúc này lữ thụ đem ngày kính cột vào trước ngực, bắt đầu hướng phía dù ổ tỷ ghệ mỉ cùng chạy tới, trước ngực ngày kính lué lên lué lên chiếu sáng lấy hô chặng đường mỗi một góc. Dù ổ tỷ ghệ mỉ lúc ấy cả người cũng không tốt, hắn mơ hồ đoán được lữ thụ là dễ cảm giác thể chất, rất có thể đã phát giác được thực lực mình đang suy yếu Không phải vậy vì sao phản truy thời gian tới vừa vạn. Cái này cục diện trong nháy mắt xoay chuyển, biến thành rủ ổ tỉ ghệ mì ở phía trước chạy, lữ thụ ở phía sau truy. Nói thật, rủ ổ tỉ ghệ mì từ linh khí khôi phục thời đại mở ra đến nay, còn chưa từng có như thế bất cứ qua. Cái này đều cái gì cùng cái gì à, đối phương đổ trên tay cũng không có gì đặc biệt lớn lực sát thương, nhưng từ làm người buồn nôn góc độ đến xem, thật đã vô địch. Đây chẳng lẽ là thiên la địa võng bồi dưỡng ra được mới chủng loại người tu hành người khác đều là thổ hệ hỏa hệ thần mã, người là làm người buồn nôn hệ. Chính gọi chữ đâu bỗng nhiên giật nảy mình, đằng sau phi kiếm một giờ tăng 3 hơn ngàn phiếu. Các vị, cầu nguyệt phiếu. Ta phải đi ngủ bù gánh không được. 436, trời bên trong chủ chi thần. Kỳ thực dù ổ tỷ ghệ mì cũng là có chút điểm luôn cuống, đã hắn kết luận lữ thủ chỉ có cấp C, như vậy thì tính lữ thủ cẩn thân, hắn cũng giống vậy có cơ hội giết chết lữ th Dù sao thực lực bây giờ coi như bắt đầu suy yếu, hắn cũng có nắm chắc tuyệt đối sẽ không rớt xuống cấp b căng hết cỡ đúng vậy có cảm giác suy yếu mà thôi. Nhưng vấn đề là lữ thụ quần quận mà tới tư thái quá mẹ nó có khí thế, cảm giác tựa như là nắm vững thắng lợi đồng dạng. Trong giới tu hành từ trước đến nay đều là thực lực cao treo ở đánh thực lực thấp, có rất ít người có thể đem loại tình huống này đảo ngược, dù sao thuần túy thực lực cao thấp vừa ra tay liền có thể nhìn xuất không giống nhau đến A, cảnh giới là thực sự. Nhưng mà dù ổ tỉ ghệ mì hôm nay xem như kiến thức cái gì gọi là kiếm tẩu thiên phong lấy kỳ thẳng chính. Lữ thụ cũng phát hiện, tuy nhiên ngày kính cái đồ chơi này trước kia hắn cảm thấy phi thường gần gà, dù sao chỉ có chiếu rõ công năng cũng không có gì lực sát thương, liền ngay cả xoay đầu hồ lô đều mạnh hơn nó. Tối thiểu xoay đầu hồ lô dùng đối địa phương cũng có thể nhẹ nhóm giết người không phải nha, lữ thụ đều nghị kỹ về sau trang bức thời điểm liền nói ta có một môn tuyệt học gọi là điểm danh. Kết quả hiện tại đặc biệt xoay đầu hồ lô trực tiếp nghỉ việc, mang đầu không đáng tin cậy không đứng đắn Mà lúc này lữ thụ trợt phát hiện, khi chiếu rõ công có thể phát huy đến cực hạn thời điểm, cũng là có tác dụng lớn. Cùng ngươi thời điểm đối địch trực tiếp đem ngày kính cố định ở trước ngực, ngươi nhưng phàm là cận chiến người tu hành cùng giác tỉnh giả dù sao cũng phải mắt nhìn thẳng người mới có thể đánh nhau a Cho dù là viễn trình công kích người tu hành một mực bị xa chỉ riêng đèn chiếu vào vậy cũng rất đau đớn a Hơn nữa ngày hôm đó kính nhưng so sánh xa chỉ riêng đèn lợi hại hơn nhiều à, tối thiểu ngươi xa chỉ riêng đèn sẽ không để cho mắt người đau nhức Cái này muốn là lúc sau đánh nổi danh, các đại cường giả không đeo kính đen làm sao cùng lữ thụ đánh lấy sức một mình để toàn thế giới cao thủ mang lên kính dâm, đây cũng là một loại bản sự không phải nha. Hiện tại lữ thụ đuổi theo rủ ổ tỷ gệ mì ở hố chặng đường mặt chạy, tuy nói rủ ổ tỷ gệ Mỹ đưa lưng về phía lữ thụ còn sẽ không thụ tia sáng ảnh hưởng nhưng chính mình cũng không thể hoàn toàn không trở về đầu xem một chút đi. ân xác thực không thể trở về đầu nhìn, một lần đầu con mắt liền phải hoảng hốt nửa ngày. Đột nhiên, vô tỷ ghệ Mỹ nhìn thấy khoảng này thẳng hố đạo rốt cục phải kết thúc, phía trước đúng vậy chỗ của quẹo. Chỉ cần mình giấu kín tại chỗ khúc quanh cho đằng sau cái này làm người buồn nôn hệ giác tỉnh giả nhất kích trí mệnh, cái kia đây hết thể liền tất cả đều kết thúc. Hiện tại, chỉ có giết con hàng này mới có thể tiêu mất chính mình mối hận trong lòng. Ngày kính tuy nhiên mãnh liệt Nhưng tổng không đến mức trái với vật lý thưởng thức còn có thể soi sáng góc rẽ vị trí đi, cho nên nó có thể phát huy tác dụng lớn nhất địa phương đúng vậy thẳng tắp hố đạo cái này loại không có chướng ngại hoàn cảnh địa lý. Vũ hồ tỷ gệ mì dấu kín tại góc rẽ ninh thở, tay trái đã nắm chặt bên hông trôi đao, trên mù bàn tay gần xanh nhanh chóng ngảy lên. Ánh mắt của hắn đã hiếp mắt lên, chỉ chờ đối phương xuất hiện trong chốc lát rút đao một chém. Khi đó coi như bị chiếu một chút cũng không quan trọng. Dù ổ tỷ ghệ mỉ tự tin cái này một đao đối phương cây bản không thể định nổi ngay tại dù ổ tỷ ghệ mỉ xác nhận lữ thụ nhanh muốn đến góc rẽ thời điểm lữ Thụ tiếng bước chân bỗng nhiên chậm lại dù ổỉ ghệ mì tâm sách lên hắn biết do đối phương cũng không đốc chỉ là ở cái này góc rẽ ngươi cái kia yêu thiêu thân chấp ló kính cũng không dễ sử dụng Ngươi đến cùng tiếp tục đổi còn là không truy dù ổ tỉghệ mỉ cười lạnh bắt đầu nhưng vào đúng lúc này hắn chợ thấy góc rẽ lén lút giò sét đi ra một cây trường Âu trường mâu phía trước Cột một cái thái dương. Tạch tạch tạch kết, ngay kính trong chớp mắt công phu vậy mà chuồn 10 lần. Tránh xong sau trường mâu liền thu trở về. Vô hồ tỷ nguyên bản theo bản năng rút đao xuất thủ, kết quả chém vào không chung. Yêu trong đao màu tím tiểu xà cũng theo đó mà ra, lại chỉ nào tới không khí. Ta mẹ nó. Vô hồ tỷ không có một chút điểm phòng bị à, hiện trong tầm mắt coi như không có cường quăng cũng tồn tại đại lượng màu sắc rực rỡ ánh sáng. Một hồi một hồi một hồi. Tao thao tác vì cái gì cứ như vậy nhiều. A. Thiên la địa vong đến cùng nôi dưỡng một cái gì tuyển thủ đi ra A. Đến từ rù ổ tỷ tâm tình tiêu cực giá trị, 1.000 nghìn. Rù ổ tỷ gệ mì co tiếp tục chạy như điên, màu tím tiểu xà từ dưới đất đạn nhảy dựng lên muốn cho hắn trì hoan thời gian. Hắn biết rõ thiên la địa vong cao thủ đều là có phi kiếm, cái này màu tím tiểu xà liền là muốn trông cự phi kiếm mà đi. Thế nhưng là dù ổ tỉ gệ có chút nghi hoặc vì cái gì đến bây giờ cũng còn chưa thấy qua con hàng này phi kiếm mặc kệ trước thoát cách nơi này khôi phục thị lực lại nói. Thực lực cảnh giới đã nhanh muốn hạ xuống đến cấp B điểm thấp nhất, dù ổ tỉ gệ mì lúc này đã không nghĩ nữa giết chết lữ thụ loại chuyện này, như đối phương chỉ là cái cấp C như vậy hắn đại khái có thể tiếp tục đánh xuống, cấp B áp chế cấp C đúng vậy nhắm mắt lại làm không tốt đều có thể đánh thắng, nhưng đối phương không phải bình thường cấp C A, là 10 phần buồn nôn cấp C. Cảm giác suy yếu đánh tới, hắn nhất định phải trốn đi đến ổn định cảnh giới, không phải vậy vạn sự đều yên. Nhưng lữ thụ cái nào nguyện ý buông tha loại cơ hội này, sinh cùng tử liền muốn vào lúc này thấy rõ ràng. vu vu bên trong, thi cậu cùng phục thỉ từ tinh đồ bên trong oanh minh mà ra, thi cậu trong nháy mắt liền chặn màu tím tiểu xa đi đường, chiến đấu ở cùng nhau. Nhưng mà dù ổ tỉ gệ mì dù sao vẫn như cũng là cấp bê thực lực, dù gì, từ trên người hắn hấp thu năng lượng cụ hiện đi ra khí linh cũng tới thế hung mãnh Lữ Thụ bất đắc dĩ đặt lên phục thị cùng một chỗ trầm giết. Cái kia màu tím tiểu xà tốc độ nhanh như từ lôi, một con rắn cùng hai thanh phi kiếm ở chật hẹp hố chặng đường treo lên đến, qué vách đá phá nát, mảnh đá bắn tung tóe. Màu tím tiểu xà mục tiêu minh xác, chính là muốn công kích Lữ Thụ bản thể, mà thi cậu cùng phục thị, nhưng thủy chung ngăn trở nó đi đường. Bruo tỷ ghệ mỉ bản tính đánh rất tốt, màu tím tiểu xà nếu là không làm gì được Lữ Thụ còn chưa tính, nhưng nếu như Lữ thật thực lực không đủ, Nói không chừng hắn ý nguyên có quay đầu phản giết cơ hội. Lữ Thụ lưu lại thi cẩu cùng phục thể chính mình lại không chế lấy thần thủy như là hồng thủy đồng dạng trào lên mà đi, thần thủy đem Lữ Thụ lôi cuốn ở giữa nhanh chóng xuyên toa hố nói. Trên thực tế như thế nhỏ hẹp hố chẳng đường, bây giờ thần thủy dễ dàng liền có thể đem một đoạn hố đạo lấp đầy, Lữ Thụ thậm chí có thể cách mặt đất mà đi. Thần thủy mạnh tính ăn mòn đem đi qua hố đạo đều bôi cực kỳ bóng loáng, nhưng tốc độ lại một điểm không giảm. Thủy tính cực Vố lượn hố chạng đường mọi người chạy bắt đầu thỉnh thoảng nguyên nhân quan trọng vì biến hướng mà giảm tốc độ, nhưng thần thủy không cần, nước bản thân liền có thể không khe hở không vào. Mắt nhìn thấy Lữ Thụ tốc độ vậy mà so vừa rồi chạy trốn càng nhanh, dù gệ Gemi nội tâm kinh nghi, cái này Thiên La Địa Vong thiếu niên rốt cuộc là ai? Hai thanh phi kiếm đã đầy đủ yểm thấy, chẳng lẽ còn là đã thức tỉnh thủy hệ dị năng đồng tu thiên tài. Khó trách Thiên La Địa Vong sẽ đem hắn phóng xuất tiến vào hải ngoại di tích, nguyên lai là đối với hắn ôm kỳ vọng cao. Tư liệu bên trong, Thiên La địa vóng ở nam dấu Trần Bách Lý dưới chướng xác thực có một cái thủy hệ giác tỉnh thiên tài một mực gần nút đến nay không có xuất thủ qua. "Buo Otigemi một bên chạy một bên lạnh giọng nói, ngươi đúng vậy Triệu Minh Khả. Cái gì Triệu Minh Khả không Triệu Minh Khả, ta là ngươi trời bên trong chủ chi thần a, ta để ngươi đánh tiền, đánh không có." Lữ Thụ dùng tiếng Nhật hô nói. "Đến từ Duo Otigemi tâm tình tiêu cực giá trị 999." Buo Otigemi bị tức thiếu chút nữa nói không ra lời. Thế nào, ngươi còn nhập hí A? 437, Lữ Thụ Át chủ bài tận suất Dù hồ tỷ gệ mỉ như bị điền phi nước đại, còn không bao lâu liền đến bọn hắn mới vừa tiến vào hầm động địa phương. Cung điện ngoài cửa. Lúc này hầm động ngoại hối tập hợp lấy đại lượng tán tu như cũ do dự cùng các tổ chức lớn hiệp thương, bọn hắn còn cảm thấy giảng đạo lý nói không chừng có thể làm cho các tổ chức lớn từ bỏ khu khiến cho bọn hắn làm phá hôi. Mà các tổ chức lớn tâm tư căn bản liền không ở nơi này. Bọn hắn nghĩ là bên nào hầm động có khả năng nhất tiếp cận trận nhãn. Trong chốc lát, cung điện bên ngoài tất cả mọi người chơ mắt nhìn vừa mới thực lực cường hãn đến đuổi theo hai cái thiên la địa vong thành viên chạy khắp nơi rủ ổ tỉ ghệ mỉ, từ hầm động bên trong cuồng chạy vội ra. Có người kinh nghi bắt đầu, phía sau hắn có phải hay không có quái vật gì đang đuổi là gì tích bên trong sinh linh sao? Bọn hắn ấn tượng bên trong rủ ổ tỉ ghệ mỉ thế nhưng là cấp bê đỉnh phong cường giả, như vậy truy rủ ổ tỉ ghệ mỉ có thể là cái gì? Hầm động bên ngoài tất cả mọi người ngưng thần để phòng bắt đầu. Chỉ là liền sau đó một khắc, bọn hắn bỗng nhiên trông thấy hầm động bên trong kia sáng chợt rõ chợt bóng tối, giống như có cái gì quang mang cấp tốc chớp động lên, đây rốt cuộc là sinh linh gì, vậy mà lại tự thân phát sáng. Sau đó, Lữ thụ bọc lấy một thân thần thủy từ bên trong vọt ra. Đối diện người tu hành trực tiếp liền bị ngài kính cho lóe mù. Lại là hắn? Ta lại mù. Mà thân ở bên cạnh không có bị ngày kính trực tiếp chiếu xạ tu sĩ thì nhìn lấy lữ thụ đem một khối gương đồng chói ở trước ngực, cái kia lấp lué kim sắc quang mang tựa như trong đêm tối sản nhảy tín hiệu. Cơ hồ nhịn không được muốn cùng theo một lúc lắc lư. Cái này mẹ nó cái gì tạo hình a chiến đấu thủ đoạn còn có thể lại kỳ hoa một chút sao. Tất cả mọi người không nghĩ ra, không phải mới vừa rủ ổ tỷ gệ mì đang đuổi con hàng này à, làm sao tình huống trực tiếp lật quay lại à. Phượng hoàng xã Hà Hột nhữ nhìn về phía lữ thủ cùng dù ổ tỉ ghệ mì bóng lưng hít một hơi thật sâu, các ngươi ai mang kính dâm rồi. Lúc này, Hào Hột đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cái này mẹ nó nếu là đổi hắn ở hố chạng đường cùng lữ thủ gặp nhau, thật là đủ buồn ôn. Mà thần tộc tổ chức hơn 20 người cũng còn không có nóng lòng tiến vào hầm động, chính tại nội bộ chuyện thương lượng, đến cùng muốn hay không thúc đẩy tán tu làm bia đỡ đạn. Kết quả còn không có thảo luận suốt cái nguyên cớ đâu liền thấy lưu thụ đổii lấy dù ổ tỉ ghệ mỉ chạy ra ngoài thân tộc Cường giả có giản không nghĩ tới a Tuy nhiên có giản chính mình cũng chắc chắn lữ thụ chắc chắn sẽ không có việc gì nhưng cục diện xoay chuyển nhanh như vậy vẫn có chút ra ngoài ý định thân tộc tổ chức cấp B cường giả trầm mặt nửa ngày có giản người vẫn rất có ánh mắt hắn rất cường đại chỉ là ta cảm giác hắn có chút đặc biệt cái này đặc biệt hai chữ chỉ là lữ thụ trước ngực treo ngày kính Lữ Thụ cùng dù ổ tỷ ghệ mì tâm vô bảng vụ ngươi truy ta đuổi. Khoảng cách của song phương cấp tốc tiếp cận, dù ổ tỷ ghệ mì đã cảm nhận được cảm giác suy yếu đột kích, chỉ sợ không bao lâu liền muốn triệt để lâm vào thung lũng. Lâm thời nhỏ cảnh giới cao tuy nhiên lợi hại, nhưng hậu di chứng lại là thực sự. Ngay tại Lữ Thụ sắp tao ngộ dù ổ tỷ ghệ mì một khắc này, dù ổ tỷ ghệ mì vậy mà dứt khoát nhắm mắt lại, bên hông yêu đao y nguyên nắm cầm nơi tay bên trong, hắn quay người vận lực liền muốn hướng phía thần thủy bên trong Lữ Thụ bổ chém đi xuống. Tuy nhiên thần thủy nhưng ăn mòn pháp khí, nhưng dù ổ tỷ ghệ mì còn có bất kỳ lựa chọn sao. Nhưng mà hắn nhất định sẽ thua sao. Chưa hẳn. Hắn chỉ cần ở pháp khí bị thần thủy phong cấm ăn mòn trước đó chém lưu thụ là được. Thần thủy muốn đột phá trên người hắn linh khí triệt để phế bỏ yêu đao trước đó, cũng là cần thời gian. Mà đao của hắn, rất nhanh. Màu tím yêu đao ở dù ổ tỷ ghệ Mỹ đỉnh đầu lấy xuống quỷ dị diễm lệ màu tím, đúng là muốn đem thần thủy từ bên trong bộ ra, thẳng chạm Vũ Vũ Đế Gae Mỹ nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được cái viên kiêng ngày kính lúc này ở lữ thụ trước ngực thấu qua, hắn mí mắt nhanh chóng chánh gấp. Chỉ là hắn hiện đang nhắm mắt đập nồi dìm thuyền, một đau đã xuất, hai người sinh tử liền muốn liền có thể phân xuất. Kỳ thực dù ổ Vũ Đế Gae rất giàu hoạt, trong ngực hắn họa kỳ dạ xỉ thủy trùng chưa xuất, chính là chờ đợi tiếp tục sát chiêu. Cái này chật hẹp không gian đọa kỳ dạ xỉ mới thật sự là sát khí, chỉ là hắn trước hết đem lôi cuốn lấy lữ thụ thần thủy chém ra mới được, chân chính đòn sát thủ không dung có sai. Yêu Đao cùng Thần Thủy vừa tiếp xúc tựa như cùng phá lang hương phía dưới bộ ra, Vụ Ổ Tỷ mì khỏe miệng lộ ra tự tin mỉm cười. Ngay tại lúc sau một khắc, bụm một tiếng, Lữ Thủ đúng là đem sở hữu Thần Thủy đều xông đi lên đến triệt tiêu cái này trên yêu đao sức lực lớn, sau đó hai tay cứng rắn xinh xinh đem yêu đao cho kẹp lấy. Tay không tiếp giao sắc. Vụ Ổ Tỷ Gemy muốn đem yêu đao giúp trở về, lại đánh giá quá thấp Lữ Thủ đối với pháp khí chấp nhất, chết sống đều không đong tay. Đến từ Ổ Tỷ Gemy tâm tình tiêu cực giá trị 999. Thần Thủy một khắc không ngừng nghỉ, ngay tại yêu đao vừa bị lữ thụ tiếp được trong chốc lát, mãnh liệt hướng về trên yêu đao lan tràn bao khỏa, sau đó hướng rủ ổ tỷ gệ mì quét sạch mà đi. Rủ ổ tỷ gệ mì nghi ngờ bên trong họa kỳ giả sỉ còn không có xuất liền kinh nộ này biến cố, cái kia thần Thủy tính ăn mòn cực mạnh, hắn hiện tại cảnh giới bất ổn căn bản là không dám chắn còn lại linh lực đi chống cự lại thần Thủy khủng bố. Bất đắc dĩ, rủ ổ tỷ gệ mì quả quyết vứt bỏ đao. Dù hồ tỉ ghệ mỉ từ không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị buộc đến loại trình độ này, nếu không phải hai cái này thiên la địa võng người liên thủ hố hắn, làm cho hắn bất đắc dĩ nhất định phải sử dụng bí thuật đến để thăng cảnh giới, làm sao có hiện tại như vậy bất lực. Hắn hoàn toàn có thể hình thành linh lực cao giáp cứng rắn sinh sinh đột phá thần thủy trở ngại, nghiền ép lữ thủ Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, chạy cũng không chạy nổi, đánh cũng đánh không lại, nhất định phải liều chết đánh cược một lần. Hắn rút ra trong ngực quả kỳ giả si đem trong người còn lại toàn bộ linh lực hình thành nửa trong suốt linh lực áo giáp, trong cơ thể hắn căn cơ đã mất đi linh lực tẩm bổ sau bắt đầu nhanh chóng lui bại, lúc này hắn cho dù giết lư thủ cũng phải đối mặt ngã cảnh hậu quả. Tưởng tượng một chút chính mình ngày sau chỉ có thể lấy cấp C thực lực sống quãng đời còn lại một sinh, Vì dù Ồ tỷ gệ mỉ tâm lý liền nổi lên một trận không cam lòng. Mà không cam lòng về sau thì là vô hạn đoán hận. Ồ tỷ ghệ mỹ lúc này liền muốn đem vạ kỳ dạ xỉ cắm vào lư thủ trái tim bên trong. Chiếm lấy lưu thụ trên người sở hữu tư nguyên Nhưng vào đúng lúc này Hắn lại trơ mắt nhìn thần thủy lôi cuốn lấy tuột tay Mà ra yêu đào cùng lưu thụ chính mình Nhanh chóng rút lui Thối đặc biệt không biết xấu hổ Đoạt đồ vật liền chạy Các người thiên la địa vong tiết tháo còn cần hay không Đế tử dù ổ tỷ gệ mì tâm tình tiêu cực giá trị 999 Mà ngay tại lúc đó Ngày kính thủy trung thường lóe lên Quang mang xuyên thấu qua thần thủy khúc xạ đem toàn bộ hầm động bên trong chiếu giỏi giống như đáy biển Không phải lữ thủ không muốn một mực để ngày kính lué, thật sự là hiện tại tia sáng ở phía trước, lao tránh lời nói tia sáng trợt rõ trợt bóng tối, chính hắn cũng có chút chịu không được. Yêu đao vừa mới bị thần thủy toàn bộ bao trùm, hậu phương một mực cùng phục thỉ thi cậu chiến đấu tiểu xà liền phi thân muốn trở lại yêu đao bên trong, nhưng nó vừa phấn đấu quên mình tiến vào thần thủy, liền đồng dạng bị thần thủy khống chế được. Chỉ gặp màu tím tiểu xà ở thần thủy bên trong trái trùm phải đụng đúng vậy muốn về đến yêu đao bên trong, nếu là yêu đao có chủ Thần thủy thật đúng là không không được nó, mà lúc này, thần thủy lại ngay cả yêu đào cùng nhau thôn vệ. Tốn sức thiên tân và khổ, màu tím tiểu xà mới liều mạng trở lại yêu đào bên trong nghỉ ngơi lấy sức. Thi cậu cùng phục thì mất đi kiềm chế cho sướng nhanh bay trở về lữ thụ bên người, nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm dù ổ tì mà đối phương thì là nội tâm một trận tuyệt vọng, hắn đập nồi dìm thuyền muốn dùng ngã cảnh đem đổi lấy một kích lại không còn có cơ hội xuất thủ. Lữ thụ lúc này át chủ bài tận suất Căn bản liền sẽ không lại cho hắn cận thân bất cứ cơ hội nào, vẹn vẹn dựa vào phục thủy cùng thi cầu liền có thể thuận lợi mài chết dù ổ tỷ gệ mì. 438, Thần Thủy Câu Khí Linh Khi lữ thụ hai thanh phi kiếm đi vào dù ổ tỷ gệ mì trước mặt thời điểm, dù ổ tỷ gệ mì y nguyên làm ngoàn cố chống cự. Dù ổ tỷ gệ mì sợ chết sao? Hắn đương nhiên sợ chết. Nhưng hắn thật xác định mình quả thật lại không đường sống thời điểm, liền từ nội tâm bên trong quần cuộn lên một cỗ huyết khí Lư thụ bọn hắn có thể nói thần tập nhân tính vốn ác, cũng có thể nói bọn hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng nên nhìn thẳng vào đồ vật nhất định phải nhìn thẳng vào, thần tập người xác thực đều có chút điên cuồng. Thần tập bên trong tu sĩ kỳ thực rất mâu thuẫn, hiếu chiến lại thích trưng diện, tiêu căng mà nho nhã lễ độ, ngang bướng không hóa mà yếu đối thiệt biến, dễ dàng thuần phục mà không muốn bị người bài bố, trung trinh mà dễ dàng làm phản, dũng cảm mà nhát gan. Đây hết thảy sớm đã có cúc cùng đao nhất thư trình bày rõ rõ ràng ràng, đó là cái mâu thuẫn dân tộc. Phần lớn người ưa thích đảo quốc chỉ sợ là bởi vì nơi đó Mỹ, Sakuza, Thảm Tạ Tami, Hắc Thiết Tấm Trà, hết thảy đều có thể cùng đẹp có quan hệ. Mà đại bộ phận chán ghét người ở đó, chỉ sợ đều là bởi vì nhân tính bên trong ác có đôi khi trên người bọn hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không thể khinh xuất phủ định hết thảy chỗ nào đều có người tốt cũng có người xấu, nhưng mà thần tập bên trong người tốt đã ở phe phái tranh đấu bên trong biến mất hầu như không còn. Không phải người tốt không đủ mạnh, Mà là người tốt từ trước đến nay không có ý muốn hại người, thậm chí cũng không có thả người tri tâm, luôn cảm thấy người không có khả năng ác đến tình trạng kia đi, sau cùng lại bị chính mình chủ quan đưa ra sinh mệnh. Dù hồ tỉ ghệ mỉ cảnh giới suy bại tới cực nhanh, nguyên bản nếu là hắn không đập nồi dìm thuyền rút ra sở hữu linh lực, cũng bất quá là cuối cùng sinh duy trì ở cấp B nhưng hắn trong trận chiến đấu này phạm sai lầm nhiều lắm, hắn không nghĩ tới một mực kiên cường thiên la địa vong bên trong sẽ xuất hiện hai cái như thế không biết xấu hổ tuyển thủ, đánh không lại liền chạy Đánh thắng được liền truy, kẻ yếu cùng cường giả ở giữa nhân vật chuyển đổi tự nhiên mà lại nhanh chóng. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình khinh thị một cái cấp C thiếu niên, thủ đoạn át chủ bài vậy mà như thế nhiều, hơn nữa đối phương nao động lại to lớn như thế, một cái thật đơn giản chiếu gương sáng tử đúng là đem hắn ép tình thế khó xử. Dù hồ tỉ ghệ mỉ cầm trong tay họa kỳ dạ xỉ chật vật viện với đá, hắn toàn thân trên dưới đếm không hết vết thương đều là bị thi cậu cùng phục thị cắt đi ra, mất máu quá nhiều dẫn đến hắn lúc này sắc mặt cực độ tái m Chỉ là thi cậu mang đi hắn vui sướng đồng thời, phục thỉ cũng mang đi phẫn nộ của hắn, cho nên dù ổ tỉ ghệ mì không biết rõ vì sao đông nhiên trước nay chưa có bình tĩnh bắt đầu, hắn nhìn thoáng qua trên người mình vết thương, có chút không nghĩ ra mình rốt cuộc là thế nào đi đến bây giờ kết cục này. Dù ổ tỉ ghệ mì thì thảo tư hỏi, vì cái gì? Lữ thụ đứng ở hố chặng đường một chỗ khác cười lạnh nói, ta không mới nói à, không chép nam mô đại từ đại bi quan thê âm Bồ Tát 10 lần, ngươi ba ngày bên trong có đại họa sử suốt nửa ngày hắn làm như thế nào phản bác câu nói này đến từ dù ổ tỷghì tâm tình tiêu cực giá trị 1.000 trong ngày mắt thi cậu cùng phục thủy toàn bộ xuyên qua tiến vào đã triệt để mất đi ý chí chiến đấu dù ổ tỷ ghệ -e mỉ trái tim thần tập Tam đại cấp B cao thủ một trong yêu đao vẫn lạc Lữ thụ đem thi cậu cùng phục thủy thu hồi tinh đồ bên trong sau đó đem rủ ổ tỷ ghệ mì họaỷ dạ xỉ cũng ném cho thần thủy tiếp tục thôn phệ lúc này yêu đau biến mất hầu như không còn Cái kia bôi nồng đậm màu tím cũng đem chậm rãi tan biến tại kim quang chói mắt thần thủy bên trong, đột nhiên, đầu kia màu tím tiểu xà một lần nữa từ yêu trong đào chui ra điên cuồng trái đột phải đụng, muốn phải thoát đi thần thủy vây quanh. Vậy mà lúc này nó bản thể đã chết, chính là cực độ hư nhược thời điểm không phải thần thủy đối thủ. Ngay tại lữ thụ coi là đầu này màu tím tiểu xà sẽ cùng thạch tượng quỷ cái kia sợi khói đen đồng dạng tiêu tán lúc, lại phát hiện đầu này tiểu xà trên người màu tím vậy mà bắt đầu từ từ hướng về kim sắc chuyển biến mà không phải bị thôn vệ. Tình huống như thế nào? Lữ thụ sừng sốt một chút, thần thủy là không có ý thức điểm ấy lữ thụ phi thường khẳng định, chỉ là vì sao lại xuất hiện tiểu xà bình yên vô sự lại từ tím biến kim hiện tượng đâu. Quá trình này để lữ thụ đợi chừng một giờ, đầu kia tiểu xà thậm chí ngay cả mỗi một cái miếng vậy đều đều bị kim sắc xâm nhiễm. Hơn nữa ở quá trình này bên trong, cái này màu tím tiểu xà vậy mà từ từ không dãy rùa nữa, lâm vào ngốc trệ bên trong. Lữ thụ đống nhiên thông qua mình cùng thần thủy liên tiếp cảm nhận được đầu này tiểu xà đối với máu tươi khát vọng, hắn nghĩ nghĩ dùng phục thủy đâm hư chính mình ngón trỏ, gạt ra một giọt máu tươi tan tiến vào thần thủy bên trong. Kim sát tiểu xà giống như là sống lại đồng dạng ở thần thủy trung du rạc, tới gần đến huyết dịch bên cạnh liền một thanh đem lữ thụ cái kia giọt máu tươi nuốt vào trong miệng. Sau đó, lữ thụ cảm giác mình tựa hồ cùng thần thủy quan hệ càng thêm thân mật một số, hơn nữa cũng cùng đầu này tiểu xà thành lập liên hệ nào đó Cái này Kim Sắc tiểu xa bị thần thủy nuốt về sau vậy mà thành thần thủy khí linh. Đây quả thực đúng vậy niềm vui ngoài ý muốn a, lưu thụ một mực liền lao hâm mộ lý nhất tiếu Hắc Long Mâu có thể cụ hiện xuất Hắc Long đến giúp đỡ đánh nhau kia mà, hơn nữa đầu kia Hắc Long thật một chút cũng không kém. Liên vừa rồi chiến đấu tới nói, Blue ổ tỷ gảy mi một đầu màu tím tiểu xà vậy mà kéo lại hắn hai thanh phi kiếm, không thể không nói cấp B cường giả cùng khí linh cùng phối hợp lúc sức thực mạnh phi thường. Hiện tại, hắn lưu Thủ cũng có khí linh a. Chấm tư ở giữa lữ thụ trực tiếp khống chế tiểu xà từ thần nước bên trong ra ngoài, khí linh đúng là cùng chủ ký sinh thực lực tướng xứng đôi, lữ thụ muốn biết mình khống chế phía dưới khí linh đến cùng có thể có như thế nào vi lực. Nhưng mà sau một khắc, kim sắc tiểu xà vậy mà chết sống không chịu từ thần trong nước ra ngoài. Không đúng, là nó ra không được. Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen, chính mình cho tới nay ở pháp khí phương diện liền không có thuận lợi qua, gần nhất đạt được thần nước sau cảm giác thoải mái hơn, tối thiểu thần thủy không nháo yêu tiêu thân A. Kết quả hiện tại thật vất vả câu đến cái khí linh, cho là mình vài phút muốn đi lên nhân sinh đình phong, kết quả cái này khí linh căn bản ra không được thần thủy. Chính mình lại không thể có cái đứng đắn một chút pháp khí đúng không? A. Lữ thụ mặt đen lên đem trong tay họa kỳ dạ xỉ ném vào thần thủy bên trong, cái này thần thủy mặc kệ là lai lịch vẫn là tác dụng cũng còn có chính mình cần tìm tòi địa phương, huy khẳng định vẫn là muốn cho ăn, hiện tại thần thủy đã là hán ngoại trừ thi cầu phục thì bên ngoài lớn nhất tiền vốn Hồ lô là không trông cậy được vào, lữ thụ không có hảo ý dùng thần thức nội thị lấy sơn hà ấn bên trong vui mừng hồ lô cùng phi đao, chính mình muốn hay không đem cái đồ chơi này đốt cho thần thủy. Được rồi được rồi, lữ thụ lung lay đầu, cái này hồ lô rõ ràng là sẽ xuất đao, hơn nữa một mực không có làm rõ ràng lai lịch của nó đến cùng là cái gì, nếu thật là chuyển thuyết bên trong món kia bà bối, chính mình đem nó đốt cho thần thủy, cái này phi đao sợ không phải muốn chặt chính mình. Lữ thụ hơi trột dạ một chút, Chỉ là lúc này hắn bỗng nhiên kinh dị một chút, chỉ gặp vừa mới ném vào thần thủy bên trong họa kỵ dạ xỉ đem kim sắc tiểu xà hấp dẫn tới, tiểu xà một thanh liền đem họa kỳ dạ xỉ lươi đao cắn ra một lỗ hổng tới. Kim sắc tiểu xà đem cắn xuống họa kỳ dạ xỉ mạnh vụn nuốt vào bụng bên trong sau liền trực tiếp đi cắn chiếc thứ hai, một điểm tiêu hóa không tốt ý tứ đều không có. Cái này nhưng so sánh thần thủy bình thường tiêu hóa pháp khí nhanh hơn à, không đến một phút đồng hồ kim sắc tiểu xà liền đem họa kỵ dạ xỉ ăn hết. À Thần thủy bản thân đúng vậy thôn vệ thuộc tính, bất quá thực tế đối chiến bên trong, thần thủy thôn phệ pháp khí vẫn coi chút trởm, dù sao muốn trước tiêu hao hết đối phương quán chú ở pháp khí bên trong linh lực mới được. Nhưng bây giờ có kim sắc tiểu xà, chính mình muốn tiếp tục cầm thần thủy khi áo giáp, lại có người cầm pháp khí chặt chính mình, làm không tốt tiểu xà cắn một cái xuống dưới đối diện liền phải rong huyết. 439, Lữ Thụ Ký Hiệu Hố chặng đường giao thoa phức tạp mới vừa tiến vào lúc còn đỡ một ít, tuy nhiên bên trong hát âm trầm nhưng không có xóa đường. Chỉ là lữ thụ lại tiến vào trong đi lại một cây số trái phải, đồng nhiên đứng trước ba cái chỗ ngã ba không biết nên lựa chọn thế nào, di tích này cũng là kỳ quái, tức liền xuống đất nồng độ linh khí cũng không có gì biến hóa, vẹn vẹn lòng đất cùng mặt đất có chỗ khác biệt mà thôi. Nhắm mắt lại tuyển đi, lúc này thật sự là không có chính xác cùng sai lầm loại chuyện này, dù sao hai bên đều không có phán đoán căn cứ, lữ thụ cảm thấy mình hẳn không có xui xẻo như vậy mới đúng, thế là, hắn lạc đường. Lữ thụ đứng ở một cái giống như đã từng quen biết châu ngã ba hít một hơi thật sâu, cái này mẹ nó. Trong mê cung đồng dạng dùng thủ đoạn gì đến xác nhận chính mình đầu nào đường đi qua cùng không đi qua đây làm ký hiệu sao. Lữ thụ nghĩ nghĩ, hắn trước đem quần áo trên người đều hoán đổi, mũ lơi trai cũng không mang, khẩu trang cũng không mang, thần thủy cũng chỉ còn lại có một chút tác dụng đến chiếu rõ, ngày kính cũng không cần dù sao ngày kính đặc thù quá rõ ràng, người khác làm không tốt cách mấy cái ngoặt góc đều có thể nhận ra hắn, thật sự là quá mẹ nó sáng lên. Cái này loại trong mê cung, mê đường khẳng định không phải hắn một người người, lữ thụ phi thường chắc chắn. Như vậy hắn rất có thể gặp được các tổ chức lớn, đến lúc đó làm không tốt sẽ có bó lớn cường giả có tính cách cùng hắn thử nghiệm đoạn. Tuy nhiên đam tán tu không biết rõ lữ thụ vì sao có thể đổi theo dù ổ tỉ gệ mì chạy, nhưng là cường giả nhóm tất nhiên rất rõ ràng, khi đó dù ổ tỉ gệ mì là bắt đầu ngã cảnh, không chạy không được. Lữ thụ nhìn lên đến rất mạnh, nhưng hắn nếu là cấp B, lý nhất tiếu căn bản cũng không cần chạy. Hai cái cấp B hoàn toàn có thực lực đem dù ổ tỉ ghệ mỉ kéo chết, đây mới là mấu chốt nhất một điểm, các cường giả từ trình kiện trong sự tình cẩn thận thăm dò phân tích đến Long Đi Mạch. Bất quá mọi người đối với lữ thụ như thế số một thiên la địa vong nhân vật đã bắt đầu nhiều hơn phòng bị, không có người nào là kẻ ngu, ở hải ngoại tranh đoạt di tích cùng tư nguyên từ trước đến nay là nhân mạng tiện như cỏ, thiên la địa vong đã dám chỉ phái như thế một cái thiếu niên cùng lý nhất tiếu đi ra, tất nhiên là có lòng tin. Cái này đầu năm. Hải ngoại các tổ chức lớn ai cũng không dám khinh thị Niếp Đình một nhân vật như vậy, Niếp Đỉnh sẽ làm chuyện không có năm chắc sao. Theo bọn hắn nghĩ, không biết. Cho nên, bọn hắn cũng muốn cân nhắc nếu quả như thật gặp gỡ lưu thụ nên ứng đối ra sao, tối thiểu muốn tôn trọng đối phương một tay tuyệt chiêu mới được. Các tổ chức lớn bên trong, số ít đeo kính đen người tu hành, đã đem kính dâm giao cho mình nhà cường giả. Trên thực tế lần này tiến vào di tích người mang kính dâm thật đúng là không phải số ít, dù sao họa tở tạ là bờ biển thành thị. Tượng đảo lại là hồn đảo, nghỉ phép thần mã mang cái kính dâm cũng phi thường bình thường. Lúc này các tổ chức lớn các cường giả chợt nhớ tới đến, đây không phải nhiều như vậy tán tu đó sao, từ trên người bọn họ vơ vét kính dâm A. Kết quả, đám tán tu kính dâm liền đến đông đủ các tổ chức lớn trong tay. Mỗi cái tán tu khóc không ra nước mắt, bị vội vàng làm bia đỡ đạn còn chưa tính, các người lớn như vậy tổ chức còn có thể đoạt kính dâm loại vật này đâu. Loại chuyện này thế nào nói sao, mọi người một bên oán hận các tổ chức lớn đồng thời. Đem kẻ đầu tiêu lưu thụ đồng học cũng cho hoán hận lên, lưu thụ chính đi ở hối bóng tối hô chặng đường đống nhiên liền thu đến như thế một mảng lớn tâm tình tiêu cực giá trị, loại cảm giác này. Đổi thành người khác sợ là cảm thấy muốn thai họa bất ngờ, mà lưu thụ thì cảm thấy vui như lên trời. Hắn vừa đi vừa ở trên vách đá dùng thi cậu cùng phục thì lưu lại ký hiệu, để phòng ngừa chính mình luôn đi tái diễn đường, tối thiểu nhắc nhở không cần dấm lên vết xe đổ cũng tốt điểm. Đương nhiên, lưu lại ký hiệu tất nhiên không thể như vậy bình thường. Lữ Thủ cảm thấy cái này hố đạo đi bắt đầu thực sự quá buồn tẻ, hắn đã làm người mở đường, vậy thì có nghĩa vụ cho phía sau người tu hành nhóm phong phú một chút nhiều màu nhiều sắc di tích sinh hoạt. Chờ đến các tổ chức lớn khu sử đám tán tu chia nhau tiến lên tìm kiếm trận nhãn thời điểm, đám tán tu ở phía trước còn chưa đi nửa giờ đâu liền bỗng nhiên kinh hô, "Các ngươi mau nhìn, nơi này trên vách đá giống như có văn tự." Ở Tuyết di tích hố chẳng đường, lúc đầu chính Khô Khan đi tới, lúc này chợt phát hiện trên tường có chữ viết lại là cảm giác gì? Đương nhiên là kinh hỷ A, rốt cuộc tìm được điểm đầu mối hữu dụng. Phía sau tổ chức lớn cao thủ phái người đi lên phía trước đến, một đám tán tu vây quanh một cao thủ đánh lấy đèn tin hướng trên tường nhìn lại, chỉ gặp trên tường không biết rõ dùng thứ gì khắc lấy tiếng Anh. Chúng ta chi này thám hiểm đội ngũ một lần tỉnh cờ phát hiện cái này di tích, chúng ta tránh nẻ lấy thạch tượng quỷ đến đến dưới đất, lại tại cái này hố chặng đường là đường. Thứ bảy trời thời điểm chúng ta tiếp tế xuất hiện thiếu, nếu như lại không nếu như đi ra khả năng phải chết ở chỗ này Nhưng mà nguy hiểm nhất cũng không phải là đồ ăn cùng nguồn nước, mà là chúng ta trợt phát hiện, đồng bạn của chúng ta vậy mà lại vô cớ biến mất, ta. Đám tán tu lông tơ lập tức liền dựng lên. Đoạn văn này đến ta chữ bỗng nhiên liền im bặt mà dừng, sở hữu nhìn lấy đoạn văn này tán tu đều hít một hơi lanh khí, người này là không có sao. Chính viết đâu trực tiếp không có. Loại vật này ngươi nếu là ở internet nhìn một chút cũng không đáng sợ, nhưng là xuất hiện ở di tích bên trong trên vách đá vậy thì quá kinh dị A Ở mọi người tưởng tượng bên trong, cường giả kia sẽ mẹ nó nhàn nhảm chán làm chuyện loại này a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không phải tin hoàn toàn, chỉ là nửa tin nửa ngờ ở giữa cũng có loại hoảng sợ bao phủ cảm giác. Tổ chức lớn cao thủ trầm mặc hồi lâu, hắn cũng không biết do nên làm cái gì tốt, mấu chốt là hắn cũng có chút nhức cả trứng. Cấp B cường giả từ đội ngũ đằng sau chậm rãi đi tới, thế nào? Lúc này hắn chuyển đầu nhìn thoáng qua trên vách đá khắc lấy chữ, đi phía trước nhìn xem còn có hay không. Không thể không nói Thực lực là có thể mang đến lòng tin, bình thường người rất tự tin ngay tại lúc này phản ứng đầu tiên cũng không phải là bối rối mà là vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo. Trước đó cái kia cao thủ bước nhanh đi phía trước xem xét trên vách đá còn có hay không còn lại ghi chép, kết quả còn chưa đi hai bước đông nhiên liền ngây ngẩn cả người. Tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Người phía sau nhìn thấy hắn sửng sốt bộ dáng liền hiếu kỳ đi qua, chỉ gặp trên vách đá khắc lấy khắc một hàng chữ nhỏ, liên quan tới cái này di tích ta có 3 điểm muốn ứng dạng. Mọi người sừng sốt hơn nửa ngày, cái nào 3 điểm A. Kết quả nửa ngày mới phản ứng được, cái này mẹ nó nhưng chẳng phải là đằng sau 3 cái kia điểm sao. Xác định, cái này mẹ nó nhất định phải là cái nào cường giả nhàn rồi không chuyện gì làm khác đó A, người đây mẹ nó cũng quá nhàn đi. Câu cái gì A? Càng đi về phía trước mấy bước, trên vách đá chính là xuất hiện một cái lệch ra 7-8 xoay mèo máy đổ dệ mòn, ta là mèo máy đổ dệ mòn, nếu như ngươi lúc này thành tâm đập 3 cái văng đầu ra đem đưa người máy thời gian. Tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến tử cái đồ chơi này cũng là anh ngữ viết. Kết quả lựa thụ viết đến đập 3 cái vang đầu thời điểm từ ngữ lượng không đủ không biết nên làm sao biểu đạt. Trực tiếp dùng hắn sứt sẻo kiểu Trung Quốc anh ngữ viết. Let. Dê Đoảng. Đoảng. D. Sở hữu người tu hành cũng không tốt. Di tích bên trong xuất hiện cái mèo máy đổ dệ mòn đúng sao. Đoảng. Đoảng. Đoảng lại là cái gì quỷ. Ngươi không biết cái này cái tiếng Anh cũng không cần biết song sao. Mưa đạn công kích ở khắp mọi nơi, vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này lữ thụ lại đến một cái châu Nga Ba, một vừa nhìn chính mình trong hậu trường một mảng lớn tâm tình tiêu cực giá trị, một bên nói thầm, lần này lưu cái gì ký hiệu. 440, lòng đất dòng sông. Lữ thụ đoán đoán không sai, di tích này dưới mặt đất hố chặng đường, sắc thực không phải hắn một người người mê đường. Dưới mặt đất hố đạo ở xâm nhập về sau chậm rãi liền rộng lớn bắt đầu tối thiểu không có trước đó chật trội như vậy trật hẹp cảm giác. Nhưng mà mọi người trật phát hiện bất kể thế nào đi đều giống như không có cách nào đi đến tận đầu giống như, lữ thụ ở một đầu xa lạ chỗ ngã ba bên trên, nhìn thấy bên trái hố trên đường bị người khắc xuống tiêu ký, cái này chứng minh có người xác thực đi qua từ nơi này, lữ thụ nhìn lấy hố đạo trên vách đá thập tự tiêu ký chầm tư nửa ngày, thế là ở bên phải cũng giúp đối phương khắc xuống một cái thập tự tiêu ký. Cái này cùng nhau đi tới lữ thụ kết quả tốt nhiều tiêu ký, phàm là chỉ cần là hắn nhìn thấy Cái này tiêu ký cơ bản liền phế bỏ. Không có qua mấy giờ liền có người bắt đầu tao tội, không hiểu thấu quanh đi quần lại về tới tại chỗ, vốn nghĩ rửa vào tiêu ký tới trọn mặt khác một đầu đường tiếp tục đi tới đâu, kết quả phát hiện. Hai bên đều có tiêu ký. Làm xuống tiêu ký người một mặt khiếp sợ nhìn lên trước mặt hai đầu đường, chẳng lẽ mình đã đem hai đầu đường đều đi qua. Đến tử. Mà lữ thụ ở mê đường quá trình bên trong cũng có thấy qua chính mình đã từng làm ra tiêu ký. Liên quan tới cái này di tích, ta có 3 điểm muốn giảng. Phía dưới lại còn lệch ra 78 xoay nhiều hơn một hàng chữ nhỏ, đến cùng là cái nào ba điểm, ngươi ngược lại là nói a. Ha ha, thông minh này cơ bản cũng cáo khát trận nhãn của ta. Lữ Thu đột nhiên cảm giác được muốn không hắn liền ở chỗ này trở lấy lao ra tử đi lấy trận nhãn cũng rất tốt, thanh thản ổn định đem nơi này văn hóa tưởng thần mã thành lập được đến, chỉ là cái này hậu trường trong ghi chép mêng ngông nhiều tâm tình tiêu cực giá trị đều chuyến đi này không tệ. Hắn đã tìm cơ hội ăn tinh thần quả thực đốt sáng lên viên thứ tư sao trời. Mắt nhìn thấy thứ năm khỏa cũng tích lũy đủ một phần tư Nhưng vào lúc này Lữ thụ chợt nghe sau lưng hố chặng đường Chuyển đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân Nhân số rất nhiều Cái này sợ không phải cái nào chi tổ chức lớn đội ngũ áp Lấy đám tán tu muốn đi qua nơi này rồi Hắn đem thi cậu cùng phục Thì tất cả đều cất vào đến nhanh nhanh rời đi Lữ thụ hiện tại cũng không muốn Cùng những này tổ chức lớn nhóm đánh cái gì quan hệ Kết quả đúng lúc này Hắn vậy mà tại phía trước cũng nghe đến Mênh ngông nhiều tiếng bước chân Cái này mẹ nó là hai cái tổ chức thắng lợi hội sư rồi sao. Sau một khắc, hai cái tổ chức ở hố chặng đường gặp nhau. Một bên là Úc Châu tổ chức, một bên Thệ ước tổ chức vị cường giả kia một người ép mấy chục hào tán tu. Song phương đối mặt thời điểm thoang có chút xấu hổ, mà khó xử nhất. Vẫn là bị kẹp ở giữa lữ thủ Hai bên cũng đều không nghĩ tới lại ở chỗ này xung đột nhau. Chỉ là mọi người bỗng nhiên có chút hiếu kỷ. Cái kia bị kẹp ở giữa người là ai? Lữ thụ đã hoán đổi y phục cùng mũ Trên thân hết thệ đặc thù đều cùng tán tu không khác, trước đó cũng có tán tu sớm chạy vào hồ nói, trên thực tế nếu như không phải cùng loại y van dạng này gặp qua hắn lúc đầu mặt ánh mắt người, chỉ sợ căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều. Úc Châu tổ chức lớn bên kia tán tu trong đội ngũ đông nhiên có người phát ra tiếng, ngươi làm sao một người ở chỗ này, mau tới đây. Lữ thụ quay đầu nhìn lại, lại là vừa hay nhìn thấy mạnh kinh thiện thân ảnh, áo. Úc Châu tổ chức cường giả mắt lạnh nhìn lữ thụ, Trên thực tế bọn hắn không chế tán tu đội ngũ một mực tiêu loạn, ở cái này trong bóng tối ai còn có thể đem trên trăm hào tán tu mặt mũi đều cho nhớ kỹ bọn hắn cũng không quá chú ý cái này thiếu niên trước đó có phải là bọn hắn hay không trong đội ngũ tán tu, đại khái bởi vì bọn hắn chưa bao giờ sắp tán tu để vào mắt. Thế ước còn sót lại vị cường giả kia nhìn thấy xung đột nhau về sau, hơi suy tư một chút liền không chế đám tán tu rơi đầu trở về, đã có người đâm đầu đi tới vậy thì nói rõ phía trước không có gì tích trận nhãn. Lữ thụ đi vào tán tu trong đội ngũ, hắn cùng Mạnh Kinh Thiện hai người đều có chút trầm lặng yên. Mạnh Kinh Thiện đợi nửa ngày mới bông nhiên thấp giọng hỏi nói, di tích này hố đạo giống như là mê cung, ngươi có cái gì phát hiện mới không có? Không, ta cũng là đường. Lữ thụ ăn ngay nói thật. Lúc này phía trước có người hô một câu, nơi này trên vách đá lại có văn tự. Mạnh Kinh Thiện cười hỏi, ngươi chú ý tới trên vách đá văn tự không? Cũng không biết rõ là dạng gì cường giả như thế đưa thích trò đùa quái đảng. Tìm trận nhãn trong quá trình còn có thể trên vách đá khắc nhiều đồ như vậy. Lữ thụ chầm ngâm nửa ngày, có thể là một vị phi thường xuất khí có yêu lòng có tính trẻ con cường giả đi. Mạnh kinh thiện. Đúng vậy ngươi khắc A. Nhất định là như vậy không sai A. Đám tán tu ngơ ngơ ngác ngác tiến lên, hai chi đại đội ngũ hợp thành hợp lại cùng nhau. Cường giả song phương cũng cũng không nói gì thêm. Kỳ thực mọi người hiện ở trong lòng đều rõ ràng, chuyện khẩn yếu nhất không phải tìm trận nhãn, mà là đi ra ngoài. Trận nhãn có lẽ ngay tại những này hầm động cửa ra vào, nhưng nếu như đi ra không được vậy thì hết thể không tốt. Mấu chốt nhất là, đại đa số người chiếu rõ thủ đoạn đúng vậy đèn tin, ai còn có thể mang theo một hộp lớn tin tiến di tích ra. Thời gian dài dùng qua đèn tin cầm tay người đều biết rõ, kỳ thực bình thường đèn tin đầy điện sử dụng thọ mệnh cũng không hề dài, lúc này, không ít tán tu trong tay tia sáng đã phi thường mở đi. Có ánh sáng sáng còn ra không được đâu, nếu là sờ đen tiến lên nên làm cái gì? Đây là chân chân chính chính cảm giác an toàn thiếu thốn, bầu không khí bắt đầu chậm rãi khẩn trương bắt đầu. Đám tán tu ở giữa bắt đầu nhỏ giọng giao lưu, thảo luận phải chăng có biện pháp nào hoặc là sau đường, mà Mạnh Kinh Thiện liếc qua bên người Lữ Thủ, lại phát hiện đối phương thủy chung đều khí định thần nhàn bộ dáng, tựa hồ nửa điểm đều không lo lắng giống như. Trước đó Lữ Thủ, Lý Nhất Tiếu cùng Dụ Ổ Tỷ ghệ Mỹ tranh đấu tràng cảnh đám tán tu đều thấy được, về sau Lữ Thủ toàn thân bốc kim quang đuổi theo Dụ Ổ Tỷ Mỹ đánh tràng cảnh cũng đông dạng. Mạnh kinh thiện cũng phi thường tò mò cái này thiếu niên đến cùng là thực lực gì, thậm chí ngay cả cấp B đều đánh thắng được. Nàng vô cùng rõ ràng, chính mình trước đó còn muốn lôi kéo người, kỳ thực cùng bản thân mình liền không ở cùng một cái thế giới. Đột nhiên, có người la lên bắt đầu, tiếng nước chảy Ta nghe thấy được tiếng nước chảy Không chỉ một người nghe thấy, tất cả mọi người bắt đầu theo bản năng tìm kiếm bên người có hay không dòng chảy dấu vết, cái này rất có thể là mọi người thoát khốn manh mối Nhưng vào lúc này, Phía trước đội ngũ tiến lên tốc độ nhanh bắt đầu, lại có người bắt đầu gieo họ. Tìm tới cửa ra. Được cứu. Ha ha ha ha, chúng ta tìm đến chỗ rồi. Tất cả mọi người hướng phía lối ra chen chúc mà ra. Khi mọi người đi ra hố đạo thời điểm, chẳng phát hiện trước mặt là một cái trước nay chưa có rộng lớn khu vực, cự đại lòng đất không gian, hơn nữa còn có một đầu mấy người rộng dòng sông màu đen nhanh chóng chạy xuôi theo. Có người bước nhanh chạy đến bờ sông nâng lên một mảnh nước cầm đèn tin chiếu tới, nước là trong suốt. Sở dĩ dòng sông như là màu đen, đại khái là bởi vì tia sáng vấn đề. Nhưng mà đột nhiên hắn cảm giác cổ chân giống như là bị ngủ đông một chút, tên này tán tu cúi đầu xem xét, lại phát hiện dưới chân vậy mà từ dòng sông bên trong bò xuất lít nha lít nhít màu đen giáp trùng, mà mắt cá chân hắn bị cắn về sau, lập tức liền có màu đen bắt đầu lan tràn. Màu cứu ta!" Tán tu cuồng hô về chạy, lại bị một tên cao thủ đưa tay một cái cường độ cao áp xúc không khí đau chém giết. Tổ chức lớn cường giả lạnh giọng nói, "Các ngươi đi đối phó đám côn trùng này. 441, tuyệt cảnh. Lòng đất dòng sông bên trong màu đen giáp trùng giống như là thủy triều từ trong nước leo ra, phản phất ngửi được nhân loại mùi vị sau liền điên cuồng. Tên kia bị cường giả chạm giết tán tu thi thể ngã trên mặt đất, không có qua 2 giây liền bị giáp trùng bao trùm, nhìn lên đến khủng bố đến cực điểm. Toàn bộ lòng đất trong không gian đều nghĩ đến tất tất tắc tắc giáp khắc ở giữa ma sát tấm thanh, để cho người ta nghe bắt đầu tê cả da đầu. Đám tán tu nghe được cường giả huýt muốn để bọn hắn đi trước sắt chủ tử, lập tức liền kinh hoàng bắt đầu. Đám côn trùng này nhìn lên đến thật là đáng sợ, bị cắn bị thương một thanh liền cơ bản không có bất luận cái gì hy vọng còn sống, mọi người bình thường thể chất rất khá, nhưng đám côn trùng này vừa mới liền nhẹ nhõm cắn nát một cái cấp dê cao thủ mắt cá chân, hơn nữa trong nháy mắt đem độc tố rót vào cao thủ thân thể dẫn đến đối phương bắp chân chết lạc. Loại tình huống này, ai có thể bảo chứng chính mình một thanh đều không bị cắn đâu, côn trùng thực sự nhiều lắm Có tán tu bởi vì khoảng cách dòng sông gần nhất côn trùng lúc đến đứng nuôi chịu xào, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể trước các làm thủ đoạn đến liều mạng bảo toàn chính mình, một tên hỏa hệ giác tỉnh giã một thanh liệt hỏa phun ra mà ra, manh liệt ánh lửa đem toàn bộ dưới mặt đất không gian đều đốt sáng lên, tất cả mọi người nhìn thấy lòng đất này không gian uốn lượn khúc chết không biết thông tới đâu. Bọn hắn vị trí, không phải đầu này lòng đất dòng sông điểm xuất phát, cũng không phải điểm cuối cùng. Nguyên bản tất cả mọi người coi là côn trùng sẽ sợ lửa. Nhưng mà những cái kia côn trùng nửa điểm e ngại cảm giác đều không có bình thường ngươi trên địa cầu đụng vào một cái con kiến, đối phương đều sẽ tranh thủ thời gian nhanh hơn độ nhưng đám côn trùng này khác biệt bọn chúng chỉ muốn bổ nhào vào nhân loại trên thân màu đen giáp trùng vừa mới tiếp xúc hỏa Diễm liền bị nhiệt độ cao bị bỏng quan xoắn bắt đầu nhưng vấn đề là phía sau côn trùng y nguyên che già mang mọc căn bản cũng không có tận đầu không đợi tên kia giác tỉnh giả kịp phản ứng những cái kia giáp trùng liền đã đem hắn toàn thân trên giới bao quảa bắt đầu ở cái này âm trầm dưới mặt đất, giác tỉnh giả tan nát tâm can lấy tiêu khóc, huyền như nhân gian luyện ngục. Úc Châu tổ chức cường giả đưa tay ở giữa, tất cả mọi người liền cảm giác trước mặt không khí bỗng nhiên vặn vẹo bắt đầu, trên đất côn trùng bị nhau nhau nghiền ép vỡ nát, nhưng cái này một nhóm côn trùng vừa mới tử vong, phía sau liền toàn bộ lại xông tới. Tất cả mọi người thấy thế nhau nhau một bên các làm thủ đoạn, một bên lui về phía sau, mà tổ chức lớn cường giả thì ở phía sau phẫn nộ nói, đều cút cho ta đi lên sắt chủ tử. Nhưng vấn đề là hiện tại đám côn trùng này nhưng so sánh các cường giả đáng sợ nhiều, cùng nhân loại ở chung nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, nhưng đối diện với mấy cái này côn trùng lại giảng không thông bất kỳ đạo lý gì, tất cả mọi người đang từ từ lui về hố đạo. Thật vất vả tìm tới xuất đường, đúng là tuyệt lộ. Lữ thụ lén lút dắt lấy một cái giáp trùng chân ném tới sơn hà ấn bên trong, mới vừa vào đi liền dùng thần nước bao khỏa đi lên, kết quả luyện hóa thời gian ngay cả nửa giây cũng chưa tới. Thế nhưng là thần thủy thể diện tích nhưng không có gia tăng, thần thủy bên trong vui sướng tới lui tuần tra kim sắc tiểu xà càng là ghét bỏ vọt đến một bên, phản phất những này màu đen giáp trùng rất bẩn giống như. Lữ thụ đập đi đập đi miệng biểu thị phi thường tiếc hận, cái này nếu có thể cho thần thủy gia tăng thể diện tích, cái nào còn có cái gì mạch nước ngầm phần, toàn bộ sông đều phải là hắn lữ thụ. Chỉ là, biết rõ rằng làm không tốt theo con sông này đi xuống liền có thể tìm tới trận nhãn, kết quả lại bị buộc nhất định phải trở lại hố chẳng đường Hơn nữa bọn hắn có thể chạy trốn nơi lâu đâu, cuối cùng đơn giản là chạy về trong cung điện, nhưng bên kia cũng vô lộ khả tàu A. Tổ chức lớn cường giả lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp khác. Chỉ muốn mọi người tốc độ pha vây, những cái kia màu đen giáp trùng đuổi không kịp mọi người liền sẽ bị những này chạy không nhanh tán tu hấp dẫn tới, khi đó mọi người liền được cứu rồi. Không chỉ có như thế, bọn hắn đại khái có thể chậm dãi tiếp tục thăm dò di tích, chỉ cần không tái phạm ngốc đi tới gần dòng sông liền tốt vẹn vẹn ngắn ngủi mấy giây mọi người liền có ăn ý, cấp B cường giả thấp giọng nói, pha vây." Ra lệnh một tiếng ở giữa, Sở Hữu lục châu tổ chức người bắt đầu xuyên qua tán tu hướng hố đạo ngoại mặt chạy tới, Sở Hữu tán tu đều tưởng rằng tổ chức lớn lương tâm phát hiện muốn giúp bọn hắn ngăn cản cơn lũ côn trùng sâu bỏ, nhưng sau một khắc liền tóc hiện có chút không đúng. Cấp B cường giả xuất thủ lấy khí ép chi lực đem sở hữu màu đen côn trùng đạt ra, cứng rắn sinh sinh ở cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong khai hích đi ra một đầu đường. Bọn hắn đúng là muốn trực tiếp dùng loại phương pháp này nhanh chóng đột phá chúng quần. Đám côn trùng này mặc dù nhiều, nhưng tốc độ lại không phải có bao nhanh, chỉ cần có thể pha vây, côn trùng căn bản không có khả năng đuổi kịp bọn hắn. Mắt nhìn thấy mọi người lập tức liền muốn đem phiền phức vứt cho đám kia tán tu. Sở hữu Lục Châu trong tổ chức người tu hành đều tâm bên trong một mảnh quan minh, nhưng vào đúng lúc này, cấp B cường giả ở phá vòng vây thời điểm bỗng nhiên bị người kéo lại. Lữ Thụ lôi kéo cấp B cường giả cổ tay hiếu kỳ nói: Các ngươi cái này là muốn đi đâu a Cấp B cường giả vùng vây một hồi, kết quả hắn phát hiện, đối phương khí lực một chút cũng không nhỏ, căn bản là không giống như là thái điểu tàn tu. Trên thực tế cấp C đỉnh phong lữ thủ khí lực thật không thể so với cấp B cường giả kém đi nơi nào. Cấp B cường giả. Đuông tay. Xoay một tiếng, lữ thủ đem cấp B cường giả nửa bên tay háo đều cho lồi xuống. Y tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ còn chưa lên tiếng đâu. Liền cảm giác bốn phía không khí bắt đầu ngưng tụ để ép đối phương vị này tên là ạ lệ cấp B Cường giả đúng là một lời không hợp liền muốn hạ sát thủ nhưng vào đúng lúc này dòng sông thượng du phương hướng đỗng nhiên chuyển đến to lớn hơn sổ sổ sạt sạt tiếng vang, thanh âm kia dày đặc trình độ đơn giản như sóng chiều của cuộn, cuộn tất cả mọi người quay đầu nhìn về bên kia nhìn lại càng nhìn đến lý nhất tiếu toàn thân bọc lấy mannh hổ pháp ấn một đường phi nước đại ở phía sau hắn còn có đếm không hết tu sĩ cũng đang liều mạng chạy bởi vì ở tất cả mọi người sau lưng Cơn lũ côn trùng sâu bỏ đã bày khắp toàn bộ không gian, tựa như là hồng thủy đồng dạng nghiêng mà đến. Chỉ nghe Lý Nhất Tiếu sau lưng tu sĩ dùng anh ngự điên cuồng gào thét, Lý Nhất Tiếu, ngươi đây là phản nhân loại. Lý Nhất Tiếu, ra ngoài di tích ngươi nhất định phải tiếp nhận chế tài. Lý Nhất Tiếu cũng nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì một mực một đường phi nước đại, hơn nữa lưu thủ còn trông thấy hắn vậy mà chuyên hướng bờ sông chạy, đem đáy sông gần núp giáp trùng cho toàn bộ dẫn ra. Bên này hạ du tất cả mọi người nhìn thấy Lý Nhất Tiếu phía sau bọn họ cơn lũ côn trùng sâu bỏ, đồng nhiên lại nhớ lại bị Lý Nhất Tiếu lôi kéo hàng ngàn con thạch tượng quỷ thống trị hoàng sợ. Chạy A, hướng hạ du sông, cái này mẹ nó không chạy nổi phải chết hết. Mặc kệ là cường giả vẫn là đám tán tu đều điên rồi, vừa rồi làm cho người hoàng sợ màu đen giáp trùng ở cái này mãnh liệt cơn lũ côn trùng sâu bỏ căn bản ngay cả không bằng cái giám, đây quả thực chính là không có so sánh liền không có dũng khí. Tất cả mọi người đơn giản đột nhiên tất cả đều tề tâm hiệp lực sạch để ý đến bọn họ vừa mới dẫn ra nhóm này màu đen giáp trùng, còn không đầy một lát, trước mặt màu đen giáp trùng liền thanh lý xong Bình thường phàm là có chút lui đường, mọi người sẽ rất khó toàn lực ứng phó, nhất là ở nhiều người thời điểm, tất cả mọi người đang suy nghĩ nếu là người khác có thể giúp tự mình giải quyết vấn đề tốt biết bao nhiêu. Vừa rồi trên trăm hảo người tu hành tụ tập ở chỗ này, kỳ thực mọi người tề tâm hiệp lực căn bản liền sẽ không đánh không lại những này màu đen giáp trùng a Có đôi khi nhân loại không bị bước đến tuyệt lộ đều không biết mình lớn bao nhiêu tiềm lực. Chỉ bất quá lý nhất tiếu không nghĩ tới những này, người lớn bao nhiêu tiềm lực đó là người sự tỉnh Mà hắn, chỉ là phụ trách đem tất cả bước đến tuyệt lộ. 442, Di tích giới thứ nhất mạ dạ tổng giải thi đấu. Úc Châu tổ chức bên này sở hữu người tu hành đều ở liều chết cùng màu đen giáp trùng chiến đấu, nhưng mà cho dù tề tâm hiệp lực cũng có người thỉnh thoảng tử vong, dù sao bình thường tán tu ngay cả màu đen giáp trùng một thanh đều không chịu nổi Chỉ là có người chợt phát hiện, những cái kia tử vong người máu tươi lưu suất về sau, vừa nhễu mặt đất liền sẽ nhanh chóng sông vào mặt đất trong đất bùn, tốc độ cực nhanh. Đợi cho bên này tướng giáp trùng thanh lý không sai biệt lắm, lý nhất tiếu bên kia cũng đã sắp đổi tới, lúc này vị kia gọi là án Lư Cường giả chợt nhớ tới cái kia giữ chặt chính mình tán tu, nhưng mà bốn phía quan vọng nhưng không thấy bóng người. Không đúng, án Lê hướng hạ du trên đường nhìn lại, chỉ gặp lư thủ đã sớm chạy xuất mấy trăm mét dáng vẻ, cái này mẹ nó. Y tâm tình tiêu cực giá trị 666. Tất cả mọi người bắt đầu chơi mệnh chạy, tâm lý đều đang nghĩ một việc, Lý Nhất Tiếu cái này loại hãm hại khó nói liền không có người quản quản sao. Kỳ thực những này cơn lũ côn trùng sâu bỏ tiến lên tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh, ngay cả cấp E người tu hành đều đổi không kịp, nhưng người không chịu nổi Lý Nhất Tiếu còn đang một mực rụ quay A. Lý Nhất Tiếu ở phía sau đã nhận xuất lữ thủ cấp tốc bước nhanh, trực tiếp vượt qua ản lấy bọn hắn chạy tới phía trước. Tất cả mọi người tâm tình cũng không tốt. Ngươi biết rõ rằng một người muốn rủ quái hổ ngươi, kết quả ngươi còn không có hắn chạy nhanh, loại cảm giác này đơn giản tuyệt vọng. Lữ Thụ nhìn lại, Lý Nhất Tiếu chính hướng hắn ngoắc, "Lữ Thụ, chờ ta một chút ta. "Ha ha, ngu ngốc mới mẹ nó chờ ngươi tốt ta, Lữ Thụ tranh thủ thời gian tiếp tục toàn lực phi nước đại, chỉ nghe Lý Nhất Tiếu ở phía sau điên cuồng gào thét, "Gặp đến lao ra tử ngươi giúp ta giải thích giải thích ta, ta không phải cố ý." "Giúp ngươi?" Lữ Thụ cười lạnh, "Ta đi giúp ngươi tháp nén hương có được hay không?" Nhưng vào lúc này, Lữ thụ đống nhiên đi ngang qua một cái hố đạo lối ra, vừa vặn trông thấy chi vi nhất mã đương tiên mang theo quỹ ngân sách thành viên tử hố chặng đường đi ra. Chi vi nhìn thấy lữ thụ trong nháy mắt chính là hai mắt tỏa sáng, nhưng mà không đợi hắn nghị kỳ nói cái gì đó, lữ thụ liền đã chạy tới. Đế tử chi vi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Chi vi há to miệng nửa ngày cũng không nói ra lời đến, hắn bỗng nhiên cảm giác có điểm gì là lạ à, lữ thụ con hàng này chạy nhanh như vậy là muốn đi đâu à. Hắn quay đầu nhìn về Thượng Du xem xét lúc ấy cả người sẽ không tốt, Lý Nhất Tiếu ngươi mẹ nó trở lấy lao ra tử gọt ngươi đi, mọi người chạy mau Lý Nhất Tiếu nghe xong liền không vui, ngươi thế nào vừa thấy mặt liền không nói may mắn lời nói đâu, là giáp trùng ra tay trước. Quỷ mẹ nó tin ngươi a chờ chết đi ngươi. Biết hơi mang theo quý ngân sách người xoay người chạy. Đi ra mê cung bốn phải là một kiện rất vui vẻ, tâm tình rất thư sướng sự tình, kết quả mọi người nửa điểm đều cao không hứng nổi đến liền khi tiến vào di tích ngày thứ tư giới thứ nhất di tích mạ dạ tổng chính thức bắt đầu